chương hai trăm hai mươi mốt hồng hoàng nhất vô tư người chương hai trăm hai mươi mốt hồng hoàng nhất vô tư người địa phủ đế tân đạo thứ hai phân thân tại các nơi du tẩu nhìn xuống đất phủ vận chuyển địa phủ trải qua những năm này cải cách đã phát sinh rất lớn cải biến chỉnh thể tới nói trật tự d à n h mạch bất quá vẫn là có hỗn loạn địa phủ hậu t h ổ không có tinh lực quản địa phủ địa phủ hiện tại chủ yếu là ngũ vương quỷ đế tại quản lý gặp qua nhân hoàng hôm nay đế tân gặp địa tạng địa tạng theo đế tân nói một bên cảm ngộ địa đạo một bên giút địa phủ trải vớt trật tự thời gian trải qua rất phong phú tu vi cũng đến đại la hậu kỳ là địa tạng a tiến bộ rất lớn a đại la kim tiên cảnh giới này không phải dễ dàng như vậy tiếp tục tinh tiến đột phá địa tạng có thể nhanh như vậy đột phá hai cấp cũng xem là không t h ể nhờ có nhân hoàng chỉ điểm địa tạng cảm khái nếu không phải đế tân chỉ điểm hắn không biết mình đ ư n g sai còn tại nguyên địa đảo quanh cô nhớ kỹ ngươi trở lại một chuyến linh sơn cùng cô nói một chút có cảm nhận gì cô còn chưa có đi qua phương tây trước từ nguyên nơi này giải một chút đế tân chuẩn bị phía sau đi chuyến phương tây phương tây rất có triển vọng chỉ là tiếp dẫn chuẩn đ ể không biết làm sao làm tốt nhân hoàng phương tây trước đó hay là theo tới một dạng địa tạng đem phương tây tình huống nói rõ chi tiết một chút phương tây cải biến rất nhiều tràn đầy sinh cơ cái này đều được nhờ vào hai tòa tụ linh trận đương nhiên là lấy linh sơn làm trung tâm hướng bốn phía bức s ạ sinh khí chủ yếu đến từ mới thu đệ tử người nhà bọn hắn tại phương tây sinh hoạt khai khẩn đại địa thời gian dần qua để phương tây nơi đó có riêng phần mình linh thực tây phương giáo đệ tử cũng không giống quá khứ nữa như thế một vị khổ thu bế quan không ra khỏi cửa mượn cá nhân nhận t ầ u một vùng giúp người bình thường khai khẩn trồng trọn nhưng tây phương giáo hay là không muốn trao đổi lẫn nhau hay là tại đề nghị của hắn bên dưới di lặc cầu tiếp dẫn chuẩn mặc dù linh khi có nhưng không có t r à n g ngộ đạo tây phương tây lần thứ nhất luận đạo hiệu quả kém xa tít tắp chiều ca luận đạo địa tạng cảm thấy tiếp dẫn chuẩn đề phát hạ bốn mươi chín đạo lớn hoành viễn sẽ sớm hoàn thành tiếp dẫn chuẩn đề nghe được thông tin ê biết bọn hắn đào góc tường sau có phản ứng gì tại đế tân xem ra nếu không phải thông tin ê đằng không xuất thủ linh sơn muốn bị thông tin ê đánh nổ thông tin ê là nhất tính thẳng người nói động thủ liền động thủ trong tay có chu tiên kiếm trận hoàn toàn không sợ tiếp dẫn chuẩn đề không có có phản ứng địa tạng cũng nhìn không ra đến tiếp dẫn chuẩn đề cũng không có cùng hắn nhiều trò chuyện nhân hoàng ta cảm thấy ngơi là hồng hoang nhất vô tư người địa tạng là thật tâm nói liền lấy pháp t á c thành thánh tới nói đế tân không chỉ có cho phương pháp còn nói cho làm sao phát hiện pháp t á c c h ạ m đến pháp t á c nói cho mọi người làm sao nhanh chóng lĩnh hội pháp t á c còn cùng khổng tiền cùng một chỗ sớm nghiệm chứng con đường này được hay không đến thông chứng minh đi đến thông đằng sau còn đem độ kiếp tương quan nội dung nói cho mọi người không giống hồng quân nói cho mọi người c h ạ m tam thi tam thi hợp nhất có thể thành thánh lại làm cho chúng sinh đi lên một đầu tuyệt lộ a ngươi làm sao lại cho rằng như vậy đế tân cũng là vô tư hắn làm l ạ như vậy vì tìm cho mình giúp đỡ lúc cần thiết đem bọn hắn xem như phá hôi thời không này càng ngày càng tâm lý Đế trước n n một ờ i l kia đặt ở trên đầu của hắn núi lớn là lao tử những ngày thanh nhân hiện tại là hồng quân tương lai còn có cự thú cùng bản cổ cùng người thần bị kia chỉ có trở nên cùng những người này một dạng cường đại thậm chí siêu việt bọn hắn đế tân mới có thể tốt hơn sống sót trong khoảng thời gian này ta cũng đang chăm chú hồng hoàng hiểu rõ hồng hoàng cổ kim bí mật đạo tổ không muốn để cho quá nhiều người thành thánh không có đem c h ạ m tam thi thành thánh phương pháp chính xác chuyển xuống lao sư ta tiếp dẫn chuẩn đề cũng giống như vậy điệu tạng xác nhận tiếp dẫn chuẩn đề chỉ là vì lợi dụng hắn nếu bọn họ thật tâm lý có hắn liền sẽ không cho hắn chỉ một đầu tiết lộ tiếp dẫn chuẩn đề hành vi cùng hồng quân tử tiêu cung ba lần dạng đạo là giống nhau đ i ệ tạng cũng đang suy nghĩ có phải hay không cho nên thánh nhân cũng là nghĩ như vậy đ o á n chừng đều không hy vọng đệ tử siêu việt chính mình mà đế tân không g i ố n g v ớ i hắn thật không có một chút tư tâm nếu là có tư tâm lợi nói khổng t i ê n thành thánh sau hắn liền sẽ không tổ chức luận đạo không đối khổng t i ê n không thành thánh trước đó đế tân liền bắt đầu luận đạo đây cũng là đại thương có thể cấp tốc lớn mạnh nguyên nhân chỉ có công pháp và linh khí là không đủ khổng t i ê n thành thánh đằng sau đế tân liền đem pháp tắc thành thánh c h i pháp truyền ra lần thứ nhất luận đạo liền cho trấn nguyên tử minh hạ cùng tây vương mẫu các loại hồng hoàng t r u y n thánh đỉnh phong đại năng vạch ra như thế nào nhanh chóng lĩnh hội phát tác cũng nói cho những người khác như thế nào nhanh chóng phát hiện phát tác chạm đến phát tác. sau đó bắt đầu lĩnh hội pháp tắc đằng sau đế tân nhiều lần tổ chức luận đạo thành thánh sau cũng không dừng lại tới cư đ ệ u nơi cất dấu biết luận đạo c h i pháp đã bắt đầu tại tề giáo phượng tộc cùng thượng cổ yêu tộc các loại thịnh hành chớ nói chi là nhân tộc chứ không có đông đảo đại năng tham gia nhân tộc các nơi mỗi ngày đều đang tiến hành luận đạo từ linh sơn sau khi trở về địa tạng cứ dựa theo đế tân chỉ thị hình sự t ì n h tây phương giáo đã không phải là nơi trở về của hắn không sai bắt đầu chủ động chú ý những sự tình này nói rõ ngươi cũng có truy cầu cao hơn ngươi đạo hay là tại địa phủ địa phủ mặc dù phát sinh rất nhiều cải biến nhưng cũng chỉ là hình thức ban đầu tương lai u minh có thể sẽ hướng phía thiên giới như thế phát triển ngươi phải bắt được cơ hội u minh biến đổi bắt buộc phải làm hậu thổ thoát khốn sau tất nhiên muốn cải biến không phải vậy chính là đem cơ hội n h ư ờ n g cho minh hà mà khác thiên đạo thánh nhân cùng nói là ích kỷ không bằng nói là bị hố sau không nhìn nổi người khác so với bọn hắn tốt hơn thiên đạo thánh nhân ích kỷ được công nhận hồng quân bị thiên đạo hố thiên đạo sáu thánh lại bị hồng quân khanh thiên đạo sáu thánh lại tiếp lấy hố những người khác điệu t ạ n g không phải liền là tiếp dẫn chuẩn đề hố người tốt nhất ví dụ sao nữ hoa chỉ chém một thi chỉ làm người thành thánh lao tử nguyên thủy cùng thông thiên ngược lại là chém tam thi nhưng cảnh giới cũng chỉ là chuẩn thá phía sau còn có cái c h u ẩ n thánh đỉnh phong đâu c h u ẩ n thánh trên đỉnh phong còn có gài hạ thánh tiếp dẫn chuẩn đề chỉ so với nữ hoa mạnh một chút chỉ chém hai thi hay là mượn công đức thành thánh cho nên tam thanh bên trong bất kỳ một cái nào đều có thể khi dễ bọn hắn bọn hắn cũng chỉ có thể khi dễ một chút nữ hoa quay đầu nhìn nữ hoa là nhất khổ cực cái thứ nhất thành thánh thì như thế nào cơ sở quá kém hậu thổ đền bù cũng vô dụng đây cũng là khổng tuyên hòa đế cực nhọc dám đi ngang nguyên nhân một đối một thiên đạo sáu thánh chỉ có bị đệ lên đánh phần nhị đối nhất cũng rất cố hết sức ba đối một n h ẹ nhóc chút nhưng khổng tuyên hòa đế cực nhọc vũ khí tốt hơn địa tạng hiện tại liền chú ý những này có thể gõ ngõ cầm canh tốt cơ sở thánh nhân cơ sở nhìn như là c h u ẩ n thánh thời kỳ đánh trên thực tế đại la kim tiên thời kỳ liền muốn đánh cảm t ạ n nhân hoàng đế tân nói rất nhiều đều là thánh nhân bí mật h ắ n có thể biết là thật vận khí tốt chương h a là bất h ắ c i m ư ơ g 222, chúng ta là bất hắc. phong đô quỷ thành đế tân cùng khổng tuyên gặp nhau hai người đều là phân thân nhưng thực lực cùng bản thể một dạng cường đại đại vương khổng tuyên tại địa phủ đi một vòng cảm giác thế nào đế tân đã đem địa phủ đại thể dạo qua một vòng cảm giác vẫn chưa được chủ yếu là địa phủ tốc độ quá chậm khoảng cách đế tân tại u minh vô tộc thánh thành cùng bình tâm đối thoại đã qua trăm năm cái này trăm năm đế tân cơ bản đều yêu đi dạo địa phủ nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem cảm thụ địa phủ hết thảy hồng hoang phát triển đó là biến chuyển từng ngày có thể địa phủ biến hóa chỉ có cách cục thay đổi trật tự d à n h mạch về p h ầ n mặt khác không có gì thay đổi vu tộc trọng điểm hay là hậu thổ nhục thân đó là thánh nhân nhục thân mặc dù có tổ vũ điện chuẩn bị vẫn như c ũ rất chậm biến hóa rất lớn nhưng không có cách nào cùng hồng hoang so nguyên thủy đều đem phong thần bảng lấp kín đại bằng bọn hắn những người kia cũng có thể độ kiếp rồi chỉ là cùng chúng ta so ra cảm giác quá chậm k h ô n g t u y ê n c ả m thán hán tử chuyên tu pháp tắc bắt đầu đến thành thánh không tốn mấy năm đế tân t ử hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đến thành thánh cũng không tốn mấy năm nhưng đại bằng trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu lukác phục hy bạch trạch nhớ được anh triều thương dê phục hy hiên viên bọn người kinh lịch hơn một trăm ba mươi năm mới đưa pháp tắc lĩnh hội xong khổng tiên cảm giác quá chậm dù sao bọn hắn đều không phải là bắt đầu từ số、0. nếu là bắt đầu từ số không cũng còn nói qua được nhưng bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít tìm hiểu một chút pháp tắc vậy cũng là rất nhanh ngươi suy nghĩ một chút ngươi từ đại la viên mãn đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong dùng bao lâu hơn một trăm n ă m chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt cùng ngươi ta so đó là không có khả năng n g ư ơ i ta là bậc thắc mới có tốc độ nhanh như vậy đối với c h u ẩ n thánh đại năng vừa bế quan chính là mấy trăm hơn ngàn năm hơn một trăm n ă m phi thường ngắn đây là từ hơi tìm hiểu một chút pháp tắc bắt đầu có thể lấy thời gian ngắn như vậy đem pháp tắc lĩnh hội song đã rất ưu tú ngay từ đầu đế tân cũng là loại ý nghĩ này ngay tại hắn phân thân du lịch lưu minh thứ lao t ử vài chục năm liền chưa bao giờ tu vi đến hôn nguyên đại la kim tiên mà những người này trừ hiên viên cái nào không phải một cái lượng kiếp trước chính là c h u ẩ n thánh về sau đế tân tưởng tượng tốc độ của những người này mới là bình thường hắn là b ấ thắc không thể sánh bằng nếu không phải cô cho ngươi làm ngũ hành mảnh vỡ p h á p tắc ngươi này sẽ còn tại lĩnh hội pháp tắc đâu ngươi ngẫm lại xem một cái lượng kiếp có mấy cái từ đại la tu đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong hôn nguyên kim tiên thế nhưng là so c h u ẩ n thánh có nhiều k h ô n g t i ê n nghe xong đế tân lời nói phi thường tán đ ộ n g hắn so những người khác lĩnh hội pháp tắc nhanh một mặt là hắn ngũ sắc thần quang thần thông này thường xuyên sử dụng để hắn ít nhiều biết một chút ngũ hành vận d o a n h ngũ sắc thần quang đối với thánh nhân trở xuống đối thủ không có gì không soát đó là ngũ hành pháp tắc cường đại đế tân nói cho hắn biết như thế nào càng nhanh lĩnh hội ngũ hành pháp tắc sau còn cho hắn làm ba khối ngũ hành mảnh vỡ pháp tắc mới khiến cho hắn mấy năm liền lĩnh hội xong ngũ hành pháp tắc đúng vậy à không có đại vương cho dù ta đã biết pháp tắc thành thánh phương pháp cũng liền so với bọn hắn hơi mau một chút càng tạ đại vương để cho ta sớm thành thá Tăng t hồng ê m đầy đủ thời gian, hoang từ cổ trí kim mạnh nhất trần thánh chỉ có hồng quân một cái đại vương nghe nói hi hòa cùng thường hy cũng đang tu luyện đây là bạch trạch mang tới tin tức bọn hắn phái người đi thái âm tinh thăm hỏi hi hòa cùng thường hy thời điểm các nàng đã bê quan các nàng cũng là tìm hiểu một chút phát tắc đi theo tu luyện cũng bình thường đúng rồi hạo thiên có động tính hay không cùng ngươi hỏi qua một lần sau liền bế quan hắn thật mặc kệ thiên đình sao nguyên thủy đều nhanh đem phong thần bảng lấp kín đến lúc đó những người kia đều không nghe hắn mặc dù vân tiêu các nàng cũng tại nhưng dù sao bảng thượng vô danh không tính thiên đạo công nhận thiên đình thần tiên cũng may vân tiêu trải qua hơn một trăm n ă m này cũng đem tu vi tăng lên tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cũng sớm bắt đầu lĩnh hội phát tác trong thiên đình trừ hạo thiên cùng giao cơ không người là đối thủ của nàng các nàng một chi này chiếm cứ tam trọng tiên thu nạp rất nhiều ngày đình người nguyên lai bị hạo thiên mời tới tán tu cũng bị vân tiêu thu nạp hiện tại thiên đình tình thế đã sáng tỏ hạo thiên mặc kệ q u á trắng lại chỉ là đại diện phong thần bảng bên trên vô danh nhất định không đảm đương nổi thiên đình chính thần vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào vân tiêu dù sao bắt sau có thông thiên cái này thánh nhân hạo thiên cũng là bị nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề khi dễ sợ một lòng muốn trở thành thánh mặc dù hắn là hồng quân tọa hạ đồng tử nhưng hồng quân không để cho hắn thành thánh hắn liền vĩnh viễn là chuẩn thánh đ ỉ n h phong có pháp tắc thành thánh c h i pháp hắn tình nguyện từ bỏ thiên đế vị trí so sánh thành thánh thiên đế vị trí cũng không phải là trọng yếu như vậy mà lại khổng tuyên đã chứng minhôn nguyên đại la kim tiên so thánh nhân cường đại hơn nhiều vừa thành thánh liền có thể đánh lui thành thánh một cái lượng kiếp nguyên thủy đúng vậy à hồng nông tử khí hết thể liền bày đầu đều chia cắt xong không có hồng nông tử khí hạo tiên không thành được thánh muốn thành thánh cũng chỉ có thể lĩnh hội phát tắc độ kiếp thành hôn nguyên đại la kim tiên không được bao lâu hồng quân liền thánh nhân mong muốn trần thánh đầy đất chạy phần lớn nhiều như chó phong thần trước hồng hoang là một thời đại hiện tại là một thời đại các loại phục hy nhóm người này thành thánh sau lại là một thời đại đại vương ngươi khi đó nếu như không giúp ta thành thánh sẽ như thế nào khổng tiên cảm thấy đế tân chính là không giúp hắn thành thánh cũng có năng lực tự bảo vệ mình dù sao thời điểm đó đế tân ngắn ngủi mấy năm như vậy phàm nhân biến thành đại l a ta không phải nói qua cho ngươi sao ngươi sẽ bị tiếp dẫn chuẩn để trộm tới làm t h u c lưỡi ta hoặc là chết hoặc là kết cục tại triều ca k h ô n g t u y ê n chỉ cần không thành thánh hắn liền không đối kháng được thiên đạo thánh nhân đế tân cũng chỉ có thể kết cục triều ca thủ lớn hộ chỉ có thể bảo đảm triều ca không việc gì nhân tộc mặt khác địa phủ hay là sẽ quy tiên h kỳ k h ô n g t u y ê n bị bắt đế tân một người là đánh không lại xiền giáo k h ô n g t u y ê n thành thánh đế tân trước tiên cũng là cứu ra vây ở h ỏ a vận động nhân tộc tiên thánh không phải vậy chỉ bằng đại thương ngay lúc đó nhân căn vốn không phải x i n giáo đối thủ nhân tộc tiên sinh thánh trở về lập tức để đại thương đúng rồi mười mấy cái cao thủ nếu như không giúp khổng tuyên thành thánh nhân tộc căn bản là không có cách đối kháng x ỉ n giáo có thành thánh khổng tuyên đế tân thì càng dễ dàng p h á p tác đại thương lớn mạnh thực lực chờ hắn thành thánh sau hắn liền không có lại để cho khổng tuyên lưu tại nhân tộc chỉ là cần thời điểm gọi khổng tuyên đến thánh nhân cảnh đế tân tăng lớn thống nhất nhân tộc trừ h ư n g quân đế tân ai cũng không sợ tựa như ngươi để đại bằng thành thánh ngươi liền có càng nhiều tinh lựa thuốc pha nước uống hồn nguyên quá rất lớn là kim tiên đế tân trợ giúp nhân tộc tiên thánh thành thánh cũng là cân nhắc này phục hy ở kiếp trước liền chạm đến p h á p tắc đối với p h á p tắc có chút h i ể u rõ đời này kinh lịch hỏa v â n động t h u khốn tâm cảnh càng ổn lại được đế tân chỉ điểm hắn thành thánh là tất nhiên m a h i ê n viên hắn là nhân tộc chân chính cái thứ nhất hoàng giả đại năng lấy hiện tại nhân tộc cường đại cũng không phải vậy thành thánh mặt khác tiên thánh toàn bộ thành thánh đế tân không dám nói nhưng còn sẽ có mấy cái thành thánh chỉ là cần một chút thời gian nhân tộc những người khác thành thánh đế tân cũng không cần quan tâm nữa chương hai trăm hai mươi ba lục đạo chương hai trăm hai mươi ba lục đạo đại vương côn bằng ở đâu không tuyên biết côn bằng không chết nữ hoa bọn hắn đi thời điểm côn bằng đã sớm chạy tại nhân tộc đế tân cũng không có dầu diếm côn bằng cái này một trăm n ă m một mực tại nhân tộc trong một tòa thành tu luyện người biết không nhiều chỉ có thành chủ hắn thật đúng là biết chọn chỗ tại nữ hoa nguyên thủy cùng lao tử ba người liên thủ chuẩn bị giết hắn tình hồ giới côn bằng chỉ có trốn đến nhân tộc mới là an toàn nhất chỉ cần tiến vào những cái k i a có thủ hộ trận trong thành côn bằng liền bình yên vô sự nữ hoa lao tử cùng nguyên thủy không dám đuổi theo đặc biệt là lao tử đế tân đã, đã cảnh cáo hắn dám đến liền dẫn người đánh lên thủ dương sơn còn có nguyên thủy đế tân cũng đã cảnh cáo hắm làm loạn liền đánh lên côn luân sơn nhân tộc hiện tại là hàng thật giá thật hồng hoang đệ nhất thế lực thánh nhân mặc dù chỉ có một cái nhưng giới thánh nhân cao thủ nhiều vô số kể coi như lấy mặt chồng nhân tộc cũng có thể đem hồng hoang rất nhiều thế lực diện nhân tộc hiện tại là trình thể c ư ờ n g đại tuy tiện một người đều có thể là tu tiên giả đế tân vì nhân tộc làm trừ cải thiện hoàn cảnh tu luyện bên ngoài để nhân tộc tu sĩ rất dễ dàng liền từ phạm nhân biến thành tiên nhân mới là mấu chốt nhất trước kia lão tử kim đan đại đạo chỉ là để nhân tộc tại tiên nhân trước đó dãy rùa ngươi nói hắn là tiên nhân thôi hắn không phải ngươi nói không phải hắn lại là tại hướng tiên nhân trên đường đi đại vương chỉ dựa vào hai chúng ta có thể chấn áp lại lục đạo luân hồi sao hậu thổ đến bây giờ còn không có khiến cho lục đạo đạo chủ lúc đầu kế hoạch là hậu thổ khiến cho lục đạo đạo chủ do lục đạo đạo chủ giúp nàng chấn áp lục đạo luân hồi để linh hồn nàng từ lục đạo luân hồi đi ra ngoài thuận tiện thoát khỏi hồng mông từ khí nhưng hơn một trăm n ă m lục đạo đạo chủ không có một cái nào là xác nhận dạng này đối với hậu thổ thoát khốn bất lợi cho nên ta mới bảo ngươi nắm chặt luyện chế phân thân một đạo không đủ liền hai đạo bốn cái thánh nhân hẳn là có thể ngắn ngủi chấn áp lục đạo luân hồi đế tân cũng không có cách nào hậu thổ không góp s nếu không phải vì để hậu thổ hỗ trợ đối kháng hồng quân đế tân lười nhác quản hậu thổ đương nhiên hậu thổ thoát khốn cũng sẽ cho hồng hoang lại nhiều ra một đầu hồng mông tự khí liền có thể thêm một cái thiên đạo thánh nhân mà lại hiện tại lại có người suốt ngày đạo thánh nhân đó chính là lấy c h u ẩ n thánh đỉnh phong làm cơ sở thế lực nó lại so với hiện tại thiên đạo sáu thánh còn có thông tin bên kia hắn cũng có tự chém thánh vị dự định đến lúc đó lại sẽ thêm ra một đầu hồng mông tự khí chỉ cần hậu thổ tự do đế tân không sợ thiên đạo thêm một cái thánh nhân tương lai hồng hoang sẽ lấy hôn nguyên đại la kim tiên làm chủ hiện tại có đế tân cùng k ổ n g tuyên lập tức trấn nguyên tử minh hạ côn bằng phục hy hiên viên đại bằng lục áp tây vương mẫu bạch trạch nhớ đ ư ợ c anh triều thương dê hạo thiên liền sẽ thành thánh hôn nguyên đại la kim tiên đem quá nhiều thánh nhân thánh nhân không còn là hồng hoàng trần nhà sau đó hi hòa thường hy triệu công minh kim linh thánh mẫu mấy người cũng sẽ trở thành thánh theo hậu thổ thoát hốn vu tộc cũng sẽ xuất hiện mấy cái hôn nguyên đại la kim tiên lại sau đó nhân tộc tiên sinh cùng đại thương tướng sĩ bên trong cũng sẽ xuất hiện mấy cái hôn nguyên đại la kim tiên tương lai hồng hoàng t r ạ n tam thi không có nhiều sẽ tu luyện trừ phi hồng quân đem phương pháp chính xác chuyển xuống hoặc là có nhân căn cơ đế tân p h ỏ n g đoán đem chính xác đường đi thông đi đi lục đạo luân hồi địa phương đã thấy không sai bị lắm đội nghiên cứu lục đạo luân hồi muốn c h â n áp lục đạo luân hồi trước tiên cần phải nghiên cứu lục đạo đế đột tân tuyên cùng khổng tuyên đột nhiên ráng luân â m để đạo lục l hồi chung quanh lâm và o hỗn loạn tương bừng đầu tiên là lục đạo luân hồi không ngừng chấn động muốn bài xích đế tân cùng khổng tuyên đế tân cùng khổng tuyên trên thân đều đãi ngộ nồng đậm nhân đạo khí tức khổng tuyên là phượng tộc không sai nhưng hắn là dựa vào nhân tộc lĩnh hội pháp tắc thành thánh cũng mang theo nhân đạo khí tức là trên người chúng ta nhân đạo khí tức kích thích địa đạo sao đế tân tự lẩm bẩm hẳ hai người xuất thủ đẻ xuống lục đạo luân hồi dị động gặp qua nhân hoàng gặp qua khổng tên thánh nhân đám người nhao nhao vân an sợ hai người cùng lục đạo luân hồi đại chiến tác động đến bọn hắn các ngươi những người này không góp sức à, lục đạo cơ duyên hơn một trăm năm trước sẽ nói cho các ngươi biết đến bây giờ một người cũng không thành công để cô rất thất vọng à. đế tân nhìn xem đám người lắc đầu lao tử thành thánh đều chỉ muốn vài chục năm các ngươi những người này hơn một trăm năm đều không lấy được một cái lục đạo đạo chủ cũng không phải để cho các ngươi thành thánh chúng ta n g u n ngội mời người hoàng thứ lỗi đám người không g i m phản bác tại đế tân trước mặt bọn hắn xác thực kém cỏi nhưng hồng hoang không ai có thể cùng đế tân cùng khổng tuyên bị a khổng tuyên chuẩn thánh đ ỉ n h phong nhiều năm không được tiến thêm thế là đầu nhập vào đại thương sau đó ngắn ngủi mấy chục năm thành thánh đế tân càng ghê gớm vài chục năm liền từ phạm nhân biến thành thánh nhân lại nhìn trấn nguyên tử minh h à côn bằng phục hy hiên viên đại bằng lục áp tây vương mẫu bạch trạch nhớ được anh triều thương dê hạo thiên những người này cái nào không phải đã sớm chuẩn thánh đ ỉ n h phong sớm chạm đến pháp tắc đế tân chuyển xuống pháp tắc thành thánh tri pháp sau nhiều lần tổ chức luận đạo hơn một trăm ba mươi năm những người này còn không phải động tĩnh gì đều không có tính toán đã có duyên cô cùng khổng tiến cho mọi người tâm sự lục đạo những người này không giải quyết được đế tân đành phải giúp bọn hắn một chút chỉ cần trong bọn họ có người trở thành lục đạo đạo chủ lại có hắn cùng khổng tiến từ bên cạnh hiệp trợ hậu thổ thoát khốn liền dễ dàng nhiều cảm tạ nhân hoàng đám người lập tức ngồi xuống đế tân đây là m u ố n luận đạo a vẫn quy của cũ đế tân trước hết để cho bọn hắn giảng chính mình lý giải cuối cùng đế tân cùng khổng tiến bàn lại chính mình lý giải cái gọi là lục đạo chính là luân hồi sáu loại chỗ đi lục đạo chỉ thiên đạo nhân đạo địa ngục đạo ngạ quỷ đạo a tu la đạo cùng xúc sinh đạo đ ế tân cho là lục đạo luân hồi l luân hồi sau liền sinh ra ở chỗ nào lục đạo cũng có thể hiểu thành lục giới thiên đạo chính là thiên giới địa ngục đạo chính là địa ngục giới nhân đạo chính là nhân giới xuất sinh đạo chính là cấp thấp yêu xuất giới ngạ quỷ đạo chính là quỷ giới a tu la đạo chính là tu la giới trong này trừ thiên giới những giới khác đều không phải là độc lập nhân giới cùng yêu xuất giới đều tại hồng hoang lẫn nhau giao nhau xuất sinh là nhân tộc n u ô i nước yêu tu la giới địa ngục giới cùng quỷ giới đều tại u minh địa ngục giới cùng quỷ giới có thể là một thể cũng có thể là tách q a tu la giới cùng cả hai là tách q a chủ yếu nhất vấn đề là trừ thiên giới còn lại cũng không được một giới có chút đạo cũng là không trọn vẹn t h như ngạ quỷ đạo quỷ không phải thất hồn lục phách tới sao còn có chân linh nó cùng bảy hồn sáu phá một dạng cũng là linh hồn lại nói địa ngục nghiêm chỉnh mà nói hiện tại hồng hoàng chỉ có địa phủ không có đất ngục bởi vì rất nhiều thứ không có cho nên phủ mới bây giờ bộ dạng này đám người hiện tại làm chính là cảm lộ lục đạo luân hồi nếm thử câu thông thu hoạch được lục đạo luân hồi tán thành nhưng làm như vậy chỉ có thể trở thành lục đạo đạo chủ nắm giữ một chút lục đạo quy tắc đối với đột phá cảnh giới trợ giúp không lớn đế tân lúc trước nói địa đạo cơ duyên khả năng để cho người ta thành thánh nguyên nhân chính là ở đây ngươi như hoàn thiện lục đạo lục đạo luân hồi khẳng định sẽ tán thành mà lại chính mình tu vi cũng sẽ có đại đột phá chương 224 gặp mặt c ự thú chương 224 gặp mặt c ự thú nhân hoàng ý của ngài là chúng ta muốn trước đi hoàn thiện sáu đạo sao đám người không hiểu đế tân nói sáu đạo có thiếu mới đưa đến bọn hắn không cách nào thu hoạch được địa đạo tán thành hoàn thiện sáu đạo sự t ì n h về sau đang làm là được đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự t ì n h cô cho ngươi nói như vậy là hỗ trợ các ngươi tìm vào tay địa phương dưới mắt trọng yếu nhất chính là để những người này có thể trở thành sáu đạo đạo chủ giúp hậu thổ chấn áp lục đạo luân hồi để hậu thổ thoát hốn hiện tại hoàn thiện sáu đạo đây không phải là hỗ trợ mà là ngột ngạt chư vị phải cố gắng lên địa đạo rất có triển vọng lúc trước cô nói qua sáu đạo đạo chủ có thể sẽ trở thành a thánh nhưng bây giờ a thánh căn bản không đáng chú ý địa phủ cũng có phương hướng phát triển các ngươi có lẽ thật có thể lấy sáu đạo đạo chủ chứng đạo thánh nhân đế tân bắt đầu vẽ b á n h nướng cho dù hậu thổ không nguyện ý cũng không có cách nào trừ phi nàng không muốn tự do lấy tình huống hiện tại đến xem có người trở thành sáu đạo đạo chủ giúp hậu thổ chấn áp lục đạo l đế tân cùng khổng tiên sẽ giúp bật điệu cái k i a hậu thổ liền có thể thoát khốn hậu thổ thoát khốn tự chém thánh vị hồng hoang liền sẽ thêm ra một đầu hồng mông tự khí thiên đạo lại có thể thêm một cái t h á n h nhân hậu thổ chém dụng thánh vị đằng sau d u n g hợp thân thể lại k h ô n g chế lục đạo luân hồi địa đạo liền sẽ cấp tốc lớn mạnh cứ như vậy sáu đạo đạo chủ liền sẽ trở thành t h á n h nhân nếu bọn họ lại đem sáu đạo hoàn thiện thực lực sẽ tiến thêm một bước cảm tạo nhân hoàng khổng tiên thánh nhân tốt chăm chỉ tu luyện đem lần này luận đạo đạt được toàn bộ hóa thành của mình đế tân ra hiệu đừng nói nữa hán cùng khổng tiên cũng bắt đầu lĩnh hội lục đạo lu Ta bên này đương ã c h o n nhiên g b đế tân h cũng, cũng h là đang đợi có người có thể thành thánh nếu là lại có tầm hai ba người thành thánh cái kêu coi như không có sáu đạo đạo chủ hắn cũng có thể giúp hậu thổ thoát khốn một nửa khác đế tân bản thể cùng phục hy đi vào lần trước hắn địa phương độ kiếp vì cái gì tuyển nơi này là bởi vì một phương hướng khác có c ự thú đế tân ta chuẩn bị xong p h ụ c hy dùng mười một kiện hỗn độn linh bảo cực kỳ hắn linh khí kết hợp bắt quái bố trí một tòa đại trận thủ hộ hắn vậy thì bắt đầu đi thiên hoàng thấy chết không sờn xuất ra đã sớm sáng tỏ tịch nhưng chết khi thế đế tân cùng lên đến là phòng ngừa có người quay dối lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều không hy vọng càng nhiều người thành thánh hồng quân cũng là chỉ là hồng quân hơn một trăm năm này một mực đợi tại ngọc kinh sơn không có đi ra phúc hy bắt đầu dẫn động lôi tiếp rất nhanh trong hỗn độn mây đen dày đặc lôi tiếp kinh khủng ấp ủ trong đó tiếp lấy, màu tím lôi k i ế p hạ xuống một chút đập n ệ n tại phục hy trên thân đế tân nhìn xa xa chỉ cần không ai đi ra q u y r ố i hắn sẽ không quản phục hy biện pháp cho kinh nghiệm cho đau của mình cũng cho hắn dùng có thể thành công hay không liền nhìn phục hy chính mình lôi k i ế p màu tím một đạo tiếp lấy một đạo hết thể mười ba đạo phục hy đã phá thành mảnh nhỏ cũng may chống đỡ nổi phục hy lôi k i ế p cùng khổng tuyên không sai biệt lắm phục hy cũng là v u yêu lượng kiếp nhập kiếp người lôi k i ế p rất lợi hại lôi kép khủng bố đến mức nào chỉ có tự mình trải qua mới biết được mây đen tắn đi hào quang tràn ngập phục hy cấp tốc khôi phục n ụ c thân không ngừng t h n g cấp không biết qua bao l phục hy mở hai mắt ra toàn thân tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng cảm giác thế nào đế tân thu hồi đ a u của mình trải qua phục hy lôi kiếp đế tân cảm giác đ a u của hắn lại tăng lên một chút xem ra sau này đến làm cho nó hấp thụ nhiều lôi kiếp các loại đạt tới nhất định thành đô sau nói không chừng thật có thể thăng cấp làm hỗn độn trí bảo mặt khác mười trôi đao cũng có chỗ tăng lên bất quá tăng lên thành đô không cao bất quá có cái này mười trôi đao nhân tộc độ kiếp thành thánh liền dễ dàng nhiều rất cường đại khó trách lĩnh hội pháp tắc khó như vậy nguyên lai thành thánh sau cũng càng thêm cường đại không bước vào cảnh giới này không cảm giác được trong đó trách lệnh đến bây giờ phục hy mới hiểu được trong đó trên lệnh thiên hoàng chúc mừng ngươi trở thành nhân tộc cái thứ hai t h á n h nhân hồng hăng o cái thứ tư hôn nguyên đại la kim tiên phục hy thành thánh đế tân liền có thể ra cửa phục hy cần củng cố một đoạn thời gian vừa v ậ n tọa chấn nhân tộc may mắn mà có ngươi không phải vậy ta là không thể nào có hôm nay phục hy chưa hề nói giả nếu không phải đế tân hắn cả một đời đều bị giam tại hỏa vận động giữa chúng ta không cần k h á c h khí ngươi về trước đi ta còn có việc ngươi củng cố xong ta để thái sư vì ngươi tổ chức khánh điện đế tân tiêu căng hơn tuyên bố phục hy thành thánh đến lúc đó lại là một trận cỡ lớn luận đạo n h â n tộc có hai cái thánh nhân sau này sẽ là hồng hoàng đệ nhất thế lực tốt đế tân thần bí hành động đều có chính mình suy tính phục hy cũng sẽ không nhiều hỏi phục hy sau khi trở về đế tân hướng cự thú vị trí tiến đến hắn muốn cùng cự thú cùng mặt khác hỗn độn thần ma hảo hảo tâm sự đặc biệt là n h ữ n g mày hắn là hồng quân bên ngoài đối với hồng hoàng qua lại hiểu rõ nhất người đế tân gặp qua chư vị tiền bối rất nhanh đế tân liền đến đến cự thú trước mặt ngồi bên cạnh mười mấy người hồng hoàng tới cự thú cảm thấy rất có ý tứ hồng quân tự bạo tam thi chạy đế tân vậy mà chủ động tới đến hắn trước mặt đúng vậy đế tân thành thật trả lời trên người hồng hoang khí tức là xóa không mất tới tìm ta làm gì đế tân vậy mà không sợ hắn cự thú quyết định h ả o hảo cùng đế tân trò chuyện chút trên việc tu luyện gặp một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối đế tân nhưng thật ra là muốn cùng cự thú giải thiên ngoại thế giới thuận tiện từ cự thú cái này cầu điểm kinh nghiệm Thánh tu ta biết trước thú tại tùy tiện nhân khó khăn không cho hồng hoang hiểu bao nhiêu, đối với hồng quân hiểu bao nhiêu. Cự thú hiện tại cũng không dám đằng càng lên luyện càng vấn ngươi nói quân cũng đề, đối đối đậ sau, cao bao bao có Cự với với Hồng Hoang h c í từ lần thứ hai lượm kiếp dòng hán lượm kiếp bắt đầu hồng quân ngay tại thao tác lượm kiếp ngăn chặn hồng h o a n g phát triển hạn chế hồng hoàng cường giả định cao nhân số hắn mục đích của hắn là thông qua lần lượt lượng kiếp để hồng hoang trở thành m ạ t pháp thế giới hắn tốt thôn phệ thiên đạo bản nguyên trợ hắn bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hồng quân vì sao dạng này bởi vì hắn chạm tam thi chứng đạo thành thánh tại thời khắc mấu chốt nhất bị thiên đạo phá hủy để hắn dừng bước tam thi hợp nhất thế là hồng quân liền đem sai lầm trạm tam thi chứng đạo chi pháp chuyển cho hồng hoang chú n g sinh để bọn hắn tại chuẩn thánh cảnh m a i chết chương hai trăm hai mươi lăm luận hồng hoang chương hai trăm hai mươi lăm luận hồng hoang ngươi cẩn thận nói một chút người biết chạm tam thi chi pháp cự thú hưng thú bọn hắn đang nghiên cứu. nhưng đều không có bắt đầu tu luyện việc này từ dương mi đại tiên rời đi hồng hoang nói lên dương mi rời đi hồng hoang nguyên nhân chủ yếu nhất là lúc đó giúp hồng quân c ả n k h ô n láo tổ cùng âm dương láo tổ bị hố chết hồng quân rõ ràng chính mình có đối kháng ma tổ la hầu thực lực lại phải làm bộ không có thực lực kia dương mi cũng là thấy rõ hồng quân âm hiểm mới rời khỏi hồng hoang không phải vậy la hầu ngay cả tự bạo đều làm không được hồng quân dùng cùng bản thể một dạng thực lực tam thi đổi lấy la hầu tự bạo đổi lấy đạo ma chi tranh thắng lợi hồng quân tam thi là đang làm trải qua dài rằng g i ặ tu luyện có thể cùng bản thể một dạng thực、lực. nhưng hồng quân về sau truyền xuống trạm tam thi chi pháp tam thi tính dẻo phi thường kém căn bản làm không được đem tam thi tu luyện thành cùng bản thể một dạng thực lực dẫn đến tu luyện trạm tam thi người vĩnh viễn không có khả năng dựa vào tam thi hợp nhất thành thánh muốn thành thánh chỉ có công đ ứ c thành thánh hoặc pháp tắc thành thánh nhưng pháp tắc thành thánh bị hồng quân cố ý che giấu mà lại trạm tam thi rất dễ dàng bước vào truyền thánh bởi vì chỉ cần vật dụng cấp rất cao linh bảo chém là được rồi so sánh trạm thi pháp tắc tu luyện liền tương đối khó khăn đế tân cảm thấy có lẽ trạm tam thi không cần linh bảo không phải vậy hồng quân tam thi không có khả năng đạt tới loại trình độ kia giống lao tử cùng nguyên thủy đều là cầm tiên tiên trí bảo chém thi nhưng bọn hắn tam thi cũng không có mạnh như vậy hồng quân tam thi s ắ c thực rất đặc biệt nếu như không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đó là tam thi dương mi nói ra h ắ n tiến vào hỗn độn sau chăm chỉ tu luyện trước một bước thành thánh sau đó liền một bên tu luyện một bên vòng vây hồng quân dương mi đại tiên ngươi có hay không cảm thấy hồng hoang phát triển là không bình thường thiên đạo tô tỉnh quá sớm bình thường tới nói thiên địa nhân ba đạo là hồng hoang trọng yếu tạo thành bộ phận thức tỉnh thời gian sẽ không cách xa nhau quá lâu có thể thiên đạo tại hung thú thời kỳ liền thức tỉnh tại dẫn đạo hồng hoang phát triển cũng là thiên đạo thanh trừ tàn phá bừa bãi hồng h o a n g h u n g thú để long phượng kỳ lân tam tộc c u ộ t khởi long phượng kỳ lân tại h u n g thú thời đại liền xuất hiện chỉ bất quá khi đó bọn hắn chỉ là bình thường t r ủ n g tộc h u n g thú suy nghĩ gì thời điểm ăn bọn hắn liền lúc nào ăn bọn hắn thú hoàng thần n ị c h kỳ thật có thể áp chế ngang ngược tiến thêm một bước nhưng bị vây công đến chết về sau long phượng kỳ lân tam tộc xưng bá hồng h o a n g dẫn phát long h á n lượm tiếp cuối cùng rơi vào rời khỏi hồng h o a n g co đầu rút cổ một góc kết quả đế tân cảm thấy dưới lượng kiếp cũng không phải là tất cả nhập tiếp người đều muốn thua có bên, thua liền, có bên thắng nhưng long p ư ợ n g kỳ l lợi dụng long phượng kỳ lân tam tộc dẫn phát long hán lượng kiếp la hầu cũng thua cuối cùng bên thắng nhưng thật ra là h ư n g quân về sau v u yêu lượng kiếp cũng là vu tộc cùng yêu tộc đều rơi vào mười phần khổ cực kết quả một cái rời khỏi thiên đ ỉ n h một cái rời khỏi hồng hoang hiện tại lại là một cái lượng kiếp mới phong thần lượng kiếp giai đoạn thứ nhất nhân tộc thắng cho nên làm nhân hoàng đế tân mới có thể đứng ở chỗ này bởi vì hắn không đi đường t h ư ờ n g tiếp lấy trở lại thiên địa nhân ba đạo địa đạo là tại v u yêu lượng kiếp phải kết thúc thời điểm mới tại thiên đạo chỉ dẫn bên giới mới thất tình nhân tộc cái này chủng tộc mới cũng là vào lúc đó xuất hiện cũng là thiên đạo chỉ dẫn đến nay nhân đạo còn không có khôi phục hồng hoang như thế nào vận chuyển hay là thiên đạo định đoạt hồng hoang phát triển xác thực không bình thường ba nghìn thần ma cùng lớn như vậy một mảnh hỗn độn làm cơ sở mà đến hồng hoang hẳn là có tóc của mình dương phương hướng dương mi cảm thấy hồng hoang không có ý chí trừ thiên địa nhân ba đạo hồng hoang hẳn là có ý chí của mình đại tiên nói đúng van bối cảm thấy hồng hoang có quá nhiều thần bí không có cách nào giải khai có lẽ chỉ có đến tiền bối loại độ cao kia mới có thể nhìn thấy một hai đế tân nhìn về phía cự thú một cái thời gian hẳn là có bản nguyên cùng thế giới ý chí cũng chính là thiên đạo nhưng hồng hoang không giống với thiên địa nhân ba đạo cùng tồn tại kể từ đó thiên đạo cũng liền không phải thế giới ý chí như vậy thế giới ý chí đi nơi nào hồng hoang bản nguyên lại đi nơi nào bản tọa cũng vô pháp nhìn thấy phải đợi một vị khác đạo h ư u tỉnh lại cự thu cảm thán chính vì hắn cũng vô pháp nhìn thấy hồng hoang bí mật mà lại một cái khác giống như hắn mục đích người xuất hiện chỉ là còn chưa tô tình cự thu chuẩn bị trước tiên phải hiểu hồng hoang tình huống đế tân chính là hồng hoang ba đạo nhân đạo người mạnh nhất nhưng đế tân không phải nhân đạo thế nhân mà là huân nguyên đại la kim tiên cùng bọn hắn là giống nhau theo đạo lý tới nói bản cổ đã chết nhưng theo đế tân nói tới bản cổ chưa hẳn chết dương mi bọn người cảm thấy nếu như bản cổ thật đã chết rồi hồng hoang tất nhiên sẽ có thế giới bản nguyên cùng thế giới ý chí có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy hồng hoang không có thế giới bản nguyên cùng thế giới ý chí vậy liền không cách nào khẳng định bản cổ sống hay chết hiện tại liền ngay cả cùng bản cổ một dạng tồn tại cự thú cũng không rõ ràng vậy bọn hắn thì càng không biết hồng hoang bây giờ thế nào cự thú nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều từ đó thoái ẩn chứng đạo chi pháp về tiền bối hồng hoang hiện tại một mảnh vui vẻ phụ linh riêng phần mình tụ linh trận trải g i n g hồng hoang các nơi không ngừng đem hỗn độn chi khí chuyển hóa làm linh khí. Tu đế tân nói g đ trên việc tu luyện gặp vấn đề chuyên môn đến thỉnh giáo bọn hắn ca đem muốn hướng các vị tiền bối thỉnh giáo hôn nguyên đại la kim tiên đằng sau nên đi như thế nào vấn đề này đế tân đã có đáp án nhưng hồng hoàng chỉ biết là như thế nào trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đằng sau đường hiểu rõ từ hôn nguyên đại la kim tiên đến hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên lại là một đạo cánh cửa to lớn hạng môn h ạ n này chính thức kẹp lại nhân tộc núi lớn hệ thống cho võ đạo c h â n kinh nhiều nhất tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên về sau liền không có đế tân muốn mượn cơ hội này học tập càng nhiều kinh nghiệm hắn hoàng bá trải qua còn có hậu tam trọng nhưng cụ thể công pháp hệ thống không cho hắn chỉ biết là hoàng bá trải qua có thập nhị trọng hôn nguyên đại la kim tiên vốn là hôn đ ộ n thần ma đặc thù cảnh giới hồng hoang sinh linh nền móng không có cao như vậy không có khả năng lập tức tu luyện tới cảnh giới này ngay từ đầu chúng ta cũng không biết hôn nguyên đại la kim tiên phía trên cảnh giới thẳng đến bản cổ xuất hiện cũng chứng đạo. vì ngăn cản bản cổ thần ma cơ hồ đều đã chết kéo lấy thương chuyển sinh hồng hoang cũng chỉ có ta cùng hồng quân trở lại đình phong tiến thêm một bước dương mi trước i ả n g hắn chuyển sinh hồng hoang lại trở lại đình phong hắn s o những người khác hiểu rõ hơn hồng hoang kinh nghiệm của hắn đối với đế tân trợ giúp cũng lớn hơn cảnh giới phương diện đồ vật đã hiểu rõ nhưng vẫn là nếu lại học tập một chút cụ thể mỗi cái cảnh giới tu luyện như thế nào cái t i ê u đế tân cũng không biết đế tân cảnh giới không phải hắn chân thật trải qua dài rằng g ặ c thời gian tu luyện mà đến chương hai r phục hy thành thánh chương hai phục hy thành thánh hôn nguyên kim tiên là lĩnh hội phát tắc cự thú giải thích mặc dù chỉ là khái quát nhưng là đem hôn nguyên đại la kim tiên mỗi cái đại cảnh giới chủ yếu thả phương hướng nói một lần phương hướng có cụ thể tu luyện như thế nào liền muốn nhìn đế tân chính mình hắn không có khả năng kỹ càng giới thiệu bản cổ lực chi đại đạo biết đi hắn chính là lấy lực phá và pháp cái này phải cường đại nhục thân nhục thân không mạnh căn bản không sử dụng ra được khí lực lớn như vậy chớ nói chi là phá và pháp Từ góc một bên khác trở lại chiều ca phục hy củng cố đến không sai biệt lắm tìm đến đế tân đây là lưu tại chiều ca phân thân thiên hoàng tu vi đều vững chắc đế tân dò xét một chút phục hy xuất quan cái kia khánh điện liền có thể bắt đầu hắn muốn tổ chức một lần quy mô chưa từng có luận đạo vững chắc hiến viên bên kia là người đi hay là ta đi Nhân hoàng hiên viên cũng muốn đế ộ k i p rồi, đế tân bắt ả cảm n không hẳn thể tại, thấy Phục Hy h là cảm thấy hẳn là n đi cùng đi chứ. phòng ngừa có người, dối. Phục hy một người đi đi dối. chứ, có Phục Hy quay m ộ người đầu i người dối lời nói đi liền ngươi người, trước cho người ta hoàng giới thiệu kinh nghiệm,、ta、đi chuẩn bị khánh điện. thực nhất tân thân thành trước ta ta tân bắt hắn không định phó phân không cho hoàng chuẩn khánh sự có được, cùng ứng vấn quay vậy vậy đế đề Đế đ bị an bài văn trọng rộng phát tiếp mời chỉ cần không phải s ẻ n g giáo nhân giáo nữ hoa giáo đều có thể đến đương nhiên tây phương giáo không thể tới đế tân cùng tiếp dẫn chuẩn đề sổ sách còn không có tính đâu chúc mừng phục hy đạo hữu thành thánh chúc mừng tiên hoàng thành thánh mời ngồi phục hy thu đến đám người chúc mừng xin mời đám người nhập toạng chiều ca đạo tràng không ngừng mở rộng đến bây giờ đã chiếm chiều ca rất lớn một mảnh trên quảng trường cực lớn người người nhồi náo lẫn nhau nói chuyện với nhau khổng t u y ê n mang theo đại bằng các loại một đám người phượng tộc đội ngũ rất lớn phượng tộc chúc mừng phục hy đạo hữu thành thánh nhân vật chính của hôm nay là phục hy đế tân chủ vị nhường lại phượng tộc khắc khí xin mời phục hy nhìn xem khổng tuyên hòa đại bằng bọn người nói lời cảm tạ mời bọn họ bên trong ngồi tiếp theo là t i giáo trong h theo、kim、linh thánh mâu các loại thất đại đệ tử cùng mặt khác ô n tiên mang cùng ngũ cũng g tử mặt tử, kim loại đại mới đội mâu các cũ đệ đệ ấ t tiệt lớn i g chúc m ừ phục hy đạo hưu thành thánh. đạo giáo Tiệt khi á c h khí, x n mời. Sau đó là bình tâm dẫn đội vũ tộc vũ tộc chúc mừng phục hy đạo h ư u thành thánh vũ tộc k h á c h khí xin mời bốn minh hà dẫn đội tu la bạch trạch nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê dẫn đội thượng cổ yêu tộc tây vương mẫu dẫn đội tây côn lôn lục áp mẫu di con ba người t r ấ n nguyên tử các loại đều tới còn có côn bằng cùng nhân đăng nhân đăng hiện tại đã là nhân tộc một thành viên hắn chỉ có thể lấy nhân tộc thân phận tham dự côn bằng hay là ngoại nhân thân phận đế tân cũng không có nhận lấy hắn chỉ là để hắn tại nhân tộc bế quan tu luyện che chở hắn một đoạn thời gian cảm tạ mọi người đến thiên hoàng trải qua hai đời nhiều lần trầm luân rốt cục vân khai vụ tán đến ngộ pháp tắc thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên là nhân tộc cái thứ hai t h á n h nhân hồng hoàng cái thứ tư hôn nguyên đại la kim tiên từ hôm nay trở đi nhân tộc rốt cục tại hồng hoàng đứng vững góc chân hy vọng chư vị cũng giống vậy đế tân là vì kích thích nhân tộc ý chí nhân tộc coi như trở nên rất cường đại nguyên thủy cùng lao tử vận tại nào đó tính hiện tại mặc kệ bọn hắn như thế nào tính toán cũng không thể thực hiện đế tân cùng phục hy hai người liền có thể thu thập bọn họ các loại hiên viên tái thành thánh đạo thời hậu đế tân liền muốn chủ động xuất kích mỗi ngày đi tìm nguyên thủy cùng lao tử đánh nhau để xiển giáo cùng nhân giáo không được a n b ì n h cảm tạ chư vị xin mời làm ta trước cảnh chư vị một chén phục hy bắt đầu xét chén làm nhân vật chính hắn trước tiên cần phải đến đề cập qua ba chén đám người thống nhất kính phục hy một chén đằng sau phục hy bắt đầu một bàn một bàn mời rượu đế tân an vị tại vị trí của mình các loại phục hy kính xong một vòng khách đến thăm cho phục hy kính xong mới là tự do giao lưu thời gian rất nhanh liền đến tự do giao lư khổng tiên trước tìm tới đại vương hậu thổ bên kia chuẩn bị đến không sai b i ệ t lắm sau đó làm sao bây giờ khổng tiên tới là bản thể phân thân bên kia đã chuyển về tin tức đợi lát nữa hỏi t h a m bình tâm đằng sau lại nói trước giúp bọn hắn độ kiếp ta có dự cảm hậu thổ thoát khốn sẽ không dễ dàng như vậy thực sự không được cũng chỉ có thể cưỡng ép để hậu thổ thoát khốn đến lúc đó sẽ đối mặt thiên đạo cùng địa đạo phản kháng thánh nhân càng nhiều đến lúc đó áp lực lại càng nhỏ đúng rồi đại vương cự thú bên kia tại sao không có động tĩnh cự thú tồn tại khổng tiên cũng biết mục tiêu của hắn là hầm hoang theo lý mà nói nên có hành động chứng minh lại xuất hiện một cái giống như hắn tồn tại mà lại hắn giống như biết cái gì không có hành động thiếu suy nghĩ đế tân đem hắn hiểu rõ tình huống cùng khổng t u y ê n nói một lần khổng t u y ê n cơ hồ đều nghe hắn đế tân nói cũng yên tâm lại xuất hiện một cái hồng hoang đến cùng có thần bí bí mật khổng t u y ê n chân kinh hồng hoang khẳng định có hắn lý giải không được bí mật không phải vậy bản cổ tồn tại dạng này sẽ không một cái tiếp theo một cái ta cũng không biết khánh điện kết thúc chúng ta đơn độc thảo luận một chút đế tân không muốn hiện tại liền nói cho khổng tiên hồng hoang bí mật những bí mật kia khổng tiên biết sẽ chỉ làm hắn cảm thấy sợ xẻ t a uống kết thúc chính là trước từ tu vi yếu bắt đầu cuối cùng đến thánh nhân ở đây thánh nhân có năm vị đế tân khổng tuyên phục hy thông thiên hòa bình tâm tương lai sẽ chỉ càng nhiều luận đạo chính là không đoạn giao chạy không ngừng tăng lên một cái quá trình tăng thêm t r à nộ g g n đạo cây gia trì để hiệu quả phi thường rõ rệt đế tân tại triều ca đạo tràng trồng nhiều như vậy t r à nộ g g n đạo cây chính là vì đem nó chế tạo thành hồng hoang tốt nhất tu luyện thánh địa mặc cho ngươi đạo tràng linh khí cho dù tốt không có t r à nộ g g n đạo cây gia trì ngươi không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện đến phiên đế tân đế tân đem kinh nghiệm tu luyện của mình giảng một phen cùng khổng tuyên phục hy thông thiên h ò a bình tâm lúc trước liền mấy vấn đề thảo luận một chút đối mặt những người khác vấn đề đế tân cũng toàn bộ cho ra giải đáp vì giúp mọi người tốt hơn đ ộ kiếp nhân tộc sẽ đem trận pháp lấy ra giúp mọi người ngăn cản lôi kiếp đương nhiên không phải dùng vô ích chư vị phải dùng chính mình đặc hữu tài nguyên đến đ ổ i vì để cho trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu l ụ c á c côn bằng nhớ được bạch trạch anh t h i ê u cùng thương dê bọn người mau chóng thành thánh đế tân cảm thấy đem nhân tộc đao trận lấy ra mà khác chư vị nhắc lại thờ một chút linh bảo linh bảo càng nhiều trận pháp liền càng cường đại đến lúc đó chư vị độ kiếp liền càng dễ dàng đó là cái việc nhất cử l ư ỡ n g tiện bọn h ắ n bình yên độ kiếp nhân tộc thu hoạch được tốt hơn đao đế tân chuẩn bị đem cho trường quế phương cái kia hai mươi thanh tiên tiên trí bảo cấp đao cũng lấy ra gia nhập phục hy trong đại trận đem cái kia hai mươi thanh đao phẩm cấp cũng tăng lên một chút chương hai trăm hai mươi bảy nhiên đăng kinh hãi chương hai trăm hai mươi bảy nhiên đăng kinh hãi cảm t ạ n h â n hoàng trấn nguyên tử minh hà côn bằng tây vương mẫu bạch trạch nhớ được anh triều thương dê đại bằng lục g á p bọn người rối rít nói tạ ơn hôn nguyên đại la kim tiên nhưng là muốn độ kiếp chỉ có vượt qua lôi kiếp mới có thể trở thành hôn nguyên đại la kim tiên có đế tân chuẩn bị bọn hắn độ kiếp liền dễ dàng nhiều đánh tốt cơ sở đạo h ư u có thể chuẩn bị sẵn sàng sau đó tới triều ca tìm thiên hoàng đế tân đương nhiên không có như vậy thời gian quản bọn họ hát chuyện này đế tân quyết định để phục hy đi hoàn thành đương nhiên hắn lưu tại triều ca phân thân đến lúc đó cũng sẽ đi cùng đế tân cùng bọn hắn muốn linh bảo là nghĩ nhiều làm mấy cái t r ậ n pháp để cho bọn hắn cùng một chỗ độ k i ế p có thể vận dụng hỗn độn linh bảo có mười hai kiện còn có hai mươi kiện tiên tiên trí bảo tăng thêm những n à y hồng h o à n g đại năng đ ụ n linh bảo tổ hợp đứng lên có thể bố trí tốt mấy cái trợ pháp luận đạo kết thúc rất nhiều người cũng không hề rời đi mu cái thứ nhất tìm đế tân sự tình thông tin ê nhân hoàng bản tọa quyết định tự chém thánh vị đến lúc đó còn hy vọng ngươi giúp ta một chút thông tin ê càng ngày càng tranh thủ thời gian gấp áp lại không chém thánh vị hắn liền không có cơ hội nguyên thần phía trên hồng mông tử khí bắt đầu q u ấ n quanh các loại triệt để q u ấ n quanh vậy hắn liền mất đi tự do thực sự trở thành thiên đạo khôi lỗi cái này không có vấn đề mấu chốt là ngươi pháp tắc lĩnh hội đến thế nào cô phải nhắc nhở ngươi cơ hội của ngươi rất ít nếu không có lĩnh hội sống pháp tắc ngươi một khi tự chém thánh vị tức đoạt hồng mông tử khí ngươi có thể sẽ bị mặt khác ngũ thánh giết、chết. thông tin ê hiện tại đối mặt chính là năm cái thiên đạo thánh nhân âm thầm còn có cái hồng quân h ắ n cơ hội vô cùng ít ỏi một khi thông tin ê không thể kịp thời độ tiếp trở thành hôn nguyên đại la kim tiên cái tiêu t i ệ t giáo liền sẽ đứng trước thai họa diệt môn không sai biệt lắm thông tin ê kỳ thật còn kém một chút nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao không thể không gãy đuôi cầu sinh vậy là được chuẩn bị xong liền đến chiều ca tìm cô đằng sau là bình tâm nàng muốn cùng đế tân thương lượng chuyện của nàng đạo hữu có thể chuẩn bị thông tin ê cũng muốn chém thánh vị ngươi cùng hắn có thể sẽ chen đến một khối so sánh thông tin hậu thổ càng khó cần trợ lực cũng nhiều hơn nhân hoàng đã chuẩn bị xong chỉ là sáu đạo đạo chủ vẫn là không có xuất hiện chỉ có thể cưỡng ép tiến hành bình tâm có chút thủ dũ lúc đầu kế hoạch là trước hết để cho mấy người trở thành sáu đạo đạo chủ sau đó giúp nàng chấn áp lục đạo luân hồi chờ hắn t h o á t khốn có thể qua lâu như vậy vẫn là không có tiến triển gì để nàng rất gấp lại kiểm tra một chút có khác cái gì lỗ thủng ngươi sự tỉnh cũng không thể ra cái gì đừng rẽ đế tân lo lắng có chỗ nào sơ hở hắn cũng không muốn phân thân bởi vậy hủy sau đó các lộ nhân mãi nhao tìm hắn trò chuyện xong mới rời khỏi người đều đi đến đế tân cũng rốt cục dễ dàng một chút đế tân để cho người ta đem nhiên đang gọi tới n h ư n đăng trải qua những năm này thương thế đã khôi phục không có hơn một trăm n ă m thời gian tu luyện nguyên thủy xuất thủ thật nặng n h ư n đăng tiêu hóa không ít nhân tộc khí vận mới để khôi phục nhiên đăng ngươi bây giờ thương thế khôi phục phát t ắ c thành thánh c h i pháp ngươi cũng hiểu rồi sau đó nên hảo hảo lĩnh hội phát t ắ c ngươi cùng tiên hoàng là cùng một thời đại người phát t ắ c ngươi hẳn là cũng có đi đế tân dẫn đạo nhiên đăng nhiên đăng bản thể là linh cứu đèn nó phát t ắ c hẳn là dẫn hồn chỉ dẫn vong linh linh cứu đèn lựa tên gọi u minh quỷ hỏa nối thẳng u minh có thể hiện hiện chết đi sinh linh cả đời tình cảnh lại có thể thiêu đốt sinh linh thần hồn quỷ vật hồn thể bất quá đế tân chưa thấy qua nhiên đăng bản thể cũng không tốt xác định bởi vì nhiên đăng bản thể còn có một loại cách nói khác nhiên đăng thành tiên thiên cái thứ nhất quan tài đắc đạo kèm thêm linh cứu đèn một chiếc tiên thiên cùng phương tây tịch diệt chi đạo cũng là như thế phong thần sau khi kết thúc nhiên đăng có thể trở thành phật giáo ba phật bên trong quá khứ phật nhiên đăng cổ phật người hồi hoàng là có p h á p tắc chúng ta nhóm người này cơ hồ đều có p h á p tắc nhiên đăng thành thật trả lời hắn đã là nhân tộc một thành viên đế tân muốn cho hắn thành thánh hắn liền phải nghe theo về phần mưu gia nhiên đăng không dám nghĩ hôn nguyên kim tiên hậu kỳ liền đánh cho trần thánh đỉnh phong h ắ n cùng nam cực tiên ông chống đỡ không được. huống chi hiện tại đế tân đã thành thánh lấy đế tân ma q u ỷ kia giống như thiên phú đoán c h ừ n g đã tại hố nguyên n đại la kim tiên cảnh bên trong đi rất xa bây giờ hồng hoang trừ hồng quân cùng hậu thổ đoán c h ừ n g có thể đánh thắng đế tân người đã không có nghe nói ngươi bản thể là tiên thiên cái thứ nhất quan tài kèm thêm linh cứu đèn một chiếc mà ngươi lại gọi n h â n đăng nói rõ bản thể hẳn là linh cứu đèn như vậy xem ra ngươi hẳn là linh cứu chờ đến đạo còn đem quan tài dung hợp nói cách khác ngươi hẳn là có dẫn hồn cùng tịch diệt hai loại phát tắc đế tân nói ra chính mình suy đoán hắn e m n h i n đăng làm ra chính là vì phật giáo chuẩn bị phật giáo có một hạng chức trách chính là dẫn độ vong hồn nhiên đăng phi thường phù hợp đúng vậy chỉ là hai loại p h á p tắc rất khó lĩnh hội khôi phục thương thế sau nhiên đăng cũng bắt đầu lĩnh hội p h á p tắc nhưng bỏ qua đế tân luận đạo mấy lần trước cơ hội không có cơ hội cùng người giao lưu đế tân đã nhìn ra bản thể của hắn vậy hắn thì càng phải nghe lời bởi vì đế tân thật muốn cho hắn thành thánh mà đế tân xác định bản thể của hắn đã nói lên có khắt chế chính mình thủ đoạn có hai cái địa phương có thể giúp ngươi tốt hơn lĩnh hội phát tắc một cái là chiều ca bên ngoài thiền sơn một cái là địa phủ cô cảm thấy ngươi ngay từ đầu đường liền đi nhầm ngươi khi đó không nên đi côn l u n sơn mà là đi u minh b ấ、so、nguyên si thần bên trong nhưng đang làm qua đi phật là bởi vì hắn không tranh nổi đa bảo mới lùi lại mà cầu việc khác ai bảo đa bảo là thôi động phật giáo xuất thế người phật giáo bây giờ còn không có có lập giáo hiện tại chỉ có đế tân phân thân một người nếu là có nhiên đ ă n g hỗ trợ hiệu quả sẽ tốt hơn tốt nhân hoàng có phương hướng nhiên đang lĩnh hội pháp tắc liền sẽ càng nhanh cáo biệt đế tân n h i ê n đang đi vào chiều ca bên ngoài thiền sơn nhìn thấy đỉnh núi bồ đ ề thụ cùng trang n ộ đạo cây n h i ê n đang sợ ngây người đế tân cho hắn chỉ lĩnh hội p h á p tắc một nơi lại là bồ đ ề thụ hồng hoang tại sao có thể có châu thứ hai bồ đ ề thụ chuẩn đề bản thể chính là tiên tiên c ự c phẩm linh căn bồ đ ề thụ tại hóa hình đằng sau hắn đem chính mình bản thể luyện chế là c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thất bảo diệu thụ công kích vô song cực kỳ lăng lệ lại nhìn dưới cây ngồi xếp bằng một đạo mặc thiền ý d ĩ thân ảnh thiền, ý đập, thiền âm huyền diệu để hắn có loại muốn lập tức thành kính quỳ lệ xúc động mở ra đạo của chính mình n h ư n đang hoảng hốt một hồi lâu mới vững chắc tâm thần n h â n tộc không thể khinh thường đế tân thủ đoạn quá lợi hại cứ như vậy quan g minh chính đại cất giấu một vị hôn nguyên đại la kim tiên đây mới là nhân tộc thứ hai là t h á n h nhân phục hy chỉ là vị thứ ba cẩn thận quan sát một chút trước mắt lấy bồ đề thụ so tiên thiên c ự c phẩm linh căn cường đại hơn nhiều đế tân nếu để hắn tới này lĩnh hội phát tắc cũng đã cùng trước mắt thánh nhân chào hỏi nhiên đang gặp qua t h á n h nhân chương hai trăm hai mươi tám côn bằng thoát ly nữ hoa chương hai trăm hai mươi tám côn bằng thoát ly nữ hoa ngồi đi cái này bồ đề thụ cũng không phải chuẩn đề có thể so sánh đối với lĩnh hội thiện ý rất có ích、lợi. người đạo ngay ở chỗ này lĩnh hội thiện ý có trợ giúp ngươi lĩnh hội phát tắc yên tâm cô là sẽ không để cho ngươi đi đường q u a n co đế tân dừng lại quay người nhìn về phía nhiên đăng nhiên đăng cùng phật giáo h ư u duyên tại cái này nhiên đăng c ó thể càng nhanh học tập t h i ệ n ý phật pháp bảy nhân hoàng nhiên đăng lần nữa kinh hãi người này trước mặt lại là đế tân đế tân không phải tại triều ca sao hơn nữa thoạt nhìn tuyệt không giống đế tân a chính là cô đế tân nhìn vẻ mặt khiếp sợ nhiên đăng chờ hắn hoàn hồn t a m thi phân thân lần này nhân g c á đăng xác nhận đế tân tu luyện trí ít hai loại đạo không hiểu đi đế tân tiếp tục mở miệng nhân đăng nếu có thể lý giải mới là lạ hắn nếu là có thể lý giải đã sớm thành thánh học tập cùng lĩnh hội thiền ý phật pháp là nhằm vào ngươi bản thể linh cứu đèn mà định ra học tập thiền ý phật pháp sẽ giúp người tốt hơn lĩnh hội pháp tắc đế tân bắt đầu cho nhiên đ ă n g giảng giải phật pháp nhiên đ ă n g càng nghe càng nhập thần hắn đối với linh cứu đèn tự mang pháp tắc cũng lý giải sâu hơn pháp tắc ở trước mặt hắn càng ngày càng rõ ràng n g ư ơ i xuống núi truyền bá phật pháp đi một đường hướng u minh đem tịch d i ệ t pháp tắc lĩnh hội một hai nhiên đăng tịch mịch pháp tắc cũng không thể rơi xuống u minh là tốt nhất lĩnh hội tri địa một đường truyền bá phật pháp nhiên đăng lại có không giống với cảng ộ mộ. một bên khác đế tân p h ụ c hy cùng khổng tuyên một đạo ở trong hỗn độn mang hiền viên đại bằng trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu bạch trạch nhớ được anh triều thương dê lục áp cùng côn bằng độ kiếp ba người một nhóm một nhóm tiếp một nhóm trong hỗn độn lôi tiếp tụ lại tán tản lại tụ lôi quàng không ngừng không có ngoài ý mớn hiền viên đại bằng trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu Bạch Trạch, nhóm ớ được, anh đầu tiên ba người độ kiếp sau khi thành công nguyên thủy bọn hắn chỉ có thể rút về ba cặp sáu chỗ nào đánh thắng được thời đại thay đổi lao tử cảm thán bọn hắn thời đại trôi qua h ù n g hoang lập tức thêm ra một m ư ờ i một cái hốn nguyên đại la kim tiên hồng h o a n g không còn là bọn hắn định đoạt thời điểm sư h u y n h phải giúp ta côn bằng nhẫn nhịn đầy bụng tức giận khẳng định phải tìm ta báo thủ nữ hoa lo lắng không chỉ chừng này côn bằng tìm nàng báo thủ nàng có thể trốn đi nhưng côn bằng một mực không có tuyên bố thoát ly nàng dưới trướng khẳng định là có mưu đồ côn bằng muốn mưu đồ cái gì khẳng định là cận đại yêu tộc thượng cổ yêu tộc côn bằng căn bản không xen tay vào được có bốn cái thánh nhân t ò a chấn lập tức lại biến thành hồng hoàng đệ nhất thế lực chúng ta nên bao đ o n nằm chặt bồi dưỡng đệ tử chiến lược cao đoan còn có thể duy trì mười cái hôn nguyên đại la kim tiên thì như thế nào cũng sẽ không chết một nhà. chủ yếu là trung đê đoan chiến lược h â n tộc cùng thượng của yêu t ộ c vững vàng hàng đầu đặc biệt là n h â n tộc đế tân tự mình đến các nơi luận đạo n h â n tộc thực lực đó là càng ngày càng mạnh hôn nguyên chỗ sâu c ự thú bọn người thấy được hồng hoang tình h u ố n g bên này có mười một người độ kiếp thành thánh y nguyên bất vi sở động v ẫ n t ạ i luận đạo đế tân đem luận đạo dẫn tới nơi này nơi này mới là mảnh thời không này điểm cao nhất thực lực mạnh nhất đều tại cái này trừ đế tân những người khác tu luyện đều dính tới đạo mà đế tân đối với đạo lý giải cũng rất sâu cho nên tu vi cũng tại mắt trần có thể thấy mà tăng lên hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ hôn nguyên đại la kim tiên Hậu kỳ. Hôn nguyên đại lại hướng phía trước một bước liền có thể người khác hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên đế tân không có gấp đột phá mà là t r ư ớ c củng cố tu vi hôn nguyên đại la kim tiên lại là một cái điểm xuất phát đánh tốt cơ sở mới có thể tốt hơn đột phá côn bằng sau khi trở về không có trực tiếp trở về bắc hải mà là tới t r ư ớ c nhân tộc củng cố tu vi bắc hải phong thần đã tiến vào thời khắc mấu chốt lúc này nguyên thủy khẳng định tại cái kia nhìn chằm chằm côn bằng còn không biết chính mình thực lực cụ thể không dám tùy tiện trêu chọc côn bằng trước tiên ở nhân tộc biên cảnh du tẩu hiểu rõ cận đại yêu tộc tình huống sau đó để cho người ta chuyển lời trước đó đầu nhập vào hắn tá tu hướng dân tộc địa giới tụ t ậ p có nhân tộc làm hậu viện côn bằng không sợ nguyên thủy công kích côn bằng sốt ruột nhân hoàng bắt đầu luận đạo giảng đạo là một người giảng những người khác nghe luận đạo là lại giảng lại hỏi đem vấn đề nói ra sau đó giải quyết ba mươi năm thoáng một cái đã qua côn bằng cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm ta côn bằng hướng hồng hoang tuyên bố từ hôm nay thoát ly nữ hoa tự lập một p h ư ơ n g cận đại yêu tộc có thể tìm tới côn bằng lớn mật tuyên cáo hồng hoang h ắ n thoát ly nữ hoa rất nhanh bắc hải cận đại yêu tộc một phân thành hai một bộ phận thoát ly cận đại yêu tộc đầu nhập vào côn bằng một bộ phận tiếp tục hiệu chung nữ hoa đang chết côn bằng bản cung sẽ người sớm không thoát ly muộn không thoát ly tuyệt ở thời điểm này đây không phải đánh nàng mà sao nữ hoa trực tiếp tìm tới côn bằng hai người đánh một trận cuối cùng nữ hoa s á m xịt rút lui nàng có đánh hay không quá cứng thành thánh không bao lâu côn bằng cũng làm cho nàng ý thức được cơ sở của mình yếu kém cái thứ nhất thành thánh thực lực lại là yếu nhất côn bằng bắt đầu không ngừng tiến hành luận đạo rút đầu nhập vào hắn yêu tộc tăng cao tu vi thu được tán thành đi qua thánh nhân giảng đạo đó là ngàn vạn năm khó gặp một lần sự t ì n h bây giờ thì khác thánh nhân không chỉ có nhiều lần tự mình giảng đạo còn cùng ngươi trước kia từ ban đầu tu luyện thảo luận tu luyện để đám người không còn cảm thấy thánh nhân khó gặp tương phản thánh nhân thường xuyên có thể thấy được thánh nhân rất thân thiết dưới chướng người thực lực tăng lên không sai b i ệ t lắm côn bằng bắt đầu dẫn người tiến đánh nữ o a dưới c h ư ớ n g yêu tộc bác hải chỉ có thể có một cái yêu tộc nữ o a cho tới bây giờ liền không có thừa nhận qua chính mình là yêu tộc thánh nhân cũng không có che trở qua yêu tộc côn bằng cảm thấy nữ o a hảo hảo ở tại nàng thiên ngoại thiên o a hoàng cung liền tốt về phần xiền giáo để vương tha bọn hắn một lần phong thần bảng cần người đã đủ còn lại chính là phong thần nhưng nữ hoa tâm sinh đoán hận k ê lên nguyên thủy cùng lao tử lại đánh trở về đối mặt ba cái thiên đạo thánh nhân côn bằng tự nhiên không địch lại chương hai trăm hai mươi chín nữ hoa lại một lần n ổ i danh chương hai trăm hai mươi chín nữ hoa lại một lần n ổ i danh côn bằng mặc dù phẩm tính không tốt nhưng âm lên người đến rất có một bộ hắn đem nữ hoa tới tìm hắn thời điểm c h à n g cảnh quay xuống côn bằng ngươi dám phản bội b ả n cung nữ hoa khí thế h ủng h ổ côn bằng kẻ phản bội này sớm không phản bội muộn không phản bội hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này có thể nói là hung hăng quạt nàng một bạn thai phản bội tội danh này ta có thể đảm nhận không dạy nổi ta cũng là vì yêu t yêu tộc tán tu thời gian vốn là không dễ chịu còn muốn bị chuẩn đề tiếp dẫn nguyên thủy lão tử cùng ngươi nhiều lần lợi dụng lúc trước liền không nói dù sao không cho yêu tộc tán tu mang đến trí mạng thương có thể ngươi vì t r ợ nguyên thủy tiếp tục phong thần vậy mà cầm yêu tộc tán tu làm đá cây chân ngươi xem một chút phong thần tại yêu tộc tán tu bên trong tiến hành sau chết bao nhiêu người lúc đầu bọn hắn h ả o h ả o tu luyện khai phát yêu tộc lưu lại địa bàn cho dù đem hơn phân nửa tài nguyên cung cấp ngươi nữ hoa dạy cũng có thể vượt qua thoải mái thời gian có thể một bên hưởng thụ bọn họ đây cung p h n g một bên để x i n giáo giết hại bọn h nhân hoàng nói không sai ngươi chính là chỉ lo chính mình không để ý người khác chết sống vì tư lợi người yêu tộc tán tu bất quá là ngươi kế nhân tộc đằng sau khí vận sinh sinh khí dù sao yêu tộc gây giống nhanh không có tại gây giống là được về phần yêu tộc tán tu phải chăng có thể tự cường tự lập không liên hệ gì tới ngươi từ vụ yêu lượng k i ế p trước đó lên nhân tộc cũng tốt yêu tộc cũng được tại trong lòng ngươi đều dâu d ị a ngươi còn liên hợp lão tử cùng nguyên thủy đến ta h ộ p cái đồ trận chặn giết ta nếu không phải mệnh ta lớn sớm đã bị ngươi giết ngươi làm như vậy không phải liền là sợ ta thành thánh s o so với ngươi còn mạnh hơn để cho ngươi không cách nào tiếp tục cầm yêu tộc tán tu làm khí vận sao còn có phục hy kiếp trước là ngươi huynh trưởng một đường vì ngươi hộ giá hộ tống giúp ngươi đoạt tài nguyên có thể ngươi là thế nào đối với hắn ngươi trơ mắt nhìn xem hắn chết còn không cho hắn an bình đem hắn cưỡng ép chuyển thế phục hy chuyển thế sau thật vất và chứng đạo khôi phục trí nhớ kiếp trước ngươi lại trơ mắt nhìn xem láo tử đem hắn giam lại ngươi chính là cái bất nhân bất nghĩa người vong ân phụ nghĩa cận đại yêu tộc là về sau vì phân chia yêu tộc cùng yêu tộc tán tu mới xưng hô bọn hắn c ô n Bằng nếu dám nhắc tới đi ra muốn thoát ly nữ hoa liền chuẩn bị sẵn sàng sở dĩ một mực không tuyên bố thoát ly nữ hoa chính là sợ hồng hoang chúng sinh nói hắn nói xấu dù sao lời đồn đại đáng sợ cho dù nữ hoa muốn giết hắn côn bằng cũng không có nói muốn thoát ly nữ hoa nếu là nữ hoa không dung túng xiển giáo dùng yêu tộc tán tu tiếp tục phong thần côn bằng cũng sẽ không gấp gáp như vậy liền tuyên bố thoát ly nữ hoa côn bằng đành phải đem nữ hoa một mặt khác lần nữa vạch trần côn bằng ngươi ngậm máu p h ư n người nữ hoa hô to bị đế tân bỏ qua một lần nội tính sau nàng mới có chỗ chuyển biến nữ hoa cảm thấy ta dám đối với đại đạo thể n g ư ơ i dám không đối với thiên đạo thể không dùng tại thiên đạo nơi đó trừ thiên đạo sáu thánh thánh nhân khác đều là không nên tồn tại mà đại đạo không giống với nó cao hơn thiên đạo hiệu quả tốt hơn yêu tộc tàn tu vốn là không muốn chiến tranh yêu tộc tụ tập lại ngay từ đầu rất nhỏ yếu người cũng ít trải qua một cái lượng kiếp mới phát triển thành một cái khác yêu tộc bị hồng hoang chúng sinh sưng là cận đại yêu tộc có thể cái này một cái lượng kiếp mới phát triển yêu tộc tàn tu bị ngươi mấy chục năm liền cho đánh về nguyên hình ta côn bằng đi qua không có năng lực kêu bảo vệ bọn hắn hiện tại có năng lực tuyệt sẽ không để cho các người đang tính toán bọn hắn Côn bằng tiếp tục chuyển vận, củng cố cũng bằng vận, năm này, hắn cũng tại nghĩ tiếp tu tại vi lần ạ chạy, i bội vi Giống như không có, vụ yêu lượng kiếp quyết chiến coi phải bội. chính có có, chỉ có mình. Hắn phản hành như không thể không phản từng lượng trận lâm quyết bỏ là vụ sao? yêu l này hắn cũng là chuẩn bị đem yêu tộc tán tu tụ lại bác hải mặc dù điều kiện chẳng ra sao cả nhưng địa bàn lớn á chỉ cần hào hào phát triển sớm muộn có thể trở thành hồng hoa một đại tộc chủ yếu nhất là yêu tộc tán tu không phải tất cả mọi người tâm hướng nữ hoa có không ít tâm hướng hắn bởi vì hắn côn bằng mới thật sự là yêu tộc thanh nhân hắn rời núi cũng là vì yêu tộc tán tu nữ hoa ngoài miệng không chiếm được chỗ tốt chỉ có thể động thủ côn bằng không có lợi hại linh bảo tại trên vũ k h i nàng liền chiếm thượng phong côn bằng không có lợi hại linh bảo nhưng độ thập tam trọng lôi k i ế p hắn cũng không sợ nữ hoa bọn hắn mười một người đ ộ đều, đều đều là thập tam trọng lôi k i ế p đều là lôi k i ế p màu tím khác biệt duy nhất chính là kiếp vân lớn nhỏ khác biệt kiếp lôi phẩm chất khác biệt nữ hoa là thiên đạo sáu thánh bên trong cơ sở yếu nhất một cái c h u ẩ n thánh tiền kỳ chỉ làm người thành thánh mặc dù là h ồ n g quân đệ từ bên trong cái thứ nhất thành thánh nhưng thực lực lại là yếu nhất côn bằng tay không nên chiến cùng nữ hoa đánh cho có đến có vệ từ, từ sau khi thích l ứ n bắt đầu phát lực càng lớn đánh càng hăng cuối cùng nữ hoa không địch lại côn bằng trước kia liền đầu nhập vào côn bằng không có bị xiển giáo giết chết yêu tộc tán tu gặp côn bằng đem nữ hoa đánh chạy liền nhau nhau tìm tới côn bằng toàn bộ tiếp nhận cũng dẫn bọn hắn luận đạo côn bằng thành thánh sau không làm cao cao tại thượng thánh nhân mà là cùng đầu nhập vào hắn yêu tộc tán tu đánh thành một đoàn cùng bọn hắn một khối luận đạo giúp bọn hắn tăng cao tu vi phong thần vẫn còn tiếp tục côn bằng không có ngăn cản chỉ là không để cho đầu nhập vào hắn yêu tộc tán tu bị liên lụy đi vào sớm hắn liền đã nói với muốn đầu nhập vào hắn tán tu cậu thả đứng lên tận khả năng chống đến hắn thành thánh hắn không có năng lực một chút đắc lao tử cũng tới côn bằng cũng không phải liền luận đạo hắn đem luận đạo địa điểm thiết lập tại tới gần n h â n tộc địa phủ thuận tiện hướng n h â n tộc cầu viện thành thánh sau côn bằng lại biết được khống chế bộ tộc không chỉ có có khí vận còn có tín ngưỡng tín ngưỡng cùng khí vận hỗ trợ lẫn nhau nhưng tín ngưỡng còn có mặt khác một mực cách dùng đó chính là chuyển hóa làm tín ngưỡng lực s o k h í vận c à n g hữu dụng bởi vậy côn bằng mới muốn khống chế cận đại yêu tộc đương nhiên hắn là cận đại yêu tộc luận đạo cũng là thật lòng yêu tộc tiên đỉnh thời điểm hắn chính là không có hòa tam bảo lại trên chiến trường bỏ chạy mới khiến cho hắn tại trong yêu tộc không có tồn tại dám hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng bạch trạch nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê tranh yêu tộc bạch trạch nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê tại trong yêu tộc địa vị gần với đế tuấn cùng thái nhất bạch trạch ngay từ đầu liền cùng đế tuấn cùng thái nhất tổ hợp đem yêu tộc trình hợp khai quật thiên giới mở yêu tộc thiên đ ỉ n h hắn tại yêu tộc địa vị không thể thay thế lại thêm đế tuấn c h i tử lục gáp từ bỏ yêu hoàng vị trí bạch trạch chính là yêu tộc yêu hoàng yêu tộc tán tu tại chỗ không nguyên ý gia nhập yêu tộc thiên đ ỉ n h bạch trạch bọn hắn cũng không nguyện ý thu lưu hắn mới khiến cho yêu tộc tán tu tại bắc hải nương t ự yêu tộc có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển lớn mạnh. nhưng nội tình kém đến quá xa yêu tộc tán tu cứ việc phát triển thành cận đại yêu tộc hay là không có cách nào cùng yêu tộc so nếu không phải phong thần lượng k i ế p trước được chuẩn đề lợi dụng một đợt nữ hoa lập giáo sau vì lần nữa thu hoạch được nhân tộc khí vận nâng đỡ một đợt lại được yêu tộc địa bàn yêu tộc tán tu mới một chút lớn mạnh rất nhiều côn bằng không có việc gì ngay tại cận đại yêu tộc giải nữ hoa đủ loại không phải để càng nhiều yêu tộc tán tu thấy do nữ hoa c h â n diện mục ảnh lưu niệm truyền khắp hồng hoang nữ h o a n h ậ n chúng sinh nghị luận chương hai trăm ba mươi khi dễ nữ hoa nguyên thủy cùng lão tử nữ hoa thẹn quá hóa giận tìm đến nguyên thủy cùng lao tử hỗ trợ côn bằng người muốn chết người dám khi dễ nữ hoa sư muội hỏng ta phong thần đại kế côn bằng cao giọng một hô để cận đại yêu tộc sẽ không tiếp tục cùng xiển giáo liều chết dẫn đến phong thần bảng cần tiểu b i n h không đủ nguyên thủy muốn mượn cơ hội tìm côn bằng tính sổ sách lao tử cũng là có tính toán của mình hắn là thái thượng t h á n h nhân côn bằng thập nhất người thành thánh triệt để đem bọn hắn cao ngạo đánh không có mặt khác lao tử muốn đem thủ dương sơn chuyển đến bắc hải thủ dương sơn hiện tại ở vào nhân tộc trong vòng đây nửa bước khó đi trước kia đế tân vẫn còn tương đối khắc chế nhưng phục hy cùng hiên viên liền không khắc chế thường xuyên đến dưới chân núi thủ dương sơn luật bản dẫn đến nhân giáo đệ tử không cách nào bình thường xuất hành chỉ có bảo trụ nữ hoa tại cận đại yêu t ộ c địa vị mới có thể thực hiện nguyện vọng của hắn nữ hoa ba người mỗi lần xuất thủ không chút nào lưu thủ hồng tú cầu cùng giang sơn xã tắc đồ bản cổ phiên cùng phiên tiên ấn thái cực đồ cùng thiên địa h u y ề n hoàng linh lung bảo tháp đều xuất hiện đánh cho côn bằng l i ê n tiếp lui về phía sau côn bằng không g i m k i n h thường tranh thủ thời gian diêu nhân nữ hoa hắn có thể tay không đối phó nhưng lão tử cùng nguyên thụy không được hai người này cơ sở tốt hơn trong tay còn có tiên tiên trí bảo cùng hậu thổ trí bảo công thủ gồm nhiều mặt đế tân nhận được tin tức kêu lên cha phục hy cùng h i ê n viên đến đây trợ giúp lấy nhiều khi ít đế tân rất lành nghề phục hy trong tay là một thanh hôn đ ộ n linh bảo cấp đao hiên viên trong tay là nhân hoàng kiếm cùng không đ ạ c ấn đế tân trong tay là một thanh đao tiên tiên trí bảo cấp đao trải qua hiên viên đám người độ kiếp đế tân từ trường quế phương tay kia tới đao tăng lên một phẩm cấp đế tân không có lấy lấy trừ hai mươi thanh hôn nội linh, linh bảo quá mức trật quý đặc ở trường quế phương cái kia không an toàn trương quế phương mới bước vào hôn nguyên kim tiền không có thực lực bảo trụ hỗn độn linh bảo đế tân đao trong tay chỉ là từ trường quế phương cái k i ê u mở tới h á n đạo phân thân này càng nhiều hơn chính là lực trận chủ yếu chiến đấu hay là đến côn bằng phục hy cùng hiên viên lai、like、đế tân phục hy hiên viên ba người các ngươi tới đây làm gì nữ hoa ba người ngay tại điên c u ầ n công kích côn bằng đánh cho côn bằng nôn mấy miệng máu côn bằng chính là chúng ta đạo hưu các ngươi khi dễ hằn chính là cùng chúng ta làm khó dễ chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến đế tân cùng phục hy không nói gì hiên viên mở miệng hiện tại hồng h o n g hôn nguyên đại la kim tiên làm i n h hữu thiên đạo thánh nhân khi dễ trong đó người đó là cùng những người khác làm khó dễ hiên viên nói đi đối mặt nguyên thủy phục hy cũng làm nhân không để cho đối mặt lão tử côn bằng đối đầu nữ hoa chiến lược như vậy phối hợp vừa vặn khắc chế nữ hoa ba người côn bằng mặc dù bị thương nhẹ nhưng đối phó với nữ hoa hoàn toàn không thành vấn đề nguyên thủy có bàn cổ phiên cùng phiên tiên ấn hai kiện trí bảo đều là công kích loại trí bảo về phần phòng hộ nguyên thủy không thiếu hắn là am hiệu lệ u y n khí không thiếu phòng hộ linh bảo nhưng nguyên thủy không dùng mà là lấy r a hạnh hoàng kỳ chính là sáng thế thanh niên năm đoá lá sen một trong biến thành vốn là tiên tiên linh có rất mạnh phòng hộ năng lực lão tử có huyền hoàng linh lung bảo tháp nó bản thân liền là một kiện cường đại phòng ngự trí bảo phục hy kích động lao tử hai kiện trí bảo công phòng nhất thể vừa v ậ n thử nghiệm bên trong hỗn độn linh bảo cấp đao uy lực như thế nào hiên viên nhìn như có chút ăn t h i t thòi nhưng không động ấn có thể điều động nhân tộc khí vận bây giờ nhân tộc khí vận rất nhiều hắn có thể không ngừng điều động huynh trưởng đột nhiên nữ hoa hướng phục hy hô một tiếng muốn tỉnh lại phục hy đối với nàng yêu nữ hoa huynh trưởng của ngươi đã chết tại vu yêu trong l ư ợ g k i ế p ở trước mặt ngươi chính là nhân tộc phục hy bản hắn phục hy kiếp trước phục hy cầm là ở nhưng phục hy lĩnh hội pháp tắc sau đem nó hủy hắn muốn triệt để cùng kiếp trước đoạn tuyệt liên hệ phục hy cầm bất quá là tiên thiên linh bảo với hắn vô dụng sẽ chỉ làm hắn phân thần húng chi có hỗn độn linh bảo nơi tay còn muốn cái gì đàn chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu mấy người cấp tốc đi vào trong hỗn độn lao tử đánh cho biệt q h u ấ t nhất mặc hắn công thủ như thế nào lợi hại từ đầu đến cuối không đả thương được phục hy mà phục hy mỗi một đao đều mang đến cho hắn nặng nề g h lực lượng nữ hoa cùng côn bằng ẩn lẩn thành n g a n g tay hẳn là côn bằng trước đó bị thương nguyên nhân nguyên thủy cùng hiên viên đánh cho có đến có v ề không động ấn không hổ nhân đạo trí bảo tại hiên viên trên tay đã nhưng công kích lại có thể phòng ngự ban cổ phiên cùng phiên tiên ấn đánh vào không động in lên nhấc lên trận, trận phong bạo đế tân nhìn một h nhiều người tại sao muốn để nữ h o a bọn hắn lao tử cùng nguyên thủy đúng vậy giảng võ đức đế tân mục tiêu là nguyên thủy lao tử không bao lâu liền bị phục hy đệ lên đánh hắn không cần lo lắng nguyên thủy động một chút thì là bất đương nhân tử đế tân đế tân xem sớm hắn không vừa mắt đế tân nâng đào thẳng chặt nguyên thủy phía sau lưng một đao đem nó đánh bay h i ê n viên thừa cơ công kích nguyên thủy chính diện nguyên thủy lưng đeo thụ địch cho dù có hạnh hoàng kỳ hắn nặng nề lực lượng cũng đánh tới trên người hắn đế tân tấn công mạnh hiến viên liên lụy rất nhanh nguyên thủy đã bị đánh miệm phun hiến máu đế tân không có như vậy thu đế t mới giao cho h i ê n viên bị thương nguyên thủy h i ê n viên đánh nhau liền dễ dàng nhiều đế tân hướng nữ hoa công kích nữ hoa dưới tình thế cấp bách tất cả linh bảo đều lấy ra dùng bộ thiên thạch bảo liên đăng t r i ê u yêu phiên ngũ linh châu kim hồ lô luyện yêu ấm nữ hoa đem tất cả linh bảo đều dùng tại chiến đấu không có cách nào côn bằng nàng còn có thể ứng phó có thêm một cái đế tân nàng liền không làm được mà lại đế tân đao trong tay có thể cùng bản cổ phiên cùng phiên tiên ấn n à y tháng nó phẩm cấp cũng hẳn là, là tiền thiên trí bảo đế tân nhìn thấy những này linh bảo có loại muốn toàn bộ đoạt xúc động triệu yêu phiên thanh danh phi thường lớn nghe nói là yêu tộc tri chủ biểu tượng bắt đầu dùng lúc gió dít tảo hảo mù xương lan tràn mây đen tứ h ợ p cơ này là gọi tam giới ước vạn yêu chúng đồ vật chỉ l â y động động phạm chính là yêu giáo con đàn dân đều là đến đến đây phong thần bên trong từng nhiều lần xuất hiện nữ hoa v ì d ị ệ t thường dùng bảo vật này đem h i ê n viên phần ba yêu đưa tới phân phó hồ ly tinh các loại ba yêu mê hoặc trụ vương đế tân là không quá tin tưởng thứ nhất là chiêu yêu phiên phẩm cấp không cao ngay cả tiên thiên trí bảo đều không phải là thứ hai nữ hoa liền chiêu quá ngàn năm hồ ly tinh cựu đầu trí kê tinh cùng ngọc thạch tỳ bà tinh mặt khác người của yêu tộc giống như không gặp nữ hoa chiêu qua nếu là chiêu yêu phiên thật là yêu tộc trí bảo bạch trạch bốn người thống lĩnh thượng cổ yêu tộc làm sao một cái lượng kiếp cũng mặc sát nàng luyện yêu ấm thanh danh cũng rất lớn nhưng phẩm cấp không được tác dụng cũng liền bình thường chỉ chốc lát nữ hoa cũng thụ thương đế tân có chuyển di mục tiêu cùng phục hy cùng một chỗ tiến công lão tử lão tử chỉ chốc lát cũng thụ thương đi lão tử hô một tiếng tranh thủ thời gian rời đi tiếp tục đánh xuống ba người bọn họ liền bị đế tân bốn người đánh thành bị thương nặng đế tân vậy mà không nói võ đức lấy nhiều khi í đi đế tân gặp lão tử ba người đi cũng trở về hồng hoang côn bằng cận đại yêu tộc sự tỉnh chúng ta không tham dự Đế tân để tân chương ô hai trăm ba mươi mốt thông tin ê tự chém thánh vị chương hai trăm ba mươi mốt thông tin ê tự chém thánh vị đại huynh sau đó nên làm cái gì nguyên thủy sợ đế tân không nói võ đức vậy mà làm đánh lén lập tức liền đem bọn hắn làm bị thương bao đoàn đi không phải vậy còn có thể làm sao nhân tộc đã không phải là bọn hắn có thể khi dễ vì kế hoạch hôm nay chỉ có bao đoàn lao tử sư mình như thế nào bao đoàn nữ hoa biết nàng thực lực yếu nhất về sau ai cũng có thể khi dễ nàng phục hy căn bản không niệm tình xưa không ai lại bảo hộ nàng ta chuẩn bị đem thủ dương sơn chuyển đến bắc hải nữ hoa sư muội ngươi đem ngươi hoa hoàng c u n g cũng chuyển đến bắc hải đi bắc hải lớn như vậy một vùng không thể để cho côn bằng một người chiếm lao tử kế hoạch cùng nữ hoa góp cạnh tương hô cộng đồng đối kháng côn bằng côn bằng ủy trượng lớn nhất đơn giản là lương tựa nhân tộc muốn triệt để chiếm cứ bắc hải nếu như bỏ mặc không quan tâm cái kia toàn bộ bắc hải lục địa liền tiện nghi côn bằng còn có một chút lao tử không nói đó chính là hắn muốn đem cận đại yêu tộc còn lại bộ phận thu đây chính là liên tục không ngừng địa khí vận hắn làm sao có thể bỏ qua. nếu như nữ hoa đem thiên ngoại thiên đem đến bắc hải vậy liền ba phần bắc hải nếu như nữ hoa lo lắng dạng này không an toàn vậy thì có nhân giáo để thay thế nữ hoa dạy l a o tử sư minh ta phải suy nghĩ thật kỹ một chút đem đạo tràng đem đến bắc hải ta cảm thấy không quá an toàn thiên ngoại tương đối mà nói so bắc hải an toàn nữ hoa không nguyện ý chuyển nàng hiện tại càng phát ra rõ ràng thực lực mình yếu căn bản là không có cách cùng côn bằng tranh đoạt cái kia vi h u y n h trước hết đem đạo tràng chuyển đến bắc hải giút sư m g ồ i nhìn xem còn lại cận đại yêu tộc phong thần bảng người gom góp đằng sau liền nên vây quét t i ề n giáo trước tiên đem quá trình đi về phần có thể thành công hay không đến lúc đó lại nhìn tốt đại huynh t r i ề u ca đế tân phục hy cùng h i ê n viên ba người ngồi vào cùng một chỗ thiên hoàng nhân hoàng kế tiếp còn tiếp tục lớn mạnh nhân tộc thực lực thánh nhân còn chưa đủ ta hy vọng càng nhiều càng nhiều tốt thiên hoàng sau đó lấy tay lập giáo nhân hoàng lấy tay hủy bỏ nhân giáo không thể để cho lão tử tiếp tục đỉnh lấy nhân giáo giáo chủ tên tuổi tiếp tục tiêu dao lần này đế tân chuẩn bị triệt để gây mất thiên đạo thánh nhân căn cơ nữ hoa tạo ra con người thành thánh lao tử truyền bá công pháp giáo hóa nhân tộc lập nhân giáo thành tháo tiếp lấy nguyên thủy cùng thông tiên đi theo lập x i y ể n giáo tiệt giáo thành thánh sau đó tiếp dẫn chuẩn đề học theo lập tây phương giáo cũng phát hiện bốn mươi tám đạo đại hoành nguyện thành thánh bọn hắn là lẫn nhau liên quan một cái thành tựu một cái nhưng chỉ cần mở đầu không có người thành thánh căng cơ người phía sau kia liền sẽ thụ ảnh hưởng thông tiên muốn tự chém thánh vị là đúng tốt ta đã luyện hóa không đ ộ n g ấn lão tử cất đúng là đầy hầm cầu sớm nên xéo đi hiên viên cảm thấy đế tân nói đúng lão tử liền dạy một cái huyền đô truyền một cái ngay cả đ i ệ tiên đều không luyện được kim đan đại đạo căn bản cũng không phải là phải giáo hóa nhân tộc chỉ là vì lập giáo thu hoạch được công đức, từ đó thành thánh đế tân. vậy ta đây bên cạnh có phải hay không cũng muốn lập giáo đế tân nói qua thủy bỏ nhân giáo sau hắn liền lập đạo giáo đem láo tử đường lui chặn lại phục hy cảm thấy đến sớm làm chuẩn bị đến lúc đó h i ê n viên bên này vừa hủy bỏ nhân giáo hắn liền lập đạo giáo ân nhớ kỹ đối với đại đạo phát thệ đại đạo chỉ là t h o á i ẩn cũng không phải là hoàn toàn biến mất đối với thiên đạo thể khẳng định không được bởi vì bọn hắn việc cần phải làm vốn cũng không phù hợp thiên đạo kế hoạch coi như thiên đạo đồng ý cũng chỉ là cho thiên đạo làm công còn muốn thu đến thiên đạo quản chế đại đạo liền không giống với lúc trước đó là tồn tại trí cao vô thượng thiên đạo không còn được tốt phục hy chu chỉ cần t r i n h lệch thời gian không nhiều lắm hãn liền sẽ lập tức lập đạo giáo từ nay về sau hàn phục hy coi như đạo giáo giáo chủ đợi một thời gian cũng có thể trở thành đạo tổ đế tân lần này chuẩn bị hố chết lao tử không có nhân giáo lao tử tất nhiên nhận thiên đạo p h ả n vệ cảnh giới giảm xuống vì ổn định t h á n h vị lao tử khẳng định sẽ hóa hồ vi phật đoạt tiếp dẫn chuẩn đề cơ duyên đến lúc đó đế tân tại đoạt tại lao tử phía trước lập phật giáo gây mất lao tử hóa hồ vi phật khả năng đồng thời gây mất tây phương giáo tương lai cơ duyên phật giáo đế tân chuẩn bị nhiều năm phân thân lĩnh hội phật pháp đã hơn một trăm năm lại e m nhiên đăng thu làm đệ tử. một cái tại nhân tộc truyền bá phật pháp một cái tại ư u minh truyền bá phật pháp phật giáo điểm xuất phát sớm đã mở ra chỉ kém phát thệ đại đạo tuyên bố lập giáo chờ lao tử thánh vị khó giữ được nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề cũng sẽ thụ ảnh hưởng tất qua bọn hắn thụ ảnh hưởng trình độ sẽ không quá lớn dù sao bọn hắn lập giáo ý nghĩa chính là đúng cũng biến thành hành động lao tử khuyết điểm ở chỗ hắn nói phải giáo hóa nhân tộc nhưng hắn chuyện gì cũng không dám còn cả ngày tính toán nhân tộc kim lao đạo thông thiên rốt c u c đem kiếm đạo pháp tắc lĩnh hội xong cảm giác đã không có bất luận cái gì thiếu hụt sau khi xuất quan thông thiên để giải quyết đệ tử đem các đạo đại trận mở ra. hắn muốn chém thánh vị l ã o sư n g à i đây là muốn làm gì kim linh thánh mẫu bọn người nhìn thấy thông tin ê một bộ đại địch tiến đến dáng vẻ phi thường lo lắng chém thánh vị thiên đạo thánh nhân có hạn chế con đường phía trước xa vời thông tin ê không nói quá nhiều kim linh thánh mẫu bọn hắn không cần biết những cái kia bọn hắn cảnh giới bây giờ còn không cách nào nhìn trộm những cái kia huyền bí ta chính là thông tin ê nay tự chém thánh vị thông tin ê để chúng đệ tử chân sau tự nhiên thánh vị là muốn tiếp nhận thiên đạo trừng phạt tam thi ở bên cầm trong tay linh bảo tạo thành một người trật pháp trong tay thanh bình kiếm hướng trên thân dùng sức một chém một tiếng pha t o a i tiếng vang lên đó là ký thắc với thiên đạo không gian nguyên thần thông thiên chỉ cảm thấy nguyên thủy nói h nói h không ngừng tiếp lấy hồng ngông tử khí tự thông thiên nguyên thần bên trong dần dần trồi lên từ từ thoát ly chỉ chốc lát hồng ngông tử khí triệt để cùng nguyên thần tích rời quanh quẩn một chỗ một vòng hướng ra phía ngoài bay đi ầm ầm trên kim lao đảo mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội thiên đạo tức giận hạ xuống tiên h phạt thông thiên thu hồi nguyên thần a n vào một tấm lớn tam quang thần thủy theo lôi phạt hạ xuống thông thiên khí tức trên thân bắt đầu cấp tốc hạ xuống thánh nhân tứ trọng tiên thánh nhân tam trọng tiên thánh nhân nhị trọng tiên thánh nhân nhất trọng tiên lão sư các đệ tử l ạ m ụ giáo chủ tại sa tham thi o làm sao thông thiên. Tàm thi đã khét lẹt a tổn hại nghiêm trọng thông thiên không có để ý chúng đệ tử phản ứng xuất ra một đồng ấm mở ra liền cái nắp liền hướng trong những quen bên trong đều là tam quang thần thủy rất nhanh thông thiên thương thế liền khôi phục tất cả mọi người phụ cận đến chương á c đệ tử p ụ t hai i ê trăm ư ớ ba mươi hai hồng hoàng chân kinh chương hai trăm ba mươi hai hồng hoàng chân kinh diễn dịch song kiếm đạo phát tắc thông tin hốn nguyên kim tiên cơ sở lại càng lao mấy phần giữa sân rất nhiều đệ tử cũng nhận dẫn dắt những cái kia đang đứng ở trạm đến pháp tắc giai đoạn đệ tử đột nhiên mở ra pháp tắc của mình cửa lớn mà lúc này thông tin ê tự chém thánh vị tạo thành ảnh hưởng đã truyền khắp hưng hoang thánh nhân tự chém thánh vị hưng hoang hay là lần đầu làm cho tất cả mọi người chấn kinh mỗi người tu luyện tới chuẩn thánh nhân đều đang liều mạng tìm kiếm thành thánh thông tin ê lại tự chém thánh vị chẳng lẽ thông tin ê bị hóa điên đại huynh thông tin ê đây là điên rồi phải không nguyên thủy nhìn bên cạnh lao tử cao hứng phi thường thông tin không phải thanh nhân hắn liền có thể lập tức phát động bước cuối cùng kéo lên nhân giáo tây phương giáo cùng nữ hoa cùng tiệt giáo khai chiến. hắn một mực không có tìm tiếp dẫn chuẩn đề phiến thức cũng là bởi vì cuối cùng một bước này cần tây phương giáo hỗ trợ dù sao đối phó chu tiên kiếm trận đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề nữ hoa thực lực quá yếu không ngăn cản được đến lúc đó có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì thông tiên không có thánh nhân tu vi cho dù có chu tiên kiếm trận cũng vô dụng nguyên bản t i ệ t giáo đệ tử còn có thể bên trên phong thần bảng nhưng bây giờ t i ệ t giáo đệ tử chỉ có hôi phi l ê n diện thân tử đạo tiêu không phải hắn là bị đế tân lừa dối muốn lấy kiếm đạo pháp tắc thành hôn nguyên đại la kim tiên nhưng hắn không biết pháp tắc nào có tốt như vậy tu luyện cứ như vậy nhiều thời gian hắn liền muốn tu thành pháp tắc. đơn giản người si nói ngậu p h á p tác sớm tại bọn hắn không có chạm thi thời điểm liền đã phát hiện đáng tiếc p h á p tác rất khó khăn tu luyện bằng không bọn hắn cũng sẽ không chạm tăng thi lao tử cảm thấy thông thiên thác không nên tự chém thánh vị mà là từ từ tu luyện p h á p tác sau đó độ kiếp thành thánh đến lúc đó coi như hôn nguyên đại la kim tiên thánh nhân song trọng cảnh giới thực lực càng mạnh không cần phải để ý đến hắn lao sư tự có an bài lao tử tạm thời không muốn ố n g dẫn trời sự tình hồng quân ngay tại hồng hoàng hắn không có chỉ thị sư h u n h ngươi thuyết phục trời có phải hay không ngớ ngẩn thật tốt thánh vị không cần đem nó chém đây không phải đem hồng mông tử khí tiện nghi người khác sao thông tin tạo tại nguyên thủy trước đó biết được nhưng không có bất kỳ động tác gì ta cảm giác thông tin ê đang lưu đồ cái gì tiếp dẫn cảm thấy thông tin khả năng kìm nén cái gì đại chiêu lúc này không trêu chọc cho thỏa đáng mà lại chúng ta bây giờ cũng không nhất định phải đi phương đông tìm kiếm nhân tài phương tây bây giờ không phải là đi qua cái kêu hoang tàn vắng vẻ phương tây hiện tại phương tây đã không thể so với đông phương xoa bao nhiêu sinh linh cũng thay đổi nhiều quá khứ là phương tây thực sự không nhân tài không thể không đ à o phương đông g ó c tưởng hiện tại phương tây có nhiều người như vậy từ bên trong chọn là được vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi k ỳ biến tiếp dẫn chuẩn đề không n ú c đ í c h chủ yếu là bọn hắn không dám đi một khi bọn hắn đi khổng tên u y đại bằng hai anh em liền sẽ không buông tha bọn hắn ai bảo bọn hắn muốn cầm khổng tên u y hòa đại bằng làm thú cưới còn có lục áp bạch c h ạ c h nhớ ngông anh t h i ê u cùng thương dê năm đó vu yêu lượng tiếp quyết chiến chính là bởi vì bọn hắn vũ yêu lượng tiếp quyết chiến chính là bởi vì bọn hắn không thể nói trước muốn đi dòng sông thời gian đi một lần thông tiên sư huynh nghị như thế nào không thông thiên ngoại tiên h đoa hoàng cung nữ hoa cảm thấy đáng tiếc thiên đạo thánh nhân cơ sở cũng không đánh tốt nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân cho dù có mười bốn hôn nguyên đại la kim tiên để ép bọn hắn một đầu đó cũng là thánh nhân a thông tiên nghị thông suốt bạch trạch anh t r i ê u nhớ m o n g cùng thương dê liếc nhìn nhau phát tắc thành thánh so thánh nhân mạnh hơn nhiều lắm phát tắc thành thánh nhất định phải lĩnh hội song phát tắc của mình tu thành hôn nguyên kim tiên viên mãn mới có thể độ kiếp thành thánh mà độ kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy nếu không phải đế tân cung cấp nhiều như vậy linh bảo khi phục hy xuất ra mười cái khí tức vượt qua tiên thiên trí bảo gấp bội linh bảo thời điểm đám người bị giật mình kêu lên so tiên thiên trí bảo khí tức mạnh gấp bội linh bảo trừ hỗn độ linh bảo còn có thể là cái gì không nghĩ tới nhân tộc nội tình cái này mạnh hỗn độ linh bảo ngay cả hồng quân cái này đạo tổ đều không có nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc không chỉ như vậy đế tân xuất ra một kiện hỗn độn linh bảo hai mươi kiện tiên thiên trí bảo trên trăm kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo đ á m người lần nữa chân kinh toàn bộ hồng hoang tiên thiên trí bảo cùng tiên tiên cực phẩm linh bảo cộng lại đoán chừng cũng không có nhiều như vậy tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc khổng tiên cũng xuất ra một kiện hỗn độn linh bảo tăng thêm mỗi người bọn họ cung cấp linh bảo phục hy đem nó tổ hợp thành ba tòa đại trận đế tân đao bản thể cũng không có mang đi bản thể trước khi đi đem tất cả đồ trọng yếu đều giao cho phân thân tiến về hỗn độn chỗ sâu gặp cự thú cùng nhướng mày những n à y hỗn độn thần m ạ cũng cũng là đã chuyện nguy hiểm một khi bản thể chết lưu tại triều ca phân thân liền rời đi chuyển thành bản thể cho dù có nhiều như vậy linh bảo độ kiếp cũng rất không dễ dàng cũng làm cho đám người biết k h ô n g tiên hòa đế tân mạnh mẽ hơn bọn họ bởi vì lúc kia bọn hắn cũng không có nhiều như vậy linh bảo dựng trận pháp hỗ trợ chống cự lôi k i ế p thông thiên quá gấp hắn muốn không bị thiên đạo hạn chế là đúng nhưng điều kiện tiên quyết là người có năm chắc lập tức trở thành hôn nguyên đại la kim tiên tây vương mẫu cùng lục g á p ngồi chung một chỗ nhìn xem đông hải hiện tại côn lôn sơn tây côn lôn đã có thể vượt trên đông côn lôn đi qua chúng sinh nâng lên côn lôn sơn sẽ chỉ nghĩ đến nguyên thủy thiên tôn ngọ sẽ rất ít có người nghĩ đến tây côn lôn tây vương mẫu hiện tại tây côn lôn có hai vị thánh nhân mà đông côn lôn chỉ có một cái thánh nhân không thông thiên tạo đã chuẩn bị kỹ cảng chúng ta mời một người làm sao độ cướp thông thiên cũng biết hắn khẳng định sẽ đi cầu nhân hoàng nhân hoàng nhìn xem văn trọng phân thượng khẳng định sẽ đáp ứng như thế đến xem thông thiên độ kiếp cũng không khó mà lại thông thiên so với chúng ta còn sớm lĩnh hội phát t á c hắn trước kia thành thánh thời điểm cũng bị quán chú qua phát t á c tốc độ tu luyện của hắn không thể so với chúng ta chậm l ụ á p cảm thấy thông thiên cũng không phải là làm loạn phong thần rất nhiều bí mật chúng sinh đã biết được đế tân càng là đã sớm nhắc nhở qua thông tin ê hắn đã sớm chuẩn bị đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới khối này đi qua t i ệ t giáo coi như đại thương chỗ dựa v ă n trọng tại đại thương mà nói quá là quan trọng có văn trọng thỉnh cầu đế tân cũng không tốt cự tuyệt cái này tứ triều lao thần thông thiên lập tức sẽ tới tìm chúng ta chiều ca vương cung trích tinh lâu đế tân phục hy cùng hiên viên cũng ngồi cùng một chỗ hắn không đến không được hắn nhất định phải lập tức độ kiếp thành thánh không phải vậy hắn tiệt giáo liền bị lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ diệt phong thần tại sắc phong trước đó còn có một bước chính là diệt đi tiệ không nhất định phải diệt sạch nhưng ít ra muốn giết chết tuyệt đại bộ phận đệ tử thông thiên vậy mà phát hiện hồng nông tử khí cùng thiên đạo không gian bí mật ngọc kinh sơn hồng quân kinh ngạc những bí mật này hẳn là không người biết mới đối chương 233. đế tân tính toán chương 233 đế tân tính toán hồng quân nhìn xem trong tay hồng nông tử khí có chút không biết làm sao hồng hoang phát triển càng ngày càng xa cách hắn cùng thiên đạo thiết lập tiếp tục như vậy hắn còn có thể nào thôn vệ thiên đạo bản nguyên từ đó đột phá hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mặc dù thiên đạo bản nguyên càng cương đại hắn thôn vệ so đối với hắn đột phá cảnh giới cũng hữu dụng nhưng thôn p h ệ thiên đạo bản nguyên độ khó cũng càng lớn cái này hơn mấy trăm năm hắn đang cố gắng khôi phục tam thi h ắ n tam thi cũng không phải lao tử bọn hắn tam thi có thể so sánh thực lực cường đại còn có thể dung hợp một khi dung hợp chính là một cái thực lực cường đại thánh nhân lao tử đều không nhất định đánh thắng được phong thần mặc dù không có theo thiên đạo kế hoạch tiến hành nhưng đã hoàn thành hơn phân nửa chỉ cần nguyên thủy liên hợp lao tử b ọ n người đem tiệt giáo làm tàn là được rồi nguyên thủy không để cho hắn thất vọng dùng cách thức khác đem phong thần bảng lấp kín chỉ là hạo thiên một mực bế quan không ra cũng mặc kệ thiên đình sự tình tương lai phong thần bảng bên trên phía trên cùng hạo thiên không đối phó. tình cảnh của hắn so hiện tại còn khó chịu hơn nguyên thủy vốn là nhìn hạo thiên không vừa mắt đến lúc đó không đem phong thần bảng cho hạo thiên hạo thiên căn bản không có cách nào quản những cái kia lên bảng thần tiên còn có vân tiêu cái kia ba trăm người vậy mà nhanh như vậy liền đứng vững vàng thái bạch kim tinh tại ủng hộ của nàng bên dưới nghiễm nhiên thành hạo thiên thừa tướng việc lớn việc nhỏ đều bắt mà lại vân tiêu không chỉ có chính mình tu vi tăng lên còn g i ú p quá trắng cùng thiên đình rất nhiều người tăng lên tu vi đem luận đạo bộ kia cũng dọn đến thiên đình thiên đình những cái kia vớ va vớ vẩn tu vi tại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên đến lúc đó hạo thiên giao cơ cùng vân tiêu ba người liên thủ p vân, vân tiêu ở trên thiên đình đã trở thành chư hầu một phương phải tìm cơ hội đem vân tiêu giáp không phải vậy về sau thiên đình liên đoạn chiều ca nên đón hai vị khách nhân một vị là thông thiên một vị là hạo tiên h thông tin trực tiếp để văn trọng bẩm báo hạo tiên thì là thành thành thật thật để cửa thành thủ vệ bẩm báo hạo tiên ngươi cũng tới thông tiên biết hạo thiên tới làm gì lúc đó khổng tiên đã đem hạo tiên h tới c ử a thỉnh giáo pháp tắc thành thánh chi pháp tin tức phạm vi nhỏ chuyển ra thông thiên sư minh ngươi vậy mà cũng cần thông bẩm hạo tiên h biết triều ca thủ hộ lớn không có đế tân cho phép là không vào đi nếu không liền sẽ bị đại trận công kích đây chính là liên đạo tổ đều không thể làm gì đại trận đúng vậy à. hiện tại nhân tộc đã không phải là hướng hành khúc bên ngoài vừa đứng liền có thể gọi đế tân tới gặp nhân tộc đế tân phục hy cùng hiên viên tam cá h ố n nguyên đại l à kim tiên toạt t ấ n không ai dám vô lễ đế tân thế nhưng là một không vui vẻ liền đánh người g a hỏa lão tử nguyên thủy nữ o a đều bị hắn đánh qua lão tử cùng nữ o a liên thủ đều cầm đế tân không có cách nào. trích tinh lâu đế tân nhận được tin tức thông t h i ê n tới hạo thiên cũng tới đế tân đem tin tức nói cho phục hy cùng h i ê n viên để cho người ta thả hai người tiến đến thông thiên đến chúng ta sớm đã dự liệu được hạo thiên làm sao cũng tới h i ê n viên không hiểu hạo thiên là thiên đế là hồng quân tọa hạ đồng tử hắn làm l ạ i như vậy phản bội hồng quân phản bội thiên đạo cái này có cái gì khó lý giải hạo thiên bị nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề lao tử cùng thông thiên mấy người khi dễ thẳng rồi cũng nghị thành t h à n h thôi hạo thiên làm trời cao đế tiếp quản thiên đình sau cũng không có nhìn thấy muốn hướng bên trong chúng sinh sùng bái mặc dù hắn bị hồng quân phong làm tam giới tri chủ có thể giới bên trong không ai để ý đến hắn nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng là động một chút lại đánh hắn để hắn thật mất mặt có thể nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều là t h á n h nhân hắn đánh không lại trường kỳ không được coi trọng hạo thiên tự nhiên cũng nghĩ thành thánh hạo thiên cùng thông thiên là giống nhau mục đích muốn chúng ta giúp hắn thành thánh hắn lôi k i ế p khả năng so thông thiên còn lợi hại hơn thiên đế quả vị vốn là rất cao lại thêm ba giới c h i chủ loại thân phận này không thành thánh nhân lại mốn u độ kiếp thành thánh đây không phải phản bội là cái gì bởi như vậy thiên đạo liền sẽ cho hạo thiên độ kiếp nạc liệu hôn nguyên đại la kim tiên lôi kép không phải thiên đạo h nhưng nó có thể kích thích lôi k i ế p để lôi k i ế p càng thêm cường đại để hạo thiên bị lôi k i ế p đánh chết thông thiên chúng ta có thể r ú t tiệt giáo che chở quá lớn thương một đoạn thời gian chúng ta coi như trả nhân tình nhưng hạo thiên thế nhưng là một mực cùng nhân tộc đối địch ta cảm thấy chúng ta không nên giúp hắn hiên biên là muốn mượn cơ hội này đem đ ạ i thương thiếu thông thiên cùng tiệt giáo nhân tình trả v ề sau đó là hợp tác có muốn hay không hợp tác muốn nhìn chính mình ta cảm thấy không giúp hạo thiên cho thỏa đáng thông thiên đã tự chém thánh vị hắn hiện tại nhất định phải nhanh độ kiếp thành thánh nếu không tiệt giáo liền nguy hiểm thông thiên đã cùng thiên đạo đối lập nhưng hạo thiên không giống mới hạo thiên hay là thiên đế hay là thiên đạo quản lý tam giới đại biểu phục hy cảm thấy không nên giúp hạo tiên h đế tân ý của ngươi thế nào phục hy cùng h i ê n viên đã biểu đạt ý kiến của mình còn lại liền nhìn đế tân ý kiến mặc dù đều là hôn nguyên đại la kim tiên nhưng đế tân ý kiến mới là chủ yếu nhất hạo tiên h khẳng định làm hơn rút nếu như ta không có đ o á n sai thông thiên đầu kia hồng mông tử khí đã trở lại hồng quân trên tay hồng quân cũng sắp xuất quan nếu như không để cho hạo tiên h trở thành hôn nguyên đại la kim tiên hồng quân liền sẽ để hắn trở thành thành nhân toàn bộ hồng hoang dưới mắt thích hợp nhất thành thành chính là hạo tiên bất quá ta sẽ để cho hắn đối với đại đạo thể thoát ly thiên đạo hồng quân tọa h hồng o quân. tân muốn Đế để hạo thiên hạ đồng tử tam giới c h i chủ thiên đế hạo thiên thành hôn nguyên đại la kim tiên đây không phải hung hăng đánh hồng quân mặt sao để đông đảo đối với hồng quân cùng thiên đạo có oán nghiệm sinh linh càng thêm thống hận bọn hắn ngươi nhìn làm tam giới c h i chủ cùng thiên đế hạo thiên đều muốn phản bội bọn hắn có thể thấy được hồng quân cùng thiên đạo quá độc ác ngẫm lại xem không bị khống chế thiên đế hồng quân cùng thiên đạo sẽ còn có môn không hạo thiên không thành thánh hồng quân có thể tùy ý khống chế hắn dù sao hạo thiên không phản hắn được hạo thiên trở thành thiên đạo thánh nhân thì là lùi lại mà cầu việc khác hạo thiên cao hơn cao tại thượng vậy cũng phải là có k h ô n g chế tình hồ dưới nếu như hạo thiên không thể làm gì chế một khi hạo thiên thành hôn nguyên đại la kim tiên ngày đó đ ỉ n h cũng không phải là hồng quân cùng thiên đạo địa bàn phong thần cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào đến lúc đó hạo thiên không tiếp nhận những người kia những người kia căn bản không có địa phương đi chỉ có thể lưu tại phong thần bảng bên trong cái kia để hạo thiên thể phát cái gì nếu nhất định phải giúp hạo thiên thành thánh vậy thì phải cam đoan hạo thiên thành thánh sau không có khả năng đối với nhân tộc bất lợi hạo thiên cùng giới c h ư ớ n g không được đối với nhân tộc bất lợi hạo thiên chỉ là thiên giới c h i chủ mà không phải tam giới c h i chủ hồng h o a n g cùng u minh hắn không còn được thân là hôn nguyên đại la kim tiên đến cùng với những cái khác hôn nguyên đại la kim tiên đoàn kết nhất trí nhân tộc t r ợ hắn độ kiếp thành thánh hắn tương lai đến vì nhân tộc làm ba chuyện không tuyên truyền cho hắn pháp tắc thành thánh c h i pháp hắn đến tương lai đến là phượng tộc làm hai chuyện bốn đế tân phục hy cùng nhân viên ba người ngươi một chút ta một chút đem yêu cầu nói ra chương hai trăm ba mươi b ố gõ hạo thiên chương hai trăm ba mươi bốn gõ hạo thiên phục hy đạo hưu h i ê n viên đạo hưu nhân hoàng còn xin các người giúp ta một chút sức lực thông thiên đến sau trực tiếp minh ý đ ổ đến hắn không có thời gian chờ nhất định phải lập tức độ kiếp thành thánh dây nói đế tân không có cự tuyệt thông thiên trở thành hôn nguyên đại la đối với hắn cũng là có trợ giúp hôn nguyên đại la kim tiên thông thiên t h i triển chu tiên kiếm trận uy lực sẽ càng lớn gặp qua nhân hoàng gặp qua phục hy thánh nhân gặp qua h i ê n viên thánh nhân thông thiên cùng đông đế tân phục hy cùng hiên viên đã bình ổn đối tương giao đó là sớm có quan hệ đặc biệt là đế tân cùng thông thiên đó là từng có thân mật hợp tác hạo thiên đi thánh nhân vốn là cao hơn một tầng hắn lần này tới là xin người ta có thể thành hay không còn khó nói ngồi đi hai vị đế tân gọi thị vệ dân g trà mặc dù bọn hắn đã có so đo nhưng vẫn là đến cùng hạo thiên ở trước mặt đàm luận thị vệ lui ra trước đế tân để hắn đem văn trọng gọi tới hạo thiên tới hắn phải thật tốt chiêu đ á i một phen đế tân đã đưa tin cho bạch trạch bốn người khổng t u y ê n hai huynh đệ trấn nguyên tử minh hà côn bằng tây vương mẫu cùng lục gáp còn có bình thầm mời bọn họ triều bái ca tụ lại thiên đế hẳn là lần đầu tiên tới triều ca đi cô vừa vặn có một số việc muốn thỉnh giáo thiên đế hạo thiên trước kia căn bản không cầm mắt nhìn thẳng nhân tộc càng sẽ không đem đế tân cái này đại thương quốc vương nhân tộc cộng chủ coi ra gì đế tân cũng là nghĩ mượn cơ hội gõ một phen đúng vậy nhân hoàng ta hôm nay tới là thỉnh cầu nhân hoàng phục hy thánh nhân cùng h i ê n viên thánh nhân giúp ta thành thánh hạo thiên kiên trì nói rõ ý đồ đến đế tân nhìn như k h á c h khí nhưng lại không có một chút ý k h á c h khí nhưng đế tân có cái vô liếng đừng nhìn khổng tiên thành thánh tại lúc trước hắn nhưng thực lực tới nói khổng tiên thật đúng là chưa chắc so đế tân mạnh khổng tiên hòa đế tân là h u n nguyên đại la kim tiên bên trong mạnh nhất hai người nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu không người biết được. Bọn hắn cùng lão tử. nguyên thủy cùng nữ hoa đánh căn bản không dùng toàn lực thiên đế điều tỉnh h cầu này chúng ta có thể cân nhắc chuyện này đế tân nhất định sẽ hỗ trợ tựa như hắn cùng phục hy cùng hiên viên nói đến như thế bọn hắn muốn đào hồng quân g ó c tưởng muốn để hồng quân cùng hạo thiên quyết liệt lao thần gặp qua đại vương sư tổ phục hy thánh nhân hiên viên thánh văn trọng tới trước cho đế tân bọn người hành lễ đế tân là nhân hoàng nhân tộc c h i chủ xếp số một vị thông thiên ở đây sắp xếp vị thứ hai sau đó mới là phục hy cùng hiên viên văn trọng gặp qua thiên đế văn trọng lại đối hạo thiên hành lễ hạo thiên là thiên đế địa vị cao thượng hắn còn không có bước vào hôn nguyên kim tiên địa vị kém rất nhiều văn tr tiến bộ rất lớn à, ngươi có rất lớn cơ hội vượt qua kim linh bọn hắn thông thiên đã thấy văn trọng trên người h u n nguyên kim tiên khí thức rất nhạt chỉ là không có pháp tắc khí thức để thông thiên rất là kỳ quái bất quá văn trọng thủy chung là chính mình độ tôn hắn càng mạnh đối với tiệt giáo tới nói càng tốt càng tạ sư tổ khích lệ bất quá đệ tử không có cách nào cùng lao sư bọn hắn so sánh lao sư bọn hắn tại c h u ẩ n thánh cảnh đã lắng động nhiều năm lại sớm bắt đầu lĩnh hội p h á p t ắ c văn trọng k i m hư đạo con đường của hắn không phải dễ dàng như vậy đi không có khả năng so lĩnh hội phát tác nhanh so với thông thiên đế tân càng cao hứng v ă n trọng rốt cục m ò tới trạm tam thi chính xác bậc cửa chỉ cần v ă n trọng thành công hắn chính là hồng hoang cái thứ nhất tam thi hợp nhất thành thánh nhân hồng quân ác độc sẽ lần nữa hiện ra tại hồng hoang chúng sinh trước mặt thái sư thiên đế đường xa mà đến lại là lần thứ nhất làm khách n h â n tộc chúng ta không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa dạng này tại triều ca đạo tràng an bài hiến hội chiêu đại thiên đế hạo thiên hẳn là lén lút tới nhưng đế tân chính là muốn quang minh chính đại chiêu đại hạo thiên cao quy cách chiêu đại lao thần tuân mệnh q u n trọng nói đi xuống dưới chuẩn bị chiều ca lại phải náo nhiệt thông thiên đạo hữu ủy khuất ngươi cùng thiên đế một đạo chúng ta là người con cũ liền không mặt khác đế tân đ ể thông thiên bỏ qua cho hắn đã tự chém thánh vị đã không còn là thiên đạo thánh nhân muốn sau đó tại cùng lao tử cùng nguyên thủy bọn hắn trong đối chiến không bị vây công còn cần đế tân giúp hắn ta không có ý kiến có ý kiến thông thiên cũng không dám nói ở đây mấy người trừ hạ o thiên hắn một cái cũng đánh không lại hạo thiên yên l ặ n g nghe nhưng cái chán đã có mồ hôi đế tân đây là muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng a các loại hiến hội kết thúc hắn liền triệt để cùng hồng quân đứng tại mặt đối lập nhưng hắn cũng không dám đi đi hắn liền không có cơ hội trở thành hôn nguyên đại la kim tiên thông thiên tự chém thánh vị hắn đầu kêu hồng mông tử khí khẳng định về tới hồng quân trong tay. hồng quân nếu lại chọn một người trở thành thiên đạo thanh nhân lựa chọn tốt nhất chính là hắn nhưng hắn đã thân ở triều ca hồng quân biết s a o chờ đợi hắn không phải trở thành thiên đạo thanh nhân mà là xử tử mà lại hắn hiện tại cũng chạy không được triều ca thủ hộ đại trận không phải có thể đi vào liền có thể ra ngoài muốn nhìn đế tân ý n g u y ệ n thiên đế câu nghe nói ngươi là tam giới c h i chủ không biết trừ thiên giới chỉ cho ngươi giới mặt khác l ư ợ n g giới là cái nào l ư ợ n g giới tam giới đương nhiên là thiên địa nhân tam giới khả hạo thiên không dám nói địa giới cũng chính là u minh có hậu đất cùng minh hà nếu là hắn nói mình là u minh tri chủ hậu thổ cùng minh hà tuyệt đối báo cáo ra của h nhân giới hắn lại không dám nói nhân giới không có một cái nào chính xác phạm vi ngươi nói nó là nhân tộc lãnh địa cũng không đúng ngươi nói hắn là toàn bộ hồng hoang đại địa cùng hải dương cũng không đúng còn có là long tộc đại địa bị chia làm thật nhiều khối bị thế lực khác biệt c h i ế m cứ nếu là hắn dám nói chính mình là hồng hoang đại địa chi chủ lão tử nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề liền sẽ trước tìm hắn để gây sự hắn nhưng là bị nguyên thủy cùng tiếp dẫn chuẩn đề đánh sợ nhân tộc lãnh địa càng không thể nói nhân tộc là chi chủ là nhân hoàng ba cái thánh nhân trước mặt hắn dám nói chính mình là nhân giới chi chủ tuyệt đối lập tức ngỏng cụ tỏi tam giới c h i chủ đó là người khác mù truyền ta không nớt giới c h i chủ đều tính không được huống chi tam giới cũng không có một cái chuẩn sắc mà nói pháp hạo thiên đầy trời đại hán tranh thủ thời gian phủ nhận coi như hắn thành thánh hắn cũng không phải tam giới c h i chủ không ai sẽ thừa nhận hiện tại hồng quân hôn nguyên đại la kim tiên đã mười bốn nếu là tăng thêm hắn cùng thông thiên đó chính là mười sáu cái một mình hắn cũng không dám cùng mặt khác mười bốn đối kháng đừng nóng nội u ố n g trà đế tân rất tốt bụng nhắc nhở hả thiên cùng hấp trà đi đi hắn cô còn nghe nói ngươi đã từng muốn cho cô nhân tộc này tri chủ trở thành con của ngươi đế tân các loại hạo thiên hòa hoan đến không sai biệt lắm lại bắt đầu hỏi hạo tiên h vấn đề này càng thêm nghiêm trọng càng thêm khó trả lời hạo tiên h có nghĩ tới hay không đương nhiên là có lúc trước hắn bởi vì hồng hoang chúng sinh mặc s á t hắn liền đi tìm hồng quân khóc lóc kể lệ sau đó liền có phong thần lựa k i ế p trong đó một vòng chính là để nhân tộc c h i chủ trở thành thiên tử cũng chính là thiên đế c h i tử đế tân đương nhiên không có khả năng trở thành thiên tử nhưng hắn là thiên tử thụ bọn hắn mê hoặc hạo tiên phủ phù một tiếng quỷ trên mặt đất tranh thủ thời gian hạo thiên x o á nổi lao tử cùng nguyên thủy giờ khác này thiên đế tôn nghiêm đều không trọng yếu nếu như đế tân truy đến cùng vậy hôm nay chính là hắn sinh tử đạo tiêu thời gian càng đừng nghĩ trở thành thánh nhân phong thần lượng kiếp không có kết thúc cuối cùng người được lợi là hắn hạ thiên để nhân tộc c h i chủ trở thành thiên tử không phải liền là nói muốn để đế tân cái này thánh nhân trở thành con của hắn sao cái này mẹ nó là lão thọ tinh thác cổ muốn chết tá chương hai trăm ba mươi lăm thương hiệt cũng muốn độ kiếp chương hai trăm ba mươi lăm thương hiệt cũng muốn độ kiếp thông thiên nhìn xem quỷ trên mặt đất hạ thiên cảm giác cảm giác rất khó chịu hắn đang suy nghĩ nếu là giải quyết cùng đại thương không có hợp tác q u n trọng không h lấy nhân tộc thực lực hôm nay kết cục của hắn đoán chừng cùng hạo thiên một dạng không phải đế tân phục hy cùng hiên viên liền sẽ thu thập mình năm đó đem bọn hắn nuốt tại hỏa vận động hắn cũng có một phần phục hy cùng hiên viên liếc nhau một cái ánh mắt bất thiện nhìn xem thông thiên coi như thông thiên không có tự chém thánh vị bọn hắn cũng có thể thu thập thông thiên hôn nguyên đại la kim tiên khó thành nhưng thực lực nhưng so sánh thiên đế thánh nhân mạnh hơn nhiều húng chi hay là thông thiên bọn hắn loại này cơ sở kém thiên đạo thánh nhân thời khắc này thông thiên tại phục hy cùng hiên viên trước mặt hoàn toàn không có năng lực phản kháng cái kia năm đó ta cũng là đầu choáng cùng lao từ bọn hắn lẫn vào cùng một ch hướng hai vị xin lỗi địa thế còn mạnh hơn người thông tiên cũng không thể không túi đầu coi như hắn lần này tại đế tân trợ g i ú p của bọn hắn bên dưới thành hôn nguyên đại la kim tiên nhưng giải quyết bốn bề thọ địch hay là cần nhân tộc hỗ trợ tiệt giáo tại nhân tộc hay là có chỗ trợ g i ú p không phải vậy nhân tộc đến hạ kiệt liền biến thành thế giới người phạm tiệt giáo không ít đệ tử tại đại thương hiệu mệnh cũng vì nhân tộc quật khởi bỏ khá nhiều công sức thương thang thay thế hạ mặc dù để ngay lúc đó cường giả nhân tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn nhưng không để cho nhân tộc lập tức biến thành về sau bộ dáng này nếu là không có tiệt giáo duy trì đến đế tân nơi này nhân tộc h ẳ n là một tu tiên giả cũng không có. thông tin ê dù sao cũng là hợp tác đồng bạn không thể đem quan hệ khiến cho quá cương chúng ta chỉ là cùng thông tin ê giáo chủ chỉ đùa một chút phục hy cười cười hắn cùng h i ê n viên năng lý giải đế tân đế tân quật khởi mấy năm trước thông tin ê giúp không ít viện đại thương trong quân đội không thiếu tướng quân đều là thiệt giáo đệ tử đế tân đến nhận thông tin ê phần nhân tình này Hiên viên theo hắn chấp không ấn, nhưng nhân tộc chi chủ hay là đế tân, nhân tộc chỉ nhận đế tân. Thông cảm kích nhìn đế tân một chút, hắn thật sợ Phục cùng hiên viên tiên trưởng ấn, tân, tân. tân tộc tộc một đọc cảm đế đế đế là sợ hôn nguyên đại la kim tiên cùng thiên đạo thánh nhân t r ê n lệnh quá xa thiên đế chúng ta giúp ngươi không phải là không thể được bất quá ngươi phải đáp ứng chúng ta một vài điều kiện đế tân đem điều kiện nói ra nếu như đế tân đáp ứng vậy hắn liền giúp hạo thiên độ kiếp thành thánh nếu như hạo tiên h không đáp ứng vậy liền để hồng quân đi thu thập hạo tiên h thông thiên nghe đế tân nói điều kiện ánh mắt thương hại nhìn xem v u trên mặt đất hạo tiên h chỉ cần hạo tiên h làm theo hắn thiên đế vị trí khẳng định khó giữ được ta đáp ứng chủ yếu có thể làm cho ta trở thành hôn nguyên đại la kim tiên để cho ta làm cái gì đều có thể hạo tiên không chút do dự đáp ứng không đáp ứng không được đây là đế phục hy cùng hiên viên trợ hắn độ kiếp thành thánh đại giới thiên đế xin đứng lên trên mặt đất mát đế tân gặp hạo thiên đáp ứng không có lại để cho hàn q u ỷ nói chuyện phía mấy ngày đế tân xin mời thông thiên cùng hạo thiên di giá triều ca đạo tràng thị vệ đến bẩm thánh nhân khác đã đến đế tân lần này không chỉ là vì t r i ê u đại hạo thiên cũng là vì chúc mừng những người khác thành thánh so sánh khổng tiên hòa h á n những người khác củng cố tu vi tiêu tốn thời gian có hơi lâu hoan g n ê n các vị đạo hữu chúc mừng các vị trở thành thánh nhân đế tân ở bên ngoài nên đón đám người đa tạ nhân hoàng tướng trợ nếu không chúng ta không có khả năng nhanh như vậy trở thành thánh nhân trải qua độ kiếp mới biết được pháp tắc thành thánh không dễ lĩnh hội pháp tắc khó độ kiếp càng khó cô cho chư vị giới thiệu một vị bạn mới thiên đế hạo thiên chắc hẳn tất cả mọi người biết hắn đế tân đem hạo thiên lộ ra đến thông tin h ê đến bọn hắn không ngoài ý m u ố n thông tin h ê hiện tại tình cảnh không tốt nhất định phải mượn nhờ đế tân giúp hắn nhanh chóng độ kiếp thành thánh Tiệt tới, tân tụ bất giáo người cũng tới, đế tân đem lần này tụ hội khiến di cũng vãng Hoang hồng cho so di vãng bất kỳ lần nào lần này lần lớn. nên đế đem đều kỳ Nếu k lần, lần này đường thiên hạo luận đạo mười sáu cái thánh nhân ở đây chia sẻ đều là đối với tu luyện cúng pháp tắc lý giải mười sáu cái thánh nhân đối với mọi người nói ra vấn đề cũng giống vậy cho giải đáp không ngừng chỉ điểm g i ả n g đạo người luận đạo hiệu quả vô tiền khoáng hậu chư vị trước không muốn đi thông thiên giáo chủ cùng hạo thiên độ kiếp hồng quân có thể sẽ đi ra gây sự chúng ta đến để phòng hắn thông thiên độ kiếp hồng quân có thể sẽ không quản chỉ là quân cờ thôi ném đi liền ném đi khả hạo thiên không rời mới đó là hồng quân tọa hạ đồng tử là chính mình thân nhất nhà người hồng quân chắc chắn sẽ không tùy tiện để hạo thiên độ kiếp thành thánh cho nên đế tân để bình tâm bên ngoài thánh nhân lưu lại bình tâm lưu lại không có tác dụng gì sự cường đại của nàng chỉ là tại lục đạo luân hồi tại địa phủ địa phương khác thực lực của hắn cùng một cái chuẩn thánh đỉnh phong không sai biệt lắm dù sao bình tâm chỉ là một cái h o a thân l u ậ đạo tan c u ộ sau phục hy tìm tới đế tân nói thương hiệt lao tổ cũng muốn độ kiếp thương hiệt lao tổ cũng lĩnh hội song phát tắc đế tân không nghĩ tới thương hiệt nhanh như vậy liền có thể độ kết rồi phục hy cùng hiên viên năng thành thánh thứ nhất là bọn hắn đều là á thánh tu vi thứ hai phục hy hai đ ờ i đều là tiếp xúc p h á p tắc trong nhân tộc trừ đế tân liền trụ cột của hắn tốt nhất v ề phần hiên viên đó là nhân đạo trợ lực nhân đạo mặc dù không có khôi phục nhưng đối với hiên viên cái này cái thứ nhất t i n h khiết người của nhân tộc hoàng đặt vào kỳ vọng cao thương hiệt tu vi chỉ là đại la kim tiên cách hôn nguyên kim tiên viên mãn rất xa đúng vậy kể từ khi biết p h á p tắc thành thánh tri pháp nghe rất nhiều phát tắc tương quan nhận biết tu vi của hắn phi tốc tăng lên phục hy cũng chân kinh nguyên bản dân tộc lão tổ chỉ phong ba cái trong đó côn bằng cùng thương hiệt nổi danh nhất côn bằng trở thành yêu sư cũng là bởi vì hắn phát minh yêu văn thương hiệt thì là bởi vì phát minh văn tự thu được thiên đạo công đức lúc kia hồng hoàng đại năng đều muốn tất cả biện pháp muốn thu hoạch được thiên đạo công đức nhưng rất nhiều bận rộn thật lâu cũng chỉ có ít đến thương cảm công đức minh hà chính là ví dụ tốt nhất thương hiệt không chỉ là vì nhân tộc sáng tạo ra nhưng giao lưu câu thông văn tự càng đem pháp tắc cùng đạo đơn giản hóa cho nên đế tân nghe được thương hiệt muốn độ kiếp cũng không cảm thấy kỳ quái thương hiệt trước đó là không biết p h á p tắc thành thánh c h i pháp không biết p h á p tắc là vật gì làm sao đi phát hiện p h á p tắc làm sao chạm đến p h á p tắc cũng lĩnh hội nó quay đầu phát hiện hắn sáng tạo văn tự chính là p h á p tắc đơn giản hóa bắt đầu tìm hiểu p h á p tắc đến thì càng thêm cấp tốc thương hiệt có thể là cái thứ nhất tu thành lực c h i đại đạo người lực c h i đại đạo chính là đem riêng phần mình p h á p tắc các loại đạo hỗn hợp để kỳ thành là nhất là lực lượng cường đại cho nên đế tân mới đưa thương hiệt phong làm dân tộc đệ tứ tổ chương hai trăm ba mươi sáu người có bản cổ tri tư chương hai trăm ba mươi sáu người có bản cổ chi tư đi thương hiệt l a o tổ cái kia nhìn xem đế tân cảm thấy thương hiệt độ kiếp hay là sớm một chút yêu cầu làm một chút làm việc để thương hiệt tiếp tục đặt nền móng đặt nền móng nền vững chắc thương hiệt tương lai nhưng so sánh phục hy cùng h i ê n viên muốn đi đến càng xa có thể trở thành đại đạo cảnh tồn tại đế tân muốn đem trụ cột của hắn đánh vững chắc đế tân phục hy cùng h i ê n viên rất mau tới đến tiên thánh cung tiên thánh cung là đế tân vì nhân tộc tiên thánh chuyên môn tu kiến cung điện mỗi người một tòa trừ tiên thánh cung đế tân còn xây dựng bách thanh cung chuyên môn vì nhân tộc bá chúng ta nhân tộc lại có thể thêm ra một hàng đơn vị thánh nhân tiên thánh bọn họ thật cao hứng đặc biệt tồn tại cổ lão cái này chứng minh bọn hắn cũng có cơ hội độ kiếp thành thánh trở thành hôn nguyên đại la kim tiên gặp qua các vị tiền bối chúc mừng thương hiệt lao tổ nhanh như vậy tu hôn nguyên kim tiên viên mãn đế tân t r ư ớ c chúc mừng một phen dù sao đây cũng là một cái rất tốt tấm gương so sánh dưới bọn hắn không có phục hy nội tình cũng không có h i ê n viên khí vận bọn hắn muốn tu đến đến hôn nguyên kim tiên viên mãn rất khó lúc đầu trong vườn cung còn có khác nhân nhưng nghe nói thương hiệt lao tổ hôn nguyên viên mãn ta liền lập tức chạy tới đế tân có ý tứ là hắn rất xem trọng việc này đế tân ngươi không cần chuyên môn đi một chuyến ta là muốn cùng thông thiên giáo chủ cùng thiên đế cùng một chỗ độ kiếp ngươi giúp bọn hắn độ kiếp cũng cần phục hy bày trận ta muốn lấy sao không cùng một chỗ đem cấp độ để nhân tộc lại thêm một phần lực lượng thương hiệt mở miệng hắn để phục hy tiện thể nhắn chính là muốn lặng lẽ độ kiếp cảm tạ thương hiệt lao tổ vì nhân tộc suy nghĩ ta đặc biệt tới là muốn khuyên thương hiệt lao tổ không nên gấp gáp độ kiếp đế tân nói cho mọi người hắn tại sao muốn đặc biệt tới một chuyến bưng xuống trích tinh lâu khách nhân mặc kệ đế tân hồng quân mặc dù một mực không lộ diện, nhưng khẳng định đang lưu nhân tộc thêm một cái thánh nhân liền nhiều một phần lực lượng nhiều một phần bảo hộ h i ê n viên không hiểu hồng hoang dễ dàng nhất độ kiếp thành thánh một nhóm người đã độ kiếp thành thánh còn lại liền xem a i thiên phú mạnh nhất bạch trạch bọn hắn yêu tộc có bạch trạch nhớ được anh t r i ê u cùng thương dê bốn người đã trở thành hồng hoang thánh nhân nhiều nhất thế lực sau đó mới là có đế tân phục hy cùng người của hắn tộc hắn cũng không muốn bị thượng cổ yêu tộc để ép ta cũng cảm thấy thương hiệt lao tổ hẳn là lập tức thành thánh vì sông tê dại rất nhiều không xác định đứng tại luôn luôn tránh không khỏi hiện tại thánh nhân nhiều trong chiến tranh thánh nhân cũng muốn hạ tràng một cái thánh nhân có thể tả phục hy cùng hiên viên là một cái ý tứ bằng không hắn cũng sẽ không cùng đế tân nói hiện tại hồng hoàng thánh nhân mới là chiến lược cao đoan mọi người không nên gấp áp nghe ta nói bốn đế tân bắt đầu giải thích thiên thiên nhân tộc sớm đã c h ế tuyệt t sống đến bây giờ đều là hậu thiên nhân tộc bao quát nhân tộc tam lão tổ cũng chỉ là hậu thiên nhân tộc tiên thiên nhân tộc đại bộ phận đều bị đế tuấn cầm lấy đi đ ú c thành đồ vũ kiếm cũng chính là về sau hiên viên trong tay nhân hoàng kiếm dùng tiên thiên nhân tộc nguyên thần tạo thành đồ vũ kiếm chém giết vũ tộc hiệu quả phi thường tốt còn lại tiên thiên nhân tộc hoặc là chế tử hoặc là bị yêu tộc xem như đồ ăn vì cái gì yêu tộc thích bởi vì có thể để cao tu vi tiên thiên nhân tộc đối với yêu tộc tới nói chính là mỹ vị chính là đại bồ đan tọa nhân lao tổ phát minh đánh lửa để nhân tộc không còn ăn đồ sống không hề bị lạnh bị đông hữu xào lao tổ phát minh lập nhà phương pháp để nhân tộc không cần lại thụ gió thổi gặp mưa truy ý lao tổ phát minh chế tắc quần áo biện pháp để nhân tộc không cần lại trần trụi thân thể không cần bị lạnh bị đông thương hiệt lao tổ là tại nhân tộc tam tổ đem nhân tộc phát triển đ ầ y vào mấy bước đằng sau mới ra đời chậm rãi mới sáng tạo ra văn tự để nhân tộc bắt đầu giao lưu càng thêm thuận tiện hồng h o a n g đại đa số người biết sáng tạo qua văn tự liền yêu sư côn bằng cùng nhân tộc thương hiệt nhưng côn bằng ban đầu mục đích là vì che lại đế tuấn cùng thái nhất trở thành yêu tộc yêu hoàng đồng thời cũng là vì thu hoạch được thiên đạo công đức nhưng thiên đạo công đức thấy là đối với hồng h o a n g lớn bao nhiêu trợ giúp côn bằng sáng tạo yêu văn chỉ có yêu tộc có thể hiểu chúng tộc khác cũng không hiểu nó tại hồng h o a n g mà nói tác dụng cũng không lớn mà thương hiệt sáng tạo nhân tộc văn tự thì không giống với nhân tộc xuất hiện bản sự chính là vì đền bù hồng hoàng không đủ nhân tộc xuất hiện đem hồng hoàng thiếu hụt có thể đền bù cũng là thiên địa nhân ba đạo bên trong người nói ra hiện cơ sở bởi vậy t hồng ư ơ n g hiệt tạo chữ h đối với tạo hoàng chúng lớn đương sinh đều c biết thành thánh hữu đều lực à pháp t chi đại đạo trạm tam thi cùng công đức tam trung phương pháp hiện tại lại nhiều một loại pháp tắc thành thánh chi pháp tiền tam giả bên trong lực chi đại đạo từ xưa tới nay chưa từng có ai tu lượt qua trạm tam thi không thành công chỉ có công đức thành thanh cũng có sáu người thành công cũng chính là hôm nay thiên đạo sáu thánh nhưng lực chi đại đạo không phải là không thể tu luyện chỉ là độ khó tương đối lớn nó cần lĩnh hội nhiều loại pháp tắc đồng thời muốn đem nhiều loại pháp tắc hỗn hợp k h ô n g t i ề n có cơ sở này mà thương hiệt chính là trước mắt hồng hoang thích hợp nhất tu luyện lực chi đại đạo người bởi vì thương hiệt tạo chữ rất nhiều chữ đều là pháp tắc thể hiện nói cách khác thương hiệt lao tổ có bản cổ chi tư cuối cùng đế tân dùng một câu khái quát mặc dù hắn hoàng bá trải qua tu luyện sau cũng là lực chi đại đạo nhưng đế tân còn không có cảm nhận được sự cường đại của nó hệ thống gần nhất cũng không biết chết ở đâu rồi nên cho tương lai cũng không cho thu lưu côn bằng giảm đạo lục đạo luân hồi phục hy thành thánh hiên viên thập nhất người thành thánh côn bằng phân liệt cận đại yêu tộc thông thiên chém thánh vị các loại đều là đối với hồng hoang su thế sinh ra chuyện cực lớn hệ thống đều hẳn là cho hướng ứng ban thưởng cái gì đám người chân kinh thật lâu nói không ra lời thương hiệt vậy mà có thể tu luyện lực chi đại đạo có bản cổ chi tư cho nên thương hiệt lao tổ ngươi không nên gấp gáp độ k i ế p cảnh giới của ngươi cũng không viên mãn còn cần lĩnh hội càng nhiều phát tắc giải thích xong đế tân liền đi hôm nay đối thoại không chỉ đối với thương hiệt hữu dụng đối với những người khác cũng hữu dụng bọn hắn nhiều luận đạo mấy lần có lẽ có không giống với đột phá trở lại trích tinh lâu đế tân gặp cho nên thánh nhân cùng bọn hắn bằng h à n g i a o hồng quân có thể sẽ đi ra quầy r ố i phải làm cho tốt chuẩn bị đạo hữu ngươi sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng bên này kết thúc n g ư ờ i bên kia cũng nên bắt đầu thông tin ê cùng hạo thiên thành thánh thế tất sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn hậu thổ bên kia không cần độ khó cũng sẽ gia tăng nhân hoàng bản cung đã làm tốt chuẩn bị cần các ngươi hỗ trợ bình tâm biết quang đế tân cùng khổng tuyên còn chưa đủ những người khác cũng phải giút bận điệu không phải vậy lục đạo luân hồi chấn ép không được lần này hậu làm ấn cưỡ é Chợ、hậu tiên h ổ t trước tiên cần phải phát đối với đại đạo thể đế tân mới có thể chợ hắn độ kiếp thành thánh đại đạo ở trên hiện có thiên đế hạ tiên ở đây thanh minh thiên đế chỉ là thiên giới tri chủ không phải tam giới tri chủ khổng tiên thánh nhân truyền ta pháp tắc thành thánh tri pháp tương lai của ta đến là phượng tộc làm hai chuyện nay mời nhân tộc giúp ta độ kiếp thành thánh ta là thiên đình đi qua đối với nhân tộc phạm vào tội ác xin lỗi tương lai vì nhân tộc làm ba chuyện sau này thân là hôn nguyên đại la kim tiên cùng với những cái k h á c hôn nguyên đại la kim tiên đoàn kết nhất trì bốn nhìn đại đạo giám tri hạo thiên phiêu phủ ở triều ca giữa không trung đối với đại đạo phát thệ thể chuẩn đột nhiên trong hồng hoang một đạo thanh âm đạo mạc vang lên toàn bộ thiên địa đều đang vì đó chấn động tất cả mọi người nghe được đạo thanh âm này linh hồn chấn chiến đại đạo tái hiện trải qua vô số năm trong hồng hoang đại đạo xuất hiện lần nữa theo hạo tiên phát thệ hồng hoang lại một lần chấn động hạo tiên h vậy mà phản bội thiên đạo phản bội hồng quân ngọc kinh sơn bên trong hồng quân nghe được hạo tiên h lời thề tức giận phi thường hạo tiên h chẳng qua là chính mình nuôi một con chó đột nhiên cắn ngược lại chính mình cái này còn cao đến đâu tòa hạ đồng tử phản bội đây là hung hăng phiến hắn mặt nguyên bản còn muốn để hạo tiên h tiếp nhận thông tin đâu hiện tại xem ra không cần phải vậy hạo tiên h nếu không nghe lời vậy liền đưa hắn đi luân hồi chỉ là không đợi hắn hành động đại đạo lại có đáp lại đại đạo không phải đã sớm thoái ẩn sao ngay tại vừa mới thiên đạo cũng có phản ứng để hồng quân xuất thủ có thể đại đạo cho phản ứng hồng quân cùng thiên đạo cũng không dám vận đ ộ n trong hồng hoang đại đạo đã sớm thoát thuận không phải vậy thiên đạo cũng sẽ không trưởng quản hồng hoang nhiều năm như vậy hạo tiên a liền ngươi còn muốn thành thánh ngươi đừng quên ngươi cùng chúng ta là không giống v ớ i ngươi là lao sư tọa hạ đồng tử nói trắng ra là chính là nô tì ngươi hết thể đều thụ lao sư không chế nguyên thủy nhìn xem triều ca phương hướng h ừ l ạ n h một tiếng những người khác có thể tu luyện pháp tắc độ kiếp thành thánh khả hạo tiên không giống v ớ i hắn là thiên đế thụ thiên đạo không chế thiên đạo không cho phép hạo tiên cũng đừng nghĩ thành thánh hạo tiên cũng tu luyện pháp tắc thiên đạo pháp tắc có thể độ kiếp thành hôn nguyên đại la kim tiên sao lao tử cũng động dung thiên đình là bọn hắn kế hoạch trọng yếu một vòng lúc đầu hắn còn chuẩn bị phái cái tam thi đi t ò a c h ấ n mục đích đúng là vì áp chế hạo thiên nói dễ nghe điểm là chính mình một thi lên thiên đình giúp hạo thiên lại càng dễ điều động phong thần bằng người khả hạo thiên thật muốn thành thánh nhân hay là hôn nguyên đại la kim tiên vậy sau này thiên đình sự t ì n h bọn hắn liền thật không s e n tay vào được hạo tiên h nơi g ư đây là tự tìm đ ư ờ n g chết nữ hoa càng xem càng tức giận tiếp tục như vậy nữa nàng liền thành toàn hồng hoang thực lực yếu nhất thánh â n đến lúc đó ai cũng có thể khi dễ nàng nữ hoa tin tưởng lão sư hồng quân nhất định sẽ ngăn cản sư minh hạo thiên đây là bị đá chỉ có ngần ấy thời gian liền có thể lĩnh hội xong phát tắc lại nói hắn là thiên đế trừ thiên đạo phát tắc hắn lĩnh hội cái gì phát tắc chuẩn đề cảm thấy hạo thiên chính là đến khôi hại những người khác có thể nhanh như vậy thành thánh đó là bởi vì nó bản thân liền tự mang phát tắc lại đang chuẩn thánh đỉnh phong dừng lại thật lâu không có việc gì liền lĩnh hội phát tắc sớm đã đánh xuống cơ sở hạo thiên đâu cả ngày vội vàng chỉ huy tạm giới không ai có thể chìm hắn còn thỉnh thoảng bị nguyên thủy đánh đương nhiên hắn cùng tiếp dẫn cũng đánh một đánh hắn sư đệ không cần phải để ý đến hắn lao sư sẽ không cho phép hắn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên đến bây giờ hắn cũng không có nhận rõ chính mình có bao nhiêu c â n lượng nên hắn không may tiếp dẫn tin tưởng hạo thiên không có khả năng độ kiếp thành công đến lúc đó thiên đạo cùng hồng quân sẽ liên thủ ngăn cản hạo thiên là hồng quân tọa hạ đồng tử để hắn cùng ngày đế chính là vì mang hồng quân quản lý tam giới tam giới chi chủ là hồng quân phong hạo thiên bây giờ nói hắn không phải tam giới chi chủ đây không phải đánh mặt hồng quân sao so sánh bọn hắn mấy đệ tử này hạo thiên mới là hồng quân người thân nhất mới nhất người người bằng không cũng sẽ không để hắn cùng ngày đế còn muốn biện pháp giúp hắn thiên đình bổ sung nhân thủ phong thần lượng kiếp chính là vì giúp hạo thiên thiên đình bổ sung nhân thủ để hắn chân chính trở thành tam giới c h i chủ những người khác cũng chấn kinh tại hạo thiên lớn mật dám công khai phản bội hồng quân thiên ngoại hỗn độn thông thiên đã tại độ kiếp mười ba đạo lôi k i ế p màu tím liên tiếp rơi xuống đều bị phục hy bố trí đại trận triệt tiêu trong đại trận đều là nhân tộc nắm giữ cao cấp linh bảo ba mươi hai kiện hỗn độn linh bảo làm tâm thông thiên lôi kép rất nhanh liền vượt qua bất quá bởi vì lôi k i ế p đại bộ phận đều bị trận pháp chống được thông thiên cũng không có thu hoạch được hào quan g dốc thân thông thiên là bản cổ một phần ba nguyên thần diễn hóa mà đến nếu như dựa vào tự thân độ kiếp hẳn là có hào quan g d á n g lâm chúc mừng thông thiên đạo hữu nhanh đi về củng cố tu vi đi sự tình phía sau ngươi không cần phải để ý đến đế tân để thông thiên đi nhanh lên hiện tại thông thiên vừa độ kiếp xong tu vi bất ổn không phát huy được bao nhiêu chiến lược chúc mừng thông thiên đạo hữu chúc mừng thông thiên đạo hữu tạ ơn nhân hoàng tạ ơn phục hy đạo hữu tạ ơn nhân viên đạo hữu hạo thiên còn tại triều ca hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại triều ca một khi hắn rời đi triều ca chờ đợi hắn tất nhiên là hồng quân tập sát đế tân trở về một chuyến để mặt khác mấy cái hố nguyên n đại la kim tiên một đạo hộ tống hạo thiên tiến về trong h ư ớ n đ ộ n hồng quân là lợi hại nhưng mười cái hố nguyên n đại la kim tiên cùng một chỗ thật đúng là không sợ hắn húng chi đế tân trong tay còn có chiến trận hạo thiên đến trong h ư ớ n đ ộ n lập tức bắt đầu độ kiếp hắn biết hắn không có thời gian chỉ có độ kiếp thành thánh hắn mới có bảo mệnh cơ hội hạo thiên cũng là lôi kiếp màu tím rất nhanh liền vượt qua đế tân dẫn người rút lui đem hạo thiên mang về triều ca củng cố tu vi chiều ca thủ hộ đại trận xưa đâu b hồng quân tới cũng chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn hồng quân vốn làm u ố n nửa đường chặn giết hạo thiên nhưng nhìn thấy hồng hoang tất cả hôn nguyên đại la kim tiên đô tại hạo thiên bên người hắn liền từ bỏ mười cái hôn nguyên đại la kim tiên cùng một chỗ hắn trong thời gian ngắn là không làm gì được hắn từ hôm nay hạo thiên từ trên trời sân tên hắn không còn là thiên đế hồng quân pháp chỉ truyền khắp hồng hoang tuyên cáo bế quan hơn một trăm năm hắn trở về hồng quân tạm thời cầm hạo thiên không có cách nào chỉ có thể trước tiên đem hạo thiên, thiên đế tên trừ không thể vì bản thân ta sử dụng vậy cũng đừng nghĩ từ ta cái này chiếm một chút hồng quân tin tưởng có rất nhiều người đều muốn làm thiên đế thông t i ê n lại phái mấy ngàn người lên thiên đ ỉ n h đem pháp tắc của mình kinh nghiệm l à c ơn tại ngọc giản lý để đi trước người mang cho vân tiêu thiên đ ỉ n h hắn là sẽ không bỏ qua thế tất yếu chiếm cứ trong đó một phương hạo thiên chắc chắn sẽ không từ bỏ hắn ở trên thiên đ ỉ n h đại bản doanh tương lai thiên đ ỉ n h sẽ rất náo nhiệt xuất hiện nhiều cái thế lực để tụ hiện tượng tiết giáo muốn trở thành lớn nhất một cái t i a để mới thiên đế cũng cầm vân tiêu bọn hắn không có cách nào có hơn một ngàn tiết giáo đệ tử lại thêm vân tiêu thu nạc người tiết giáo có thể ở trên thiên đình tập kết rất nhiều người chương hai trăm ba mươi tám thái bạch kim tinh rất hoàng hơn một trăm ba mươi tám thái bạch kim tinh r ấ t hoảng thiên đình thái bạch kim tinh lập tức liền luôn cuống hắn là hạo thiên trung thực cấp dưới hiện tại hạo thiên tiên đế tên bị hồng quân t ấ c đoạt vậy hắn cái này thiên đình tổng quản có phải hay không cũng muốn đi theo xuống đ à i hơn một trăm n ă m này q u a n cảnh để thái bạch kim tinh cảm thụ cao cao tại thượng cảm giác hạo thiên bê quan giao cơ bê quan vẫn t i ê u cũng không can thiệp hắn thiên đình lớn nhỏ sự tỉnh đều thuộc về hắn quản bây giờ thái bạch kim tiên địa vị tràn ngập nguy hiểm hắn là hạo thiên người mới thiên đế chắc chắn sẽ không tín nhiệm tiền nhiệm thiên đế người chờ đợi hắn chỉ có hồi phủ bê quan Càng Bạch cảm có cứ trước cần nghĩ, Tinh không năng như hắn tiên Thái thấy khả trở Kim lấy, vậy phú ả i đi hỏi h một c t v nguyên t i ê bảo bị Bạch cảm vào nào điện, thiên đình đám đó thiên người riêng Thái Kim Tinh, phần mình chuẩn thương nghị nên như một chút thế ta t chỗ, h sau ấ hạo h t i đại đế không tiên ạ chúng ta hẳn xin mời vương mẫu giao cơ hẳn Phú xin vương nương nương xuất quan. n giao g ta xuất là mời mẫu u y Tiên ông hướng thái bạch kim tinh chắc tay thiên đế hạo tiên h bế quan đi để thái bạch kim tinh thay hắn quản lý thiên đình hiện tại, tại hả khả độ kiếp thành thánh thành cao cao tại thượng thánh nhân bọn hắn những n à y hạo thiên lão nhân cũng coi như có dựa vào đi qua thiên đình nhân vật chủ yếu liền thiên đế hạ tiên h vương mẫu nương nương muốn giao cơ hoàng cân lược sĩ nguyệt hợp lao nhân nguyệt lao thái bạch kim tinh phong bá vũ sư cùng hắn còn có tứ đại long tổ còn lại đều là một ít thẻ kéo mét cũng là như thế thiên đình mới có thể không ai chim đ ừ n g bảo là thánh nhân liền ngay cả thánh nhân môn hạ đệ tử đều có thể tùy ý đánh chửi người của thiên đình chuẩn đệ đạo nhân càng là một không cao hứng liền đánh thiên đế giang rơi lấy đất này mới khiến thiên đế bất đắc dĩ đi tìm đạo tổ hồng quân đội người mới có phong thần nhưng phong thần cũng không phải là đơn giản là thiên đình bổ sung nhân thủ nó còn muốn phá vỡ tiền giáo suy yếu nhân tộc đem nhân tộc c h i chủ giảm xuống vị cách vì thiên tử cho nên hạo thiên bắt đầu chính mình người mời có thể nhận lấy lao tử cùng nguyên thủy đám người cản trở cũng may thông thiên giáo chủ phái vân tiêu các loại ba trăm người đến đây hỗ trợ thiên đình mới có thể vận chuyển bình thường hồng hoang các tộc cũng bắt đầu nhìn thiên đình k h á c h khí nhưng phong thần vẫn còn tiếp tục phong thần bảng bên trên người hay là sẽ chiếm theo thiên đình chủ yếu vị trí đến lúc đó quyền lực của bọn hắn liền không có hiện tại lớn như vậy bọn hắn cũng không có năng lực phản kháng phong thần bảng đây chính là thiên thư không dùng giao cơ nương nương sẽ không xuất q u a n nàng cùng đại đế một dạng không thành thánh thể không xuất q u a n thái bạch kim tinh lắc đầu hạo thiên cùng giao cơ là quyết tâm muốn thành thánh muốn xoay người làm chủ nhân coi như đã mất đi thiên đế cùng vương mẫu vị trí cũng ở đây không thiết bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn cai quản dồn thiên đình chúng ta đều là đại đế bộ hạ cũ chúng ta hẳn là đoàn kết lại hiện tại thiên đình cũng không phải là mặc cho người khi dễ thiên đình chúng ta hẳn là trước đoàn kết lại đem nắm lấy thiên đình chỉ cần không phải thánh nhân tới làm thiên đế nguyện hợp lao nhân cảm thấy hiện tại thiên đình là có tư cách cự tuyệt mới thiên đế tới trần thánh có vẫn tiêu tại hoàn toàn không cần lo lắng vân tiêu cũng không phải đơn giản truyền thánh nàng hay là hôn nguyên kim tiên thực lực đã ở trên thiên đình sắp xếp đệ nhị thiên đế sự tình chúng ta không có xử lý quản nhưng phong thần đã chuẩn bị kết thúc thiên đình chủ yếu vị trí đều được phong thần bằng định chúng ta nếu là không phản kháng đến lúc đó thiên đình liền không có vị trí của chúng ta hoàng cân lực sĩ cảm thấy trước hết đem thiên đình chiếm k h ô n g chế vị trí then chốt nếu không xin mời vân tiêu nương nương đến một chuyến nghe một chút ý kiến của nàng phong ba cảm thấy hiện tại thiên đình tiệt giáo thực lực mạnh nhất người cũng nhiều hẳn là xem trước một chút ý kiến của các nàng vậy thì mời vân tiêu nương nương đến một chuyến thái bạch cũng l để cho người ta đi mời vân tiêu đến các ngươi không chăm chỉ tu luyện thương nghị cái gì đâu vân tiêu đại khái cũng đoán được thái bạch kim tinh mời nàng tới làm gì thu đến lao sư truyền lời đằng sau vân tiêu liền đem tất cả mọi người tập trung đến cùng nhau cố gắng tu luyện nguyên bản ba trăm n g ư ờ i đã biến thành một n g h n ba trăm người lại thêm ở trên thiên đình tuyển nhận người dưới tay nàng đã có hai ba ngàn người hiện tại thiên đình rất nguy hiểm nhưng kỳ nộ cũng rất lớn lao sư cho nàng tăng thêm nhân thủ coi như muốn để nàng ở sau đó thiên đình trong tranh đấu chiếm hữu vị trí có lợi các ngươi hiện tại thảo luận lại nhiều cũng không hề dùng thiên đế cùng lao sư tuần tự thành、thánh. thiên đế bây giờ tại triều ca củng cố tu vi sẽ không lập tức quay lại đạo tổ đã lên tiếng đem thiên đế xóa tên nói cách khác h ắ n thiên đế vị trí không có các ngươi làm hắn bộ hạ cũ chỉ có cố gắng tu luyện tăng cao tu vi vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng hạo thiên thánh nhân là sẽ không bông tha cho thiên đình càng sẽ không từ bỏ các ngươi nhưng đạo tổ sẽ không để cho hạo thiên thánh nhân lại chiếm c ư thiên đình cái k i a tân thiên đế cùng hạo thiên thánh nhân trực tiếp khẳng định phải đại chiến một trận thái bạch kim tinh bọn hắn lại thảo luận cũng vô dụng thiên đình thực lực quá kém căn bản không có cách nào cùng thánh nhân so vì để cho mới thiên đế chống lại hạ thiên mới thiên đế cũng sẽ là thánh nhân. Lao sư hồng nông tử khí đã trở lại đạo tổ trong tay mới thiên đế tất nhiên muốn thành thánh hơn nữa còn là c h u ẩ n thánh đỉnh phong làm nội tình thành thánh cùng cảnh giới thực lực so thiên đạo ngũ thánh mạnh rất nhiều vẫn t i ê u không coi trọng thái bạch những người này bọn hắn nếu là không tăng cao tu vi đến lúc đó chỉ có cuốn gói rời đi ta phải nhắc nhở các ngươi mới thiên đế tất nhiên là thánh nhân hay là c h u ẩ n thánh đỉnh phong sau đột phá t h á n h nhân thực lực nhưng so sánh phương tây hai thánh mạnh hơn nhiều các ngươi làm hạo thiên thánh nhân bộ hạ cũ hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận các ngươi đạo tổ cũng sẽ không hắn tiếp nhận các ngươi các ngươi chỉ có cố gắng tăng cao tu vi các loại hạo thiên thánh nhân xuất quan trở về. v、so、nương nương. phú nguyên tiên ông cảm thấy vân tiêu nói rất đúng bọn hắn hiện tại muốn làm chính là cố gắng tăng cao tu vi trước hết để cho chính mình còn sống về phần thiên đình còn quản hắn làm gì lập tức liền muốn bị quân gói nhân hoàng đế cực nhọc sáng tạo ra luận đạo chi pháp hiệu quả rất không tệ chúng ta một mực tại tiến hành tu vi tăng lên rất nhanh điểm ấy thái bạch kim tinh hẳn là tràn đầy cảm xúc các ngươi cũng dẫn người ra nhập vào lão sư lại phái từng cái ngàn người đến càng nhiều người hiệu quả càng tốt v ậ n tiêu chính là muốn để thiên đình vận chuyển tê liệt cho tân thiên đế lưu lại một cái cục diện rối r á m nghĩ kỹ liền đến ta trụ sở tìm ta đúng rồi tân thiên đế khả năng sẽ tới rất nhanh hồng quân khẳng định sẽ đoạt tại hạo thiên trở về trước đó đem mới thiên đế định ra đến đồng tiến chú thiên đình hạo thiên củng cố tu vi ít nhất cũng phải hai ba mươi năm thời gian này hồng quân có thể làm rất nhiều chuyện thái bạch kim tinh không biết làm sao hắn hay là muốn người của thiên đình mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng hắn một người nói không tính hạo thiên đã không phải thiên đế hắn cái này cai quản d ù m người đã không hợp pháp mọi người nói một chút đi nên như thế nào chương hai trăm ba mươi chín hậu thổ thoát khốn chương hai trăm ba mươi chín hậu thổ thoát khốn ta cảm thấy chúng ta hay là nghe v ầ n tiêu nương nương à, chúng ta tử thủ thì có ích lợi gì chúng ta bao nhiêu người tân tiên đế thế nhưng là có ba trăm sáu mươi lăm người ta có thể lấy cái gì cùng người ta đối kháng h u ố n hổ cái kia ba trăm sáu mươi lăm người hay là không chết vũ sư cảm thấy bọn hắn không có khí lực chống cự hiện tại biện pháp tốt nhất chính là cùng vân tiêu luận đạo cố gắng tăng cao tu vi chờ đợi hạo thiên thánh nhân trở về phong thần bảng bên trên cái kia ba trăm sáu mươi lăm chính thần tuy nói thụ phong thần bảng hạn chế nhưng chỉ cần phong thần bảng tại bọn hắn chính là bất tử bất diện không giống bọn hắn chết kết cục tốt nhất cũng chỉ là chân linh luân hồi chuyển thế còn có chúng ta hiện tại duy trì thiên đình trật tự chỉ là cho tân thiên đế làm áo cưới đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không phải chịu trọng dụng chúng ta cần gì phải tiện nghi người khác đâu trước hết để cho thiên đình trật tự loạn đứng lên cho tân thiên đế một cái cục diện r ồ i dám thu thập vậy chỉ thu l ũ n h â n viên đi vân tiêu nương nương cái kia luận đạo đi thái bạch kim tinh biết sự tình đã không có khả năng cứu vãn bọn hắn những n à y hạo thiên nguyên ban nhân mã vốn là không、nhiều. hiện tại đạo tổ hồng quân đối với hạo thiên có ý kiến bọn hắn cũng sẽ thụ và lây rất nhanh hồng hoang chúng sinh liền phát hiện thế giới loạn rất nhiều chuyện không có đẻ tới như thế tiến hành địa phủ lục đạo luân hồi hồng hoang hơn phân nửa hôn nguyên đại la kim tiên tề tụ một đường chuẩn bị cưỡng ép chấn áp lục đạo luân hồi nguyên bản náo nhiệt lục đạo luân hồi trong nháy mắt tá tĩnh đông đảo tìm kiếm cơ duyên người bị khủng bố thánh nhân uy áp ép tới không dám động đậy c h ư vị các ngươi quá làm cho bản cung thất vọng đã nhiều năm như vậy không ai trở thành sáu đạo đạo chủ các ngươi thối lui đi qua một thời gian ngắn lại đến bình tâm nói đi đám người thu u y áp tì bình tâm cùng sau lưng nàng bên trên bạch vu tộc cao thủ đều là c h u ẩ n thánh cùng đại la tu vi minh hà trấn nguyên tử h i ê n viên đế tân bạch trạch thương dê đại bằng khổng tuyên lục áp tây vương mẫu côn bằng hòa bình tâm hết thể mười hai vị hôn nguyên đại la kim tiên xem ra lục đạo luân hồi cơ duyên rất lớn a nhiều như vậy nhiều thánh nhân đạo tràng nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ duyên bị thánh nhân cướp đi cơ hội đã cho bọn họ là bọn hắn bất tranh khí vì giúp bọn hắn thu hoạch được cơ duyên đế tân cùng khổng tuyên còn chuyên môn cho bọn hắn giảng đạo thật lâu ca ca ngươi không phải lưu lại tọ tại sao lại xuất hiện ở đây đại bằng truyền ngôn khổng t u y ê n khổng t u y ê n nói để hắn đến giúp đỡ chính mình t ọ a c h ấ n phượng tộc đây là phân thân bên kia đại vương cũng là chúng ta sớm đã đến u minh những người kia chính mình bất tranh khí ta cùng đại vương cho bọn hắn đem sáu đạo thiếu hụt đều nói cho bọn họ bọn hắn hay là không thể để lục đạo luân hồi tán thành không có cách nào đại vương chỉ có thể sớm hành động khổng t u y ê n đối với đại bằng nói ra hậu thổ sự tình không có khả năng kéo lại mang xuống sẽ chỉ càng thêm khó làm ta một chút cũng không nhìn ra là phân thân công pháp này thật là lợi hại đại bằng không khỏi đỏ mắt khổng tiên phân thân này chi thuật quá lợi hại hậu o thổ, thổ đạo hưu chính là nửa g ngày đạo nửa địa đạo thánh nhân hậu thổ đạo hưu muốn chính là cùng thông tin giáo chủ một dạng chém tới thiên đạo thánh vị để linh hồn tự do đế tân nói rõ mọi người tới đây làm gì địa đạo trở về chính đồ nhanh chóng phát tắc mang tới là hồng hoang lớn mạnh cảm tạ các vị đạo hưu đến đây hỗ trợ sau khi chuyển thành công v u tộc nhất định sẽ thâm tạc á c vị về sau địa phủ cũng sẽ đối với chư vị mở ra cánh cửa tiện lợi bình tâm để v u tộc người đem tổ v u điện lấy ra nàng mới luyện chế nhục thân liền tại bên trong ta phân phối một chút nhiệm vụ hậu thổ đạo hưu từ bên trong phối hợp lục áp đạo hưu cùng bạch trạch đạo hưu phụ trách thiên đạo c h ấ n nguyên tử đạo hưu cùng tây vương mẫu đạo hưu nơi phụ trách bục đạo minh hà đạo hưu cùng thương dương đạo hưu phụ trách a tu la đạo khổng thiên hòa nhân hoàng người phụ trách đạo đại bằng đạo hưu cùng côn bằng đạo hưu phụ trách xúc sinh đạo ta phụ trách ga quỷ đ hậu thổ thôi động lục đạo luân hồi để lục đạo luân hồi chi quận triệt để hiện hiện ra bắt đầu mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đi vào chính mình phụ trách trên đường bắt đầu chấn áp âm ầm lục đạo luân hồi rung động địa phủ chịu ảnh hưởng không ngừng lắc lư lục đạo luân hồi chấn động càng lúc càng lớn đám người cũng bắt đầu tăng lớn lực lượng theo đám người không ngừng tăng lớn lực lượng lục đạo luân hồi chấn động càng ngày càng nhỏ toàn lực chấn áp đế tân sợ đem địa đạo kích thích quá phận lục đạo luân hồi sẽ lần nữa chấn động mười một cái hôn nguyên đại là kim tiên toàn lực chấn áp lục đạo luân hồi căn bản không có phản kháng tư cách lục đạo luân hồi an hậu thổ bóng dáng từ lục đạo luân hồi bên trong chậm dãi bay ra chém dáng dắt một khối pha toái thanh â m vang vọng lục đạo luân hồi một đầu hồng m ô n g tử khí chậm dãi hội tụ đột nhiên mấy người trên không trống rông xuất hiện một cái nhãn cầu màu trắng ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn đám người ngay sau đó lục đạo luân hồi phía trên mây đen dày đặc sấm s é t vang dội hậu thổ đạo hữu nhanh đế tân nhìn trống rông xuất hiện ánh mắt cũng sừng sốt trong n g á y mắt thiên đạo chi nhãn làm sao xuất hiện còn muốn hạ xuống tiên phạt đế tân hô to thiên đạo chi nhãn xuất hiện bảo ngày mai phạt không thể tầm thường so sánh hậ chỉ cần hậu thổ nguyên thần tiến vào tổ vũ điện thiên đạo liền lấy hậu thổ không có cách nào tổ vũ điện thế nhưng là bàn cổ trái tim biến thành thiên đạo không còn được về phần lục đạo luân hồi chỉ cần hậu thổ nguyên thủy cùng nhục thân mới dung hợp vậy cũng không cần lại chấn áp lục đạo luân hồi chính là hậu thổ nhục thân biến thành thành hậu thổ phân thân nghe được đế tân thanh âm hậu thổ nguyên thần tranh thủ thời gian hướng tổ vu chú i nhĩ đẳng còn không ngừng tay lại một đạo thân ảnh chống rông xuất hiện là hồng quân cái này lạo âm t ớ i hồng quân hay là chậm một bước bởi vì thái bạch kim tinh bọn người nằm thẳng thiên đình lâm vào đình trệ h kết quả hắn còn không có xuất phát đâu liền đã nhận ra địa phủ di động thiên đạo cũng cho hắn phát ra cảnh cáo đáng tiếc hắn hay là chậm một bước hậu thổ tự chém thánh vị hồng nông tử khí đã bị hậu thổ t ấ c đoạt hậu thổ là không thể nào tước đoạt đạo này hồng nông tử khí trừ phi nàng từ lục đạo luân hồi bên trong thoát ly nhưng hồng quân không nghĩ tới đế tân vậy mà tập hợp mười một cái thánh nhân chấn áp lục đạo luân hồi giúp hậu thổ nguyên thần thoát ly lục đạo luân hồi nha là ngươi cái này lao âm phê tới ngươi không tại ngọc kinh sơn lợi đến u minh làm gì đế tân quay người nhìn về phía hồng quân hồng quân sẽ đến hắn đã sớm biết lục đạo luân hồi thế nhưng là có hắn cùng tiên đạo rất nhiều tính toán ở bên trong còn có ngươi một cái t r ò n g mắt t o á t ra dọa người làm gì dọa sợ ngươi có thể đến không nổi đế tân lại quay người nhìn về phía thiên đạo chi nhãn người khác sẽ sợ thiên đạo hắn cũng không sợ chương hai trăm bốn mươi hồng quân ngươi hẳn là cảm tạ ta chương hai trăm bốn mươi hồng quân ngươi hẳn là cảm tạ ta đế tân khổng tuyên bạch trạch thương dê hiến viên đại bằng trấn nguyên tử minh hà lục áp tây vương mẫu côn bằng các ngươi g á m lịch phản thiên đạo phải bị tội gì hồng quân không để ý đến đế tân trảo phúng mà là trực tiếp hỏi tội đám người hồng quân cùng thiên đạo chi nhãn đ song trọng áp bắt giới để bọn hắn xuất mồ hôi chán từ hồng quân sinh ra lên một mực là thiên đạo đang phụ trách hồng hoang vận chuyển thiên đạo đương nhiên là hồng h o a n g chi chủ bản tọa là hợp đạo người là thiên đạo người phát ngôn đương nhiên cũng là hồng hoàng chủ nhân húng hồ bản tọa giáo hóa hồng h o a n g chúng sinh Khai tại h hành, hồng hoang chúng sinh có thể từ thái phá á c con cũng đường đột đ tu từ ớt Tiên Kim có La lại Kim Tiên, đột p hồng á truần hoàng công đức vô lượng liền ngay cả các ngươi những người này có thể có hôm nay tu vi đều là của bổn tọa công lao là bản tọa truyền xuống thành thánh c h i pháp các ngươi mới lấy thành thánh hồng quân đại đàm hắn cùng thiên đạo chủ nhân địa vị cùng công lao không sai không có hắn rất nhiều người hiện tại đoán chừng còn đang chờ đại la kim tiên còn có n g ư ờ i lễ tân nếu là không có thiên đạo cùng bản tọa chỉ dẫn nữ o a liền sẽ không tạo ra con người liền sẽ không có nhân tộc liền sẽ không có ngươi lễ tân hồng quân chỉ vào đế tân mắng to không có hắn cùng thiên đạo liền không có nữ hoa tạo ra con người liền không có nhân tộc cùng hôm nay đế tân địa phủ cũng là như thế không có thiên đạo cùng bản tọa chỉ dẫn hậu thổ liền sẽ không phát hiện lục đạo luân hồi địa phủ liền sẽ không xuất hiện vu tộc chỉ cùng h u n g thú một dạng triệt để tại hồng hoang biến mất hồng quân m a n g xong đế tân mắng vu tộc người vu tộc người vào đầu nhét ai căn bản không nghe hồng quân nói hoàn toàn đem hắn xem như một con rồi u đang gọi còn có các người nếu không phải bản tọa xuất thủ lưu lại đế tuấn cùng thái nhất trần linh các ngươi bây giờ còn đang chịu đựng tiếp khí quân thân thống khổ không chịu đổi hồng quân tiếp lấy mắng bạch trạch thương dê cùng lục á p còn có các người bản tọa cho các ngươi giảng đạo 9 0 0 n n cho các ngươi mở ra cao hơn con đường tu hành cũng là lao sư của các ngươi các ngươi vậy mà cùng bản tọa công nhân đối đ ị c h hồng quân là được mắng lần này là trấn á con minh hạ tây vương mẫu cùng côn bằng ở đây những người này trừ đế tân hiến viên khổng tuyên đại bằng cùng lục á p đều là tử tiêu cùng ba hồng trần khách nói đến rất đặc sắc có thể ngươi làm những n à y mặt ngoài là vì hồng hoang tốt kỳ thực là vì chính ngươi ngươi vì chiếm đoạt hồng hoang hố chết bao nhiêu người hông thú thời đại hùng thú chết hết đi thời đại kia giống như ngươi hỗn độn thần ma chuyển kiếp lão tổ thú hoàng thần địch tứ đại hung thú vương cùng kỳ con ác thú hỗn độn cùng đảo một cơ hồ đều bị ngươi hô chết chỉ còn lại có ngươi dương mi đại tiên ma tổ sao la hầu âm dương lão tổ cùng cản khôn lão tổ thời điểm đó tổ long nguyên vượng cùng thủy kỳ lân hay là tứ đại hung thú vương tiểu thủy tùng sau đó ma tổ sao la hầu muốn lấy sắt chứng đạo kích động tam tộc đại chiến ngươi lại thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt đạo ma chi tranh ngươi lại lợi dụng chu tiên kiếm trận hố chết âm dương lão tổ cùng cản khôn la tổ làm cho dương mi đại tiên trực tiếp bỏ chạy hỗn độn ngươi có khả năng ngăn cản âm dương lão tổ cùng cản khôn lão tổ tam thi thiếu không cần cuối cùng làm cho ma tổ sao la hầu lấy toàn bộ ma tộc tự bạo ngươi bởi vậy gánh chịu phương tây địa mạch bị hủy nhân quả vì đền bù phương tây địa mạch bị hủy nhân quả ngươi tại tử tiêu cung giảng đạo ba lần mà ngươi truyền đạo pháp hữu dụng chỉ có thái ớt kim tiên đột phá đại la kim tiên bộ p h ậ n kia về phần chém thánh vị thành chuẩn thánh thuần túy là vì mài chết hồng hoang đại năng lại nói thành thánh tri pháp ngươi truyền bàn cổ đại thần lực tri đại đạo trạm tam thi cùng công đức thành thánh ba loại phương pháp chỉ có công đức thành thánh là có thể được mà lại cần hồng nông tử khí cùng đại lượng công đức. Về phần chính n g ư ơ i đều không có thành công người khác càng không thể thành công ngươi dạy tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách chính là cầm linh bảo t r ạ n g tam thi đây là phương pháp tốt thành chém ra tam thi căn bản không có khả năng hợp nhất càng không khả năng thành thánh mà ngươi đem chính xác t r ạ n g tam thi phương pháp tận giấu đi đứng lên không phải vậy vì sao ngươi tam thi có thể đều là c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi có thể phá chu tiên kiếm trận mà những người khác tam thi ngay cả c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực lực đều không có về phần bàn cổ lực chi đại đạo cái kia càng không khả năng bàn cổ phương pháp là vì tu thành đại đạo chuẩn bị mà không phải là tu thành thánh nhân chuẩn bị ở giữa còn cách ngươi bây giờ hợp đạo cái này nhất đại cảnh giới Vũ t ộ những yêu tộc, người này cái nào không có khả năng phát tắc thành thánh đặc biệt là mười hai tổ vũ mỗi người tự mang một mực phát tắc ngươi không dám nói những người này sớm muộn thành thánh mà ngươi nhưng lại làm cho bọn họ chết hơn phân nửa còn để hắn lãng phí một cách vô ích một cái lượng tiếp thời gian về phần ngươi lưu lại đế tuấn cùng thái nhất trần linh chẳng qua là vì để cho lục gáp nhanh chóng trưởng thành phong thần lượng tiếp thời điểm hố tiệt giáo đệ tử triệu công minh cùng khổng t u y ê n để bọn hắn trở thành tiếp dẫn cùng chuẩn đề đệ tử là ôn tập phương tây cũng chính là hỗ trợ hoàn lại nhân quả xuất lực tiếp dẫn cùng chuẩn đề vốn không khả năng hai người đều thành thánh ngươi cố ý để thiên đạo mượn công đức cho bọn hắn để bọn hắn phát hạ bốn mươi tám đạo đại hoàng nguyện chẳng những muốn giúp ngươi hoàn lại nhân quả còn muốn tất cả cho thiên đạo không công làm công hai cái lược tiếp dẫn cùng chuẩn đề cân nhắc nữ hoa trần thánh tiền kỳ chỉ là người thành thánh sớm nhất thành thánh thực lực lại là yếu nhất lao tử nguyên thủy cùng thông tiên là c h u ẩ n thánh hậu kỳ thành thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề là c h u ẩ n thánh trung kỳ thành thánh thiên đạo sáu thánh không có một cái nào là tu luyện tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong thành thánh căn cơ đều bất ổn lại nói hồng hoang thánh n h â n khác bọn hắn thành thánh là ta nhìn t r u n g hồng hoang lịch sử sau nhiều mặt suy nghĩ tìm hiểu ra đến pháp tắc thành thánh c h i pháp bọn hắn mới lấy thành thánh cùng ngươi hồng quân không có chút quan hệ nào mà lại ngươi hồng quân là cái không biết cảm ơn người phương tây hiện tại phát triển được như trà như lửa đều là công lao của ta bao quát hồng hoang địa phương khác phát triển là ta thôi động tụ linh trận phát triển ứng dụng để hồng hoang các nơi linh khí biến nhiều là ta để phương tây có hàng trăm hàng ngàn vạn sinh linh mới khiến cho phương tây phục hưng ơ thành hiện tại cái dạng này ta đế tân giúp ngươi hoàn lại bao nhiêu nhân quả ngươi hồng quân hẳn là cảm tạ ta đế tân đổi nửa ngày đội đến hồng quân không lời nào để nói đội đến hồng quân đỉnh đầu t h ă n g khói hồng quân nội tình bị đế tân bóc cái không còn một mảnh từ nay về sau hồng quân tại hồng hoang những ngày thánh nhân trong lòng không còn là truyền đạo đạo tổ mà là hủy người tiền đồ ác nhân ta biết hồng quân ngươi là bởi vì trả thù bản cổ đại thần khai thiên lúc một búa, mối thủ, hắn một búa kém chút đem ngươi đánh chết đế tân tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa Bàn c ổ c ũ n g k h ô n g có c h ế t chờ hắn t r ở về, tất nhiên m u ố n t ì m Hồng quân t í n còn h sách sổ có t h i ê n nơi này là lục đạo, là l ụ c đạo l u â n hồi, là địa đạo địa bản, n g ư ơ i cùng hồng quân cứ như vậy mạnh lấn, các là ngươi nơi các đó đ o k h ô g Ngươi đúng tồn tại nói sao? có a y k h ô nhất g địa đạo? p h hồi toàn b ộ l ự c lượng, n h ữ n n g g ư ờ i khác c ũ n g t h u h ồ i lực lượng, t ậ p t r u n cùng g ở m ộ t chỗ, chuẩn bốn ị ứng đ i h ồ g quân n c ù mươi ê n mốt ư n g 241. tử tiêu c u n g mới là hồng quân mạnh nhất pháp bảo đế tân mặc cho ngươi miệng lưỡi như kiếm nói đến thiên hoa loạn truy ngươi cũng không thể đổi trắng thay đen cũng không thể gạt bỏ bản tọa đối với hồng hoàng công hiến bản tọa là thiên đạo tuyển r a tới đại đạo sớm đã thoát thuận thiên đạo trưởng quản hồng hoàng hồng hoàng hết thể đều muốn theo thiên đạo quy tắc đến hồng quân cũng không muốn công lao của mình bị đế tân cho l a o hắn đối với hồng hoàng đó là thật sự có công đức hồng hoàng bây giờ hệ thống tu luyện cơ hồ đều là hắn trải vớt đi ra sau đó chuyển xuống ngươi có cái gì công hiến là giúp thiên đạo tính toán địa đạo cùng nhân đạo hay là ngươi để hồng hoàng chúng sinh tại trạm tam thi nơi này trên tử lộ dễ r u một cái lộ tiếp thiên đạo địa đạo cùng nhân đạo vốn là đại đạo dùng để quản lý hồng hoàng s n g ư ơ i cùng thiên đạo lại chặn ngang một c ước để vốn nên chính mình xuất hiện địa đạo cùng nhân đạo tại n g ư ơ i cùng thiên đạo thôi thúc dưới xuất hiện không phải liền là muốn dính vào nhân quả để cho các ngươi tiến thêm bước một các ngươi chơi nhiễu địa đạo cùng nhân đạo xuất hiện còn chưa tính còn thiết kế hạn chế địa đạo cùng nhân đạo phát triển các ngươi để nữ hoa cùng hậu thổ đối với thiên đạo thể dùng cái này mở ra địa đạo cùng nhân đạo không phải liền là không muốn địa đạo cùng nhân đạo bình thường phát triển sao ngươi còn để hậu thổ không có nhu thân dùng hồng vân hồng mông tử khí cưỡng ép cùng hậu thổ nguyên thần dung hợp giống nhau ngươi năm đó chuẩn bị tam thi hợp nhất thời điểm thiên đạo cưỡng ép đem hồng mông tử khí cùng ngươi Ngươi đế ể nữ hoa tạo người hoàn liền nhiệm tiên tiên nhân tộc, không phải liền là tiên tiên nhân tộc chính là tiên tiên đạo sách, tu luyện rất nhanh、sao. Còn ngươi cung giảng đạo chuyển xuống trạng nhìn như hồng hoang chúng sinh ngươi đang tiên hoa phải sách, Thi Chi Pháp, nhìn như là vì chúng sinh tốt, kỳ thực thù tạo đạo sao. đạo Tam tộc tùy sát tộc, tộc tu rất tử tiêu tốt, trả thôi. đạo là là là là mỹ mặc đảm có kệ, kỳ đồ đ yêu ý vì tân một bên đ ố i hồng quân vừa bắt đầu bảy trận đối chiến hồng quân phải dùng chiến trận không phải vậy có thể sẽ bị hồng quân chấn áp hồng quân không dài dòng nữa hắn phát hiện đế tân quá sẽ nói hắn nói không lại trực tiếp đập thủ dùng tuyệt đối thực lực c h ấ n áp để bọn hắn biết hồng hoang ai mới là lao đại tay trái cầm tạo hóa n i h ĩ ngọc b ộ c phát ra kinh khủng tiên thiên trí bảo khí tức tay phải chỉ lên trời nhất cử hồng quân hô to một tiếng đến tam thập tam trọng thiên bên ngoài trong hỗn độn một tòa to lớn cung điện màu tím đột nhiên động lực đột nhiên hạ xuống hướng phía địa phủ mà đi cung điện khổng lồ kéo lấy thật dài hỗn độn chi khí tạo ra cái đôi x é t qua tam thập tam trọng thiên x é t qua hồng hoang xuyên qua đại địa hướng hồng quân đại thủ mà đi động tỉnh khổng lộ để hồng hoang tất cả mọi người kinh hãi hồng quân yên lặng hơn một trăm năm v U、minh đến cùng chuyện gì x một, một thời gian khổng tiên cũng nhận được tin tức mang lên mặt khác hai đạo phân thân tiến về u minh chẳng lẽ nói Lao tử tiêu cung hay là lần đầu tử tiêu cung khẳng định không đơn giản thiên đạo ngũ thánh đều đi hắn cũng muốn đi nhìn xem phân thân thêm bản thể hắn bên này chính là ba vị thánh nhân tăng thêm đế tân hai đạo phân thân cùng phục hy lại là ba cái thánh nhân thiên đạo ngũ thánh đến khóc nhẹ thập vạn đại sơn nhớ mông cùng anh chiêu cũng cấp tốc trước khi động thủ hướng u minh hậu thổ lần này thoát khốn so dự đoán phiền phức lục đạo luân hồi chỗ to lớn cung điện màu tím rơi xuống hồng quân trên tay b ộ c phát ra siêu v i ệ t tạo hóa ngọc điệp khí tức tử tiêu cung vậy mà cũng là tiên thiên trí bảo t r ấ n ác con minh hà bạch trạch t h ư ơ n g d ê côn bằng tây vương mâu t r ấ n kinh bọn hắn chưa bao giờ từng nghĩ tử tiêu cung vậy mà cũng là một kiện tiên thiên trí bảo hay là so tạo hóa đĩa ngọc đều mạnh ha ha, ha đừng nóng để hồng quân nói đi gọi ra tam thi từng cái đều có tiếp cận thánh nhân thực lực tốt thi ác thi cùng bản thân thi đều là Á thánh cùng so sánh bọn hắn tam thi còn kém xa đế tân nói không sai hồng quân chuyển trạm tam thi chi pháp chỉ là t ố t thành bản không phải chính xác bản bọn hắn tam thi ngay cả c h u ẩ n thánh hậu kỳ thực lực đều không có càng đừng nói Á thánh đế tân cũng kỳ quái hồng quân tam thi không phải c h u ẩ n thánh đỉnh phong sao làm sao biến thành Á thánh chẳng lẽ chính xác tam thi chi pháp tại đem tam thi tăng lên tới trần thánh đỉnh phong sau còn có thể tăng lên gặp qua lao sư chúng ta tới chợ lao sư một chút sức lực lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng tới tham gia náo nhiệt đây là muốn một lần đem bọn hắn chấn áp ta tốt cùng vi sư cùng một chỗ chấn áp bọn hắn hồng quân chuẩn bị đậu thủ thiên đạo một phương đều đến đông đủ hắn không có chút nào lo lắng đế tân bọn hắn có sức phản kháng tốt lao sư lao tử mấy người cũng nhìn đế tân mười một người không vừa mắt đế tân bọn hắn không thành thánh hồng hoang cơ bản cũng là bọn hắn định đoạt đế tân bọn hắn thành thánh sau hồng hoang chúng sinh bắt đầu không để ý tới bọn hắn hiện tại hồng hoang hôn nguyên đại la kim tiên chiếm đại đa số bọn hắn thiên đạo thánh nhân đã nhanh muốn bị đều là á t h á n h thực lực lại nhìn các ngươi tăng thi mới thực lực gì đế tân giết người chu tâm chăm nghe không bằng một thấy hiện tại sự thật liền bày ở trước mắt liền hỏi các ngươi khổ sở không khổ sở nghe đế tân lời nói đám người nhìn về phía hồng quân ánh mắt không giống với lúc trước trước kia là tôn kính hiện tại thì là cửu hận các ngươi biết thì đã có sao đã các ngươi không chịu ngoan ngoan đoàn kết vậy bản tọa cái này đưa các ngươi đi luân hồi hồng quân tất cả mọi người cùng một chỗ vận chuyển mười hai đều thiên thần đại trận phục hy bắt quái trận không kém nhưng địa đạo còn không có phản ứng đế tân không dám k i n h thường vừa rồi nhiều lục đạo luân hồi ít như vậy là bởi vì địa đạo có khôi phục dấu hiệu chỉ cần địa đạo khôi phục thiên đạo áp lực liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa địa đạo mặc dù so thiên đạo kém rất nhiều nhưng không có thiên đạo áp chế địa đạo thực lực cũng sẽ không yếu đế tân vừa rồi cố ý nói như vậy cũng là vì kích thích địa đạo thiên đạo khi dễ ngươi đã lâu như vậy ngươi không có ý định báo thù vì cái gì tuyển mười hai đều thiên thần đại trận bởi vì tổ vu điện cùng vu tộc người tại có thể đem mười hai đều thiên thần đại trận thuận lợi kích phát vu tộc người vì một cái chậm bị đế tân mười một người làm mười một người chuẩn bị. lấy mười một cái hôn nguyên đại la kim tiên làm chậm tăng thêm mấy trăm c h u ẩ n thánh cùng đại la cảnh vô tộc làm trận bị thôi phát mười hai đều thiên thần đại trận đem c h à o hỏi hồng h o a n g từ trước tới nay mạnh nhất bàn cổ bàn cổ vừa ra đế tân không tin hồng quân cùng thiên đạo có thể ngăn cản đồng thời đế tân cũng truyền tin tức cho thân ở chiều ca phân thân để hắn liên hợp phục hy cùng một đạo khác phân thân mang lên bắt quái trận đến đây hôm nay đế tân muốn hung hăng thu thập hồng quân cùng thiên đạo một lần mười hai đều thiên thần đại trận lên vô tộc người động tác rất nhanh lập tức phát động đại trận đế tân khiến người khác tiến vào trận bị đem lực lượng đưa vào trong trận pháp chương hai trăm bốn mươi hai đế tân ngươi kinh người quá đáng Người người Trước một bên khác thiên đạo ngũ thánh bảo vật ra hết hướng tổ vũ điện công kích đối mặt thiên đạo, chi nhán, hồng quân cùng thiên đạo ngũ t thánh đám người tê cả ra đầu lần này vì giúp hậu thổ bọn hắn cùng thiên đạo khai chiến cùng đạo tổ hồng quân khai chiến cùng thiên đạo thánh nhân khai chiến đám người có sợ liền vui e ngại sau trận chiến này chính mình sẽ thân vẫn đạo tiêu hồng n quân nhìn thấy dần dần hiện hiện bản cổ thân ảnh tể cả ra đầu đi qua mười hai tổ vu triệu hoán bản cổ thực lực cũng liền thánh nhân cảnh đế tuấn thái nhất cùng thập đại yêu liền có thể cùng chu thiên tinh thần đại trận chống lại nhưng bây giờ đứng tại trong trận pháp cung cấp lực lượng chính là mười một vị hôn nguyên đại la triệu hoán đi ra bản cổ cùng hắn là một cảnh giới đây là bên trong một cái vị trí người chỉ là trên trăm c h u ẩ n thánh cùng đại la nếu là hậu thổ dung hợp đ ụ c thân thành công gia nhập trong đó cái tiết triệu hoán bản cổ thực lực còn phải lại lên một tầng chiến đế tân hô to một tiếng toàn lực c h u y ể n vận những người khác cũng đi theo c h u y ể n vận tử tiêu thần lôi bị bản cổ chân thân ngăn trở mặc hắn thần lôi lợi hại hơn nữa bổ vào bản cổ trên chân thân cũng không có tác dụng gì đối mặt khí thế hung hung tạo hóa ngọc điệp cùng tử tiêu cung bản cổ đại thủ hướng phía trước rỗi da dịu đến bản cổ đại thủ hướng phía trước rỗi da dịu đến bản cổ chân thân hét lớn một tiếng lao tử t r o n tay thái thái cực đầu nguyên tho�� không chỉ có như vậy trong hư không một giờ nhanh chóng bay tới cùng bàn cổ phiên thái cực đồ hòa làm m ộ thể t biến thành một thanh khổng lồ dịu đông hoàng trung hỗn độ t h u n g đám người kinh hãi đã bao nhiêu năm đông hoàng trung xuất hiện lần nữa đông hoàng trung từ thái nhất sau khi chết liền biến mất khai thiên dịu nơi tay bàn cổ chân thân thế không thể đỡ một đ ú a đánh bay tạo hóa ngọc điệp cùng tử tiêu cung nguyên thủy cùng lao tử kinh ngạc đằng sau kinh hãi đã bao nhiêu năm thái cực đồ cùng bàn cổ phiên không nhận chính mình khống chế tình huống xuất hiện lần nữa theo thái cực đồ cùng bàn cổ phiên mất khống chế thiên đạo ngũ thánh lực công kích trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. hồng quân không hổ là hồng hoang sống được lâu nhất người rất nhanh liền chân định bản cổ chân thân chỉ là vô tộc m ộ ư ơ i hai đều thiên thần đại trận triệu hoán cũng không phải là thật bản cổ chân thân không phát huy ra bao nhiêu thực lực chính mình thế nhưng là thiên đạo chi nhãn ở bên nếu một chút làm không lên đế tân b ọ n người vậy liền không ngừng công kích từ từ m ã i chết bọn hắn tạo hóa ngọc điệp cùng tử tiêu cũng không ngừng công kích một lần lại một lần đất bị khai thiên búa bổ bay hồng quân không lo lắng bọn chúng sẽ hỏng hỗn độn linh bảo cùng hỗn độn linh bảo biến thành tiên thiên trí bảo không phải dễ dàng như vậy hủy đi tổ vu điện bên trong hậu thổ đang toàn lực dung hợp lục thân mới. Nàng biết bên ngoài đã đánh nhau. nàng nhất định phải nhanh chóng dung hợp n ụ c thân mới chỉ cần n ụ c thân dung hợp hoàn tất nàng liền có thể ngăn chặn hợp quân giúp đế tân bọn hắn giảm bớt áp lực một bên khác khổng t u y ế n mang theo còn lại hai đạo phân thân cùng nhớ được cùng anh chiêu phục hy cùng hai đạo phân thân đế tân hai đạo phân thân hội hợp gặp qua nhân hoàng khổng t u y ế n đạo h ư u phục hy đạo h ư u cùng vị đạo h ư u này nhớ được cùng anh chiêu nhìn xem ba cái khổng t u y ế n hai cái phục hy một cái đế tân cộng thêm một người xa lạ phi thường trấn kinh khổng tiến hòa phục hy phân thân vậy mà đều là hôn nguyên đại la kim tiên thực lực cùng bản thể tương xứng nhớ được cùng anh chiêu coi là bọn hắn thượng cổ yêu tộc có bốn cái h ố n nguyên đại la kim tiên đã là hồng hoàng thế lực tối c ư ở n g không nghĩ tới cùng phượng tộc cùng nhân tộc so ra hay là kém rất nhiều phượng tộc khổng tuyên hai đạo phân thân cùng đại bằng đã là bốn cái thánh nhân giống như bọn hắn nếu là đại bằng lại làm ra phân thân đến chẳng phải là liền vượt qua bọn hắn nhân tộc càng sâu đế tân cùng lạ lâm thánh nhân phục hy cùng phân thân đã là bốn cái thánh nhân cái này cũng chưa tính h i ê n viên mà lại khổng tuyên hòa phục hy có phân thân đế tân khẳng định cũng có đổ tốt đều là từ đế tân cái kia chuyển tới như vậy xem ra nhân tộc hiện tại sáu cái thánh nhân phía sau nhân viên tái làm ra phân thân số lượng càng nhiều hai vị đạo hữu không cần đa lễ cũng không cần lo lắng chúng ta đều xuất động sau có người đánh lén thông thiên không có khả năng đánh lén chúng ta hạo thiên càng không khả năng hắn bê quan chỗ đã bị ta dùng chiều ca thủ hộ đại trận đơn độc bao phủ hắn quấy dối không được đế tân hay là đ ể phòng hạo thiên hắn chỉ có thể ngoan ngoan bê quan muốn hoạt động một chút đều làm không được rất nhanh mấy người liền đến đến u minh nhìn thấy kinh khủng chiến trường anh t r i ê u cùng nhớ được nhìn thấy mười hai đều thiên thần trong đại trận đế tân cùng khổng tuyên lại một lần nữa chấn kinh đế tân có phân thân bọn họ nghĩ tới rồi khổng tuyên lại còn có một đạo phân thân sớm đã tới u minh phục hy đám người đến do a hồng quân nhảy một cái đế tân bọn hắn vậy mà toàn viên xuất động đế tân khổng tên hòa phục hy lại có phân thân hay là thánh nhân cảnh thực lực bọn hắn bên này tăng thêm thiên đạo chi nhãn chỉ có bảy vị đế tân bên kia có mười lăm vị đem khổng tên ba đạo phân thân đế tân hai đạo phân thân cùng phục hy tất cả một đạo phân thân cũng coi là lời nói đế tân bên kia chính là hai mươi mốt thánh nhân cái này còn thế nào chơi giờ phút này lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề khóc không ra nước mắt quá mẹ nó khi dễ người không mang theo muộn như vậy bọn hắn coi là đế tân một phương chỉ còn nhớ được anh chiêu cùng phục hy không có hạ tràng chỉ còn ba người kết quả lập tức lại toát ra năm cái thánh nhân đến trong đó năm cái hay là phân thân tức chết người đi được đại huynh làm sao bây giờ đúng vậy a đại sư huynh chúng ta nên làm cái gì nguyên thủy nữ hoa tiếp d ẫ n cùng chuẩn đề gấp bọn hắn chỉ có năm người đối phương thế nhưng là chín người dễ như trở bàn tay liền có thể diệt bọn hắn đế tân ngươi khinh người quá đáng lao tử m a n g to hắn hiện tại chỉ có thiên đạo linh lung huyền hoàng bảo tháp hộ thân nhưng phục hy trên tay có lợi hại hơn bảo vật bọn hắn những người này căn bản không có chống cự dư lực đế tân ngươi đây là muốn tạo phản hồng quân hét lớn hắn không nghĩ tới đế tân lại có như vậy chuẩn bị ở sau hồng quân ta chỉ là muốn nói cho ngươi không thể coi trời bằng vùng hồng hoang chúng sinh không phải ngươi đồ chơi có thể tùy ý n ắ m đế tân về đ ố i lao t ử hôm nay chính là đến chơi chết người coi như không đánh chết cũng muốn để hồng quân nhớ lâu nhớ mông đạo hưu ngươi đi thay thế vu tộc người thực lực của bọn hắn hay là kém một chút chào hỏi bản cổ chân thân thực lực còn chưa đủ như là đã cùng thiên đạo cùng hồng quân vạch mặt vậy sẽ phải đem bọn hắn đánh cho tạc thế nhớ che chiến lực tại thượng cổ trong yêu tộc cùng bạch trạch không sai bị lắm có hắn làm cái thứ mười hai trận vị vừa vặn đem mười hai đều thiên thần đại trận uy lực lại đề cao một chút đương nhiên vu tộc người cũng không rút lui bọn hắn phân tán đến các nơi trận vị mười hai đều thiên thần đại trận nhất định phải có vu tộc nhân chủ cầm dẫn phát bọn hắn không có khả năng rút lui khổng tên u y ngươi cùng anh chiêu đạo hưu trước đưa thiên đạo ngũ thánh đi dòng sông thời gian đi một lần thiên đạo thánh nhân giết không chết nhưng cũng không, không ngừng đem bọn hắn sát thủ thiên đạo thánh nhân từ dòng sông thời gian phục sinh sau thực lực sẽ hạ xuống đế tân chính là muốn suy yếu thiên đạo thánh nhân thực lực thiên hoàng để cho chúng ta cùng một chỗ chiến thiên đạo nếu như có thể, đế tân hai đạo phân thân cùng phục hy chính là vì áp chế thiên đạo tốt mấy người tách ra hành động nhớ được từ người của vô tộc trong tay tiếp nhận chuẩn bị bản cổ chân thân lại lớn mạnh mấy phần k h ô n g tiên hòa anh chiêu đối với thiên đạo ngũ thánh phát động công kích mãnh liệt đế tân cùng phục hy thì đến đến thiên đạo chi nhãn cùng hồng quân một mặt khác triển khai bắt quái trận mấy c h ụ c kiện hỗn độn linh bảo mấy trăm kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo và mấy ngàn kiện tiên tiên thượng phẩm linh bảo tạo thành đại trận chỉ lên thiên đạo chi nhãn cùng hồng quân phát động công kích đế tân ngươi k i n h người quá đáng hồng quân muốn rách cảm bí mắt đế tân gia hỏa này lại có nhiều như vậy linh bảo tiên tiên cực phẩm linh bảo liền không nói cái k h ê m mấy chục hỗn độ n linh bảo thấy hắn thẳng mắt đỏ hận không thể xông đi l ê n đoạn hồng hoang đ ừ n g bảo là hỗn độ n linh bảo liền ngay cả tiên thiên trí bảo cùng hậu thiên trí bảo đều không có mấy món đế tân vậy mà thoang cái xuất ra nhiều như vậy linh bảo cái này gọi những người khác sống thế nào hồng quân ta đã nói với ngươi rồi ngươi muốn xen vào quá rộng có thể ngươi tự nhận là tu vi cao nhất thực lực mạnh nhất lại cùng thiên đạo thẳng tiệu với nhau muốn thế nào thì làm thế đó ngươi phải biết ngươi không có triệt để chết tại khai thiên dịu phía dưới đã tính rất may mắn không xen vào cái đôi là người muốn đánh cắp hồng hoàng thành cựu hôn nguyên vô cực đại la kim tiên hôn độn chỗ sâu ngươi cũng đi qua ngươi hẳn phải biết cho dù ngươi vừa người thiên đạo ngươi tại hôn độn chỗ sâu cũng chỉ có bị đòn o phần đế tân liền thích xem hồng quân giơ chân hiện tại hồng quân tam thi ra hết nhưng đối với đế tân phương này tạo không ra tổn thương gì k h ô n g t i ê n mang theo anh t r i ê u đã bắt đầu đối với lão tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề độc thủ không có thái cực đồ cùng bản cổ phiên ra tay lão tử sức chiến đấu của bọn họ rất yếu khổng tiên làm hồng hoàng cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên thực lực cũng không phải lão tử bọn、so、h chủ yếu nhất là khổng t u y ê n đao trong tay cũng là hỗn độn linh bảo lão tử đám người linh bảo căn bản không có khả năng chống cự đại bằng nhìn xem mới xuất hiện ba cái ca ca lần nữa trừng mắt hắn coi là ca ca chỉ có một đạo phân thân tuyệt đối không nghĩ tới ca ca lại có ba đạo phân thân đến cùng là dạng gì phân thân chi thuật có thể luyện chế ra cường đại như thế phân thân những người khác cũng không nghĩ tới khổng t u y ê n lại có ba đạo thánh nhân cảnh phân thân đế tân cùng phục hy cũng riêng phần mình có một đạo hiện tại giữa sân hôn nguyên đại la kim tiên đã hai mươi mốt thắng lợi đích thiên bình đã tại bọn hắn bên này đáng t r ế t t khổng tuyên người đáng t r ế t t nguyên thủy trừng khổng tên không, không cười h phân thân ỉ có c nhạo á p Hắn hai cùng đ nói nguyên thủy hiện tại chính là vô năng sủa y ngỏi từ dụ bản cổ chính tông xem thường những người khác thường xuyên đem ở mớ sinh chứng hóa khoác lông mang giáp treo ở ngoài miệng đối mặt loại người này biện pháp tốt nhất chính là không bị mất hắn đi chết để hắn hoài nghi nhân sinh nguyên thủy ngươi thường xuyên lấy ở mức sinh chứng hóa cùng khoác lông mang giáp đánh giá những người khác xuất thân ta muốn tỉnh h giáo một chút ta cùng anh chiêu đạo hưu thuộc về một loại nào nguyên thủy xem thường bọn hắn tam thanh bên ngoài người khổng tiên chính là muốn đánh hắn mặt để hắn cảm thụ bị chính mình xem thường người đánh chết là một loại cỡ nào xấu hổ cảm giác đúng vậy à nguyên thủy chúng ta cũng coi như người quen biết cũ một thời đại vấn đề này ta muốn một cái lượng kiếp nhiều cũng không nghĩ rõ ràng hôm nay có ý hướng ngươi tỉnh giáo một chút anh t r i ê u cũng bắt đầu đ ụ c nhã nguyên thủy lúc đó nguyên thủy nói ở m ư ớ c sinh chứng hóa khoác lông mang giáp nói chính là bọn hắn yêu tộc đi qua bọn hắn không có thực lực bùng ra chỉ có thể b ó p cái mũi nhận nhưng bây giờ bọn hắn có thực lực phản kháng liền sẽ không lại chịu được ngươi vậy các ngươi nguyên thủy khí đến phun ra máu tươi sắc mặt trong nháy mắt tái nhận trong lòng của hắn hay là cho là khổng tuyên hòa anh t r i ê u chính là ở m ư ớ c sinh chứng hóa khoác lông mang giáp hàng người nhưng bây giờ hắn không thể nói ra được khổng tuyên anh t r i ê u các ngươi vậy mà không tuân theo thiên mệnh là muốn đưa hồng hoang chúng sinh không để ý sao lao tử tranh thủ thời gian ra mặt khổng tuyến tên này cùng đế tân l vậy mà cũng sẽ múa mép khua môi lão tử ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành c ô m g i ế n đưa hồng hoang chúng sinh không để ý là các n g ư ơ i các n g ư ơ i biết lần lượt lượng tiếp đằng sau hồng hoang sẽ như thế nào sao không biết đi ta biết các ngươi không quan tâm lượng tiếp lần lượt tiến hành đằng sau hồng hoang sẽ tiến vào thời đại mặt pháp cơ h ộ i tất cả sinh linh cũng không thể nghỉ ngơi chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm tuổi thọ các ngươi mới là đưa hồng hoang chúng sinh không để ý người mặt khác không tuân theo thiên đạo mới là đúng không tuân theo thiên mệnh chúng ta mới có thể thành thánh không cần lại thụ các ngươi áp bách không tuân theo thiên mệnh hồng hoang mới có thể giống như bây giờ bồng b ộ phát triển không tuân theo thiên mệnh ta mới sẽ không trở thành tọa kỵ ngươi nói đúng hay không chuẩn đề k h ô n g t i ê n đổi song lão tử nhìn về phía chuẩn đề tên này vậy mà muốn coi hắn làm tọa kỵ không có chuyện ta làm sao lại biết tiên h mệnh như thế nào chuẩn đề tranh thủ thời gian phủ nhận một khi nhận hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ chuẩn đề ta thiếu một cái tọa kỵ ta cảm thấy ngươi không sai ngươi cảm thấy thế nào k h ô n g t i ê n tiếp tục xem chuẩn đề nay hắn hắn phải thật tốt gọi chuẩn đề một phen đạo hữu nói đùa người ta đều là thái nhân một ý niệm t r ớ c mắt vạn dặm không cần tọa kỵ đây là tính toán của hắn một trong nhưng không nghĩ tới khổng tuyên cũng biết hiện tại hắn không làm gì được khổng tuyên khổng tuyên lại có thể làm sao hắn hắn chỉ có thể cự tuyệt nói đùa hắn một cái thánh nhân cho người khác làm t ò a kỵ đây không phải là để chúng sinh trò cưới tiếp dẫn n g ư ờ i đây n g ư ờ i cũng không tệ rất thích hợp làm t ò a kỵ khổng tuyên tiếp tục trêu chọc chuẩn đề cùng tiếp dẫn một cái nào đó tính toán hắn một cái nào đó tính l ụ c á p tham lam rất hắn là hồng hoang ta một cái k h ô n g tước l ụ c á p là hồng hoang duy nhất tam tốc kim o lấy ra làm tọa kỵ bức cách rất cao bần đạo chỉ muốn một lòng phát triển phương tây không quan tâm phương đông sự tỉnh Trực tiếp t dẫn r ự có tiếp i b ể thể c h ngươi thành thánh so đối với yêu tộc chẳng quan tâm đối với nhân tộc cũng giống như vậy tạo xong liền mặc kệ còn tự xưng nhân tộc thánh mẫu nhân hoàng khai trừ ngươi là h ẳ là bởi vì ngươi chưa bao giờ đối với nhân tộc phù hộ qua biết chúng ta rút khỏi thiên đình định cư bắc hải sau vì sao không để ý tới ngươi sao bởi vì ngươi quá ích kỷ một mực chính mình có chỗ tốt mặc kệ cái khác người chết sống phục hy vì cái gì đối với ngươi thất vọng hắn muốn triệt để giải thoát ngươi lại đem hắn chân linh cứu truyền thế làm người nhưng hắn chứng đạo khôi phục ở kiếp trước ký ức hậu tâm phiền ý loạn ngươi không có một câu an ủi ngươi chỉ là trơ mắt nhìn xem lão tử đem hắn lừa dối đến hỏa vận động giam lại ngươi chỉ là liên hợp lão tử bọn hắn tổn thương hắn dẫn đầu lớn mạnh nhân tộc anh chiêu cũng phát tiết đối với nữ hoa tất cả bất mãn những lời này hắn nhẫn nhịn rất lâu trước kia không dám nói bởi vì nữ hoa là thanh nhân hắn chỉ là truyền thánh, đỉnh phong. Hiện tại hắn thành thánh. thực lực so nữ văn mạnh không còn nhịn ngươi cái thứ nhất thành thánh có thể thực lực là yếu nhất tiếp dẫn chuẩn đề tùy ý khi dễ ngươi cũng bắt bọn hắn không có cách nào các ngươi cảm thấy thánh nhân cường đại không gì làm không được có thể mấy người các ngươi không có một cái nào là tu luyện tới chuẩn thánh đỉnh phong sau mới thành thánh hậu ngươi một cái lượng kiếp tu hành cũng liền so với chúng ta trên trăm năm tu hành mạnh t ừ n g kia có thể các ngươi cảm tưởng thông thiên như thế tự chém thánh vị sau đó chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiên sao anh chiêu vạy quyết điểm lão tử bọn người cơ sở chính là yếu chương hai trăm bốn mươi b ố hồng c ũ n chạy chương hai trăm bốn mươi tư hồng quân chạy tốt nên đưa các ngươi lên đường khổng t u y ê n không còn nói nhảm hắn cùng anh chiêu nhiệm vụ chính là đưa lao tử năm người đi dòng sông thời gian đi một chuyến một chút giết chết rất khó nhưng lao tử bọn người chết một lần liền cần thời gian rất lâu khôi phục n h u đưa bọn hắn đi dòng sông thời gian đi mấy chuyến bọn hắn liền không có tinh lực ngăn cản chính mình anh chiêu đạo hưu toàn lực khổng t u y ê n phân phó một tiếng bắt đầu thả sát chiêu hôn n ộ n linh bảo cấp đao chém không đứt chém vào lao tử đám người linh bảo phía trên cho dù là hậu thiên chí bảo huyền hoàng linh lung tháp cùng p i ê n thiên ấn cũng ngăn không được chớ nói chi là mặt khác linh bảo theo khổng tiên Lao t không i bắt chỉ có như vậy tại trần thánh đình phong trên cơ sở không tiên hòa anh chiêu lại lĩnh hội pháp tắc tu thành hôn nguyên kim tiên lao tử bọn người không phải không biết hôn nguyên kim tiên chỉ là pháp tắc rất khó khăn lĩnh hội hôn nguyên kim tiên khó thành mới lựa chọn trạm tam thi có kiến thức bàn cổ cường đại bọn hắn càng muốn trở thành thánh húng chi trong tay bọn họ còn có hồng mông tử khí nữ hoa trước hết nhất không chịu nổi lưu lại một trồng máu tươi biến mất ở trước mặt mọi người nàng chết bất quá có thể từ trong dòng sông thời gian phục sinh nữ hoa sau khi chết lao tử đám người áp lực càng lớn bọn hắn đã nhanh muốn ngăn cản không nổi hồng quân trận mắt tròn xoe vừa hận lại vô năng ra sức hắn một bên muốn đối mặt bản cổ chân thân công kích còn vừa muốn ngăn cản đế tân cùng phục hy công kích rất nhiều cao cấp linh bảo tạo thành bắt cái trận đồng thời đối mặt thiên đạo chi nhãn cùng hồng quân, một chút cũng không có, áp lực hồng quân có phải hay không rất khó chịu đế tân chế ước, dễ tế a ta chính là muốn để ngươi khó chịu, còn lực cho lúc còn có càng khó muốn ngươi muốn ngươi nói ngươi, này lớn là lễ mới đầu, để đ bất bắt vợ. tân tế ra tam tài trận cùng nhân tộc khắp nơi có thể thấy được tam tài trận khác biệt đây là công kích đại trận đế tân để phục hy phân thân phối hợp hắn đế tân cùng một đạo khác phân thân cùng phục hy phân thân ở trên cái vị trí đứng v ữ n g đế tân bắt đầu chống giông vẽ t r ậ n rất nhanh ba cái lẫn nhau kết nối đại trận xuất hiện một mình lập tức rơi trận tam tài trận lên thiên đạo địa đạo cùng nhân đạo khí tức tại trong trận pháp xuất hiện đan vào lẫn nhau sau đó dôi ra rất nhiều dây xích chỉ lên thiên đạo chi nhãn đâm vào dây xích đâm vào thiên đạo chi nhãn sau thiên đạo chi nhãn bên trong thiên đạo chi lực không ngừng bị rút lấy trên bầu trời tử tiêu thần lôi cũng tại thời khắc này trở nên yếu đi đế tân ngươi vậy mà hồng quân mắt t r n tròn đế tân vậy mà có thể lấy thiên địa nhân ba đạo ị a ba nhân đ làm trận、nguyên. rút ra thiên ra nguyên, đạo chi lực đây là vĩ đại bực nào bản sự thiên đ ị a n h â n ba đạo là lẫn nhau cấu kết lẫn nhau trưởng thành quan hệ làm sao thành áp chế thiên đạo công cụ rút ra thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi lực sau tam tài trận bên trên ngưng tụ ra từng thanh từng thanh trường đao hướng phía lao tử bọn người đánh tới đế tân ngươi dám hồng quân kinh hô khổng thiên hòa anh chiêu mặc dù hại chết nữ hoa nhưng so sánh nữ hoa chiến lực càng mạnh lao tử nguy sau đó lại đối phó hồng quân thiên đạo chi nhãn đã không có uy hiếp lực lượng của nó đang không ngừng bị rút sạch nó muốn không bị dành thời gian lực lượng chỉ có biến mất lao tử nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề vong hồn đại mạo mặc dù sẽ không thật chết nhưng mặt mũi sẽ không có nhưng tại đế tân cùng khổng tuyên song trọng công kích đến lao tử bốn người hay là chết chỉ để lại một đống lại một đống máu tươi đưa ra tay khổng tuyên gia nhập đối với hồng quân chiến đấu hôm nay bọn hắn muốn đem hồng quân đánh t h ẳ m để hắn vạn nằm không thể xuất quan thiên địa nhân nhân quả tương liên nhân quả liên đạo thiên đạo chi nhãn điên cùng giấy r ù a muốn thoát khỏi tam tài trận hấp thu đế tân một đạo khác phân thân thi triển nhân quả chi lực đem nhân quả liên đạo thiên đạo nâng lên địa đạo cùng người nói ra hiện kỳ thật chính là nhờ vào đó sinh ra nhân quả quan hệ để hắn hấp thu địa đạo cùng nhân đạo càng nhiều dây xích vào thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn dây r ù a càng ngày càng vô lực từ hà thần lôi cũng thay đổi yếu đi rất nhiều bị hấp thụ thiên đạo chi lực biến thành đến không hết đa hướng hồng quân tiến công phúc hồng quân thổ huyết hắn bị bàn cổ chân thân bắt quái trận cùng tạm tại trận ba mặt công kích đã xuất hiện yếu thế toàn lực đế tân hô to hiện tại là ra sức đánh hồng quân thời điểm tốt tất cả mọi người lực công kích một chút lại một chút không biết qua bao lâu hồng quân sắc mặt trắng bệnh t ử tiêu cung vết rách dày đặc mặc dù hắn kiên trì thật lâu nhưng đánh đến bây giờ hắn đã kiệt lực đám người cũng sợ hai thán phục hồng quân cường đại không hổ là đạo tổ không hổ là hồng h o a n g cái thứ nhất thánh nhân hồng quân nhìn xem sớm đã thành cặn ba tam thi cùng lít nha lít nhít vết rách từ tiêu cùng cảm giác sâu sắc vô lực hắn chưa từ nghĩ tới chính mình sẽ nhìn xem hương phân đế tân b ọ n người hồng quân đột nhiên toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ tự bạo một đợt mang đi tất cả mọi người hắn là không chết hắn không sợ tự bạo mặc dù dạng này rất mất mặt chỉ là tự bạo s a u lại từ dòng sông thời gian phục sinh cảnh giới của hắn muốn hạ thấp rất nhiều có thể sẽ rơi vào t h á n h nhân cảnh bất quá chỉ cần có thể đem ở đây những người này toàn bộ giết chết cũng đáng những người này đều là hôn nguyên đại la kim tiên nguyên thần không có chỗ ký thác chết liền thật đã chết rồi về sau hồng hoa vẫn là hắn làm chủ vẫn là phải theo ý nghĩ của hắn phát triển để cho an toàn hồng quân chuẩn bị đem thiên đạo trí nhãn cũng phát nổ hồng quân không còn bảo lưu đế tân có thể dùng trận pháp mượn dùng thiên đạo lực lượng hắn cũng có thể hắn muốn đang cùng đế tân bọn người hao tổn một đoạn thời gian tổ vu điện bên trong hậu thổ nguyên thủy còn tại cùng nhục thân mới dung hợp mất đi nhục thân quá lâu lần nữa dung hợp rất không dễ dàng đây là nguyên lai lưu lại một bộ phận nhục thân không phải vậy sẽ chỉ càng bận rộn không biết qua bao lâu hậu thổ nguyên thần rốt cục cùng nhục thân dung hợp hoàn tất đột nhiên tổ vu điện r u lên hậu thổ xuất hiện ở trước mặt mọi người yên tĩnh thật lâu lục đạo luân hồi trong nháy mắt hóa thành một cái luân bàn bay đến hậu thổ trong tay Tay cầm lục đạo luân đạo hậu ồ i h thổ khí thế ứ c t nhưng y mắt là địa đạo thánh nhân nàng chỉ là chém dụng thiên đạo thánh vị địa đạo thánh vị còn lại thực lực có thể so đo nửa cái chính mình hiện tại đừng bảo là một đợt mang đi đế tân bọn hắn chính mình có thể hay không đi dòng sông thời gian cũng c ó nói một cách toàn lực sau hồng quân rút lui thiên đạo chi nhãn cũng mặc kệ chương hai trăm bốn mươi năm đế tân truyền thuật tặng bảo chương hai trăm bốn mươi năm đế tân truyền thuật tặng bảo hồng quân vậy mà chạy đám người kinh ngạc đến ngay người đây chính là cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn lên không thể tiết độc đạo tổ hồng quân chư vị hồng quân chạy không có việc gì còn có cơ hội trừng trị hắn nơi này còn có một cái thiên đạo chi nhãn đâu mọi người cùng nhau công kích nó hồng quân b ư ớ xuống thiên đạo chi nhãn chạy đám người áp lực lập tức liền nhẹ rất nhiều thiên đạo chi nhãn dù sao không phải thiên đạo toàn bộ thực lực không có cường đại như vậy còn có một nguyên nhân đó chính là đế tân dùng loại hình công kích tam tài trận thay đổi nhân quả cưỡng ép rút ra thiên đạo chi nhãn lực lượng thế là tất cả công kích đều rơi xuống thiên đạo chi nhãn thiên đạo chi nhãn chỉ có thể không cam lòng tiêu tán cảm tạ các vị đạo hưu quá nhiều lời nói ta liền không nói về sau có cần cứ việc tìm ta trận pháp tán đi đám người thu hồi pháp bảo của mình bàn cổ chân thân ngưng tụ khai thiên d i ệ u hỗn độ t r u n g thái cực đồ cùng bàn cổ phiên đều biến mất hỗn độ chung lúc các gấp hỗn độ chung là hắn thuộc phục thái nhất sen lẫn trí bảo hẳn là hắn đừng suy nghĩ nó còn chưa tới xuất thế thời gian bất quá cũng sẽ không xa. đế tân đánh gãy lục áp sốt ruột cũng vô dụng hỗn độ chồng bản cổ phiên cùng thái cực đồ đều là có chủ có thể mượn dùng một chút đã rất tốt chúc mừng hậu thổ đạo hữu giành lấy cuộc sống mới đám người nao h nhao chúc mừng hậu thổ từ hôm nay trở đi hậu thổ xưa đâu bằng nay trước kia là chỉ có cảnh giới nhưng không phát huy ra bao nhiêu thực lực hiện tại tự do cảnh giới của nàng sẽ phi tốc đột phá rất nhanh đạt tới hồng quân độ cao kia tạ t ấ n chư vị xin mời chư vị đến ta vũ tộc một lần lại thăm một chút địa phủ đế tân khẩm t u y n phúc hy hiên Viên, đại bằng bạch t r ạ c anh triều nhớ được thương dê trấn nguyên tử minh hà Lục đế tân g rất sung sướng đáp ứng đi trước vụ tộc thánh thành vụ tộc cử hành lòng trọng đại điện rộng ngơi tứ phương chúc mừng hậu thổ trùng hạch tự do đằng sau đám người đi địa phủ tham quan lại đi huyết hải làm khách mới ai đi đường lấy chữ vị lần này chúng ta liên thủ ra sức đánh hồng quân cùng ngũ thánh trong thời gian ngắn không có nguy cơ cho nên mọi người cố gắng tăng thực lực lên ta sẽ người đại biểu tộc cho chư vị một phần lễ vật hy vọng có thể trợ giúp cho chư vị đế tân cho mỗi người phát một tòa tiểu học tam tài trận cùng thủ hộ trận cùng một gốc trà ngộ đạo cây trước đó hệ thống cho ban thưởng liền thừa hai mươi tòa mô hình nhỏ tam tài trận cùng thủ hộ trận hai mươi khỏa trà ngộ đạo cây lần này sở dĩ có thể thắng hay là bởi vì phục hy bắt quái trận áp chế hồng quân cùng tiên đạo trí nhãn ba mươi kiện hỗn độn linh bảo làm chủ trận pháp uy lực cũng không nhỏ ở đây m ư ơ i năm người đế tân một người đưa một phần hắn lần này là chuẩn bị tại hồng hoang cùng thiên đạo ngũ thánh kịp phản ứng đằng sau triệt để tăng lên mọi người thực lực cảm t ạ n nhân hoàng đám người kinh hỉ đặc biệt là bạch trạch bốn người bọn hắn vốn là có một phần lần nữa bốn phần thập vạn đại sơn rất nhanh liền có thể biến thành đi qua thiên đình như thế sau đó rất nhanh lại vượt qua mà lại lần này còn có thủ hộ trận đế tân trước đó đưa bọn hắn chỉ là tụ linh trận p h ư ơ n g tộc khổng tuyên hòa đại bằng tất cả đến một phần tăng thêm lúc đầu một phần chính là ba phần có cái này ba phần phương nam cũng sẽ rất nhanh phát triển cho phục hy cùng hiên viên nhất phân đế tân tự có suy tính phục hy lập tức liền muốn lập đạo giáo dùng để phát triển đạo giáo vừa vặn về phần h i ê n viên đế tân chuẩn bị để hắn làm nhân giáo c h i chủ bọn hắn sớm đã thương lượng xong muốn phế rơi người của lão tử giáo một chút chủ vị trí phế bỏ người của lão tử giáo những người khác mặc dù có tụ linh trận nhưng hiệu quả không có tam tài trận tốt đế tân cho bọn hắn một tòa tam tài trận bọn hắn liền có tinh khiết linh khí phối hợp thủ hộ trận trừ hồng quân đến đây những người khác căn bản không phá được đạo tràng an nguy cũng không cần lo lắng trang ngộ đạo cây thì càng không cần nói đại thương có thể phát triển nhanh như vậy cũng là bởi vì chiều ca đạo tràng trang ngộ đạo cây ra chỉ nhân tộc cần thời điểm còn xin chư vị có thể ra tay giú đế tân dĩ nhiên không phải cho không bọn hắn những thứ này đến lúc đó đế tân cần bọn hắn cũng phải giúp bận bị ưu minh phát triển ta trước đó cũng cùng minh hà đạo h ư u tán gỡ qua một là bàn cổ đại lục cùng huyết hải chấm đất phủ ba cái địa phương chung sống hai là giống thiên giới như thế phát triển thành mấy t r ọ n g tiên l i ê n lấy địa phương tới nói một ư ơ i tám tầng địa ngục liền có thể phát triển thành tầng m ộ ư ơ i tám lại thêm địa phủ những chức năng khác ánh sáng địa phủ liền có thể phát triển thành mấy t r ọ n g tiên ưu minh là hậu thổ đạo hữu cùng minh hà đạo hữu địa bàn cụ thể làm sao phát triển các ngươi thương lượng các ngươi thương lượng song sau có cần mọi người có thể rút một tay lục đạo luân hồi cơ duyên hậu thổ đạo h ư u qua một thời gian ngắn tiếp tục mở ra đi không có thiên đạo kiềm chế hẳn là không khó khăn như vậy đế tân đem u minh phát triển lấy ra nói cũng là nhắc nhở những người khác u minh cũng có to lớn cơ duyên có thể tham dự chính mình không cần thủ hạ người không cần sao chúng ta tùy thời có thể để giúp bận điệu những người khác nao nhau, nhau biểu thị có thể giúp một tay địa đạo rất nhiều phải lớn mức tăng lên tham dự và có thể thu hoạch được cơ duyên cũng có thể thu hoạch được địa đạo công đức lục đạo luân hồi hay là cần đạo chủ trấn áp hiện tại cơ duyên càng lớn trước kia khả năng nhiều nhất trở thành a thánh hiện tại thật có có thể trở thành thánh nhân nhân hoàng vị đạo hữu này không tiễn một phần trấn nguyên tử nhìn xem đế tân đạo thứ nhất phân thân những người khác có liền hắn không có ta không cần ta cũng là phân thân chúng ta ba đều là phân thân đạo thứ nhất phân thân chỉ vào hai cái đế tân một câu kinh người rất nhiều người không nhìn ra hắn là đế tân phân thân lúc trước vì phát triển phật giáo đế tân đem đạo thứ nhất phân thân cải biến rất nhiều khi tức cùng bản thể hoàn toàn không giống ở đây chỉ có khổng tên u y hòa hậu thổ nhìn ra phục hy cùng nhân viên sớm biết đám người há to miệng đế tân bản thể vậy mà không tại bọn hắn vẫn cho là hai cái đế tân bên trong có một cái chính là bản thể náo loạn đường này cũng chỉ là phân thân khó trách đế tân từ đầu tới đuôi khí định thần nhàn nói cách khác tăng thêm đế tân bản thể bọn hắn chính là tương đương có hai mươi hai hôn nguyên đại la kim tiên hôm nay đem phân thân này chi phát t r y ể n cho các ngươi nó gọi nhất khí hóa tam thanh bất quá không phải lão tử cái kia đây là ta mới sáng tạo ra phân thân chi thuật có thể luyện chế ba đạo phân thân cùng bản thể thực lực một dạng đương nhiên là cùng ngươi luyện chế thời điểm thực lực một dạng đế tân đem nhất khí hóa tam thanh chi phát triển cho đám người chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều luyện chế ra một đạo phân thân b ọ chương n hai trăm bốn mươi sáu hồng hoang chúng sinh lần nữa trấn kinh. kinh đế tân trở lại nhân tộc liền đem một đạo phân thân thả ra dù tẩu nhân gian ba đạo phân thân một đạo tọa c h ấ n triều ca một đạo du tẩu nhân gian giang đạo một đạo truyền bá phật pháp thu tín đồ phục hy cũng muốn lập nhân giáo đem chính mình một đạo phân thân tràn ra đi truyền bá đạo giáo đế tân chúng ta lần này làm động tĩnh lớn như vậy hồng quân có thể hay không đánh lén h i ê n viên lo lắng hồng quân dù sao cũng là đạo tổ lần này sở dĩ có thể thắng là tất cả mọi người xuất chiến căn bản không có lưu lại người toa c h ấ n mà tất cả mọi người trở về nhân viên phân tán đối đầu lao t ử bọn hắn còn tốt đối đầu hồng quân liền phiền phái không cần lo lắng hồng quân nhất thời nửa khắc là khôi phục không được những người khác tạm thời cũng không cần lo lắng bọn hắn là có thể từ dòng sông thời gian phục sinh nhưng khôi phục đằng sau khôi phục lại vốn có thực lực cũng cần một chút thời gian chúng ta có thể tại thời gian này phát triển thực lực lần này thông thiên cũng rút một chút hắn không chém thánh vị thiên đạo chi nhãn thực lực sẽ còn lại cao hơn mấy phần thiên đạo có bảy cái bán thánh nhân c h â n áp phi thường vững chắc nhưng tuần tự mất đi thông thiên cùng hậu thổ cái này một nửa thực lực liền yếu đi rất nhiều địa đạo nếu như lục đạo chi chủ cùng phong đô đại đế đúng chỗ cũng biết bay nhanh tăng lên nếu như hậu thổ đem mười tám tầng địa ngục biến thành tầng mười tám địa phủ nhanh chóng khuyết trương sẽ để cho địa đạo rất gần cùng thiên đạo xói bay mà lại địa phủ cải biến sẽ để cho hồng hoang thiếu bổ đủ ưu minh cách cục thay đổi lớn nói không chừng sẽ lại nhiều ra một chút thánh nhân đế tân nói đúng trong vòng trăm năm không cần lo lắng hắn còn có một cái thiên đình muốn thu thập cục diện rồi rắm lao t ử bọn người phục sinh sau cũng muốn bế quan mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể khôi phục thực lực mà thời gian này chúng ta sớm đã đạt tới hôn nguyên đại la kim tiên trung hậu kỳ cho đến lúc đó chúng ta liền có thể triệt để nghiền ép bọn hắn phục hy rất tin tưởng đế tân nhân tộc phát triển đến bây giờ dạng này mới dùng hai trăm n ă m tả hữu hai trăm l n ă m ở kiếp trước bất quá là bế cái ngắn quan mà thôi hồng hoang không đáng giá tiền nhất chính là thời gian nhân hoàng sau đó t a phẩm giáo thiên hoàng đạo giáo muốn thành lợi ngươi cũng phải làm tốt trọng lập nhân giáo chuẩn bị đế tân gật đầu đồng ý đối với lao tử bọn hắn bất quá trong trước mắt đối với đế tân tới nói có thể đem nhân tộc lại để thăng mấy cái nước thang hạo thiên làm sao bây giờ hiên viên biết vì lần này cùng hồng quân cùng lao tử bọn hắn chiến đấu đế tân đem hạo thiên giam lại hạo thiên hoặc là bế quan củng cố tu h vi hoặc là ngay tại trong trận pháp làm nhìn xem thả hắn trở về thiên đình còn cần hắn mặc dù dưới trướng hắn chỉ có ba dưa hai táo nhưng đặt chân thiên đình một cái lựa k i ế p căn cơ hay là rất mạnh huống hồ hắn hiện tại là thánh nhân hay là tự do thánh nhân mặc dù không có thiên đế quả vị nhưng có thể chấn áp t h i ê n giới trừ lao tử hoặc nguyên thủy tới đảm nhiệm mới thiên đế những người khác cái nào hạo thiên không có cách nào cùng đối phó cận đại yêu t ộ c một dạng chúng ta hay là phân liệt sách lược hạo thiên mang m u ố n có thiên giới một đám cùng mới thiên đế hai điểm thiên giới đem thiên giới tặng cho hồng quân quá thua lỗ muốn để hồng quân đối n ị c h hồng quân không có vị trí của hắn không bao lâu hồng hoang ở đây chân kinh lục đạo luân hồi đối chiến tràng cảnh bị khắp nơi truyền bá lao tử bọn người bị diệt xác hồng quân không địch lại đế tân bọn hắn chạy trốn sự tình bị chúng sinh biết được đế tân muốn để hồng quân cùng lao tử bọn hắn mất đi tín đồ để hồng hoang chúng sinh cảm thấy bọn hắn cũng không phải cường đại như vậy cao không thể chạm nam minh hòa sơn khổng t u y ê n cùng đại bằng xuất ra đế tân cho tụ linh trận cùng thủ hộ trận thương lượng làm sao bố trí các ca nhân hoàng không phải chỉ cấp ngươi một bộ sao đại bằng nhìn xem khổng t u y ê n lấy ra ba bộ trận pháp khiếp sợ không tôi đại vương mặt khác cho hai bộ phòng ngừa phượng tộc lạc hậu hơn yêu tộc khổng t u y ê n giải thích một chút bạch trạch mỗi người bọn họ được một bộ tăng thêm cùng nhau chính là năm bộ hắn làm đế tân tướng tài đắc lực đương nhiên sẽ không so bạch trạch bọn hắn kém thập vạn đại sơn bạch trạch nhớ được anh triều thương dê cũng đang thương lượng như thế nào bố trí những trận pháp này. bọn hắn không nghĩ tới đế tân sẽ theo đầu người cho cứ như vậy bọn hắn chính là đạt được lợi ích nhiều nhất đương nhiên cùng nhân tộc là không cách nào sánh được nhân tộc lớn nhỏ mười chín bộ sớm liền bố trí xuống không ai có thể siêu việt nhân hoàng lần này rất hào phong a theo đầu người cho có bốn bộ tụ linh trận cùng thủ h ộ t r ậ n ta yêu tộc cũng coi như không có nỗi lo về sau tăng thêm lúc đầu tụ linh trận chính là năm nơi có thể sinh ra tinh khiết linh khí địa phương dựa theo ở giữa cùng tứ phương đến bố trí đi không biết thủ hộ giả nhân hoàng còn có hay không nếu là lại đến cái thủ hỗ trận cái tia lúc đầu cái tia tụ linh trận cũng không cần lo lắng bị người phá hủy cố gắng tăng lên tự thân cùng yêu tộc thực lực đi chúng ta đã cùng người hoàng trói chặt ban cổ đại lục vũ tộc thánh thành hậu thổ xuất ra ba bộ đồ vật là cỡ nhỏ tam tài trận cùng thủ hộ trận cùng trang lộ đạo cây nương nương nhân hoàng không phải chỉ cấp một bộ sao mọi người thấy đồ vật rất kinh ngạc đế tân đưa tặng những thứ này thời điểm bọn hắn cũng ở tại chỗ nhân hoàng lặng lẽ cho ta thánh thành thả một bộ lại tuyển hai cái vị trí đặt ở còn lại hai bộ chúng ta vô tộc muốn đem thứ này lợi dụng nhân tộc có thể có thành tựu của ngày hôm nay dựa vào là kịp thời tụ linh trận cùng thủ hộ trận cùng trang lộ đạo cây chúng ta thiếu đế tân cùng nhân tộc tìm những người khác một cái nhân tình rất lớn t ư ơ â g côn lôn luộc gáp cùng tây vương mẫu cũng ngồi cùng một chỗ tây côn lôn quá khứ là tây vương mẫu một người địa bàn nói chính xác là nàng sinh ra ở tây côn lôn cho tới nay tây côn lôn chỉ nàng thực lực mạnh nhất về sau nhiều một cái luộc gáp lúc trước đế tuấn đem lục gáp đưa tiễn sau lục á p vì chẳng phải bị người tìm tới ngay tại tây côn lôn trốn đi tây côn lôn là hai người chúng ta địa bàn ta cảm thấy phải thật tốt bố trí một phen lần này chúng ta tham dự chiến đấu về sau cùng hồng quân bọn hắn chính là địch nhân rồi tây vương mẫu cảm thán mặc dù tây côn lôn còn có những người khác bất quá bây giờ nàng cùng lục á p đều là hôn nguyên đại la kim tiên tây côn lôn chính là các nàng địch đoạn những người khác nếu là không phục vậy liền x é o đi sắt vách nguyên thủy cũng không dám lên tiếng bọn hắn tính là thứ gì đúng vậy à bất quá ta liền ngay tại chính mình đạo tràng bố trí liền tốt mặt khác phương đông hay là lưu cho những người khác Ta chương hai trăm bốn mươi bảy phật giáo lập chương hai trăm bốn mươi bảy phật giáo lập côn bằng là vui vẻ nhất lao tử nguyên thủy cùng nữ hoa đều được đưa đi dòng sông thời gian không có khả năng lập tức phục sinh cũng khôi phục lúc rảnh rỗi này hắn có thể đem cận đại yêu tộc thống nhất côn bằng đem đạo tràng thiết lập tại tới gần n h â n tộc bên này hắn hiện tại nhất định phải dựa vào n h â n tộc không có nhân tộc làm chỗ dựa một mình hắn là chơi không lại lao tử cùng nữ o a chí ít trong ngắn hạn chơi không lại hắn chỉ có đột phá đến hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ sau mới có thể ung dung đối kháng lao tử còn có lao tử đang lặng lẽ lôi kéo cận đại người của yêu tộc đây là côn bằng chỗ không hy vọng nhìn thấy đem cỡ nhỏ tam tài trận cùng thủ hộ trận bố trí tốt sau côn bằng thi triển đại pháp lực đem làm cho dẹp ở trung ương vị trí đem tr sau đó quay chung quanh cái này tràn ngộ đạo cây để cho thủ hạ người tu kiến một quảng trường khổng lồ bản tọa vừa chiến đấu xong tiêu hao rất lớn cần bế quan phía sau một đoạn thời gian cận đại yêu t ộ c sự tình liền giao cho các ngươi lao tử nữ hoa nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều bị chúng ta đánh chết bọn hắn từ dòng sông thời gian phục sinh sau đó khôi phục phải cần một khoảng thời gian bản tọa muốn các ngươi cái này đoạn thời gian tận khả năng đem bắc hải tất cả địa bàn đều đánh xuống trận pháp này là hai tòa đại trận hợp lại cùng nhau tụ linh trận có thể sinh khiết linh khí thủ hộ giả có thể thấp hơn đạo tổ hồng quân phía dưới bất luận kẻ nào bản tọa sắp xuất hiện nhập lệnh bài cho các ngươi chỉ có cầm lệnh bài mới có thể gia nhập nơi này ở giữa linh thụ là trang n ộ đạo cây hiệu quả không cần bản tọa nói lần này nhân hoàng là cảm tạ chúng ta hôn nguyên đại la kim tiên xuất lực phòng ngừa thế lực khắp nơi thực lực không đủ bị lao tử bọn người công phá cố ý tặng cho ba kiện bảo vật này bản tọa hy vọng các ngươi tổ chức tất cả mọi người tới đây luận đạo đem tu vi tăng lên chờ bản tọa xuất quan bản tọa muốn nhìn thấy người của chúng ta thực lực có nghiêng trời lệnh đất tăng lên côn bằng bàn giao thủ hạ đem lệnh bài cho bọn hắn đằng sau liền bế quan mười năm sau đám người bế quan kết thúc lao tử nguyên thủy nữ、hoa. tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng xuất quan nhục thể của bọn hắn một lần nữa ngưng tụ chỉ cần đem tu vi khôi phục lại lúc đầu trình độ lại có thể ra ngoài lãng đại đạo ở trên nay ta nhân quả đạo nhân có cảm giác hồng hoang nhân quả hỗn loạn đặt lập phật giáo là hồng hoang trải vớt nhân quả kể từ hôm nay ta tức là phật tổ phật giáo giáo chủ nhìn đại đạo giám chi triều đình m ộ ư ơ i ba ngoài thành lược thiền sơn bên trên người người nhốn nháo đế tân đạo thứ nhất phân thân cao lập hư không toàn thân kim quang dưới chân đoá đoá hoa sen n ở rộ chuẩn đại đạo hưởng ứng vô số công đức chỗ nhân quả từ hồng hoang bốn phương tám hướng tụ đến du nhập đế tân đạo thứ nhất phân thân bên、trong. theo đại đạo công đức hạ xuống toàn bộ nhược thiển sơn kim quang tràn ngập phật âm trận trận đệ tử bái kiến nhân quả đạo nhân b á i kiến phật tổ b á i kiến giáo chủ n h ư n đang mang theo sổ bách phật giáo đệ tử lê bái phật giáo đã lập đại đạo cho phép về sau phật giáo chính là siêu thoát hồng hoang thiên địa nhân ba đạo đại giáo sẽ không thụ hồng hoang tam đại đạo trói buộc đệ tử bái kiến nhân quả đạo nhân b á i kiến phật tổ b á i kiến giáo chủ đế tân vung tay lên chúng đệ tử đều là tắm r ử a tại nhân quả dòng lũ cùng công đức trong dòng lũ khối này hắn thân hiện kỳ quang dưới chân xin xen đối với phật pháp lý giải lại lên mấy cái tốc độ theo bọn hắn đối với phật pháp lý giải càng sâu, Nhược Thiền sau đó một đường hát vang tiến mạnh nhất cử đem tu vi đẩy lên hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ chúc mừng nhân quả đạo nhân chúc mừng phật tổ chúc mừng nhân quả đạo nhân chúc mừng phật tổ bên ngoài sân tụ man đám người vây xem đế tân phục hy hiền viên khổng tuyên đại bằng hậu thổ trấn nguyên tử minh hà bạch trạch nhớ đ ư ợ c anh triều thương dê lục áp côn bằng tây vương mẫu thông thiên cùng hạo thiên hồng hoang mười bảy hôn nguyên đại la kim tiên đô tới n h â n tộc tiên thánh đại thương triều thần vũ tộc tu la tộc phượng tộc thượng cổ yêu tộc cận đại yêu tộc t i ề n giáo các loại đông đảo thế lực đều phái rất lớn đội ngũ đến đây quan sát mọi người thấy đế tân phân thân tu vi nhanh chóng tăng lên cảm thấy không hiểu áp lực l i ê n ngay cả khổng tuyên bản thể đều cảm giác áp lực to lớn hắn đã hôn nguyên đại la trung kỳ sắp đột phá hậu kỳ khổng tuyên biết nhân quả đạo nhân chính là đế tân phân thân, hay là đạo thứ nhất phân thân. không được bao lâu đế tân liền sẽ tiến vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiến cảnh cũng chính là hồng quân hợp đạo cảnh cảm tạ các vị đạo hữu quan sát nay chiêu cáo hồng hoang phật giáo đã lập hoan n h ê n h hồng hoang tam giới người hữu duyên gia nhập phật giáo phong nhiên đăng đạo nhân là phật giáo phó giáo chủ phóng đế tân một hơi phong rất nhiều người trong đó nhiên đăng là hiện tại phật đế tân còn có rất nhiều chuyện muốn làm về sau phật giáo mọi việc hắn muốn giao cho nhân đăng để nhân đăng lấy phó giáo chủ hiện tại phật tôn sư quản lý phật giáo công việc đế tân đạo phân thân này chiếm nhân quả đạo nhân cùng phật tổ cùng phật giáo vị trí giáo chủ liền tốt đế tân có kế hoạch đem phật giáo ba phật làm phật tổ phía dưới cao nhất phật sau đó là mặt khác phật cùng bồ tát cùng kim cương cùng la hán còn lại phía sau lại chậm chậm b ổ đủ giữa sân chư vị đệ tử còn tại tiêu hao lập giáo đạt được trong đó được lợi lớn nhất chính là nhân đăng nguyên lai đế tân không có lừa hắn ngay tại vừa mới cảnh giới của hắn lại tăng lên rất nhiều phát tác của hắn lại hiểu rõ rất nhiều phật giáo phật n c h tổ là phát hiện nhân quả cũng cảm nộ doãn quốc vĩ nộ đạo đến phật pháp đế tân hắn chính là phật tri tổ ba phật bên trong hiện tại phật vi tôn nói cách khác hắn nhiên đăng sau này sẽ là phật giáo nhân vật số hai chúc mừng nhiên đăng đạo hữu chúc mừng trư vị đ á m người lần nữa chúc mừng n a y tại nhược thiền sơn lập phật tự truyền bá phật pháp đế tân đem nhược thiền sơn làm phật giáo đại bản g hân doanh về sau nơi này chính là phật giáo tổng đàn tạ phật tổ tạ ơn chư vị t h á n h nhân đạo hữu đệ tử tuân mệnh n h i ê n g đang dẫn đầu nói lời c ả m tạ nhiều người như vậy chứng kiến địa vị của bọn hắn sẽ liên tục tăng lên đằng sau chính là đám người ngồi xuống đi qua nhược thiền sơn chỉ có bồ đề thụ cùng mấy cây t r à ngộ đạo cây không có tiền h bỏ theo tuyển nhận đệ tử nhiều trên núi bắt đầu xây dựng rất nhiều phật điện quảng trường cùng tiền bỏ phật giáo có giáo phái g á m vẽ phật giáo là hồng hoang cái thứ nhất đối với đại đạo phát thể lập xuống giáo phái căn cơ trời sinh liền so với người dạy x ỉ a giáo tiện giáo tây phương giáo cùng nữ hoa dạy cao rất nhiều Trưng Thiên đạo thánh Trưng Thiên thánh Tây, tại trong tiếp đột một huyết, tức tân, bất tử, Tiếp tân ra răng Phương người đương người người nhân phản ứng. Chương 248. Thiên đạo thánh nhân phản ứng. Phương tây, còn tại công đức trong ao khôi phục tiếp dẫn chuẩn để đột nhiên phun ra một ngụm nhân khinh đáng. dẫn nghiến nghiến khôi phục hể phải tân, tử, nhến nhến lợi, đạo đạo đức để đế đế ao lao quá lập sụp sắp xếp suy vậy dự mà dựa theo số trời phong thần lượng tiếp bên thắng lớn nhất là tây phương giáo đến lúc đó tây phương giáo đội phật giáo đã bảo trở thành phật tổ nhiên đăng từ hảng phổ hiền cố lưu tôn văn thủ các loại xiển giáo đệ tử cúng đa bảo âu văn tiên tỷ lô tiên kim quang tiên cầu thủ tiên linh nha tiên trường n h ĩ định quang tiên các loại thiệt giáo đệ tử gia nhập tây phương giáo lại thêm khổng tuyên đại bằng cùng lục gác bọn người tây phương giáo lập tức lớn mạnh cải thành phật giáo đằng sau phật giáo đông độ lượng k i ế p mới tây du cũng liền xác lập sau đó tây du kết thúc phương tây triệt để phục hưng nhưng bây giờ phương tây là bắt đầu phục hưng nhưng cơ duyên không có sư minh chúng ta không có khả năng cứ tính như vậy chuẩn đê giận đế tân khắp nơi đối địch với bọn hắn đào thiệt giáo đệ tử một cái không thành công tất cả đều bị phế bỏ tu vi biến thành tạp dịch đào xiển giáo đệ tử cũng là một cái không thành công duy nhất bị nguyên thủy trục xuất cửa nhiên đăng cũng bị đế tân bắt đi bây giờ lại thành phật giáo phó giáo chủ hiện tại phật phật giáo giáo chủ hẳn là đa bảo a n h i ê n đăng hẳn là quá khứ phật a có thể cái kia nhân quả đạo nhân là đối với đại đạo phát hệ đại đạo cũng chuẩn phật giáo không hề bị thiên đạo ảnh hưởng phật giáo triệt để cùng tây phương giáo vô duyên sư đệ từ bỏ đi tiếp d ẫ n thống khổ lắc đầu không tính liền có thể như thế nào k h ô n g t i ê n một người anh chiêu liền đem bọn hắn cùng lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa làm chết khô khổng tiến có phân thân đế tân cũng có phục hy cũng có lập tức nhân viên cũng sẽ có lấy chính mình tam thi cùng người ta phân thân đấu sao quên đi thôi chính mình tam thi liền đạo tổ hồng quân tam thi cũng không bằng húng chi đế tân phân thân của bọn hắn đây chính là có được thánh nhân cảnh thực lực phân thân thế nhưng là sư minh phật giáo vốn nên là tây phương giáo đo à. chuẩn đề đau lòng số trời quyết định cơ duyên không có bị bọn hắn xem thường nhân hoàng đế tân cướp đi nắm chặt khôi phục mau chóng phục hưng phương tây đi chỉ có phương tây phục hưng chúng ta không chỉ có thể còn song thiếu thiên đạo công đức còn có thể thu hoạch được vô tận công đức phật giáo là không có nhưng phương tây sinh linh càng ngày càng nhiều chỉ cần chiếu tình thế này phát triển tiếp phương tây lo gì không có khả năng phục hưng mà lại sư đệ người đừng quên khổng tên khả còn nhớ ở chúng、ta. trong ta lòng trống rỗng để di lặc hết sức thương tâm đông hải kim lao đảo đa bảo cảm giác có đồ vật di triệt để cách mình mà đi bất quá ảnh hưởng không lớn hắn sớm đã từ bỏ ý tưởng ban đầu đ ồn lô lô lô lôn sơn từ hàng phổ hiền văn thủ cùng cụ lưu tôn cũng miệng phung máu tươi từ hàng phổ hiền chữ nhật khác biệt bồ tát không có cụ lưu tôn phật không có đế tân ngươi bất đương nhân tử nguyên thủy ngồi ngay ngắn ngọc hư cung bên trên giường mây nhìn xem triều ca phương hướng tức giận không thôi đế tân ngươi thật bất đương nhân tử à chúng ta lập giáo đều là đối với thiên đạo phát hệ ngươi lập giáo đối với đại đạo phát hệ không phải đem chúng ta quen một đoạn sao cái kia nhân quả đạo nhân cái kia mấy trăm phật giáo đệ tử đạt được đều là đại đạo công đức A lao tử trong tay huyền hoàng linh lung bảo tháp sở dĩ có mạnh mẽ như vậy phòng hộ tác dụng cũng là bởi vì nó là khai thiên công đức cùng tiên thiên huyền hoàng khí dung hợp mà thành còn có hắn lao tử cùng thông thiên sở dĩ tu luyện so người khác nhanh thực lực tại cùng một nhóm người bên trong mạnh nhất cũng là bởi vì bọn hắn có khai thiên công đức A khai thiên công đức là cái gì không phải liền là đại đạo công đức á có đại đạo công đức người phật giáo thực lực liền sẽ so những người khác cường đại bởi vì đại đạo công đức có thể hộ thể còn có ở đây quan sát những người kia bao nhiêu đều có thể hấp thu một chút đại đạo công đức về s o đối kháng thiên đạo thì càng có lực lượng mà lại nhân quả đạo nhân đem hắn gác ở trên lửa nương a hồng hoang tất cả mọi người người hữu duyên đều có thể gia nhập phật giáo mà hắn lại xem thường hồng hoang rất nhiều người đây không phải đem hắn đẩy hướng chúng sinh mặt đối lập sao đáng giận hơn là n h ư n đ ă n g g i a hỏa này vậy mà thành phật giáo phó giáo chủ hiện tại phật cái này nhưng so sánh tại xiển giáo hữu danh vô thực mạnh hơn nhiều lắm thiên ngoại thiên hoàng cung nữ o a xuyên thấu qua xa xôi khoảng cách nhìn xem nhược t i ề n sơn bên trên tình cảnh hối hận không thôi nàng lúc trước vì sao không hướng đại đạo phát t hệ nhân đạo là hồng h o a n g ba đạo một trong là đại đạo hy vọng kết quả chính mình lại chỉ lên thiên đạo phát t hệ nhân đạo thánh nhân thành nhưng không để ý đến cơ sở còn có lập giáo thời điểm cũng là đối với thiên đạo phát t hệ đối với nàng thực lực không có bao nhiêu tăng lên cận đại yêu t ộ c cùng nữ hoa dạy những người kia có thể cung cấp khí vận có ít mà lại cận đại yêu t ộ c còn bị côn bằng cấp đi một nửa nàng khí vận nơi phát ra không có nhiều a có thể đ o á n được phật giáo một khi phát triển ra đến thế tất sẽ trở thành hồng hoàng đệ nhất đại giáo thủ dương sơn bắt cảnh cung lao tử bỗng nhiên phun một mục máu nếu nói đế tân lập phật giáo ai mất đi cơ duyên lớn nhất nhất định là đa bảo ai mất đi đến nhiều nhất nhất định là tây p h ư ơ n giáo g tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng phật giáo có thể xuất thế hắn ở bên trong có tác dụng rất lớn là hắn điểm hóa đa bảo hóa hồ vi phật phật giáo mới lấy xuất thế bây giờ phật giáo bị cướp cơ duyên của hắn cũng mất đế tân ngươi thật đáng chết ta lao tử túi đầu dậm chân đế tân từng bước một gây mất hắn rất nhiều thứ đầu tiên là nhân tộc khí v ậ n sau là đệ tử người nhà sinh hoạt tri đ i ệ thiên đạo đại thế không thể trái cho nên hắn sớm làm chuẩn bị nhìn như không chút động thực mỗi một lần c h ỗ tốt hắn không có rơi xuống Liên lấy、phật、giáo tới nói, dựa theo số trời, hắn Phật theo dựa số chương ó c ú t tiếp hoa chi công, kế l hai trăm bốn mươi chín các ngươi muốn phế nhân giáo chương hai trăm bốn mươi chín các ngươi muốn phế nhân giáo phật giáo lập giáo mang đến một vòng mới luận đạo địa điểm ngay tại lược t i ề n sơn lần này luận đạo nhân số rất nhiều đế tân lần nữa phổ cập hôn nguyên con đường này cảnh giới liền lấy hôn nguyên đại la kim tiên tới nói không có một cựu trọng thuyết pháp vẫn như cũng là tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng viên mãn tiền kỳ tương đương với thánh nhân một tam trọng tiên trung kỳ tương đương với thánh nhân bốn lục trọng tiên hậu kỳ tương đương với thánh nhân bảy cựu trọng tiên đi lên hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên cùng hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng giống như vậy hôn nguyên đại la kim tiên vì cái gì so thánh nhân mạnh đầu tiên hôn nguyên đại la kim tiên nhất định phải lĩnh hội pháp tắc xong đem tu vi tăng lên tới hôn nguyên kim tiên viên mãn c ũ nếu g chính c là như n đỉnh phong. n h h chuẩn thánh là thật ô hôn n nào cùng n g g có cách u trạm tam thi đem tam thi luyện đến hồng quân loại trình độ kia liên tục thi hợp nhất độ kiếp cái kêu cả hai thực lực liền sẽ không sai bịt lắm hiện đi qua nói thánh nhân chỉ là thiên đạo thánh nhân hiện tại nhiều hôn nguyên đại la kim tiên bất quá phía sau xuất hiện hai cái thực lực cường đại thánh nhân bởi vì bọn hắn sớm đã tại chuẩn thánh đỉnh phong rèn luyện nhiều năm cơ sở tuy so ra kém tu luyện pháp tắc người nhưng cũng so thiên đạo ngũ thánh mạnh rất nhiều sau đó chính là địa đạo địa đạo thật muốn ra thánh nhân đi qua địa đạo thụ thiên đạo áp chế phát triển chậm chịu không được càng nhiều thánh nhân mặt khác nhân đạo cũng có rất nhiều cơ hội đầu tiên là hướng phật giáo học tập phát hiện đạo của chính mình lập giáo phát triển đạo thống truyền bá đạo pháp thứ yếu là bất i a nhân tộc trăm loại tư tưởng theo không ngừng nghiên cứu cảm nộ g cũng có thể hóa thành trăm loại đạo mỗi một nhà thành tựu kẻ cao nhất người có thể lập giáo truyền bá nhà mình tư tưởng cùng đạo pháp đương nhiên nhất định phải là nhân tộc mới được chỉ có nhân tộc mới có thể cảm nộ g những tư tưởng kia đem nó phát triển thành đạo đế tân hy vọng mọi người kết hôn tự thân cảm nộ g đạo của chính mình về sau phật giáo sẽ tới hồng hoang các nơi truyền bá phật pháp đến lúc đó còn xin các vị đạo hữu tạo thuận lợi luận đạo kết thúc nhân quả đạo nhân tình cầu nói v ề sau phật giáo muốn đối mặt hồng hoàng c h ú n g sinh khắp nơi truyền bá phật pháp tránh không được đến những người khác địa bàn chúng ta hoan n g h ê n ở đây thánh nhân cũng biết nhân quả đạo nhân chính là đế tân phân thân đế tân thỉnh cầu bọn hắn không thể không đáp ứng bọn hắn mới cầm đế tân chỗ tốt vậy ta trước hết tạ ơn các vị đạo hưu đánh trước hảo chiêu hô đừng đến lúc đó phật giáo đệ tử đến bọn hắn địa bàn đánh nhau đằng sau đám người di giá t r i ề u ca đạo tràng lần nữa tiến hành luận đạo t r i ề u ca đạo tràng mới là luận đạo tốt nhất nơi trốn trích tinh lâu đế tân phúc hy hiên viên khổng tuyên đại bằng hậu thổ trấn nguyên tử minh hà bạnh trạch Nhớ được, Anh triều, Thương Dê, Lục Côn b ằ đế tân y g muốn t h hạo thiên nguyên đại là Kim tiên h trở về thiên đình sau đem thiên đình chiếm đoạt hiện tại đem chính là thực lực vi tôn mà lại hạo tiên h hiện tại cũng không phải không ai có thể dùng hạo tiên ta sẽ để cho vân tiêu phối hợp ngươi xiển giáo phù hợp yêu cầu chỉ có nam cực tiên ông cùng vân trung tử nhưng bọn hắn coi như thành thánh cũng không làm gì được ngươi ngươi lúc đầu thủ hạ tăng thêm ta tiệt giáo người nhất định có thể làm cho ngươi ở trên thiên đình đặt chân thông tin ê cũng khuyên đến hắn hiện tại cùng hạo thiên là một phương hắn hơn một ngàn đệ tử ở trên thiên đình tất nhiên cũng sẽ nhận tân thiên đế chèn ép cứ như vậy để vân tiêu t r ợ hạo thiên là lựa chọn tốt nhất cùng tân thiên đế đều chế i một m nửa thậm chí hơn phân nửa thậm chí đem tân thiên đế cưỡng chế gì rời cũng khó nói nhân giáo liền huyền đô phù hợp yêu cầu lão tử không nỡ huyền đô không phải vậy sớm bảo hắn đi tiên đình về phần tây phương giáo cũng liền di là cùng diệp già phù hợp yêu cầu nhưng đạo tổ chắc chắn sẽ không đồng ý về phần nữ hoa dạy căn bản không có một cái người thích hợp thông tin ê tiếp tục bổ sung tây phương giáo không phải huyền môn hồng quân lập thiên đế nếu không thì huyền môn người mà huyền môn bên trong chỉ có xiển giáo cùng nhân giáo phù hợp nhất yêu cầu tân thiên đế nhân tuyển kỳ thật không nhiều kỳ thật chúng ta hẳn là quan tâm là cái nào hai người sẽ trở thành thiên đạo thánh nhân so sánh thiên đế hồng quân càng cần hơn thiên đạo thánh nhân hậu thổ đã trải qua nhiều năm như vậy rốt cuộc biết thiên đạo cũng tốt địa đạo cũng tốt đều cần thánh nhân chấn áp thánh nhân càng nhiều liền càng vững chắc phát triển càng nhanh thiên đế chỉ là thiên giới tri chủ không cần gấp gáp như vậy mà thánh nhân mới là hồng quân cân n h ấ t thông tin thánh vị không có chính mình cũng mất hồng quân nhất định phải đem hai cái vị trí này bổ sung lại đến nói khác ta cảm thấy hồng quân có thể sẽ để lão tử trở thành mới thiên đế phục hy lập đạo giáo h i ê n viên phế nhân giáo sau lão tử căn cơ liền không có so sánh nguyên thủy lão tử tâm tính tốt hơn càng có thể khống chế tốt thiên liên giới coi như hạo thiên thành thánh cũng đánh không lại lão tử lão tử thế nhưng là thánh nhân lục trọng tiên h tương đương với hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ vừa vặn có thể khống chế thiên giới không thể nào hồng quân làm sao có thể để lão tử cùng ngày đế tây vương mẫu cảm thấy không có khả năng lão tử cùng ngày đế là có thể khống chế thiên giới để hạo thiên không có sức phản kháng nhưng lão tử còn có nhân giáo không có khả năng để đó nhân giáo mặc kệ có khả năng hồng quân muốn khống chế thiên giới mới thiên đế nhất định phải có thể ngăn chặn hạo thiên đạo h ư u không phải vậy hôm nay đế dựng lên cũng trắng l ợ mặt khác lão tử trừ phi đổi dậy không phải vậy người của hắn dậy sớm muộn muốn xóa tên hắn lập nhân giáo nhiều năm như vậy lại không làm qua một kiện đối với nhân tộc có lợi sự tình nhân hoàng phục hy đạo hữu cùng nhân viên đạo hữu là sẽ không bỏ mặc hắn tiếp tục nữa bạch trạch làm yêu tộc thiên đình lúc quân sư hiện tại th nhìn vấn đề rất thấu triệt đế tân làm việc đều là có kế hoạch lao tử là hố nhân tộc lợi hại nhất thanh nhân đi qua nhân tộc nhỏ yếu không có năng lực phản kháng hiện tại nhân tộc mạnh lên có năng lực phản kháng đế tân sẽ không chịu đ ư ợ c dưới chân núi thủ dương sơn đã bị thanh không bước kế tiếp chính là phế nhân giáo g ã y mất lao tử căn cơ nhưng đế tân chậm chạp không nhúc đích mà là trước dựng lên phật giáo nói do phật giáo quan trọng hơn mà phục hy cùng hiên viên cũng không phản đối nói do bọn hắn sớm đã có kế hoạch đế tân bọn hắn không chỉ có muốn phế nhân giáo sẽ còn gây mất lao tử đường lui đến lúc đó lao tử khóc không ra nước mắt nhân hoàng các người muốn phế nhân、giáo. n h ữ n g n g ư ờ i k h á c k i n h hô, Bạch t r ạ c h n ó i không p h ả i liền là ý t ứ này sao? n h â n g i á o l ậ p giáo, giáo c ơ sở c h í n h nhân tộc, mục đích là là tộc, mục g i á o h ó a n h â g tìm ộ được chương 250. đ ộ t phá p h ư ơ n g hướng t ì m đ ư ợ c c h ư ơ n g 250 đột phá phương hướng tìm được có quyết định này lão tử lấy nhân tộc làm t ă n cơ lập nhân giáo phát hạ l ờ i t h ể là giáo hóa n h â n tộc thế nhưng là đã nhiều năm như vậy h ắ n giáo h ó a ở nơi nào đâu lão tử không chỉ có không dạy hóa dân tộc ngược lại đang suy nghĩ phương nghị cách hạn chế nhân tộc phát triển hại nhân tộc nhân tộc không còn là đi qua cái kia yếu đuối không chịu nổi nhân tộc tất nhiên sẽ không lại để hắn cơi tại nhân tộc trên đầu đ i bạch trạch đạo h ư u nói đúng mới thiên đế khả năng rất lớn chính là hắn thánh nhân tầng bốn tầng năm lão tử có thể áp chế vừa củng cố tu vi hạo thiên đạo h ư u chư vị khả năng kinh ngạc vì cái gì lao tử cảnh giới giảm xuống đó là bởi vì từ dòng sông thời gian phục sinh là có đại giới lao tử mới từ dòng sông thời gian phục sinh không có khả năng lập tức liền về khôi phục như cũ thực lực cùng ngày hạo thiên đạo hữu cũng không cần sợ lao tử tùy tiện không đánh chết ngươi chỉ cần ngươi không chết thiên đình lao tử liền không khả năng hoàn toàn kh phong thần bảng bên trên những người kia t u vi đã cố định không thể tăng trưởng cho nên không sợ bọn họ quấy dối trực tiếp giết chết bọn hắn là được đế tân cùng phục hy cùng hiên viên liếc nhau một cái mới chậm dai nói đến mặt khác giao cơ cũng bế quan rất lâu hẳn là cũng có hy vọng thành thành đi còn có mây xanh hẳn là cũng không xa đến lúc đó ba người các ngươi sợ sệt lao tử không cần lo lắng lao tử sẽ đột phá đến hợp đạo cảnh hắn vốn là có hy vọng bao quát nguyên thủy cùng thông thiên đạo hữu tam thanh làm bản cổ nguyên thần biến thành có rất lớn cơ hội đạt tới bản cổ độ cao đáng tiếp đi làm đường thật sớm thông thiên đạo hữu lạc đường biết quay lại đã đặt xuống cơ sở chỉ cần không chết hôn nguyên vô cực đại la kim tiên có hy vọng về phần lao tử cùng nguyên thủy chỉ cần bọn hắn hay là thiên đạo thánh nhân bọn hắn sẽ có được dừng bước thánh nhân cảnh không có cơ sở vững chắc là không thể nào đột phá không có thiên đạo cho bọn hắn hợp đế tân lần nữa giải thích lao tử mục tiêu là đột phá thánh nhân cảnh trở thành hồng quân tồn tại dạng này nhưng hồng quân nhưng là chân chính đem c h u ẩ n thánh cảnh tu luyện đến đ ỉ n h phong lao tử ngay cả giản dị bản trần thánh đình phong đều không có đạt tới liền thành thánh cơ sở so hồng quân kèm xa nhất định không đạt được hồng quân độ cao thừa dịp hồng quân còn không có xuất q n mọi người nắm chặt đem thực lực mình tăng lên đi. đế tân chính là đang đánh t r ê n lệch thời gian chỉ cần người ở chỗ này đều có thể tiếp tục đột phá đại đạo trung hậu kỳ hồng quân cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn phía bên mình bản thể đã hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn chỉ cần lại đột phá chính là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên đến lúc đó cũng không cần lo lắng hồng quân hôn n ộ n chỗ sâu đế tân bản thể cùng cự thú cùng dương mi bọn người ở tại không ngừng luận đạo cự thú phát hiện đế tân rất có ý tứ trên việc tu luyện rất nhiều người đều là che giấu sợ người khác học đế tân thì tương phản không giữ lại chút nào chia sẻ đồng thời cũng đem người khác kinh nghiệm hấp thu cứ như vậy đế tân đối với đạo lý giải càng ngày càng sâu phật giáo lập giáo đại đạo công đức có rất lớn chuyển rời đến bản thể trên thân đạo thứ nhất phân thân cảnh giới nhất cử s ô n g vào hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ càng sâu phản hồi đến bản thể trên thân để bản thể nhất cử từ hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ đạt đến viên mãn cự thú cảm thấy hồng quân trạm tam thi c h i pháp không sai dương mi đối với cái này cũng có chút hiểu rõ cự thú ý nghĩ là nửa bước đại đạo đằng sau có thể trạm tam thi đại đạo vô tình trạm tam thi không phải liền là đem tự thân dục vọng chém tới sao không có tình dục chính mình thì càng phù hợp đại đạo đế tân thì là đem hồng hoa hiện đại lưu chuyển trạm tam thi tri pháp cẩn thần nói đồng thời cũng đ dương my cũng cảm thấy đế tân suy đoán hẳn là chính xác hồng quân lấy tam thi làm đại giá cùng ma tổ sao la hầu đồng quy vô tận hủy phương tây đại địa chứng minh hồng quân tam thi không tầm thường chính hắn dùng bộ kia phương pháp mới là chính xác về phần hồng quân về sau tử tiêu cung giảng đạo chuyển xuống trạm tam thi chi pháp chỉ là giản dị bản dựa theo c ự thú cùng dương my bọn hắn nói tới hôn nguyên kim tiên là lĩnh hội p h á p tắc hôn nguyên đại la kim tiên là nắm giữ cũng sử dụng phát tắc hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên bắt đầu hướng đạo hành muốn lĩnh hội chính là đạo là pháp tắc thăng hoa hôn nguyên vô cực đại la kim tiên chính là nắm giữ vận dụng đạo ở đây trên cơ sở lĩnh hội quy tắc. lĩnh hội song quy tắc đó chính là đại đạo hệ thống nói qua chính mình hoàng bá kinh không thể so với bản cổ cựu chuyển huyền nguyên công kém nói cách khác hoàng bá kinh là một loại khác lực chi đại đạo mình bây giờ nắm giữ hoàng đạo pháp tắc cùng bá đạo pháp tắc mà hoàng đạo cùng bá đạo cũng là cả hai đạo đế tân muốn đột phá thành hôn nguyên quá rất lớn la kìm tiền liền phải đem hai cái này pháp tắc thăng cấp làm đạo mặt khác phật cũng là một mục đạo bởi vì phật giáo coi trọng nhân quả cho nên đế tân lấy nhân quả làm cơ sở cùng t â m sáng tạo ra không giống với phật đạo đế tân hiện tại là có hoàng đạo bá đạo cùng phật đạo ba loại pháp tắc mặt khác phật cùng đạo ma cùng tiên cũng là có chỗ giống nhau đế tân có thể hấp thu trong đó hưu dụng chỗ có cảm mộ đế tân bắt đầu tu luyện cũng đem tu vi đồng bộ cho phân thân một bộ phận đạo thứ nhất phân thân đạt được bản thể phản bổ tu vi đi thẳng tới hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn đạo thứ hai phân thân tu vi đi và hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ đạo thứ ba phân thân tu vi đi và hôn nguyên đại la trung kỳ trích tinh trong l ầ u đám người đột nhiên bị đế tân trên người tăng vọt khí thế giật này mình ngay sau đó là trần kinh trừ hạo thiên cùng thông thiên những người khác biết ngồi tại trước mặt bọn hắn chỉ là một đạo phân thân phân thân tu vi có thể tăng lên bọn hắn không kỳ quái nhưng phải bản thể phản bổ nhân quả đạo nhân chính là đế tân phân thân tu vi của hắn tăng lên đám người là chính mắt thấy lúc đó đế tân đạo phân thân này liền cùng bọn hắn cùng một chỗ tu vi cũng không có trướng nói cách khác phân thân không thể cho phân thân trướng tu vi chỉ có thể phản hồi bản thể bởi vậy đó có thể thấy được lần này lập phần giáo đế tân bản thể đạt được nhân quả đạo nhân phản hồi tu vi có tăng thêm một bước sau đó trả lại cho mặt khác phân thân chúc mừng nhân hoàng đám người chúc mừng đế tân nhưng không ai nói ra bởi vì hạo thiên cùng thông thiên ở đây không ai sách trước mắt đế tân chỉ là phân thân tạ ơn chữ vị đột nhiên có cảm rất n ộ ta liền cho chư vị nói một chút hôn nguyên đại la kim tiên cảnh như thế nào tiếp tục tăng cao tu vi hôn nguyên kim tiên là lĩnh hội p h á p tắc hôn nguyên đại la kim tiên chính là nắm giữ p h á p tắc cũng vận dụng p h á p tắc chủ yếu không ngừng vận dụng p h á p tắc tu vi liền có thể tăng lên đế tân không có ý định nói thái thanh loại vật này chỉ có chính mình đi cảm n g ộ mới hiểu được cảm tạ nhân hoàng đám người lần nữa nói tạ ơn đằng sau chính là liên quan tới địa phủ sự t ì n h ưu minh muốn phát triển địa phủ là mấu chốt cho nên người ở chỗ này đều có thể trộn lẫn một ước hạo thiên ngoại trừ cuối cùng đám người thương định hay là mọi người cùng nhau xuất thủ Cấp tốc p đem địa hai trăm ộ n g đ năm mươi mốt địa tạng thoát ly tây phương giáo gia nhập phật giáo hưu, đáng i người rời đi đế tân cùng phục hy cùng nhân viên thương số lượng lập đạo giáo sự tỉnh đế tân đạo giáo có phải hay không phải lập tức liên lập phục hy nhìn xem đế tân lập đạo giáo sự tình sớm đã định chỉ bất qua truyền giáo mới bắt đầu thụ chúng có h ạ n mà tuyển nhận đệ tử cũng ít phục hy cùng đế tân một dạng lựa chọn thay hình đổi dạng truyền bá đạo pháp cho nên nguyện ý đi theo hắn học ít người đúng vậy thiên hoàng đệ tử có thể từ tử thu lao tử liền một người đệ tử đều có thể lập giáo đệ tử của ngươi so với hắn nhiều khẳng định cũng có thể lập giáo phục hy thế nhưng là thiên hoàng nhân tộc cái thứ hai thánh nhân hắn lập giáo sẽ chiêu không đến đệ tử chỉ cần phục hy lập giáo bao nhiêu người cướp gia nhập liền lấy phật giáo tới nói lập giáo sau đệ tử trong nháy mắt nhiều gấp m ư ơ i lần cho nên có người nói l ỡ miệng phật tổ nhân quả đạo nhân chính là nhân hoàng đế tân nhược thiền sơn bên dưới trật ních muốn bái nhập phật giáo người nhân hoàng đế tân nhân tộc đệ nhất cái thánh nhân dẫn đầu khí vận chỉ còn hai mươi tám năm đại thương nhất cử lật đổ thánh nhân áp bách diệt ngươi tạo phản bắc hải bảy mươi hai lộ chư hầu cùng tây kỳ thống nhất n h â n tộc đem nhân tộc đẩy lên hồng hoàng đệ nhất đại tộc h ắ n lập phật giáo khống chế nhân quả phổ độ chúng sinh hiện tại bái nhập phật giáo đó c h í n g chế nhân h u ả phổ độ chúng sinh không nói chủng tộc khác n h â n tộc liền sẽ nô nước tấp nập gia nhập tựa như thời khắc này phật giáo n h ư ợ c tiền sơn cái k i a một m ả n h đã bị ta hóa thành phật giáo địa bàn nhưng phụ cận hay là đầy áp người muốn b á i nhập phật giáo bởi vì phật giáo là nhân tộc cái thứ nhất giáo phái là ta lập giáo quang nhân tộc đệ con liền có thể đem giáo phái quy mô lật hơn mấy chục lần đế tân cho phục hy nói một lần phật giáo tình huống hiện tại người ta tấp nập so lập giáo thời điểm còn nhiều đế tân m ị lực quá lớn trong dân tộc liền xem như tiền thánh tam hằng ngũ đế cũng không có cách nào cùng đế tân bằng được dân tộc tiên thánh dẫn đầu dân tộc không ngừng mạnh lên đưa thân hồng hoang lại tộc nhưng vẫn là không có thoát khỏi thánh nhân áp bách đế tân lần nữa dẫn đầu nhân tộc mạnh lên thoát khỏi thánh nhân áp bách đi qua nhân tộc gặp qua thánh nhân đệ tử đều muốn nơm nớp lo sợ cung cung k i n h kính hiện tại chính là thánh nhân tới cũng chỉ cần đơn giản hành lễ là được về phần thánh nhân đệ tử c u ố sang một bên không phục đánh một trận đi vậy ta liền chuẩn bị mau chóng lập giáo phục hy đem ý nghĩ đồng bộ cho phân thân chuẩn bị sự tỉnh phân thân đến là được rồi đế tân nhân giáo phế đi sau lại lập lời nói có thể hay không, không tốt lắm hiến viên sợ chính mình lại lập nhân giáo lời nói hồng hoang chúng sinh sẽ hiểu lầm không đồng ý nhân hoàng không có gì không tốt nhân giáo giáo nhiệm vụ này lao tử không làm chúng ta tới làm là được nhân giáo lấy người vì cơ tự nhiên phải là nhân tộc những người khác có ý kiến cũng vô dụng đế tân không cảm thấy có gì không ổn hiên viên đối với đại đạo phát thể lập nhân giáo so lão tử thiên đạo phát thể lập nhân giáo tốt hơn nhiều hiên viên tái lập nhân giáo thế nhưng là nhân tộc giáo hóa nhân tộc lao tử bất quá chỉ là vì trở thành thôi bạch trạch không phải đã nói rồi sao lao tử rất có thể trở thành mới thiên đế chúng ta trực tiếp gây mất căn cơ của hắn để hắn rơi xuống thánh vị nhìn hắn làm sao trường quản thiên giới chúng ta làm như vậy cũng là giúp hạo thiên giảm bớt áp lực nếu là lao tử cảnh giới ngã xuống nghiêm trọng h ắ đế tân không có bản thể đã hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn tại đột phá chính là h â n nguyên quá rất lớn la kim tiên cùng hồng quân một cảnh giới khi đó đế tân không nhất định đánh thắng được hồng quân nhưng là có thể kiểm chế hồng quân lại nói còn có hậu thổ hậu thổ thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh rất nhanh cũng sẽ đạt tới hợp đạo cảnh hai đánh một coi như đánh không lại không đến mức không có sức hoàn thủ địa phủ địa tạng trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện đã tăng lên tới đại la kim tiên viên mãn cũng xác định con đường của mình nghe nói đế tân lập phật giáo hắn cũng chuẩn bị gia nhập bất quá gia nhập trước đó khẳng định phải trước thoát ly tây phương giáo sau đó mới có thể gia nhập phật giáo phật giáo phổ độ chúng sinh vừa vặn cùng hắn phổ độ vong linh vừa vặn tương thông kể từ đó phật giáo chính là nơi trở về của hắn đại đạo ở trên thứ hôm nay của ta giấu gia nhập phật giáo nhìn đại đạo giám chi địa tạng đi vào nhược t h i ê n tự lập tức đối với đại đạo phát hiện bởi vì phật tự đứng ở nhược thiền sơn cố danh nhược thiền tự chuẩn đại đạo đáp lại đại đạo không còn quy ẩn bởi vì hồng hoang phát triển loạn không có bình thường tiến hành nó phải đợi người đạo khôi phục nhân đạo sau khi khôi phục hồng hoang ba đạo đầy đủ tiến vào bình thường phát triển n ó liền sẽ không quản bản tọa phật giáo giáo chủ phật tổ nhân quả đạo nhân hoan nghênh đ ị a tạng gia nhập phật giáo nay chiêu cáo hồng hoàng phong đ ị a tạng là đ ị a tạng phật phụ trách phổ độ địa phủ vong linh nhân quả đạo nhân thanh âm vang vọng hồng hoàng tam giới địa tạng là nhất định phải mệnh lệnh này do hắn bên liên giới công lao chính là hắn cùng phật giáo phổ độ vong linh công đức rất lớn mà lại cũng là giúp vong linh hiểu rõ một thế này nhân quả là vì hồng hoàng làm việc tốt địa tạng lấy được công đức có tương đương một bộ phận sẽ là phật giáo đế tân cũng không có bạc đãi đ i ệ tạng phong hắn làm phật phật là phật giáo trừ phật tổ bên ngoài cao gia nhất vị tạ phật tổ hắn nghĩ tới đế tân sẽ thu lưu hắn bởi vì đế tân cho hắn chỉ ra lúc đầu lộ thác lại cho bọn họ chỉ ra chính xác đường về sau nhiên đăng đến u minh nói cho hắn phật pháp nói cho hắn biết nhân quả đạo nhân chính là đế tân nhân quả đạo nhân là đế tân phân thân địa tạng không nghĩ tới đế tân sẽ trực tiếp cho hắn phong cái phật phật thế nhưng là phật giáo gần với phật tổ vị trí đám người không ngừng hâm mộ liền ngay cả rất nhiều đã bái nhập phật giáo đệ tử đều rất hâm mộ hoan nghênh địa tạng phật gia nhập phật giáo phật giáo chúng đệ tử cùng kêu lên hoan nghênh tạ ơn chư vị đồng môn tại một mảnh trong hâm mộ địa tạng chính thức trở thành phật giáo đệ tử địa tạng rất sớm trước đó liền bị phật tổ châm lửa coi như hắn mới là phật giáo người đệ tử thứ nhất chỉ bất quá khi đó địa tạng hay là tây phương giáo đệ tử còn tại đầy đầu muốn thanh không địa phủ phật tổ nói cho hắn biết đó là phương tây tiếp dẫn chuẩn đề hai thành hô hắn địa phủ là vì hồng hoang người chết đi luân hồi địa phủ giống chẳng phải mang ý nghĩa hồng hoang không có người sinh lão bệnh từ sao về sau tại phật tổ chỉ dẫn bên dưới địa tạng bắt đầu hỗ trợ địa phủ trải vớt trật tự dẫn độ văng hồn các ngươi cũng có cơ hội phật chống không rất nhiều liền lấy ba phật tới nói quá khứ phật cùng vị lai phật còn chống không phía dưới phật đà. Bồ Tát, Kim chương cùng hai n không đều h trăm năm mươi hai tiếp dẫn chuẩn đề lãi rác chương hai trăm năm mươi hai tiếp dẫn chuẩn đề l ạ i rác phương tây linh sơn tiếp dẫn chuẩn đề lần nữa tức đến phun máu không nghĩ tới bọn hắn còn có bị người đào chân tường một ngày g i ấ u tại tây phương giáo mặc dù vị trí không cao nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một vòng địa phủ không đơn giản bọn hắn lừa dối địa tạm thanh không địa ngục chính là vì tại địa phủ thọ một chân vào giúp linh hồn luân hồi c h u y ể n thế cũng là một loại đại công đức tây phương giáo tự nhiên muốn kiếm một chiến canh có thể đã nhiều năm như vậy địa tạng một mực không s e n tay vào được thật vất vả lục đạo luân hồi cơ duyên xuất hiện hồng hoang rất nhiều người nhao nhao tràn vào địa phủ tìm kiếm cơ duyên địa tạng mới đến n ú n g tay địa phủ cơ hội không biết thế nào địa tạng vậy mà tìm được vấn đề phát hiện bọn hắn vạch ra đường là sai sau đó tu vi bắt đầu đột nhiên tăng mạnh bọn hắn cao hứng địa tạng chính mình có thể khám phá vấn đề đâu có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút đâu kết quả tây phương giáo cơ duyên bị đế tân đoạt còn đem địa tạng đào đi như vậy xem ra địa tạng không phải mình khám phá vấn đề mà là đế tân cho hắn vật ra cũng là đế tân để hắn nhanh chóng tăng cao tu vi địa tạng mới có thể không chút do dự gia nhập phật giáo thành địa tạng phật dựa theo số trời tây phương giáo tại phong thần sau khi kết thúc đa bảo đổi tây phương giáo là truyền bá phật giáo phong địa tạng là địa tạng vương bồ tát tiếp tục tọa c h ấ n địa phủ là phật giáo xuất lực sư minh không được đế tân khinh người quả đáng chúng ta tìm hắn tính sổ đi chuẩn đế nói đi bay thẳng đến nhân tộc mà đi sứ đệ chờ ta một chút tiếp dẫn mau đuổi theo nhân tộc thế nhưng là có ba cái thánh nhân đế tân cùng phục hy còn có phong thần chuẩn đệ một người đi song toàn không chiế rất nhanh tiếp dẫn chuẩn đề liền đến đến nhân tộc nhưng bọn hắn lại bị người ngăn cản đường đi c à n bọn họ lại chính là đế tân tại nhân tộc các nơi giảng đạo đạo thứ hai phân thân hai người các ngươi không hào h ả o tại phương tây l ợ i chạy nhân tộc tới làm gì là còn muốn đi dòng sông thời gian đi một lần sau đế tân không chút k h á c h khí địa tạng gia nhập phật tiếp dẫn chuẩn đề kích động cái gì đế tân ngươi vậy mà đảo ta tây phương giáo chân t ư ờ n g hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp chuẩn đề không chút nào thế yếu đánh bọn hắn có thể thậm chí giết bọn hắn đều có thể chính là không có khả năng đào tây phương giáo chân tưởng tây phương giáo bao nhiêu đệ tử giỏi không nh lại nói chỉ có bọn hắn đào người khác chân tường đạo lý không có người khác đào bọn hắn chân tường đạo lý bọn hắn đào người khác chân tường là vì phục hưng phương tây là vì hồng h o a n g tốt không có thuyết pháp cô đào đất giấu thế nào cô mới đào tây phương giáo một người tây phương giáo đào cô bao nhiêu người không nói chư hầu liền nói trước kia đại thương tu tiên giả bị các ngươi đào gần một nửa cô gây phiền phức cho các ngươi sao còn dám tìm tới cửa ta nhìn các ngươi là ngớ ra cô hôm nay liền cho các ngươi thêm đi dòng sông thời gian đi một lần đế tân không nói nhảm trực tiếp đánh hắn là hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ Chuẩn đề tiếp dẫn chuẩn ỉ là thánh nhân nhị tam trọng tiền, một tân thủ tân nhân nhị hai chỗ cũng không phải người cùng cũng đối ề đế đế đ không không linh đánh hắn chuyện h cần bọn tân, dừng tay, chuyện gì cũng dẫn gì trực c tiếp Tiếp bảo, tay tay, từ từ. đế u đề không nghĩ tới đế tân đã vậy còn quá mạnh bọn hắn cũng không muốn lại đi dòng sông thời gian đi một chuyến lại đi một chuyến tu vi của bọn hắn liền mất rồi cô cùng các ngươi không có gì đáng nói hồng quân là lao âm phê lao tử là tiểu âm nóm các ngươi chính là nho nhỏ âm nóm suốt ngày tính toán cái này tính toán cái kia còn xem thường người khác các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cao quý đến mức nào không phải liền là thú hoàng thần n ị c h trong hố phân ấp đi ra sao cho dù các ngươi là t h á n h nhân các ngươi cũng không có tư cách xem thường người khác còn muốn cầm khổng t u y ê n làm thu cưới muốn cái dám ăn đâu phương tây không ai sẽ không rời đi qua à hồng hoang vạn tộc có là người muốn đi hết lần này tới lần khác còn muốn chọn ba lời bốn tính toán người khác lấy tên đẹp phương tây c à n cỗi toàn bằng tự nguyện một cái lượng tiếp đi qua ngươi là phương tây làm bao nhiêu phương tây phục hưng bao nhiêu không cần cùng cô để đã làm rất nhiều phục hưng rất nhiều nếu không phải cô phương tây vẫn là ban đầu dáng vẻ nếu không phải cô các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến dùng tụ linh trận là phương tây gia tăng linh khí nếu không phải cô các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến muốn đem hồng hoang sinh linh di chuyển đi phương tây đế tân một bên đánh tiếp dẫn chuẩn đề vừa m a n g bọn hắn một bên vạch trần bọn hắn g h y tởm s á t mặt tiếp dẫn cho phép bảo vật ra hết nhưng vẫn là liên tục bại lui hoàn toàn đánh không lại hiện tại đế tân so trước đó mạnh rất nhiều trước đó bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự hiện tại đã chống cự không được nữa bất đắc dĩ hai người chỉ có thể tranh thủ thời gian rút đi tiếp tục đánh xuống thật khả năng được đưa đi dòng sông thời gian tiếp dẫn chuẩn đề từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ a Tiếp hốt lại dẫn chuẩn đề hoàng hốt chạy đề bựa, khổng ô n muốn bị người ngăn cản đường đi định nhãn g xem bị đi h xét là k tiên u y n hòa đ ạ bằng khổng tuyên, đại ngươi bằng, các muốn các là m gì. Tiếp dẫn c h u ẩ n đề tức g i ậ n n hoang ư n g lại k mười bảy cái hôn nguyên đại la kim tiên bên trong thực lực gần với đế tân người tiếp dẫn chuẩn đề hai người liên thủ cũng không nhất định là hắn đối đầu húng chi nhiều một cái đại bằng đại bằng thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều mạnh không phải nói với các ngươi qua sao ta thiếu cái tọa kỵ khổng tiên cười híp mắt nhìn xem hai người ngươi muốn lấy ta làm tọa kỵ ta liền lấy ngươi coi tọa kỵ đại bằng động thủ một người một cái Về sau phương lần nữa đậu thủ khổng tên sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ căn bản không dùng tiếp dẫn chuẩn đề phản kháng đại bằng cũng hiểu biết phong thần bí mật dựa theo số trời hắn lại muốn cho đa bảo làm thú cưới hắn mới không nguyện ý huynh đệ điên cuồng công kích tiếp dẫn chuẩn đề đánh cho bọn hắn không ngừng thổ huyết mắt thấy không có cách nào ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề cắn răng trốn xa khổng tiên thấy thế trực tiếp động đao một người một đao đem bọn hắn đưa đi dòng sông thời gian h ồ n g hoang lần nữa chân kinh lúc này mới qua bao lâu thánh nhân lại bị g i ế t cùng lúc đó lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa cảm thấy sợ sệt tiếp dẫn chuẩn đề tìm đế tân m u ố n thuyết pháp không thành bị đánh chạy sau đó bị khổng tiên hòa đại bằng chặn đường trực tiếp đánh chết mặc dù thiên đạo thánh nhân không chết nhưng không nhịn được như thế giết một lần còn tốt có thể rất nhanh khôi phục có thể nhiều lần thu vi liền sẽ rơi khổng tiên hòa đại bằng làm như vậy những người khác cũng sẽ có dạng học dạng có thể đoán được tiếp dẫn chuẩn đề sau đó sẽ không tốt hơn chỉ cần bọn hắn vừa rời đi phương tây liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cùng tiếp dẫn chuẩn đề có thủ cũng không chỉ khổng tuyên hòa đại bằng còn có lục áp còn có bạch trạch nhớ được anh triều thương dê còn có thông tin ê cùng hậu thổ đặc biệt là hậu thổ đây chính là cùng hồng quân một cấp bậc tồn tại lao tử gần nhất tâm thần có chút không tập trung luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh khẳng định là đế tân vừa chuẩn chuẩn bị tìm hắn để gây sự đế tân một mực nói hắn cất đúng là đầy hầm cầu hắn lập nhân giáo nói phải giáo hóa n h â n tộc có thể lập giáo thành thánh sau hắn không những mặc kệ nhân tộc còn tại các loại tính toán nhân tộc đế tân sẽ không để cho hắn tốt hơn chương 253 u minh hẳn là 72 trọng tiên chương 253 u minh hẳn là 72 trọng tiên côn lôn sơn nguyên thủy s ắ t s ắ t phát r u n hắn không nghĩ tới đế tân cùng khổng tuyên bọn người ác như vậy trực tiếp đem tiếp dẫn chuẩn đề giáp kế tiếp có phải hay không là chính mình nguyên thủy đầy miệng một câu ẩ m ớ t sinh chứng hóa khoác lông mang giáp cơ hồ đem h ư n g hoang tất cả mọi người đã tội trước kia hắn thực lực mạnh lại sớm trở thành thanh nhân không ai dám đối với hắn nói cái gì hiện tại không giống với lúc trước thánh nhân bên trong khổng tuyên hòa đại bằng hai anh em bạch trạch nhớ được anh triều thưng dê lục áp cùng đại bằng đều thuộc về loại này những người này bất kỳ một cái nào còn không sợ hắn nếu là mấy người hợp lại đánh hắn có đi dòng sông thời gian đi một lần còn có đế tân nguyên thủy thường xuyên mắng hắn bất đương nhân tử đế tân một mực canh cánh trong lòng trước kia là đế tân bên người nhân thủ không đủ đối với mình không tạo được uy hiếp hiện tại không giống với lúc trước đế tân một người liền có thể đem hắn đánh cho giang rơi lấy đất ai bảo hắn thông qua phong thần lượng tiếp tính toán đế tân tính toán đại thường tính toán nhân tộc hiện tại tính toán không thành ngược lại muốn cho đế tân cùng nhân tộc tìm phiền thoái cơ x ư ơ n g cùng cơ phát hai cha con sớm đã hôi phi yên d i ệ t liên chân linh đều bị đế tân xóa đi về phần b á ấp t h i căn bản không dám nhắc tới báo thủ hai chữ hắn cũng báo không được thủ nguyên thủy xuất mã lại thêm lao tử cũng không thể giúp b á ấp t h i báo thủ hùng chi bên cạnh tây côn lôn còn có tây vương mẫu cùng lục gáp nhìn chăm chăm tây côn lôn đi qua chính là năm bè bề mảng tây vương mẫu chân không bước ra khỏi nhà mặc kệ bất cứ chuyện gì lục á p khi đó, đó là đứa bé lặng lẽ meo meo tu luyện về phần những người khác không có mấy người đem ra được hiện tại không giống với lúc trước tây vương mẫu cùng lục gáp lấy riêng phần mình đạo tràng làm trung tâm bố trí tụ linh trận bắt đầu thu nạp người đợi một thời gian tây côn lôn sẽ toàn diện vượt qua côn lôn sơn t r i t để nghiền ép côn lôn sơn h á n ngọc hư cung đem không còn dĩ vãng huy hoàng u minh hậu thổ cùng minh hà ngồi cùng một chỗ thương lượng u minh phương hướng phát triển địa phủ phương hướng phát triển đã định mười tám tầng địa ngục hóa thành tầng mười tám hiện tại địa phủ hóa thành nhất trọng tiên sau cùng luân hồi hóa thành nhất trọng tiên còn lại chính là bản cổ đại lục cùng huyết hải là muốn ca hóa thành nhất trọng tiên hay là chung sống một phòng cùng hiện tại địa phủ hình thành nhất trọng thiên minh hà đạo hưu người đối với u min hậu thổ trước tiên mở miệng đi nói nàng cùng tổ vụ chẳng qua là ngoại lai hộ minh hà mới là ưu minh thổ dân hậu thổ đạo h ư u nghe qua thiên cương địa sát sao minh hà không có trực tiếp sau khi trả lời đất vấn đề mà là nói đến thiên cương địa sát chưa từng n g h e qua hậu thổ lắc đầu thiên cương có ba mươi sáu địa sát có bảy mươi hai đây cũng là h ồ n g quân đạo tổ truyền xuống thần thông mà thiên giới vừa lúc là ba mươi sáu tầng vậy có phải hay không mang ý nghĩa tầng bảy mươi hai mới là ưu minh tốt nhất hình thái minh hà giải thích một chút thiên cương địa sát sau đó hỏi lại hậu thổ dựa theo hậu thổ kế hoạch u minh địa phủ chiếm tầng hai mươi nếu như bản cổ đại lục cùng huyết hải lại các vị nhất trọng thiên lời nói đó chính là tầng 22. có thể nghe minh hà kiểu nói này nàng mới hiểu được n g u y ê n lai mình cách cục hay là nhỏ nhưng nếu là đem u minh phát triển thành 72 trọng tiên h vậy còn dư lại 50 tầng trời đi đ â u tìm kỳ thật vấn đề này nhân hoàng đã sớm đưa ra đáp án minh hà không chút hoang mang lúc trước đế tân nói với hắn lên u minh phải giống như thiên giới một dạng phát triển thành mấy trọng thiên thời điểm hắn muốn cho huyết hải biến thành tam trọng tiên h khả đế tân tại lục đạo chỗ cho tranh thủ lục đạo đạo chủ người giảng lục đạo đằng sau đã tìm được phương hướng tu la tộc nếu là lục đạo luân hồi a tu la đạo trọng yếu gánh chịu. sao không đem huyết hải phát triển thành a tu la giới đâu nhân hoàng khi nào cho đáp án hậu thổ không hiểu mặc dù đế tân phân thân một mực tại u minh có thể cùng nàng giao lưu cũng không nhiều khi đó ngươi đang bận b i ể u chuẩn bị nhục thân nhân hoàng cùng khổng t u y ê n tại lục đạo luân hồi trước giảng thuật như thế nào lục đạo thời điểm đề cập qua muốn trở thành lục đạo đạo chủ biện pháp tốt nhất chính là không được đầy đủ lục đạo làm sao bù đắp lục đạo đâu đó chính là đem lục đạo hóa thành lục giới bây giờ thiên địa người tam giới đã có có thể xúc sinh giới a tu la giới cùng ác quỷ giới nhưng không có ngươi để vô tộc đem bản cổ đại lục hóa thành mười hai hoặc là tầng mười ba tăng thêm địa phủ hóa nhị thập trọng thiên. minh i hà a nhìn xem hậu thổ nói ra trải qua hắn kiểu nói này u minh hóa thành bảy mươi hai trọng tiên không phải rất khó khăn tu la giới minh hà chính mình sẽ làm không cần hậu thổ quản địa phụ phải do nàng đến về phần bản cổ đại lục toàn bộ vu tộc cùng đi là được chỉ còn lại có xúc sinh giới cùng ác quỷ giới nàng đột nhiên nhớ tới rời đi chiều ca thời điểm đế tân nói qua cần trợ giúp cùng mọi người nói một tiếng đều sẽ hỗ trợ nguyên lai nhân hoàng sớm có kế hoạch xem ra còn phải mời bọn họ lại đến u minh một lần bất quá khả năng rất lớn tới là phân thân dù sao mỗi người đều muốn tu luyện đều muốn quản dưới trướng không có khả năng một mực ra ngoài có phân thân loại chuyện này giao cho phân thân đến là được chúng ta trước tiên đem chính mình khối này muốn thế nào kế hoạch chuẩn bị cho tốt sau đó lại tìm bọn hắn như thế hiệu suất sẽ mau mau không phải vậy đến lúc đó đổi tới đổi lui liền phiền thoái minh h à cảm thấy hắn cùng hậu thổ muốn đem chính mình quản hạt chuẩn bị phát triển thành bộ dáng gì xác định rõ đem có thể xác định, trọng thiên số xác định được chưa đủ liền có sốc sinh giới cùng ác quỷ giới bổ sung cũng tốt hậu thổ cảm thấy trước cùng v u tộc người thương lượng một chút bản cổ đại lục muốn thế nào phát triển địa phủ muốn thế nào phát triển cơ hồ xác định còn lại chính là bản cổ đại lục minh hà lại đi tới triều ca tìm tới đế tân thỉnh giáo tu la giới như thế nào phát triển minh hà đ ạ o hữu cô giống như không có đã nói với người u minh muốn phát triển thành bảy mươi hai trọng thiên đi đế tân là đề cập qua đ ầ y m i ệ n g thiên cương ba mươi sáu địa sát bảy mươi hai cũng không có nói qua u minh hướng phương hướng này phát triển a nếu như u minh hướng phương hướng này phát triển cần làm rất nhiều chuyện bất quá thành quả cũng rất khả quan địa giới cấp tốc lớn mạnh hồng hoang lần nữa tăng lên có thể dung nạp cường giả số lượng tăng nhiều mà hồng hoang cũng sẽ càng ngày càng ban đêm là ta kết hợp nhân hoàng lợi nói đoán ra được nhân hoàng đề cập với ta thiên cương ba mươi sáu địa sát bảy mươi hai mà thiên giới không vừa vặn ba mươi sáu trọng thiên sao ưu minh phát triển thành bảy mươi hai trọng thiên mới phù hợp đại đạo yêu cầu chỉ là hiện tại trọng thiên số còn xa xa không đủ ta cùng hậu thổ đạo hưu thương lượng một chút địa phủ hóa thành nhị thập trọng thiên bản cổ đại lục hóa thành mười hai hoặc tầng mười ba huyết hại lại hóa thành tu la giới lại làm ra tầng mười mấy lại thêm xúc sinh giới cùng quỷ giới bảy mươi hai trọng thiên là đủ rồi ta đối với tu la giới phát triển còn có chút không nắm chắc được địa phủ cô ý đến cùng ngươi thỉnh giáo một chút minh hà thành khẩn nói ra hắn làm u minh thổ dân muốn chiếm cứ rất lớn một khối muốn đem tu la giới phát triển thành địa phủ như thế nhị thập trọng tiên chương hai trăm năm mươi b ố hạo thiên rộng mời tứ phương vào ở thiên đình chương hai trăm năm mươi b ố hạo thiên rộng mời tứ phương vào ở thiên đình minh hà đạo hữu chiếu ngươi nói như vậy sự tình không dễ làm à cô đơn đối với tu la lý giải chỉ là dết không ngừng dết dết tới cuối cùng có thể lấy sắt chứng đạo dết c h ó khẳng định phải thấy máu cho nên biển máu của các ngươi rất thích hợp đương nhiên chỉ có thể chứng tiểu đạo đại đạo ngay cả bản cổ đều không có thành công chúng ta cũng đừng có suy nghĩ chí ít tạm thời không nên nghĩ về phần x u ấ t sinh giới cũng không tốt làm x u ấ t sinh là nhân tộc nuôi nhốt lên yêu tộc ma quỷ giới cùng quỷ có quan hệ nhưng lại cùng đất phủ tương quan cũng không tốt làm cho nên muốn kiếm đủ bảy mươi hai trọng thiên rất khó a đế tân cũng không có biện pháp tốt minh hà ý nghĩ không sai trực tiếp đem địa đạo bù đắp có thể lượng công việc quá lớn hắn không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở u minh phía trên ba mươi sáu biến cùng bảy mươi hai biến lại là thần thông cùng tam thập lục thiên cương cùng bảy mươi hai địa sát vừa vặn đối ứng có thể người trước là thần thông người sau nói chính là tinh thần a ngươi tới trước chỗ hỏi một chút đi cô cũng nghĩ mớn qua một thời gian ngắn lại nói bất quá nên làm chuẩn bị không nên ngừng đế tân chuẩn bị kỹ càng tốt hồi tưởng một chút kiếp trước tri thức kiếp trước liên quan tới quỷ cùng xuất sinh là có không ít truyền thuyết tốt minh hà đi đầu rút lui đi tìm phục hy cùng hiên viên kiếp trước liên quan tới quỷ truyền thuyết quá nhiều bất quá trên cơ bản đều là cùng người có quan hệ có thể hồng hoang u minh q u giới dính đến quỷ cũng không chỉ người nhân tộc tại trong hồng hoang kỳ thật không nhiều quỷ nói đến chính là linh quỷ có ác quỷ lệ quỷ bạch quỷ xanh quỷ quỷ đỏ quỷ chết đói các loại có tiểu quỷ đại quỷ quỷ tướng quỷ vương các loại x u ấ t sinh liền khó làm như h e o c h â u dê ngựa con lửa cùng chó các loại có thể những này lại cùng yêu tộc tương quan về phần tu la đế tân hiểu rõ càng ít một người không nghĩ ra được vậy l i ề n hợp mưu hợp sức đế tân để cho người ta phát ra triệu lệnh để nhân tộc muốn l ư minh như thế nào phát triển thành bảy mươi hai trọng tiền cũng đem hiện hữu tài liệu và kế hoạch nói cho mọi người mặt khác một â bên khác hạo thiên vừa về tới thiên đình liền triệu tập thiên đình nguyên ban nhân mã tham kiến thiên đế thái bạch kim tinh hoàng cân lược sĩ phù nguyên tiên ông thắng bỏ lão nhân phong bá cùng vũ sư bọn người cùng nhau tham viếng miễn lễ ta đã không phải thiên đế về sau đừng lại gọi ta thiên đế ta đã củng cố tu vi các ngươi phải nắm chặt tu luyện tân thiên đế có thể sẽ là thái thượng thánh nhân lao tử chúng ta muốn tại hắn đến trước đem thiên giới địa phương trọng yếu chiếm về sau một đoạn thời gian rất dài chúng ta đều muốn cùng lao tử tranh đoạt thiên đ ỉ n h bất quá các ngươi không cần lo lắng ta còn có chuẩn bị ở sau đến lúc đó lao tử liền không có cách nào khi dễ chúng ta hạo thiên nói tới chuẩn bị ở sau chính là nhân tộc tốt phế đi nhân giáo gãy mất lao tử căn cơ kể từ đó lao tử cảnh giới liền sẽ rơi xuống như thế lao tử đối với hắn cảnh giới ưu thế liền không có không sai biệt lắm cảnh giới hắn có thể đánh cho lão tử hô cha cầu xin tha thứ đúng rồi gọi người đi mời vân tiêu lai đối phó lao tử còn phải vân tiêu hỗ trợ hạo thiên thủ hạ không có mấy người tu vi còn không được đến lúc đó lao tử có hạo thiên kéo lấy những người còn lại cần nhờ vân tiêu vân tiêu gặp qua hạo thiên thánh nhân hạo thiên đã không phải thiên đế vân tiêu lại kêu thiên đế liền có chút đánh mặt hạo thiên hạo thiên cùng lao sư giống nhau là hôn nguyên đại la kim tiên cũng chính là thánh nhân xưng hô hắn là thánh nhân mới hợp lý vân tiêu thông thiên sư huynh tin tức ngươi đã nhận được đi sau đó ta muốn cùng tân thiên đế tranh đoạt thiên giới ta hy vọng ngươi cùng thiệt giáo đệ tử có thể toàn lực giúp ta chúng ta muốn tại lao tử trước khi đến tận khả năng đem thiên giới các nơi c h i ế m cứ hạo thiên biết thông thiên đã cho vân tiêu từng hạ xuống ra lệnh hắn việc này nhắc lên chính là vì vân tiêu toàn lực phối hợp hắn lao sư có lệnh thiệt giáo đệ tử ổn thỏa toàn lực hiệp trợ hạo thiên thánh nhân vân tiêu đương nhiên nhận được tin tức nàng đã để thiệt giáo đệ tử chuẩn bị sẵn sàng chứng trước thiên giới ba mươi sáu trọng thiên đằng sau hạo thiên để cho người ta rút lùi tứ phương thiên môn thụ vệ ai nghĩ đến thiên giới liền để hẳn đến hạo thiên không ng hạ o thiên còn tới chỗ muốn mời người ngày nữa đ ỉ n h thiên đình nhân thủ quá ít hạ o thiên cần càng nhiều người ngày nữa đ ỉ n h cùng hắn cùng nhau đối kháng lao tử vì giúp hạ o thiên đế tân cũng phái một trăm vạn người tu sĩ đều có tu vi trong đó hôn nguyên kim tiên m ộ ư ơ i người đại la kim tiên ba trăm n g ư ờ i thái ất kim tiên một ngàn người hướng xuống đều là gấp đôi trừ cái đó ra còn có mấy trăm vạn bình dân d ẫ n đội là hiên viên đạo thứ nhất p h â n thân hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ tu vi đế tân cùng phục hy cùng hiên viên thương đo qua hạ thiên một người tăng thêm vân tiêu khả năng không phải lão tử đối thủ lao tử dù sao cũng là bản c ầ nguyên thần biến thành không phải dễ đối phó như vậy nhân tộc gia nhập hạo tiên áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều mà lại thiên giới ba mươi sáu trọng tiên không có khả năng đều làm lợi hạo tiên l ã o tử cùng thông tiên nhân tộc ít nhất phải chiếm cứ lục trọng tiên cảm tạ hiên viên mang theo đến đây hỗ trợ hạo tiên chuẩn bị đón tiếp tiến có nhân tộc làm làm g ư ứng mẫu mà h á c hồng hoàng sinh linh sẽ không lại do dự không cần khắc khí ta chuẩn bị trường kỳ tọa c h ấ n t h i ê n giới giúp hạo thiên đạo h ư u chia sẻ chút áp lực hiên viên để hạo tiên không cần phải nói tạ ơn nhân tộc đại quy mô như vậy đến đây không phải vẹn vẹn vì giúp hạo tiên mà là muốn trở thành thiên giới một phần tử không chỉ là thiên giới u minh cũng sẽ c o i nhân tộc bọn hắn đã thương lựa qua thiên giới cùng u minh cũng sẽ không công tha còn có tây vương phía sau cũng sẽ phái người đi lấy phật giáo cùng đạo giáo làm chủ muốn đi phương tây và tiếp dẫn cùng chuẩn đề địa bàn về phần u minh hiện tại cách cục là đế tân làm ra lục đạo luân hồi không phải có một đạo là nhân đạo sao đế tân quyết định trực tiếp tại u minh tạo một giới làm tân mười ba giúp hậu thổ cùng minh hà chia sẻ một chút áp lực đế tân đây là muốn chia lại u minh đại bộ phận công đức như thế vừa vặn ta còn lo lắng một người đúng không không được lao tử có người nói bạn lao tử liền không bay ra khỏ cái gì lãng hạo thiên có chút không vui h i ê n viên dẫn đội còn muốn trường kỳ tọa c h ấ n tiên liên giới đây là chuẩn bị không đi a i nhưng hắn đã không phải là thiên đế cũng không có cách nào tự tuyệt cũng không dám tự tuyệt không sợ đế tân cùng phục hy mang theo phân thân cùng quần đầu chính mình mà lại trước mắt h i ê n viên cũng hẳn là phân thân có h i ê n viên tại lao tử già luôn có bị đánh phần đám nhân tộc phế đi nhân giáo lao tử cảnh giới rơi xuống đến lúc đó hắn cùng h i ê n viên liền có thể đối với lao tử đánh kép nhân tộc động tinh khổng lồ làm ra dẫn đầu hiệu quả yêu tộc phượng tộc vũ tộc cùng tu la tộc đều phái người đi thế giới thiên giới lập tức náo nhật lên rất nhiều chủng tộc nhao nhao pháo pháo sợ đi trễ liền không có phần của mình chương hai trăm năm mươi lăm đạo giáo lập phục hy trưởng vận mệnh chương hai trăm năm mươi lăm đạo giáo lập phục hy trưởng vận mệnh trích tinh lâu đế tân cùng phục hy ngồi cùng một chỗ thiên hoàng có thể lập giáo sự tình phía sau rất nhiều sớm một chút lập giáo sớm một chút làm chiếm vị trí lập tức liền muốn khai phát ưu minh đến lúc đó đế tân cùng phục hy đều muốn đi một cái phân thân còn muốn xuất động phật giáo cùng đạo giáo xuất động rất nhiều người của nhân tộc đến lúc đó nhân tộc ích lợi thế nhưng là rất nhiều phật giáo cùng đạo giáo cũng sẽ bởi vậy đạt được nhanh chóng phát triển phục hy đạo thứ hai phân thân đã luyện chế ra tới hiện tại phục hy có thể bận bịu đến đây đi ta lập tức chuẩn bị bởi vì phật giáo cũng tại triều ca m ộ n g o à i thành đạo giáo cũng chỉ có thể như vậy đế tân vốn là muốn đem phật giáo đặt ở triều ca n g o à i thành nhưng về sau cảm thấy không ổn vạn nhất về sau phật giáo lớn mạnh nhân hoàng không chấn áp được vậy thì phiền thoái đến lúc đó không phải giáo phái người lãnh đạo tộc mà là nhân hoàng người lãnh đạo tộc đế tân đối xử như nhau chỉ cần là giáo phái đều được tại triều ca m ộ n g o à i thành đều là bảo vệ triều ca thập tam thành nhân tộc không lâu sau đó liền sẽ sinh ra cái thứ tư thành nhân đến lúc đó nói không chừng còn phải lại ra một giáo về sau khả năng bách ra cũng muốn rời ra ngoài bọn hắn nhất định phải là nhân hoàng thủ hạ lực lượng nhân tộc kiên cố hậu thuẫn hồng h o a n g đại địa cũng gọi người ở giữa khả đế tân không thể đem hồng h o a n g đại địa biến thành nhân gian càng không thể biến thành nhân giới nếu là có thể đế tân cảm thấy đem thiên cương địa sát hợp lại đem nhân giới biến thành một trăm linh tám trọng trời mặt khác giáo phái phương diện có thể đem bảy tông tội cũng lấy ra thành lập cái giáo phái bảy tông tội là chỉ ích kỷ ghen ghét nội giận l ư ờ i biếng tham lam bạo thực s á t d ụ c bảy loại dục vọng những này cũng không chỉ là nhân tộc có chỉ cần có trí tuệ sinh linh đều có có thể mở rộng đến toàn bộ hồng hoàng bác hải bây giờ cận đại yêu tộc một phân thành hai không phải côn bằng không cố gắng mà là nữ hoa bên kia có nguyên thủy cùng lao tử hỗ trợ côn bằng không có khả năng dựa vào hắn một người liền đem bắc hải lớn như vậy một vùng bỏ vào trong túi bởi vì lao tử cũng tại mưu đồ bắc hải lao tử cũng là làm hai tay chuẩn bị một là hồng quân để hắn khi mới thiên đế vậy liền đem cả người dạy đem đến thiên giới đi hai là mới thiên đế không phải hắn cái k i a đế tân bọn hắn đuổi tận giết tuyệt thời điểm hắn liền có thể đem nhân giáo rút lui đến bắc hải nguyên thủy là bởi vì phong thần đến tiếp sau nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành ánh sáng đem phong thần bảng lấp còn cần dựng phong thần đài s ắ t phong chư thần đây chỉ là một loại trong đó còn có một hạng là đem tiệt giáo phế đi đem chu tiên kiếm trận phá nhưng việc này nguyên thủy không dám nghĩ hắn liên hợp nhân giáo tây phương giáo cộng thêm nữ hoa dạy có thể phế đi tiệt giáo sao đáp án là không thể nào cho đến tận này phong thần bảng bên trên không có một cái nào tiệt giáo người chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá nguyên thủy có năm cái thánh nhân vấn đề không lớn có thể thông thiên hội cho hắn cơ hội phá chu tiên kiếm trận sao thông tiên đều không cần bày chu tiên kiếm trận chỉ cần diêu nhân là được rồi đến lúc đó đế tân vùng cánh tay hô lên mười cái hôn nguyên đại là kim tiên đến đây h từng cái đều mang phân thân bọn hắn năm người chỉ có lần nữa được đưa đi dòng sông thời gian hạ tràng tiết giáo đều không cần bậy vạn tiên đại trận bởi vì căn bản không cần đến nữ hoa hiện tại trong lòng cũ n g khí chính mình cái thứ nhất thành thánh lại trở thành yếu nhất ai cũng có thể khi dễ nàng nhất làm cho nàng thương tâm là ca ca phục h y vậy mà thật cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ phân rõ giới hạn nàng vì yêu tộc thánh nhân yêu tộc trừ cận đại yêu tộc một bộ phận người không ai tán thành nàng vì nhân tộc thánh mẫu nhân tộc căn bản không nhận đế tân càng là đem nàng thánh mẫu vị trí phế đi đại đạo ở trên nay ta vận mệnh đạo nhân có cảm giác hỏng hoang chúng sinh mệnh đồ nhiều th hùng cắt chưa biết đặc lập đạo giáo là hồng hoàng chúng sinh trải vớt vận mệnh thôi diễn h u n g cắt dự đoán tương lai kể từ hôm nay ta tức là đạo giáo giáo chủ lấy âm dương cùng bắt quái đem kết hợp là thái cực là đạo giáo hạnh tâm nhìn đại đạo giám chi phục hy phân thân cao huyền vũ không đối với đại đạo phát hệ chung quanh cùng trên mặt đất là lít nha lít nhít người vây xem chuẩn đại đạo đáp lại hạ xuống vô số công đức phục hy phân thân cùng đệ tử nhau nhau tắm dựa tại đại đạo công đức bên trong người vây xem cũng dính ánh sáng hấp thu một chút xíu đại đạo công đức hồng hoàng vô số nhìn không thấy sợi tơ từ bốn phương tám hướng tụ đến chui vào phục lúc đầu phục hy không muốn vận mệnh là đế tân trước đây không lâu nhắc nhở hắn lần kia hắn cùng đế tân tại trích tinh lâu đàm luận lập đạo giáo sự tỉnh đàm luận song đế tân đột nhiên nói không đối trước đó đạo giáo còn có bỏ sót đạo giáo di thái cực kỳ hạch tâm chủ yếu làm chính là thôi diễn nhất đạo thôi diễn tương lai dự đoán hung cát mà đây chính là vận mệnh vận mệnh thần ma đã s ớ m chết vận mệnh một đạo không có người khống chế mà lại hôn nguyên đại la kim tiên muốn đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên liền muốn tìm tới đạo của chính mình trước đó lĩnh hội pháp tắc chỉ là nói cụ hiện hôn nguyên đại la kim tiên chính là muốn vận dụng pháp tắc sau đó đem nó hóa thành đạo giờ phút này phục hy may mắn chính mình cũng có đột phá hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên tư cách lần kia đế tân nói cho hắn biết đại la kim tiên trước kia là dựa vào thần thông đại la kim tiên bắt đầu thần thông chuyển hóa làm pháp tắc sau đó lĩnh hội nó chính là hôn nguyên kim tiên lĩnh hội xong pháp tắc độ kiếp độ kiếp thành công bước vào hôn nguyên đại la kim ti bắt đầu vận dụng pháp tắc sau đó phát hiện đạo đem pháp tắc hóa đạo tìm hiểu đạo bước vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên nắm giữ cũng thuần thục vận dụng đạo bước vào hôn nguyên vô cực đại la kim tiên từ đạo phát hiện đại đạo lĩnh hội đại đạo bước vào nửa bước đại đạo hồng hoang con đường tu luyện rõ ràng cao nhất có thể đạt tới nửa bước đại đạo phục hy đem sợi tơ vận mệnh hấp thu xong công đức cũng bị phục hy cùng đạo giáo người hấp thu chúc mừng vận mệnh đạo nhân chúc mừng đạo giáo giáo chủ chúc mừng vận mệnh đạo nhân chúc mừng đạo giáo giáo chủ đ á n người chúc mừng ở đây cao hứng nhất không ai qua được nhân viên hậu thổ minh hà tr nhưng ớ đ ợ c a h t đây không phải đại đạo công đức nguyên nhân vậy chính là có mặt khác nhân tố yếu tố này có thể cho bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi tương lai một ngày nào đó nói không chừng bọn hắn có thể một thân một mình đối chiến hồng quân tạ ơn chữ vị phục hy phân thân rơi xuống đất chiêu đại đám người nhập tọa đạo giáo dựng lên khi chúc mừng một phen sau đó lại tiến hành một lần luận đạo luận đạo kết thúc đế tân các loại một đám thánh nhân tề tụ trích tinh lâu thương lượng u minh sự tỉnh u minh xây dựng thêm là bước kế tiếp chủ yếu nhất làm việc đế tân muốn cùng những người khác hảo hảo thương lượng một chút chương hai trăm năm mươi sáu kiếm ra bảy mươi hai trọng thiên c h ư vị liên quan tới u minh sự tỉnh minh hà đạo h ư u hẳn là đi tìm các ngươi ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi ta trước đó ý nghĩ là lấy địa phủ một ư ơ i tám tầng địa ngục làm dẫn trước tiên đem địa phủ phát triển thành nhị thập trọng tiên sau đó vu tộc bản cổ đại lục cùng minh hà đạo hưu huyết h ả i lại phát triển mấy trọng thiên minh hà đạo hưu cùng hậu thổ mang theo thương lượng qua sau cảm thấy còn chưa đủ thần thông không phải có ba mươi sáu đại thần thông cùng bảy mươi hai tiểu thần thông người trước đối ứng thiên giới ba mươi sáu trọng thiên người sau nên đối ứng u minh cho nên u minh cuối cùng muốn phát triển thành bảy mươi hai trọng thiên đây là một cái rất lớn công trình cần mọi người cùng nhau xuất lực đầu tiên là như thế nào kiếm ra cái này bảy mươi hai trọng thiên đế tân đem tình huống nói chuyện chờ đợi mọi người đáp lại nhân tộc chuẩn bị pháy một số người trưởng kỳ chú trân u minh mở nhân tộc sinh hoạt tầng mười ba tại u minh tạo một người giới vũ đắp lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo hiên hiên trước tiên mở miệng nhân tộc tiến vào chiếm giữ thiên đình là thụ hạo thiên mời làm xong không đi chuẩn bị bây giờ đã chiếm cứ lục trọng tiên hạo thiên cùng lúc đầu thủ hạ chiếm cứ lục trọng tiên vân tiêu cùng tiệt giáo đệ tử chiếm cứ tam trọng tiên phượng tộc chiếm cứ tam trọng tiên thượng c ổ yêu tộc chiếm cứ tam trọng tiên tu la tộc chiếm cứ một hai trọng trời côn bằng chiếm cứ nhất trọng tiên c h ấ n nguyên tử chiếm cứ nhất trọng tiên lục áp cùng tây vương mẫu cũng riêng phần mình chiếm cứ nhất trọng tiên còn lại thập trọng tiên bị hồng hoang chủng tộc khác chiếm cứ có thể nói thiên giới đã bị đếm hiện tại nhân tộc muốn đi vào u minh giúp u minh gia tăng tầng 13. kể từ đó địa phủ cùng nhân tộc u minh nhân giới liền kiếm ra tam thập tam trọng thiên v u tộc cũng kế hoạch đem bản cổ đại lục mở thành tầng 13, địa phủ lợi nói tầng 22 là t ạ m định bởi vì quỷ giới cùng đất phủ có rất nhiều chỗ tương thông ta đang suy nghĩ phải chăng muốn hợp hai là một vu tộc không có khả năng toàn bộ đi vào địa phủ sinh hoạt tất nhiên phải giống như nhân tộc như thế chính mình tạo một hợp giới tăng thêm vô tộc tầng m ư ờ đã m ư trọng tiên còn lại h a trọng tiên ta lúc đầu chuẩn bị đem huyết hải hóa thành tu la giới cũng làm thành nhị thập trọng tiên có thể nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không thể thực hiện tu la giới cuối cùng kiếm ra tầng mười ba minh hà lúc đầu chuẩn bị làm thành địa phủ như thế nhị thập trọng tiên nhưng về sau phát hiện không được địa phủ là hồng hoàng địa đạo vật dẫn phi thường trọng yếu huyết hải không thể cùng mà so sánh với bất quá có tu la giới sáu đạo bên trong á tu la đạo cũng đủ như vậy liền kiếm ra năm mươi chín trọng tiên còn kém tầng mười ba sáu đạo chi còn lại thiên đạo x u ấ t sinh đạo cung ác quỷ đạo tại u minh mở một cái thiên giới hiển nhiên không có khả năng cho nên thiên đạo không cần suy tính vậy liền chỉ còn lại có xúc sinh đạo cung ác quỷ đạo lại kiếm ra tầng mười ba là được rồi xúc sinh bao cóc ngựa châu dê gà chó lợn các loại nếu như lấy ngựa trâu dê gà chó lợn làm hạch tâm cũng có thể kiếm ra lục trọng thiên đồng thời có thể đem xúc sinh đạo hoàn thiện phục hy lấy nhân tộc nuôi nuốt lục xúc làm dẫn đẩy ra lục trọng thiên có thể làm m ở t giới đem xúc sinh đạo hoàn thiện bất quá vấn đề này không thật sâu người nói bởi vì lục xúc tại trong yêu tộc cũng là rất lớn trí nhánh kể từ đó cũng chỉ còn lại có thất trọng thiên rồi vậy liền chỉ còn thất trọng thiên rồi không có liên quan đến đạo chỉ có ác quỷ nói thích hợp nhất đạo này chính là tây vương mẫu bởi vì nàng là h ở hoang lùn thứ nhất âm khí đản sinh thảo luận lường này cuối cùng thất trọng thiên vẫn là không có thảo luận ra một kết quả đám người liền đem chủ đề chuyển rời đến vì sao đế tân cùng phục hy tu vi lập tức tăng lên nhiều như vậy bên trên vấn đề này kỳ thật rất dễ lý giải bởi vì đây là đạo phạm chủ hôn nguyên đại la kim tiên là không ngừng vận dụng pháp tắc quá trình pháp tắc vận dụng nhiều ngươi liền sẽ phát hiện đạo tồn tại cô lập phật giáo là chạm đến nói nhân quả tri đạo cho nên tu vi rất nhanh liền tăng lên đi lên tiên h hoàng lập đạo giáo cũng là chạm đến đạo vận mệnh c h i đạo đế tân đơn giản làm một chút giải thích kỳ thật phục h y chạm đến vận mệnh c h i đạo hay là sớm một chút hắn chạm đến nhân quả c h i đạo cũng là như thế bất quá chúng ta đều sớm một chút nếu như chúng ta tu vi đến hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ lại đến lập giáo lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn nói không chừng có thể nhất cử nặng hơn hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên sở dĩ có như thế đột phá lớn là bởi vì hồng hoang nhiều năm như vậy góp nhặt quá nhiều nhân quả cùng vận mệnh đế tân còn tốt lập phật giáo thời điểm bản thể hắn đã hôn nguyên đại la kim tiên hậu、kỳ. Đã phục hy không giống với bản thể hắn cũng chỉ là vừa tiến vào hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ cho nên lập đạo giáo sau đạt được phân thân phản hồi sau bản thể cũng tiến nhập hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ bất quá cách viên mãn rất xa cũng may cái này đã siêu việc khổng tuyên hòa lao tự khổng tuyên chỉ là sắp bước vào hôn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ lão tử thánh nhân lục trọng tiên cũng chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ mọi người cũng đừng gấp không đến hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ không cần thử đi chạm đến đạo q u á sớm tiếp xúc đối với các ngươi không tốt nữ hoa chính là ví dụ theo lý thuyết nàng nên trưởng tạo hóa c h i đạo có thể nàng hiện tại là thánh nhân bên trong thực lực kém nhất rất nhiều người đều cho rằng nàng trưởng tạo hóa c h i đạo bao quát chính nàng cũng là trên thực tế nàng nắm giữ chỉ là tạo hóa phát tắc hay là không hoàn chỉnh nếu như nàng lĩnh hội song tạo hóa phát tắc vậy nàng cũng là hôn nguyên kim tiên viên mãn căn cơ chưa đủ vấn đề liền sẽ không tồn tại mà lại nàng hẳn là thiên đạo sáu thánh bên trong mạnh nhất cho nên mọi người phải hiểu hôn nguyên đại la kim tiên vì sao so thiên đạo thánh nhân c à n g cường đại đại la kim tiên chỉ có lĩnh hội song pháp tác độ kiếp sau khi thành công mới là hôn nguyên đại la kim tiên kháng qua lôi kiếp tự nhiên là so đồng dạng cơ sở thánh nhân mạnh húng chi hay là cơ sở bất ổn không có độ kiếp thánh nhân đế tân cầm nữ hoa nêu ví dụ chính là muốn mọi người không nên nóng lòng dục tốc bất đạt muốn bảo trì bình thản các ngươi đi qua có thể bị vây ở c h u ẩ n thánh đỉnh phong gần một cái l ư ợ kiếp cũng là bởi vì các ngươi quá gấp cho nên muốn để chính mình bình tĩnh nếu như đội thành đế tân cùng bọn hắn cùng một cái thời đại Đế đột đi tân xuất không ngu mới từ từ sẽ chương hai trăm năm mươi bảy đem con đường tu hành cho các ngươi nói rõ ràng chương hai trăm năm mươi bảy đem con đường tu hành cho các ngươi nói rõ ràng cô quyết định mở một trận cỡ lớn luận đạo rộng n g i hồng hoang các phương thảo luận một chút u minh bảy mươi hai trọng thiên nên như thế nào làm càng nhiều người lực lượng càng lớn nếu như có thể giải quyết vấn đề này vậy liền có thể bắt đầu đối với u minh xây dựng đế tân lần này là muốn đem hồng hoang con đường tu luyện hào hào cho chúng sinh trải vớt một lần đem hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tri lộ cho chúng sinh giảng minh bạch hồng quân giảng đạo chín năm cho chúng sinh giảng đại la kim tiên t r u y n thánh cùng thánh nhân ba cái cảnh giới có thể đại la kim tiên cũng không cần hãn giảng đối với hồng hoang chúng sinh tới nói chỉ có chuẩn thánh nhất cảnh là hữu dụng về phần thánh nhân cảnh hồng quân chỉ nói thành thánh phương pháp phân phối hồng mông t ử khí tại đại đa số người mà thôi kỳ thật vấn đề không lớn rất nhanh tin tức liền truyền đến hồng hoang các nơi chúng sinh c h ấ n kinh nhân hoàng đế tân lại muốn đem chân quý như vậy bí mật nói cho chúng sinh những vật này không đều là che giấu sao hoài nghi tới sau là vui vẻ quả nó có phải thật vậy hay không chiều ca luận đạo cũng là phi thường cơ hội khó được rất nhiều người đã chứng thực qua chiều ca luận đạo tham gia một lần thu hoạch rất lớn đi qua thánh nhân h i ế u hiện tại mười cái thánh nhân cùng một chỗ cho mọi người giảng đạo luận đạo ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc đế tân nói một ngực đến một trận không ngồi được vậy liền đến hai trận hai trận không được liền ba trận cam đoan tất cả người tới đều có thu hoạch đương nhiên đế tân kế hoạch xa không chỉ như thế nào tại triều ca làm xong luận đạo hắn sẽ còn đi hồng hoang các nơi luận đạo đem con đường tu luyện truyền bá ra ngoài hắn muốn làm hồng hoang cái thứ hai đạo tổ về phần không thể c ư ớ p được vị trí người không quan hệ trước tiên có thể đi chiều ca ộ t mươi ba ngoài thành phật giáo cùng đạo giáo nhìn xem hoan nghênh mọi người đường xa mà đến đế tân mấy người chống rông rậm chân mà đến tại chính mình vị trí rơi xuống cô biết mọi người là x ô n g cái gì tới mọi người không nên gấp gáp vẫn quy củ cũ trước luận đạo tu vi thấp nhất người bắt đầu trước đem ngươi kinh nghiệm tu luyện nói một câu đem ngươi nghi vấn nói ra đế tân nói xong luận đạo bắt đầu quy củ không thể phá trước luận đạo xong lại nói cảnh giới cao hơn con đường tu luyện sự tỉnh mọi người tìm đến cái mục đích chính yếu nhất hay là tham gia luận đạo để cao tu vi luận đạo cơ bản xong đế tân bắt đầu làm chuyện của hắn đi qua hồng quân tử tiêu cung giảng đạo giảng rất nhiều nhưng trừ đại la kim tiên cùng truần thánh cảnh hữu dụng bên ngoài thánh nhân nhất cảnh chỉ nói giảng như thế nào thành thánh cùng ba loại thành thánh c h i pháp sau đó đem bảy đầu hồng mông tử khí phân thu bốn cái đệ tử thân truyền cùng hai cái đệ tử ký danh chúng sinh gọi hắn là đạo tổ nhưng hắn cô cảm thấy hữu danh vô thực thiên đạo sáu thánh là dựa vào trạm tam thi thành thánh sao không phải là công đức thành thánh hay là truần thánh đỉnh phong không có tu luyện viên mãn liền thành thánh ngay cả cơ sở cũng không đánh lao vì cái gì chúng ta về sau những n à y hôn nguyên đại la kim tiên có thể nhẹ nhóm đánh chết b cũng là bởi vì bọn hắn cơ sở quá kém đế tân trực tiếp gièm pha hồng quân cùng thiên đạo thánh nhân hồng quân chỉ có thể coi là nửa cái đạo tổ hắn không có chuyển xuống chân thực có thể được phương pháp tu luyện thiên đạo thánh nhân vừa ra tay chính là p h á p tắc có thể chỉ là mượn dùng thiên đạo p h á p tắc thôi bọn hắn cũng không có lĩnh hội những p h á p tắc này nắm giữ những p h á p tắc này muốn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên không chỉ là muốn lĩnh hội s o n g p h á p tắc lĩnh hội p h á p tắc chỉ là yêu cầu cơ bản một bước mấu chốt nhất là độ kiếp mặc dù lôi kiếp chỉ có chín đến mười ba đạo nhưng không có một đạo cũng có thể đánh chết thánh nhân đây mới là hôn nguyên đại la kim tiên cường đại nguyên nhân. thiên đạo thánh nhân thuần túy là công đức quán đỉnh cưỡng ép tăng lên tu vi lại không có chịu đựng lôi tiếp tăng thêm cơ sở không có đánh đầy thực lực tự nhiên là yếu chủ yếu nhất là con đường phía trước cơ hồ gây mất cô nói qua thánh nhân lại hướng phía trước chỉ có hợp đạo nhưng hồng hoang c ó mấy cái đạo cho người hợp thiên đạo đã cùng hồng quân hợp địa đạo cũng đã cùng hậu thổ đạo hữu hợp về phấn nhân đạo còn không có khôi phục đâu muốn hợp là không thể nào cho nên coi như tu luyện tới thánh nhân cựu trọng cũng chỉ có thể muốn rất nhiều người đi qua như thế tuyệt vọng đau khổ dãy rùa đế tân trước tiên đem thiên đạo thánh nhân thai hại nói cho mọi người mọi người nghe chút là chuyện như vậy hồng h o a n g rất nhiều đại năng sớm đã tu luyện tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhưng là cố gắng thế nào cũng thành không được thánh hồng quân vì cái gì có thể hợp đạo bởi vì người ta c h u ẩ n thánh mới thật sự là c h u ẩ n thánh hắn truyền cho hồng h o a n g chúng sinh biết chỉ là các x ế n bản hồng quân tam thi đều là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong các ngươi có thấy ai tam thi có thể tu luyện tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong sao hắn nói tam thi hợp nhất cũng hẳn là là thật nhưng đến theo hắn cái kia phương pháp đến đem tam thi tu luyện thành hắn như thế hồng quân là tại tam thi hợp nhất thời điểm bị thiên đạo cưỡng ép dung hợp hồng nông từ khí cho nên mới trở thành thiên đạo thánh nhân cho nên hắn vì trả thù thiên đạo đ e m trạm tam thi phương pháp chính xác đế tân nói tiếp hồng quân nói xấu hắn chính là muốn hủy hồng quân hình tượng để hồng quân tại hồng hoàng chúng sinh bên trong không còn là cao cao tại thượng tôn sùng đạo tổ mà là vì bản thân chi tư hại hồng hoàng chúng sinh tội nhân cô không giống hồng quân ích kỷ như vậy cho nên phát hiện pháp tắc thành thánh chi pháp sau trước tiên để khổng t u y ê n nếm thử sau khi thành công liền đem phương pháp nói cho minh hà trấn nguyên tử bạch trạch nhớ được anh triều thương dê tây vương mẫu côn bằng lục áp cùng thông thiên giáo chủ trải qua nhiều lần luận đạo cô trước một bức độ kiếp thành thánh tiếp lấy t i ê n hoàng phục hy cũng độ kiếp thành thánh sau đó minh hà trấn nguyên tử bạch nhớ được anh triều thương dê, tây vương Mấu, côn bằng, dê, mẫu, lại ụ c cùng áp đ bằng cũng đằng ộ kiếp Lại thành thánh. đ sau thông tin ê giáo chủ giáo chủ cùng hạo thiên cũng độ kiếp thành thánh cô phương pháp xác thực có thể thực hiện cô cho hồng hoang chúng sinh mở ra một đầu thông tin ê đại đạo một đầu hồng quân cùng thiên đạo thánh nhân không hy vọng các ngươi biết được đại đạo đế tân bắt đầu tranh công đây đều là hà công mà lại bọn hắn có thể thành thánh đều là công l a o của hắn nếu là không có hắn những cái kia linh bảo minh hà trấn nguyên tử bạch trạch nhớ được anh triều thương dê tây v ư ơ n mẫu côn bằng lục áp đại bằng thông tin cùng hạo thiên đoán trừng trị có một nửa có thể thành thánh thật sự cho rằng hôn nguyên đại la kim tiên cấp là dễ dàng như vậy độ sao k h ô n g t u y ê n độ kiếp thời điểm tổn thất bao nhiêu linh cao cấp bảo chính mình thời điểm độ kiếp cũng là tổn thất rất nhiều linh bảo nếu không phải cái k i a m ấy món trí bảo tại hắn cùng khổng t u y ê n độ kiếp thời điểm thụ lôi kiếp tẩy lễ thăng cấp phía sau những người này căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền độ kiếp thành thánh cô cho lúc trước mọi người phổ cập cảnh giới hôm nay cô đem gần nhất cảm nộ sửa sang lại một chút chia sẻ cho mọi người để mọi người minh bạch phía sau cảnh giới tu luyện như thế nào đại la kim tiên bắt đầu thần thông chuyển hóa làm phát tác sau đó lĩnh hội nó chính là hôn nguyên kim tiên lĩnh hội song pháp tắc liền tu thành hôn nguyên kim tiên viên mãn sau đó chính là độ kiếp độ kiếp thành công bước vào hôn nguyên đại la kim tiên bắt đầu vận dụng pháp tắc trong quá trình sẽ từ từ phát hiện đạo tồn tại đem pháp tắc thăng hoa phát hiện đạo tồn tại còn kém không nhiều tu thành hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn tìm hiệu đạo liền có thể bước vào hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên đương nhiên muốn hay không độ kiếp cô hiện tại còn không biết lĩnh hội song đạo liền tu thành hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên viên mãn sau đó phải không cần độ kiếp cô tạm thời không biết tiếp tục đột phá liền có thể tu thành hôn nguyên vô cực đại la kim tiên nắm g ữ cũng thuần c ũ như g c í tích n bàn thần thiên h khai là bản cổ đại điệu t r ớ giới. Từ đạo, đạo, bước c cảnh chặng có đường hiện lĩnh liền phát hội đại đại Từ bắt thể đạo, đầu đạo, vậy à là o đạo. nửa Cũng chính bàn thần thiên cảnh khai sau bước giới. cổ đại đại cảnh, Về hồng hoang con đường tu luyện rõ ràng cao nhất có thể đạt tới nửa bước đại đạo đế tân nói một hơi kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người Chương 258, Luận chương hai trăm năm mươi tám luận u minh phát triển đế tân vậy mà không giữ lại chút nào nói ngay mặc dù luận đạo cũng phải đem những gì mình biết nói hết ra đem nghi vấn của mình đều đưa ra nhưng này chỉ là không thế nào cao cảnh giới đế tân cái này nói thế nhưng là từ đại la kim tiên bắt đầu đối với hồng hoang chúng sinh tới nói đã là cảnh giới rất cao húng chi thánh nhân đằng sau cảnh giới mặc dù đế tân sớm đã phổ cập cảnh giới hồng hoang chúng sinh cũng hiểu biết cao nhất là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn cũng chính là bản cổ đại thần cảnh giới kia bất quá không ai nghĩ tới muốn đem hôn nguyên đại la kim tiên đằng sau tu luyện như thế nào nói ra liền ngay cả pháp tắc thành thánh đều là đế tân tại nhiều lần luận đạo bên trong chuyển tới hiện tại đế tân trực tiếp đem tu luyện như thế nào hôn nguyên đại la kim tiên cùng đằng sau cảnh giới đột phá cùng tu luyện đều nói rồi đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng đã bày ở trước mắt chúng ta cảm tạ nhân hoàng là hồng hoang chúng sinh truyền đạo thụ nghiệp g i ả i hoặc trừ thánh nhân bên ngoài chiều ca trong đạo tràng mọi người cùng đủ quy l ệ c h ấ p đệ tử lễ chúng ta cảm tạ nhân hoàng là hồng hoang chúng sinh truyền đạo thụ nghiệp dải hoặc chúng ta cảm tạ nhân hoàng là hồng hoang chúng sinh truyền đạo thụ nghiệp dải hoặc âm thanh vang đế tân cũng cảm thụ không giống với khí vận hắn trước kia có chỉ là nhân tộc khí vận hiện tại nhiều chủng tộc khác khí vận đế tân nói không sai hồng quân cùng thiên đạo thánh nhân cũng là ích kỷ ngay cả cái thành thánh chi pháp đều là cho không hoàn chính hồng quân tử tiêu cung giảng đạo ba lần là xen lẫn hết hy vọng ý nghĩ thì thành thánh chi pháp hồng quân không có khả năng không biết hắn chính là không nói cho chúng sinh chớ nói chi là thành thánh sau tu luyện như thế nào thiên đạo thánh nhân thành thánh sau hồng quân còn dạy bọn hắn như thế nào tại cảnh này tu luyện cùng đột phá sao không có đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là hậu thổ p h ụ hy hiên viên khổng tuyên đại bằng bạch trạch nhớ được anh triều thương dê minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu l ụ cáp côn bằng thông thiên cùng hạo thiên đế tân nói những n à y đối bọn hắn mới là hữu dụng nhất bởi vì bọn hắn đều tại h ố n nguyên đại la kim tiến cảnh tương phản đối với những người khác mà nói tạm thời tới nói phương pháp kia còn cần không đến cần đột phá thành thánh sau mới được không đột phá thành thánh đế tân nói những n à y đối bọn hắn tới nói đều không dùng đối với phục hy h i ê n viên khổng tuyên đại bằng bạch trạch nhớ được anh triều thương dê minh hà trấn nguyên tử tây vương mẫu lu cáp côn bằng thông thiên cùng hạo thiên tới nói Lễ lớn Tân thông rất Tiên cảnh đường. Chỉ cần bọn hắn tiếp tục đột phá, đem pháp tắc thuần bọn hắn hướng hốn nguyên cảnh đường. cần bọn hắn giúp Kim phá, pháp Chỉ thuộc mở đem ra La quá vậy n dụng, liền hiện tồn lĩnh đến hốn n g tại, hội có bước đó thể phát từ đạo vào u ê Tiên. n lớn quá rất La Kim、tiên. Về phần đằng sau đường chỉ có thể nhìn vật khí đạo không phải tốt như vậy lĩnh hội lĩnh hội pháp tắc đều khó khăn như vậy húng chi là hư vô mở mịn đạo nhĩ đẳng cũng đừng cao hơn g quá sớm cô chỉ là thôi diễn ra đại khái phương pháp cho hồng hoang chúng sinh vạch ra một đầu có thể đến trí cao chỗ đường cụ thể có thể thành công hay không còn cần rất nhiều người đi nếm thử sau mới biết được còn có một chút hồng hoang cái này hai ba ban n h ở vào tụ linh trận linh khí trở nên nhiều hơn hoàn cảnh tu luyện thay đổi tốt hơn hồng hoang cũng đi theo mạnh lên bây giờ hồng hoang thánh nhân đã hai mươi ba người cô đoán chừng trước mắt hồng hoang nhiều nhất có thể chứa đ ư ợ c ba mươi thánh nhân nếu như hồng hoang không còn lớn mạnh người phía sau kia muốn thành thánh liền không có nhiều như vậy cơ hội trừ phi học tập nhóm mày đại tiên từ hôn nguyên kim tiên liền chạy trong hỗn độ đi ở trong hỗn độ đột bột phá mọi người ở đây vui vẻ thời điểm đế tân cho đám người tạt một chậu nước lạnh hồng hoang dung lượng là có hạn không phải nghĩ ra mấy cái thánh nhân liền ra mấy cái thánh nhân nhân hoàng người phía sau kia làm sao bây giờ có người nhịn không được hỏi dựa theo đế tân nói tới chỉ còn lại có bảy cái vị trí mà địa phụ lục đạo luân hồi lập tức cũng muốn ra sáu cái đạo chủ rất có thể chính là cơ hội cuối cùng vì để cho hồng h o a n g có thể dung nạp càng nhiều t h á n h nhân cô cùng với những cái khắc hốn nguyên đại la kim tiên thương lượng một chút quyết định khuyết trương u minh đế tân nói ra biện pháp giải quyết đó chính là khuyết trương u minh mời người hoàng giải hoặc rất nhiều người không hiểu nhưng cũng không dám đánh gây đế tân không phải có thiên cương ba mươi xào biến địa sắt thất thập nhị biến những thần thông này sao các người phát hiện không có thiên cương vừa vặn đối ứng thiên giới ba mươi sáu trọng tiên bởi vậy có thể suy đoán ra ưu minh hẳn là bảy mươi hai trọng tiên mới là hoàn chỉnh ưu minh hoàn chỉnh cái kia hồng hoang thiếu liền bổ sung hồng hoang cũng sẽ đi theo lớn mạnh có thể dung nạp thánh nhân liền có thêm cho nên lần này luận đạo còn có một chuyện đó chính là thảo luận như thế nào đem ưu minh biến thành bảy mươi hai trọng tiên đế tân nói ra để hồng hoang có thể dung nạp càng nhiều thánh nhân cụ thể biện pháp đế tân vốn muốn đem đã xác định sáu mươi lăm trọng tiên nói ra đạo mắt tưởng tượng nói không chừng có người có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn thế là ngay tại luận đạo thời điểm đem cái này vấn đề nói ra để tất cả tham dự người luận đạo đều nói nói mình ý nghĩ đám người lần nữa chân kinh đại sự như thế vậy mà để bọn hắn tham dự vào cảm giác rất không chân thực bất quá đây là thu hoạch được công đức cơ hội tốt nói không chừng ý nghĩ của mình liền bị tiếp thu nữa nhà đám người m ì n h tư khổ tưởng đế tân để m ờ i cái thánh nhân an tinh trở l ấ y suy nghĩ của bọn hắn đã cố định không có ý nghĩ mới nếu để cho bọn hắn mở miệng trước sẽ chỉ ảnh hưởng những người khác đám người bắt đầu nhao n h a u phát biểu ta cho là có thể từ lục đạo luân hồi sáu đạo vào tay mỗi một đạo phát triển thành nhị thập trọng tiên không thì có bảy mươi hai trọng tiên sao vậy làm sao khả năng thiên đạo không thể tại ưu minh lại mở tầng Còn、có ò n c người nói nhân đạo còn không có khôi phục đâu tại u minh mở tầng mười hai đến cùng tính nhân đạo hay là địa đạo địa ngục đạo không có khả năng chỉ có tầng mười hai chúng ta thường nói mười tám tầng địa ngục địa ngục ít nhất phải mở thành tầng mười tám còn có một cái nhân tố muốn cân nhắc v u tộc ngay tại u minh sinh hoạt không thể đem v u tộc bài trừ ở bên ngoài không phải vậy cũng không phải là bảy mươi hai trọng tiên mà là c h í ít bảy mươi ba trọng tiên sáu đạo hiện tại u minh chuẩn sắc mà nói chỉ có hai đạo một đạo là địa ngục đạo một đạo là a tu la đạo về phấn áp quỷ đạo ta cảm thấy có thể đơn độc cũng có thể cùng đất phủ sắp nhập thiên đạo cùng nhân đạo đã có không cần cân nhắc chúng ta sớm suy tính là mặt khác bốn đạo vừa rồi đã có đạo hưu nói địa phủ chí ít có thể lấy mở thành tầng mười tám ta cảm thấy hẳn là trước tiên đem u minh hiện h ư u ba bộ phận địa phủ v u tộc nơi ở cùng huyết hải cụ thể có thể mở ra bao nhiêu trọng tiên xác định còn lại từ ác quỷ đạo cùng x u ấ t sinh đạo nghĩ biện pháp địa phủ không phải có cái phong đô đại đế cùng phong đô quỷ thành sao ngạ quỷ đạo có thể từ phía trên này nghĩ biện pháp nhân tộc không phải phái một số người và ở thiên giới sao ta cảm thấy cũng có thể hướng u minh phái một số nhân tộc sau đó chuyên môn mở mấy trọng tiên xúc sinh cùng yêu tộc nhưng thật ra là tương giao yêu t ộ c cũng có thể có thể phái một số người đi mở mấy trọng thiên kể từ đó lại có thể giải quyết mấy trọng thiên chương hai trăm năm mươi chín như thế nào một ư ơ i tám tầng địa ngục chương hai trăm năm mươi chín như thế nào một ư ơ i tám tầng địa ngục các ngươi đều nói sai u minh không phải liền là địa giới sao địa giới không phải là lấy địa đạo làm chủ sao có người đưa ra ý kiến khác biệt địa phủ là lấy lục đạo luân hồi làm h ạ n t â m cái này dễ dàng để cho người ta đem suy nghĩ cố định tại sáu đạo bên trên sáu đạo cũng không phải là nhất định đều muốn tại u minh tỷ như thiên đạo cùng nhân đạo còn có hồng hoang phát triển đến nay xác thực có rất nhiều thiếu hụt cần tu bổ hoàn thiện ta cảm thấy u minh nếu là địa đạo làm chủ vậy liền hẳn là lấy quỷ hồn làm chủ có người cảm thấy địa đạo chính là lục đạo luân hồi dùng để đem hồng hoang chúng sinh sau khi chết linh hồn chuyển thế hẳn là lấy quỷ hồn làm chủ ý nghĩ này không sai nhưng là vũ tộc người làm sao xử lý huyết hải tu la là tộc làm sao bây giờ bọn hắn đều là có nhục thân không phải quỷ hồn ta cảm thấy vẫn là phải kết hợp không có khả năng được chia thái thanh g i ả n g u minh cũng không phải là không có sinh linh không có khả năng hoàn toàn không thành quỷ hồn thế giới hoàn toàn là quỷ hồn thế giới phải gọi quỷ giới quỷ giới bên trong có một cái chủng quỷ là quỷ đói giới này vừa v ặ n ứng đối ngạ quỷ đạo ta cảm thấy hay là như bây giờ địa phủ bản cổ đại lục cùng huyết h ả i tạo thế chân vạc cho thỏa đáng sau đó lại đem địa phủ phát triển thành bảy mươi hai trọng tiên cũng chính là ưu minh trên thực tế là bảy mươi ba trọng tiên có người cảm thấy hẳn là duy trì ưu minh hiện hữu các h cục sau đó lại từ địa phủ trên thân nghĩ biện pháp ta cảm thấy có thể cải biến quỷ hồn đi vào địa phủ lộ trình tại địa phủ trước làm cái ưu đô ưu đô chính là quỷ giới phía trước nhất một n g ó n ngọn ú i gọi đào đô sơn trước núi có đạo môn quan là quỷ môn quan quỷ môn quan đảo đ ô sơn trên có một gốc n đến đến qua quỷ môn quan liền bên trên một con đường gọi hoàng tiệt lộ trên đường nở rộ lấy chỉ gặp hoa không thấy lá bờ bên kia hoa cuối đường đầu có đầu sông gọi vong xuyên hà vong xuyên hà bên cạnh có một khối đá gọi tam sinh thạch tam sinh thạch ghi lại kiếp trước kiếp này cùng t i ế p sau trên sông có toàn đại hà kiều đại hà kiều phân ba tầng thượng tân đỏ trung tầng huyền hoàng dưới nhất tầng chính là màu đen sinh thời làm việc thiện sự tình đi thượng tầng thiện ác kiêm nửa người đi ở giữa tầng làm ác người liền đi xuống tầng đi qua lại h ạ k i ể u có một cái đài đất gọi vọng hương đài vọng hương đài bên cạnh có cái đình gọi mạnh bà đình có cái gọi mạnh bà nữ nhân chờ đợi ở nơi đó cho mỗi cái trải qua người đi đường đưa lên một bát mạnh bà thang uống xong mạnh bà thang để cho người ta quên hết thảy tiến vào u đô u đô trước đó liền có thể do quỷ môn quan hoàng t u y n lộ tam sinh thạch Vong xuyên Hà, Hà kiểu, vọng hương đài phát triển ra quỷ môn hoàng t u y n tam sinh vọng xuyên làm sao cùng vọng hương lục trọng tiên có người đưa ra mạch suy nghĩ mới ý nghĩ phi thường mới là ưu đô phía dưới chính là địa ngục mười tám tầng địa ngục sớm đã lưu t r u y ề n bất quá là cái nào tầng m ộ ư ơ i rất nhiều người đều không biết mười tám tầng địa ngục là dùng đến trừng phạt tầng thứ nhất là rút lưỡi địa ngục đối nhau lúc châm ngòi ly rán vì bán g hại người miệng lưỡi chân tru xảo nôn cùng nhau b i ệ n nói dối gạt người người. sau khi chết đánh vào rút lưỡi địa ngục tiểu quỷ đẩy ra miệng dùng kim sắt kẹp lấy đầu lưỡi kéo dài chậm túm xinh xinh rút ra sau nhập địa ngục giao kéo thiết thủ địa ngục tầm xinh xinh rút ra sau nhập địa ngục giao kéo l lại tầng thứ bốn h là nghệt ụ n kính địa ngục đuối nhau lúc phạm vào tội không nôn chân tình mà là đi thông phương pháp trên giới chuẩn bị man thiên quá hải người sau khi chết đánh vào n h i ệ t kính địa ngục dựa theo này kính mà hiện hiện tội trạng sau đó phân biệt đánh vào khác biệt địa ngục chịu tội tầng thứ năm là lồng hấp địa ngục đối nhau thời gia độ dài ngắn nghe nhầm đ ồ n b ậ y h ã m hại phỉ b á n g người khác người sau khi chết đánh vào lồng hấp địa ngục đầu nhập trong lồng hấp trưng trưng qua về sau gió lạnh thổi qua tái tạo thân người đưa vào rút lưới địa ngục tầng thứ sáu là đồng trụ địa ngục đối nhau lúc phóng hỏa hoặc là hủy diệt chứng cứ phạm tội trả thù phóng hỏa sát hại tính m ệ n h người sau khi chết đánh vào đồng trụ địa ngục các tiểu quỷ lột sạch quần áo để cho ngươi lóa thể ôm lấy một đường tính cao một thước hai mét đồng trụ ống trong ống thiêu đốt lựa than cũng không ngừng phiến phiến thông gió tầng thứ bảy làm đao vùng núi ngục đối nhau l Như khi còn sống khi i g ế tầng qua châu b h à niệm n đó, chó, thứ i c h tám là băng sơn địa ngục đối nhau lúc như hại thân p h ù cùng người thông dâm ác ý xảy thai ác phụ ngoài ra còn có đánh bạc thành tính không hiếu kính phụ mẫu bất nhân bất nghĩa người người sau khi chết đánh vào băng sơn địa ngục khiến cho cởi sạch quần áo loa thể bên trên băng sơn tầng thứ chín là chảo dầu địa ngục đ tầng thứ một i mươi là châu hầm mục đố nhau lúc tùy ý chu sát súc vật đem n g ư ờ i khoái hoạt xây dựng ở nổi thống khổ của bọn nó bên trên người sau khi chết đánh vào châu hầm g ụ c đầu nhập trong hố mấy cái châu rừng đánh tới s ư ở n g châu đỉnh móng châu rẫm tầng thứ một mươi một là thạch gáp địa ngục đố nhau lúc vô luận ra sao nguyên nhân đem hải nhi chết chìm vứt bỏ người Sau khi h c ế t đ á n h thạch vào g á p địa ngục, là m ộ t h ì n vông tảng đá lớn ránh, bên trên dùng thừng h đá dây sâu một tới lớn nhỏ thạch, lớn giống nhỏ nhau cự đ e m n g ư ờ i để vào trong r n hai dùng dịu chém đứt dây thừng. Tầng chém thứ đứt là giã cứu địa ngục đối nhau lúc lãng phí lương thực dày xéo ngũ cốc người sau khi chết đánh vào giã cứu địa ngục để vào cứu bên trong giã giết tầng thứ m ộ ư ơ i ba là huyết trì địa ngục đối nhau lúc không tôn kính người khác không hiếu kính phụ mẫu không chính trực đi b ằ n g môn tà đạo người sau khi chết đánh vào huyết trì địa ngục đầu nhập trong huyết trì chịu khổ t ầ n thứ m ư ơ i bốn là hồn mạng địa ngục đối với sinh tử không chân quý đi tự sát như cắt mặt chết tầng thứ một c h treo chết n m ư ờ i năm là trách hình địa ngục đối nhau lúc đào mộ quật mộ người sau khi chết đánh vào trách hình địa ngục chỗ trách hình tầng thứ ba mươi sáu là hỏa vùng núi ngục đối nhau lúc tổn hại công ngập tư đ ố t lót nhận hối lộ trộm ga bắt chó cướp bóc tiền tài phóng hỏa còn có phạm giới hòa thượng đạo sĩ người sau khi chết đánh vào núi lửa địa ngục bị đổi vào trong núi l ử a sống đốt mà không chết tầng thứ m ư ơ i bảy là cối đá địa ngục đối nhau lúc giày xéo ngũ cốc là tặc nhân tiểu tâu tham quan ô lại ước hiếp m á c t í n còn có ăn ăn mặn hòa thượng đạo sĩ người sau khi chết đánh vào cối đá địa ngục m à i thành thịt vụn sau tái tạo thân người lại m à i tầng thứ m ộ ư ơ i tám làm đao cơ địa ngục đối nhau lúc ăn b ớ t ăn xén nguyên vật liệu lựa trên đặt dưới lựa gạt dụ phụ nữ nhi đồng mua bán bất công người sau khi chết đánh vào đao cơ địa ngục đem người tới quần áo cởi sạch hiện lên lớn hình chữ buộc chặt tại bốn cái cọc gỗ phía trên do hạ bộ bắt đầu đến đầu dùng cơ cơ đánh chết bất quá cái này một ư ơ i tám tầng địa ngục là trong nhân tộc truyền thuyết thực tế m ư ơ i tám tầng địa ngục có thể tham khảo chương hai trăm sáu mươi bảy mươi hai trọng thiên đủ phong đô đại đế sắp xuất hiện chương hai trăm sáu mươi bảy mươi hai trọng thiên đủ phong đô đại đế s ắ p xuất hiện còn có thập điện diêm la chúng ta không nhất định phải coi hắn là làm là mười cái địa ngục người quản lý mà là một cái thập trọng tiên thế giới phân biệt làng hưu diêm la hổ diêm la t h ỏ diêm la r ắ n diêm la ngựa diêm la dê diêm la chuột diêm la gà diêm la chó diêm la heo diêm la cứ như vậy liền lại có thập trọng tiên tăng thêm trước mặt tầng thứ hai mươi bốn có phải hay không liền ba mươi b ố trọng tiên mà lại cùng x u ấ t sinh đạo đối ứng x u ấ t sinh giới không thì có sao người này tiếp tục nói hắn đối với u minh lý giải so người khác càng thêm khắc sâu sau đó chính là kiểu u một ứ nhất trọng tiên hết thể cựu trọng tiên cộng lại chính là bốn mươi ba trọng tiên sau đó chính là phong đô phong đô là địa phủ một lớn cấu thành bộ phận tứ đại phán quan có thể đổi thành tứ trọng tiên dùng để thẩm phán quỷ hồn khi còn sống tác n g h i ệ t thập đại âm xoáy căn cứ nó chức năng cũng có thể phát triển thành thập trọng tiên như vậy lại nhiều tầng mười bốn cộng lại chính là năm mươi bảy trọng tiên phong đô có thể đối ứng ngục đạo tương đối lợi hại quỷ có trạ quỷ ai quỷ hông quỷ bạo quỷ du hồn khâu quỷ đ â quỷ quỷ đói tự quỷ yêu quỷ viên quỷ cùng lệ quỷ mười hai loại u đô có thể dùng cái này mở thành tầng mười hai đối ứng ngạ quỷ đạo cộng lại chính là sáu mươi chín trọng tiên còn lại tam trọng tiên vu tộc bàn cổ đại lục có thể thành là một trọng tiên huyết hải có thể trở thành nhất trọng tiên còn lại nhất trọng tiên chính là luân hồi tất cả quỷ đến cuối cùng đều là muốn luân hồi c h u y ể n thế cuối cùng nhất trọng tiên liền chuyên môn dùng để luân hồi như vậy địa đạo bảy mươi hai trọng tiên liền đủ u đô ta cảm thấy đặt ở địa phủ phía trước không ổn địa phủ phía trước hẳn là phong đô thập điện diêm la đặt ở mười tám tầng địa ngục phía trước u đô cùng cựu u mới vừa ở mười tám tầng địa ngục phía sau v ậ phần a tu la đạo đối ứng tu la giới liền muốn mặt khác mở ra đương nhiên đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ đám người chấn kinh tại chỗ người này vậy mà bằng sức một mình đem U minh bảy mươi hai trọng thiên kiếm ra tới liền ngay cả đế tân đều rung động không thôi hắn biết rất nhiều kiếp t r ư ớ c liên quan tới địa ngục truyền thuyết quan g đông phương địa ngục liền có ngũ p h ư ơ n g địa ngục bốn tầng huyết hồ địa ngục chín tầng cửu h u địa ngục tầng mười tám thái sơn địa ngục tầng thứ hai mươi b ố phong đô địa ngục tầng ba mươi sáu nữ xanh địa ngục trở chút cộng lại đã chín mươi sáu trọng thiên nếu như lại thêm phương tây có hơn một trăm trọng thiên bất quá thật trọng thiên hiển nhiên cùng đất đạo không hợp phong đô đại đế người này rất có thể chính là tương lai phong đô đại đế hắn là gần với địa đạo thánh nhân hậu thổ tồn tại chủ trào địa phủ mọi việc về phần ngũ phương quỷ đế c ử u ưu có thể phân một cái c ử u u đại đế tọa c h ấ n c ử u ưu đô có thể phân một cái u đô đại đế tọa c h ấ n ưu đô thập điện diêm la có thể phân một cái diêm la vương tọa c h ấ n thập diêm la điện mười tám tầng địa ngục có thể phân một cái hình ngục đại đế tọa c h ấ n mười tám tầng địa ngục cái cuối cùng đào đô đại đế tọa c h ấ n quỷ môn về phần lúc đầu thập điện diêm la cùng về sau ra tăng tám điện diêm la liền diêm phần mình tọa trấn mười tám tầng địa ngục trừ cái đó ra mỗi một trọng tiên đều có thể an bài một người từ hoàn toàn quỷ hồn góc độ mở ra một đầu hoàn toàn mới địa đạo tri lộ hoàn mỹ đem u minh kiếm ra bảy mươi hai trọng thiên người coi đi tranh đoạt phong đô đại đế cô bên ngoài cho đến trước mắt người khả năng là lớn nhất đế tân dẫn đầu tán dương nhân tài như vậy nên để hắn trở thành phong đô đại đế có phong đô đại đế địa phủ chủ quan liền có địa đạo cũng sẽ bắt đầu vững chắc hậu thổ có thể sắp đất phong đạo thánh nhân trước đó cô cùng với những cái khác mấy vị thánh nhân còn tại thảo luận như thế nào mượn nhờ lục đạo luân hồi sáu đạo đem bảy mươi hai trọng thiên con gót vị đạo hữu này không chỉ có đem bảy mươi hai trọng thiên con gót còn đem địa mục đạo đối ứng địa mục súc sinh đạo đối ứng thập diêm la ngạ quỷ đạo đối ứng quỷ giới cũng gom góp ở chỗ này cô cần đàm luận ý nghĩ của mình cựu hữu cũng có thể là địa ngục địa ngục đạo không nhất định phải đối ứng phong đô nó cũng có thể đối ứng cựu hữu hở thổ đạo hữu qua đi cùng vị đạo hữu này hảo háo tâm sự mau chóng đem u minh bảy mươi hai trọng thiên vị trí xác định được đế tân để hậu thổ chính mình đi hoàn thiện hắn không có khả năng tất cả mọi chuyện đều làm làm đến mức độ như thế đã có thể đế tân thúc đẩy u minh phát triển lớn nhất công đức vẫn là hắn bản cung sẽ thật tốt cùng vị đạo hữu này nói chuyện như nhân hoàng nói tới n g ư ơ i có rất lớn tỷ lệ trở thành phong đ ô đại đế địa đạo cơ duyên hồng hoàng chúng sinh đã sớm biết rất nhiều người đều đi thử qua cho đến trước mắt còn không có người thành công địa đạo cơ duyên chính là phong đ ô đại đế c ù n g sáu đạo đạo chủ quả vị tại vị này đạo hữu để chư vị khắc sâu hơn lý giải x u ấ t sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo chấm đất mục đạo dễ cho mọi người tranh thủ cái này ba đạo đạo chủ hậu thổ tán dương một phen người kia sau đó lại lần đem địa đạo cơ duyên nói ra địa đạo cơ duyên cũng không kém trước đó đế tân nói qua không có người thành công là bởi vì sáu đạo không được đầy đủ rất nhiều người không rõ sáu đạo vì sao bây giờ nghe người kia nói xong rất nhiều người liền hiểu minh hà đạo hữu người muốn mặt khác mở một phương thế giới có cần có thể cùng cô nói đế tân an ủi minh hà lúc đầu minh hà là chuẩn bị đem huyết hải phát triển thành tầng mười mấy thậm chí hai mươi mấy trọng tiên h hiện tại chỉ có thể là nhất trọng tiên h cái này nhất trọng tiên h bên trong muốn thả đưa một phương thế giới tu la giới là địa đạo trọng yếu một vòng nhất định phải mở minh hà một người độ khó rất lớn có đế tân hỗ trợ liền không giống với lúc trước đế tân cũng là dùng cái này để bù minh hà tổn thất dù sao hiện tại phương án minh hà rất an thiệt thỏi vậy liền phiền p h ư c nhân hoàng có nhân hoàng tương trợ ta rất nhanh liền có thể đem tu la giới mở ra đến minh hà trong lòng không dễ chịu huyết hải của hắn cứ như vậy bị lột rất nhiều tầng trời nhưng đế tân mở miệng hắn đến nệ tình huyết hải cũng là u minh cùng địa đạo trọng yếu một vòng t u la giới càng là lục đạo luân hồi trọng yếu một đạo trận này luận đạo như vậy kết thúc đế tân lập tức mở ra trận tiếp theo luận đạo cũng đem kiếm ra bảy mươi hai trọng thiên người kia lưu lại nghe nhiều nghe người khác ý nghĩ có lẽ một mình hắn là có thể đem tốt nhất phương án xác định được luận đạo kết thúc phần lớn người tán đi lần này chiều ca luận đạo đám người thu hoạch trần đấy mười bảy cái thánh nhân tụ tập tại trích tinh lâu nói tiếp u minh bảy mươi hai trọng thiên sự tỉnh nhân hoàng dựa theo vị đạo hữu kia thuyết pháp u minh sau này sẽ là lấy quỷ hồn làm chủ thế giới về sau hồng hoang chúng sinh tiến đến u minh còn có được hay không thông tin không hiểu nguyên bản phương án là lấy hồng hoang sinh linh cùng địa phủ quỷ hồn cộng đồng tạo thành u minh sinh linh nhưng trải qua lần này luận đạo u minh chủ yếu sinh linh biến thành quỷ hồn có nhục thân chỉ còn địa phủ lúc đầu những người kia cùng v u tộc cùng hết u y hại tu la không ảnh hưởng u minh lại không chỉ quỷ v ậ t thú chi chỉ cần tu vi đủ những quỷ hồn kia còn có thể hại n g ư ờ i không thành về sau đi u minh địa phủ cơ hồ đều là tu vi cao người tu vi không đủ sẽ chỉ bị quỷ hồn hốt khô hết đ ụ về phần tu vi người cường đại qua k h thế liền có thể bức lùi quỷ hồn chương hai trăm sáu mươi mốt u minh chính thức cách cục chương hai trăm sáu mươi mốt u minh chính thức cách cục cô cảm thấy phong đ ô đối ứng ngục đạo không ổn chư vị ngẫm lại xem địa ngục đạo nếu là lục đạo luân hồi một đạo đó chính là quỷ hồn luân hồi chuyển thế sau đi địa phương nếu như quỷ hồn luân hồi chuyển thế sau còn tại trong địa phủ cái kia không phải tương đương với không có luân hồi chuyển thế mặt khác địa phủ quản lý quỷ hồn luân hồi chuyển thế dính đến quỷ hồn luân hồi chuyển thế qua thành có đào đô sơn quỷ môn các loại lục trọng tiên phong đ ô tầng mười bốn mười tám tầng địa ngục tầng mười tám cùng luân hồi nhất trọng tiên cho nên cái này ba mươi chín trọng tiên là một thể bọn hắn tạo thành hoàn chỉnh địa phủ. đế tân trước tiên đem ý nghĩ của mình nói ra đối lại trước không đủ làm bổ sung dạng này cách cục rất phù hợp u minh cùng đất đạo v u tộc quá khứ là hồng hoang bá chủ hiện tại cũng là u minh bá chủ một trong cho nên cô cảm thấy bản cổ đại lục có thể mở đến phi thường lớn tự thành một giới làm u minh thổ dân u minh bá chủ huyết h ả i hẳn là cũng mở đến phi thường lớn tự thành một giới đế tân cảm thấy làm u minh hiện hữu hai đại thánh nhân thế lực v u tộc cùng tu la tộc địa bàn mặc dù chỉ có nhất trọng tiên nhưng muốn lớn vô cùng cuối cùng là u minh cách cục cô cảm thấy dạng này tương đối tốt Vũ t ộ tầng tầng cộng b lại vừa vặn bảy mươi hai trọng tiên h trong đó diêm la điện thập trọng tiên h đối ứng xúc sinh đạo ứ đô tầng mười hai đối ứng ngạ quỷ đạo ứu cựu trọng tiên đối ứng ngục đạo đế tân trên cơ bản đem u minh cách cục xác định được an bài như vậy đối địa đạo có lợi nhất chư vị cũng nói một chút nhìn mọi người hợp ngưu hợp sức n ắ m chặt thời gian đem u minh cách cục xác định được đế tân khiến người khác phát biểu không có khả năng một mình hắn đem mọi chuyện cần thiết đều định ta cảm thấy nhân hoàng nói đến cũng rất không tệ chỉ bất quá đối với địa phủ hiện hữu quản lý muốn làm điều chỉnh thứ nhất chính là phong đô đại đế hắn là địa phủ lãnh đạo tối cao nhất nhưng hắn đừng để ý đến địa phủ bên ngoài địa phương tỷ như diêm la điện ưu đô cùng i ự u U, bọn chúng đối ứng x ú t sinh đạo ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo nên do cái này ba đạo đạo chủ đề ý tới cũng chính là lục đạo đạo chủ cùng phong đô đại đế là cung cấp ưu minh cao nhất lãnh đạo là lục đạo luân hồi tri chủ hậu thổ đ hậu thổ đạo hữu đại biểu địa đạo đối với lục đạo đạo chủ cùng phong đô đại đế đều có thể sắc phong cùng quản lý bọn hắn bảy người nhưng vì địa đạo t h á n h nhân trấn nguyên tử đối với phong đô đại đế đưa ra ý nghĩ mới đi qua bọn hắn là đem phong đô đại đế trở thành địa phủ c h i chủ nửa cái lục đạo luân hồi c h i chủ nhưng bây giờ phong đô đại đế t r ư ớ c trách xác định chính là địa phủ c h i chủ địa phủ tất cả mọi chuyện đều thuộc về h ắ n quản nhưng lục đạo đạo chủ hắn không quản được đây cũng là vì tiến một bước lớn mạnh địa đạo hoàn thiện hồng hoang sắc đất phong đạo thanh nhân tây vương mẫu kinh ngạc địa đạo thánh nhân còn có thể sắc phong không phải là giống tiên đạo như thế thông á n nhân h h k có khả năng sắc tin h ê đạo thánh nhân làm tiêu hào thiên hào lượng công đức đẩy ạ đạo đại n hồng mông tử khí cùng nguyên thần dung hợp địa đạo không có hồng mông tử khí vật như vậy cùng đại lượng công đức có thể dựa vào sắc phong liền h khí hợp khí thể tử tử vật t có đức có vậy dựa địa vào sắc r ở trong h h thánh nhân Thông à làm n tiên t sao. ở sân thành qua thiên đạo thánh nhân người hàn đối với trở thành thiên đạo thánh nhân điều kiện hiểu rất rõ hồng m ô n g tử khí cùng đại lượng công đức thiếu một thứ cũng không được theo thể biết hậu thổ không có cùng loại hồng m ô n g tử khí vật như vậy còn có công đức cũng không tốt thu hoạch được dựa theo định ra đến u minh cách c ụ tiến hành phát triển đem u minh triệt để biến thành bảy mươi hai trọng tiên người tham dự hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được đại lượng công đức nhưng nếu như lấy được địa đạo công đức không đủ vẫn chưa được sắc phong khẳng định là không được chỉ có chính quả không có thực lực tăng lên có hạn nếu như có thể sắc phong lúc trước hồng quân cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách dẫn đạo mấy cái đệ tử trực tiếp tiến hành sắc phong là được rồi bây giờ hồng hoang duy nhất có thể sắc phong chỉ có phong thần bảng bên trên những cái kia chân linh vì địa đạo cân nhắc hay là trước hết để cho chính bọn hắn tranh thủ đi để bọn hắn trước thu hoạch được địa đạo tán thành đến lúc đó hậu thổ đạo hữu lại tiến hành sắc phong cũng không muộn ta cảm thấy hay là không cần làm suốt ngày đạo thánh nhân như thế chuẩn bị cơ không bền v Lục đạo đạo nhưng ủ c trong chiến đấu thực tế hắn cũng không so t h u y ề n thánh đỉnh phong mạnh đây chính là thực lực sai bên chỗ tiếp trước hắn trước khi chết chỉ là t h u y ề n thánh tiền kỳ chuyển thế làm người sau không ngừng tu luyện thực lực cũng không có đến t r u ẩ n thánh đỉnh phong hàn a thánh cảnh cũng là phủ phiếm phong u minh mở ra bảy mươi hai trọng tiên sau lục đạo đạo chủ thực lực đương nhiên sẽ không yếu phục hy đạo hữu hỗ trợ thôi diễn một chút địa đạo thánh nhân làm như thế nào làm hậu thổ không có không có cách nào nàng cũng không có hồng mông tử khí loại đồ vật kia chỉ có thể để phục hy hỗ trợ thôi diễn một chút phục hy k h ô n g chế vận mệnh một đạo am hiểu thuật thôi diễn nghĩa bất dung tử phục hy t h ô n g khoái đáp ứng chuyện này với hắn tới nói là chuyện tốt có thể cho hắn đối với thôi diễn nhất đạo cảng nộ c à n g sâu từ từ nghiên cứu đi chỉ cần u minh bảy mươi hai trọng tiên có địa đạo phát triển tự nhiên sẽ có lục đạo đạo chủ xuất hiện về phần phong đô đại đế hẳn là trước đó cái kia tiểu hữu đế tân cảm thấy trọng yếu nhất chính là đem u minh bảy mươi hai trọng tiên lấy ra đem hồng hoang hoàn thiện thu hoạch được đại đạo công đức đối với đế tân tới nói thiên đạo công đức cũng tốt địa đạo công đức cũng được đối với hắn tác dụng không lớn rất nhanh u minh cách cục liền chuyển ra ngoài đế tân hiệu triệu hồng hoàng chúng sinh tích cực tham dự u minh bảy mươi hai trọng thiên mở n h â n tộc bên này để cho chính mình dẫn đội phái ra hơn trăm vạn tu sĩ phật giáo cùng đạo giáo cũng sẽ phái người tiến về đối với u minh bảy mươi hai trọng thiên mở n h â n tộc sẽ ra đại lực phật giáo lấy địa tạng cầm đầu sẽ ở u minh các giới thiết lập phân bộ đạo giáo cũng là như thế sẽ ở u minh các giới thiết lập phân bộ có nhân tộc làm tấm gương phượng tộc cùng thượng c ủ yêu tộc cũng g a nhập vào cận đại yêu tộc bởi vì côn bằng còn không có hoàn toàn bỏ vào trong túi. chỉ có thể lấy chính mình dưới trướng tình thế tham dự việc này thông tiên cũng muốn làm tức biểu thị tiết giáo cũng sẽ phái ra một số đông người tham dự ưu minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết bất quá bị đế tân ngăn trở kết lại nói cho cùng vẫn là huyền môn hay là hồng quân môn hạ giáo phái thiên đạo giáo phái thông tiên cần đem cái đuôi này xử lý sạch không phải vậy hắn cùng tiết giáo lấy được công đức liền sẽ bị hồng quân cùng thiên đạo phân đi hơn phân nửa nói cách khác thông tiên muốn cùng hồng quân cùng thiên đạo triệt để nói bãi n a y có thể sẽ dẫn đến chu tiên kiếm trận cùng chu tiên bốn kiện bị hồng quân thu hồi tiết giáo công đức sẽ bị thiên đạo toàn bộ thu hồi đi đế tân cuối cùng yêu、cầu. t h i ê nếu đạo thánh trướng t nhân h cùng dưới l ự muốn g chém năng t h đức liên quan vậy liền chém triệt để một chút cảm tạ nhân hoàng nhắc nhở bằng không ta tiệt giáo lại phải cho hồng quân cùng thiên đạo làm áo cưới thông thiên có thể khinh thường quần hùng vốn liếng chính là có chu tiên kiếm trận một khi chu tiên kiếm trận cùng chu tiên bốn kiện bị thu hồi hắn làm chiến lược liền sẽ giảm b ấ t đi nhiều đế tân tại sao muốn quy định huyền môn không có khả năng tham dự vẫn là vì hạn chế huyền môn phát triển không để cho hồng quân cùng huyền môn bởi vậy thu hoạch được công đức h u minh mở vị bảy mươi hai trọng thiên thế nhưng là bổ đủ địa đạo là trợ giúp hồng h o a n g cùng đại đạo hành vi tất nhiên có thể thu hoạch được đại đạo công đức đi qua thiên đạo công đức tất cả mọi người muốn phương nghĩ cách thu hoạch húng chi đại đạo công đức, công đức có thể chính là giút người minh nộ cảnh giới đột phá hiện hữu cảnh giới công đức cũng lão tử trong tay thiên đế huyền hoàng linh lung bảo tháp vì cái gì có mạnh như vậy phòng hộ tác dụng cũng là bởi vì có rất nhiều khai thiên công đức ở bên trong quả nhiên lần này u minh mở thành bảy mươi hai trọng thiên thu hoạch được đại lượng đại đạo công đức cũng có thể làm một kiện phòng hộ linh bảo đi ra dùng đại đạo công đức dung hợp linh bảo mà thành phòng hộ linh bảo không chỉ có phẩm cấp sẽ tăng lên chủ yếu nhất là nó tác dụng sẽ siêu việt l ã o tử trong tay thiên đế huyền hoàng linh lung bảo tháp thông thiên trở về lập tức hủy bỏ tiệt giáo đại đạo ở trên nay ta thông thiên có cảm giác đi qua tiệt giáo thiếu hụt quá nhiều chỗ đứng không đủ cao quyết định phế đi đi qua tiệt giáo nhưng ta lập giáo bản ý là vì hồng h o a n g chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống ta đem không quên dự tính ban đầu lập mới tiết giáo thứ n a y về sau tiết giáo không còn là h u y ề n môn nhìn đại đạo giám c h i trở lại kim lao đảo thông tin lập tức tiến hành hủy bỏ tiết giáo đối với đại đạo phát thệ lại lập tiết giáo tiết giáo đám người không rõ ràng cho lắm không biết giáo chủ tại sao muốn phế đi tiết giáo chuẩn đại đạo làm ra đáp lại quá khứ là đại đạo t h o ả t ẩn nhưng thôi diễn sau hồng h o a n g không có dựa theo dự định phương hướng cùng tiết tấu phát triển hiện tại hồng hoàng chúng sinh bản thân dây dưa bù đắp hồng quân đại đạo rất tình nguyện theo đại đạo đáp lại t i giáo lần nữa thành lập t i ệ t giáo đáng m ư ờ i ẩn ẩn cảm giác hiện tại t i ệ t giáo cùng lúc đầu t i ệ t giáo không giống với lúc trước bất quá thông thiên cũng không có thu hoạch được đại đạo công đức t i ệ t giáo chỉ là phế đi lại lập đại đạo chỉ là làm chứng chúc mừng thông thiên giáo chủ chúc mừng t i ệ t giáo đế tân mấy người cũng tới chúc mừng thông thiên bên này một phế một lập t i ệ t giáo rốt cuộc cùng thiên đạo không quan hệ rồi huyền môn rốt cuộc không có t i ệ t giáo thông thiên cử động lần này đến một lần đ ể cao t i ệ t giáo độ cao đại đạo cho phép mới t i ệ t giáo so với quá khứ tiện giáo cao không ít cũng không có thiên đạo hạn chế từ nay về sau đế tân phương này liền cùng hồng quân cùng thiên đạo không có quan hệ gì đám người có thể h ả o h ả o mở u minh bảy mươi hai trọng tiên thu hoạch địa đạo công đức cùng đại đạo công đức chúc mừng thông tiên h giáo chủ chúc mừng tiện giáo tạ ơn các vị đạo hữu kim lao đ ả o bắt đầu trở nên náo nhiệt đế tân bọn người không chỉ có chính mình đến còn mang theo rất nhiều người đến chúc mừng giáo chủ chúc mừng giáo chủ tiệt giáo đệ tử kịp phản ứng sau nhau nhau quỳ lạy mười cái thánh nhân đều tới kim lao đ ả o k h í thế kinh khủng ép tới tiệt giáo đệ tử không thở nổi chúc mừng thông tiên đạo hữu về sau t i t giáo liền triệt để tự do cảm tạ các vị đạo hữu còn xin các vị đạo hữu cho ta ti một phen tuyên lệnh sau bắt đầu tiến vào hiến hội thông tin ê để thiệt giáo đệ tử cấp tốc chuẩn bị tiệc rượu trên tiệc rượu mọi người đ ầ y chén cạn ly giao đầu bắt chuyện t h i ệ t giáo đệ tử mặc dù bị thông tin ê trước đó vội vàng tiến hành khiến cho có chút không biết làm sao nhưng cũng biết đây là chuyện tốt thế là bắt đầu du tẩu tại từng cái cái bản thiệt giáo người của thế lực khác văn trọng ngồi tại đệ tử đời hai bên kia bị người bao bọc vây quanh t h i ệ t giáo phế đi lại lập là một việc đại sự đế tân để văn trọng cũng trở về tới tham gia bây giờ văn trọng đã bước vào chuẩn thánh sơ kỳ đem đế tân thể trắc nghiệm chứng người ở bên ngoài xem ra hắn là hôn nguyên kim tiên bởi vì chính xác t r ạ g tam thi chi pháp độ khó rất lớn văn trọng thử lâu như vậy mới thành công đem tốt thi chém ra văn trọng sư h i n h sư đ ệ có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo sư h i n h không biết sư h i n h có danh hay không văn trọng sư h i n h nghe nói ngươi so rất nhiều sư bá sư thúc đều lợi hại ngươi làm như thế nào văn trọng sư h i n h nghe nói ngươi tại kim tiên cảnh dừng lại thời gian rất lâu đây là vì gì chư vị sư đệ không cần phải lo lắng vấn đề của các ngươi đều sẽ đạt được giải đáp tiệc diệu qua đi giáo chủ nhất định sẽ cử hành luận đạo thế lực khắp nơi lên tới thanh nhân rất nhiều đ người đều biết văn trọng chính là bởi vì không nhìn thấy con đường phía trước mới xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng văn trọng kinh lịch đối với rất nhiều đệ tử có rất lớn gợi ý tác dụng văn trọng tại tiết giáo rất được hoan nghênh thôi k h ô n g tên i trêu t r ọ c hiện tại bọn hắn những n à y thánh nhân cũng phân tán đi các nơi giao lưu đó là đương nhiên văn trọng đã là hôn nguyên kim tiên mặc dù là đệ tử đ ờ i hai nhưng đã vượt qua rất nhiều đệ tử đ ờ i một phục hy là biết văn trọng kinh lịch đã từng thông tin ê tưởng đem văn trọng mang về nhưng trở ngại đế tân thành thánh không thể không từ bỏ văn trọng kinh lịch cùng chúng ta những n à y nhân tộc tiên thánh rất tương tự chúng ta tại hỏa vận động bên trong thời điểm cũng không nhìn thấy hy vọng văn trọng lúc đó cũng là như thế không nhìn thấy hy vọng mới xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng phục hy lý giải văn trọng cảm thụ thời điểm đó văn trọng chính là con rơi thông thiên phái nhân xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng chỉ là vì chia một ít nhân tộc khí vật tiết giáo kim tiên phía trên đệ tử chỗ nào cũng có mà lại đệ tử đợi một nhiều như vậy nói thế nào cũng không tới phiên văn trọng chỉ vì thông thiên không coi trọng nhân tộc đệ tử khác không muốn đi văn trọng nản lòng thoái c h i phía d ư ớ i mới đi đại thương ta nghe nói thông thiên có cái đệ tử ngoại môn gọi vũ dực tiên nó bản thể là kim sĩ đại bằng đế tân ngay từ đầu còn tưởng rằng là đại bằng đâu về sau t r a một cái phát hiện tu vi không đối đại bằng là truyền thánh mà vũ dực tiên chỉ là kim tiên đế tân đang tìm đại bằng thời điểm ban đầu tìm tới chính là vũ dực tiên cũng chính là tây du thời kỳ đại bằng. Tục tuyên chuyên đại bằng cùng khổng tuyên là huynh bằng đại đệ, đều là là phục ư người. ợ n sinh đế tân sau đó giải sau mới phát hiện không phải, này đại bằng khổng tuyên huynh đệ đại bằng không phải cùng g giải mẫu mới một sau sau sở phải, đại đại phải phát h đế đó đệ p là hy bởi vậy biết được vũ dực tiên tồn tại đế tân có loại suy đoán vũ dực tiên cái này đại bằng có thể cùng phượng tộc không quan hệ nguyên nhân chính là côn bằng côn bằng có hai loại hình thái gặp nước là côn gặp gió là bằng vũ dực tiên có thể là định đại bằng hình thái côn bằng trời mới biết côn bằng có hay không huynh đệ hoặc sau chương hai trăm sáu mươi ba tam tiên đảo g i biết trọng tốt thi chương hai trăm sáu mươi ba tam tiên đảo g i biết trọng tốt thi côn bằng người có huynh đệ hoặc dòng roi sao đế tân đột nhiên hỏi côn bằng bởi vì đại bằng có thể là phượng tộc một chi cũng có thể là là côn bằng nhân hoàng tại sao lại có như thế vấn đề côn bằng cảm thấy không hiểu đ â u hắn có hay không huynh đệ hoặc dòng dõi hồng hoang đại năng không đều biết sao ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã đế tân không giải thích để côn bằng trực tiếp trả lời có hoặc không có không có nếu là có liền tốt không phải vậy ta cũng không cần đi mưu đồ cận đại yêu tộc côn bằng xác thực không có huynh đệ hoặc dòng dõi không phải vậy côn bằng đã sớm hình thành một cái tộc đàn cái nào đến p i ê n bắc hải long tộc chiếm lấy bắc hải thông thiên đạo hữu có cái đệ tử gọi vũ dự tiền cô đơn đối với bản thể của hắn cảm thấy rất hứng thú. nghe nói bản thể hắn là đại bằng nhưng khổng tuyên nói phượng tộc không có nhân vật này mà ngươi lại có hai loại hình thái cô suy đoán vũ dược tiên có thể là đại bằng hình thái quân bằng kỳ thật vũ dược tiên còn có một cái xuất xứ vũ dược tiên là phong thần diễn nghĩa bên trong một cái đại bằng kim sĩ、si、đ i ê u từ đồng lai đảo mà đến ban sơ từng bị xúi d ụ n g bay tới tây kỳ muốn tìm khương tử nha tính sổ sách có quạt khô nước bốn biển cường đại pháp lực ý đồ muốn lấy bắc hải chi thủy bao phủ tây kỳ sau bị nguyên thủy thiên tôn lấy tam quang thần thủy ngăn cản nhưng đạo nhân truy tung đến vũ d ư c tiên tung t í c h liền dụ sứ đói khắc vũ dược ti sau vì bảo mệnh liền bái nhiên đăng đạo nhân vi sư t i ệ t giáo đa số rời núi nhân vật nguyên nhân đều là đồng môn bị lấn ép q u á ác hoặc là hoàn toàn cho văn trọng mặt núi chỉ có vũ dực tiên cái này hiếm thấy bị tùy ý chọn phát vài câu liền đi tìm khương tử nhà mà lý do lại là khương tử nhà phía sau mang hắn vũ dực tiên rất dễ dàng bị người t ẩ y não bất quá phong thần sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn cơ hồ cùng t i ệ t giáo đệ tử không có quan hệ ta cảm thấy hẳn là đại bằng chỉ bất quá không phải xuất từ phượng tộc đại bằng hoặc là long hắn trong lượng kiếp đại bằng người sống x u t hậu đại côn bằng cảm thấy cánh chim này tiên bản thể chính là côn bằng bởi vì là côn bằng lời nói hắn có thể cảm nhận được đế tân nói với hắn vũ dự tiên khả năng ngay tại giữa sân nhưng côn bằng không suy tính lời nói một chút nhìn không ra hắn là ai nhân hoàng lúc trước nguyên phượng thống nhất tất cả phi cầm thành lập phi cầm bộ tộc trong này khả năng liền có đại bằng bộ tộc côn bằng giải thích đại bằng chuẩn xác mà nói là đơn độc bộ tộc không phải phượng tộc đại bằng không phải cùng khổng t u y ê n giống nhau là nguyên phượng sở sinh sao chẳng lẽ là đại bằng có một đống hậu duệ đế tân không hiểu phượng tộc bên trong là có khổng tức cùng đại bằng chưa thấy qua bên ngoài có đơn độc đại bằng bộ tộc ca nhân hoàng cùng phượng đối ứng có phải hay không、hàng? hiện tại rất nhiều người đều coi là phượng hòa hoàng là cùng một loại kỳ thực là hai loại mà đại bằng không phải hồng hoang duy nhất đại bằng tại lúc trước hắn có đại bằng bộ tộc nguyên p h ư ợ n g cũng không chỉ khổng tuyên hòa đại bằng hai đứa bé chỉ bất quá đám bọn hắn xuất sinh m u ộ n lại có tiền đồ mà thôi đại bằng một chi có thể là nguyên phượng cùng nguyên hoàng hậu duệ chỉ bất quá nguyên hoàng cùng đại bằng một chi tại long hán trong lượng k i ế p cơ hồ chết sạch ngươi nói vũ dược tiên khả năng cùng lục gáp có điểm giống côn bằng nói về phượng tộc một số bí mật phượng tộc cũng tốt long tộc cũng được còn có kỳ lân nghiêm ngặt nói đến bọn hắn đều là hung thú cũng là hung thú một chi chỉ bất quá hung thú thời đại Tam tộc còn nhỏ yếu. l ạ cổ, cổ lai bí mật bọn hắn hiểu rõ nhất đi cô biết đúng rồi ngươi có quan hệ với bồng lai tiên đạo tin tức sao nghe nói vũ dược tiên đến từ bồng lai tiên đạo tam tiên đạo truyền thuyết hẳn là thật nhưng một mực không có hiện thế cái này thông thiên giáo chủ nên biết càng nhiều còn có đông hải long tộc côn bằng đạo tràng tại bắc hải đối với đông hải hắn hiểu rõ không nhiều câu nghe nói đông hải có ba cái tiên đảo giấu ở trong hư không bọn chúng hoàn cảnh so kim ngao đảo còn tốt là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa lúc từ thiên ngoại rơi xuống ba khối đại lục các loại thời cơ đã đến bọn hắn liền sẽ hề thế có thể để hồng hoang chúng sinh thu hoạch trường sinh đế tân đem tam tiên đảo một chút truyền thuyết nói cho côn bằng để hắn đi tìm côn bằng thiếu địa bàn thiếu chủng tộc nếu quả thật có tam tiên đảo côn bằng thật khả năng từ bọ cận đại yêu tộc đế tân chuẩn bị luận đạo sau khi kết thúc tìm vũ dực tiên hỏi một chút nếu như hắn thật sự là xuất từ bồng lai vậy hắ khả năng vũ d ự c tiên không phải xuất từ đại bằng tộc mà là đ ồ n g lai chính mình thai n é n sinh linh bất quá tin tức này tạm thời không có khả năng công khai trước tiên đem u minh 72 trọng tiên kiến thiết xong mới có thể thăm dò tam đại tiên đảo trừ đ ồ n g lai còn có doanh châu cùng phương trượng hai tòa đại đảo đến lúc đó hồng hoàng chúng sinh lại có mục tiêu mới nếu như đem đ ồ n g lai doanh châu cùng phương trượng ba tòa tiên đảo như thế hồng hoàng đem tiếp tục lớn mạnh nếu là có thể đem ba tòa đảo s á t nhập thành một cái đại lục vậy bây giờ hồng hoàng phương đông sẽ biến thành trung bộ không bao lâu tiệc diệu kết thúc tiến vào luận đảo khâu vẫn quy c ủ cũ trước ừ tu thấp nhất người bắt t đầu, vi người tiên nói ta â m đ ắ hỏi mọi người một vấn đề các ngươi từ trên người ta cảm nhận được là truyền thánh hay là hôn nguyên kim tiến cảnh hôn nguyên kim tiên có người trả lời văn trọng ký tức không giống c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh tại hồng h o a n g thái thường gặp tất cả mọi người quen thuộc loại khí tức kia tại sao lại dạng này văn trọng nhìn xem đám người đám người lắc đầu bọn hắn thật không biết kỳ thật ta tu chính là trạm tam thi các ngươi nhìn thấy khí tức của ta không giống c h u ẩ n thánh đó là bởi vì ta dùng phương pháp mới tu luyện trạm tam thi bây giờ ta vừa đem tốt thi chém ra bước vào c h u ẩ n thánh sơ kỳ văn trọng nói đi đem tốt thi triệu hoán đi ra cho đám người nhìn theo văn trọng thiện thi xuất hiện tất cả mọi người sợ ngay người đặc biệt là thông tiên khổng t u y n đại bằng tây vương mẫu lu cáp trấn nguyên tử minh hà côn bằng nhớ được anh triều bạch trạch thương dê cùng hà tiên bọn hắn đều là chuẩn thánh cảnh tới biết chạm tam thi là thế nào một chuyện nhưng giờ phút này văn trọng biểu diễn ra tam thi cùng cảnh giới khí tức cùng bọn hắn khi đó hoàn toàn không giống văn trọng tốt thi thế nào cảm giác cùng chúng ta không giống với k h ô n g t i ê n cảm thấy kỳ quái đem chính mình tốt thi triệu hắn đi ra tiến hành so sánh những người khác cũng nhao nhao đem tốt thi triệu hắn đi ra giữ biết trọng tiến hành so sánh chỉ một thoáng trên quảng trường đứng đầy lít nha lít nhít tốt thi văn trọng không nói lời nào lẳng lặng chờ đợi bọn hắn so sánh phân tích chương hai trăm sáu mươi b ố văn trọng giảng tam thi chương hai trăm sáu mươi b ố văn trọng g i n g trạm tam thi đương nhiên không giống với lúc trước cô không phải sớm nói với các ngươi qua sao đế tân đánh gây mấy người vấn đề này lao tử đã sớm nói rất nhiều lần các ngươi còn lớn hơn kinh tiểu quái văn trọng không phải liền là dựa theo suy đoán của chính mình tu thành chính xác trạm tam thi chi pháp sao cho nên khí tức của hắn nhìn mới giống hôn nguyên kim tiên chẳng lẽ mấy người kinh ngạc đến ngây người bọn hắn nhớ tới đế tân đã từng nói hồng quân dạy cho tử tiêu cùng ba nghìn hồng trần khách trạm tam thi chi pháp là phương pháp t ố t thành là không hoàn chỉnh mà lại đế tân lúc trước cũng đã nói hoàn chỉnh trạm tam thi chi pháp không phải mượn dùng linh bảo trạm thi đừng nói chuyện trước hết nghe văn trọng rằng đế tân không muốn vì này đàm luận quá nhiều hiện tại chủ yếu nhất là để văn trọng đem phương pháp của mình cùng kinh nghiệm chia sẻ đi ra đế tân lúc đó nói chỉ là một cái phương hướng cụ thể phương pháp hay là cần người nếm thử mà văn trọng liền tiếp nhận trọng trách này nếu như thành công vậy hắn sau này sẽ là trạm tam thi thành thánh chân chính người sáng tạo trạm tam thi con đường này về sau tại hồng hoang liền không còn là một con đường chết hồng hoang chúng sinh có thể tiếp tục đi đường này tu luyện chỉ bất quá độ khó biết biến lớn nếu như thất bại cùng lắm thì lại tu pháp thì một dạng có thể thành thánh trạm tam thi c h i pháp là quá khứ hồng hoang chúng sinh tại đại la viên mãn đằng sau tu luyện một cảnh giới bốn trạm thi một là dùng linh bảo mà là chăm chỉ học tập đức đặc biệt là không tốt chém thi sử dụng công đức là thuận tiện nhất nhưng cái này phương pháp tốc thành cũng có rất nhiều tai h hại đó chính là chúng ta cũng không đủ linh bảo đến chặng thi bởi vì một kiện linh bảo chỉ có thể chém một lần thi nếu là nhiều lần dùng để chặng thi chỗ kia chém chi thi liền sẽ không bị chém sạch sẽ đi qua nhân hoàng từng có một cái phỏng đoán đó chính là dùng đồng nguyên linh bảo đến chặng thi dạng này có lẽ liền có thể tam thi hợp nhất rất đáng tiếc hồng hoang không có mấy món đồng nguyên linh bảo đi qua hôn n ộ n thái cực đồ cùng bản cổ phiên là đồng nguyên tiên t i ê n trí bảo bọn chúng đều là bản cổ đại thần khai thiên dịu mảnh vỡ biến thành nhưng ở người khác nhau trên tay Mà vu yêu lượng trừ i liền Thái biến hiện tại ế chết p sau, hôn chung theo Hoàng nhất nhất phủ độn Đông Gần chi mất. xuất mà là bên địa o n nhưng biến g qua đi lại biến mất. t r cái đó ra là trong hồng hoang số một số hai phòng ngự linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thanh l i ê n bảo sắc kỳ ly địa d i ễ m quang kỳ tố s ắ c vân giới kỳ huyền nguyên khống thủy kỳ truyền thuyết là do bản cổ đại thần hỗn độn thanh l i ê n năm đoá l á sen hóa thành còn có hỗn độn thanh l i ê n biến thành hắc liên công đức kim liên cùng nghiệp hỏa hồng liên chỉ là hắc liên tại ma tổ la hầu thời điểm chết cùng la hầu một khối tự bạo bởi vậy hồng hoang rất khó tìm đến đồng nguyên linh bảo biện pháp này là được không thông người đến sau hoàng lại từ đạo tổ hồng quân tam thi vào tay suy đoán ra là c h ạ m tam thi phương pháp sai không nên mượn nhờ linh bảo mà là bằng tự thân lực lượng chém ra tam thi như vậy mới có thể đem tam thi muốn tu luyện đến cùng bản thể một dạng c h u ẩ n thánh đỉnh phong cảnh giới sau đó tam thi hợp nhất mà ta tốt thi chính là kết hợp nhân hoàng phỏng đoán trải qua ta gần hai trăm n ă m tìm tòi cùng nếm thử chém ra tới rất nhiều người cho là ta là hôn nguyên kìm tiền nhưng ta có thể rất nghiêm túc nói cho mọi người ta không có lĩnh hội p h á p tắc ta tu chính là trạm tam thi chỉ bất quá phương pháp của ta cùng quá khứ hồng hoang chúng sinh phương pháp tu luyện khác biệt Ta trọng hoang văn vì nguyện hồng ý các loại kim nao đảo luận đạo kết thúc đế tân muốn tìm một đám người nghiệm chứng việc này nếu như thành công cái kia phương pháp tốc thành trạm tam thi c h i lộ cũng có thể tiếp tục tu luyện hồng hoang chúng sinh liền sẽ nhiều một con đường có thể chọn mọi người khẳng định rất ngạc nhiên phương pháp của ta đừng nóng vội ta cái này nói cho mọi người đầu tiên chúng ta phải biết như thế nào tam thi chúng ta đều biết có thiện ác hai mặt còn có một mặt bản thân cái này ba mặt giấu ở thân thể chúng ta cùng trong nguyên thần cái này tốt mặt ác mặt cùng bản thân mặt chính là tam thi trạm tam thi chính là đem cái này ba mặt chém ra không để cho bọn chúng ảnh hưởng chúng ta tu luyện để cho chúng ta trở nên vô tình đi đến cảnh giới càng cao hơn nhưng chúng ta biết vô tình chỉ có đại đạo liền ngay cả thiên đạo đều là hữu tình coi như chém ra tam thi chúng ta y nguyên có tình cảm có dục vọng cho nên chẳng tam thi chỉ là thiện ác cùng bản thân tập trung nhất bộ phận chém ra đi không để cho bọn chúng ảnh hưởng chúng ta tu luyện bởi vậy chúng ta muốn tu luyện tâm cảnh đã tới t lòng yên tĩnh như nước không có chút rung động nào tình trạng sau đó dùng tự thân lực lượng tức n ụ c thân cùng nguyên thần lực lượng từng chút từng chút đem tốt thi tất đoạn quá trình này rất thống khổ tương đương với đối với nhục thân cùng nguyên thần không ngừng cắt chém từng điểm từng điểm cắt chém quá trình này giống như thiên đao vạn quả đương nhiên đây là chém một đạo thi phía sau áp thi cùng bản thân thi liền sẽ tốt hơn nhiều từ tam thi góc độ tới nói ta tốt thi hẳn là khó khăn nhất chém bởi vì ta tốt mặt cũng không rõ ràng tương phản ta ác mặt rất rõ ràng về phần bản thân mặt ta đã trải qua chìm nổi nhiều năm tu vi dừng bước không tiến lên tuyệt vọng ta bản thân mặt cũng rất rõ ràng cái này cùng trước đó chạm tam thi là tương thông vì cái gì tất cả mọi người muốn công đức bởi vì có thể dùng đến chém tới nhất không rõ ràng một đạo thi mà ta lựa chọn trước chém tốt thi một mặt là bởi vì nó rõ ràng một phương diện khác cũng là vì nghiệm chứng phương pháp của ta có được hay không nhân hoàng nói qua có lẽ có thể dùng đại lực lượng đến chặn thi ta thử qua không được mọi người có thể tìm cơ hội thử một chút Tốt, sau đó đem kinh nghiệm chia sẻ đi ra trong quá trình gặp phải người vấn đề gì cũng lấy ra thảo luận sau này bản giáo chủ không có việc gì ngay tại đây là các đệ tử giải đáp vấn đề thông tin ê tiên đứng ra khen ngợi văn trọng văn trọng cử động lần này xem như mở ra một đầu hoàn toàn mới trạm tam thi c h i lộ tiết giáo đệ tử đợi một cơ hồ đều là tu luyện trạm tam thi vừa vặn có thể thử một chút văn thái sư cũng coi như mở ra một đầu mới con đường tu luyện công đức vô lượng cô hy vọng thái sư không ngừng cố gắng sớ m ngày đem ác thi các loại bản thân thi chém ra đương nhiên thái sư sau đó phải làm chính là nghiệm chứng tốt thi phải chăng có thể tăng cao tu vi như vậy mới có thể chứng minh phương pháp của ngươi là đúng mặt khác cô đã từng nói một cái phỏng đoán đó chính là đại lực lượng trạm tam thi tựa như dùng linh bảo trạm tam thi như thế chị bất quá quá khứ là dùng linh bảo cô suy đoán là tay không chư vị đi trước nếm thử cùng nghiệm chứng đi các loại u minh kiến thiết kết thúc cô mời chư vị chiều ca luận đạo chương 265 xác định tam tiên đạo tồn tại chương 265 xác định tam tiên đạo tồn tại đế tân nhưng thật ra là có mục đích khác đến lúc đó hắn chuẩn bị lấy hồn nguyên quá rất lớn la kim tiên tri tư cùng hồng quân phân cao thấp để hắn hiểu được chính mình cũng không tiếp tục là hồng hoang lão đại rồi còn có địa đạo lớn mạnh đằng sau bàn cổ sẽ hay không trở về hồng hoang tất cả mọi người bao quát trong hỗn độn những cái kia thần ma bọn họ đều cho rằng bàn cổ đã chết chỉ có đế tân biết bàn c hắn trở về đằng sau sẽ rất nguy hiểm đế tân không biết mình cái kia thường xuyên trầm mặc hệ thống cùng bản cổ là quan hệ như thế nào hệ khắc thống đến hồng hoang không phải làm bản cổ tinh huyết chính là mơ hồ đột bên trong hoặc diệt thế cối xay bực này lợi khí đế tân hệ thống cũng không đồng d ạ n g hắn sẽ không cho ngươi bực này đổ tốt cho đổ tốt nhất chính là tiên tiên trí bảo cấp đao trang n ộ đạo cây tam tài trận cùng thủ hộ trận cùng một đống tam linh quả cùng tam quan g thần thủy đương nhiên còn có đỉnh cấp công pháp thật có thể tu luyện thành thánh hệ khắc thống đều là cho tân thủ ban thưởng đế tân hệ thống không có hệ khắc thống mỗi ngày đều có thể quẹt thẻ đánh dấu ban thưởng đồ v hệ khắc thống đều là nhắc nhở ngươi lập tức gặp nguy hiểm cho ngươi nhiệm vụ đi hoàn thành sau đó cho ngươi phần thưởng phong phú đế tân hệ thống từ trước tới giờ không nhắc nhở nguy hiểm t i ế n đến cũng không phát bố nhiệm vụ chỉ có tại ngươi làm một ít sự tình sau hắn lại đột nhiên nhắc nhở ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì sau đó cho ban thưởng về p h ầ n nguy hiểm tăng lên có lại chỉ có phải cẩn thận b ằ n cổ nữ hoa nguyên thủy lão tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề chi lưu hoàn toàn không vào được hệ thống mắt liền ngay cả hồng quân người mạnh nhất hồng quân tại hệ thống trong mắt cũng không tính nguy hiểm hệ khắc thống đều là hơi một tí cho cựu chuyển huyền công hoặc cựu chuyển nguyên công để ký chủ trước chọn một dạng tu luyện sau khi hoàn thành lại đem một phần khác công pháp cho ngươi để cho người tu luyện tu luyện tới nhất định thời điểm nói cho ngươi hai cái hợp lại chính là cựu truyền huyền nguyên công bàn cổ tu luyện công pháp đế tân hệ thống cho một bộ hoàng bá trải qua tiền cựu trọng phía sau hoàn toàn không có tin tức còn có một bộ võ đạo chân kinh để n h â n tộc tùy ý tu luyện liền có thể thành thánh đế tân một mực tại chờ mong hệ thống ban thưởng để n h â n tộc ra cái thứ hai cái thứ ba thánh nhân giúp những người khác thành thánh u minh g i ả n đạo địa phủ đối chiến thiên đạo cùng hồng quân cùng đánh chết thiên đạo ngũ thánh xối dục thông thiên đem u minh tầng bảy mươi hai xác định được lập phật giáo giúp phục hy lập đ ạ o giáo làm rõ thánh nhân phía trên con đường tu luyện các loại mỗi một kiện đều là đại sự hơi nhỏ một chút có xúi dục địa tạng các loại dựa theo quá khứ hệ thống đều nên cho ban thường có thể hệ thống đến nay không có bất cứ động t í n h gì bất quá những này sốt u ruột cũng vô dụng hệ thống cho tướng lĩnh đế tân cao hứng hệ thống nếu là không cho ban thường đế tân cũng không có cách nào cũng may đế tân đã có sức tự vệ tại hồng hoàng hồng quân đã không đánh chết chính mình dưới mắt còn có một cái trọng yếu việc cần hoàn thành đó chính là làm rõ ràng tam tiên đạo vũ dực tiên nhưng tại đế tân nhìn về phía giải quyết đệ tử vũ dực tiên là thiệt giáo cửa đệ tử trừ phi bị thông tiên phái đi thiên đ ỉ n h không phải vậy hẳn là ở chỗ này v ã n bối tại vũ dược tiên gặp qua nhân hoàng vũ dược tiên đứng lên triều đế tân hành lễ bây giờ h ư n g hoàng trừ đạo tổ h ư n g quân mạnh nhất chính là nhân hoàng đế tân mà lại nhân hoàng đế tân là thời gian tu luyện ngắn nhất một cái đơn giản chính là kỳ tích khổng tiên là cái thứ nhất pháp tắc thành thánh tại đế tân trước đó nhưng bây giờ đế tân tu vi đã vượt xa khổng tiên n g câu nghe nói ngươi đến từ đ ồ n g lai tiên đảo có thể cho mọi người nói một chút bồng lai tiên đảo đế tân mục đích là xác nhận bồng lai tiên đảo là có tồn tại hay không vũ d ư c tiên tinh tế nói tới thông tin để vũ dược tiên không nên gấp gáp, từ từ mà nói đế tân hỏi như vậy khẳng định có dụng ý người hồi hoàng văn bồi s á c thực đến từ đ ồ n g lai t i ê nào đ nó ngay tại đông hải bên trên chỉ là bị thần bí trận pháp bao phủ tình huống cụ thể ta cũng không biết ta vừa tỉnh lại liền bị chuyển tới duy nhất nhớ ky chỉ có nó gọi đ ồ n g lai t i ê nào đ tại trong đông hải đằng sau ta hướng tây tiến vào hồng hoàng cầu học tu đạo một mực chưa từng trở về qua không phải ta không muốn trở về mà là ta căn bản tìm không thấy đường trở về đ ồ n g lai tiên đạo giấu ở trong hư không vũ dực tiên đem tự mình biết nói ra lại làm cho đế tân mê man nguyên bản hắn suy đoán vũ dực tiên hẳn là phi cầm bên trong đại bằng bộ tộc hậu đại chỉ là long hán l ư ợ n g kiếp thời điểm bị người che giấu tại đông hải chỗ sâu trên một hòn đảo lặng lặng chờ đợi ấp hiện tại xem ra không phải mình đoán như thế câu nghe nói n g ư ờ i bản thể là kim sĩ đại bằng có thể cáo chi cô một chút bản thể của ngươi là cái gì đế tân đối với vũ dực tiên bản thể hay là cảm thấy rất hứng thú đây quan hệ đến đ ồ n g lai tiên đảo thổ dân có cái nào xem ra đến bây giờ vũ dực tiên hoặc là chưa ấp thời điểm không cẩn thận lưu lạc đến bồng lai tiên đảo hoặc là vũ dực tiên chính là bồng lai tiên đảo sinh trưởng ở địa phương sinh linh chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì đồng lai tiên đảo đem ấp sau hắn chạy ra ta là thiên bằng không phải kim sĩ、sí、đại bằng vũ dực tiên rất khẳng định bản thể của hắn là đại bằng nhưng không phải kim sĩ、sí、đại bằng mà là thiên ngoại đại bằng cũng chính là hôn đ ộ n thần bí thiên bằng hậu duệ vậy ngươi có thể nói cho câu ngươi từ đồng lai tiên đảo sau khi ra ngoài ban đầu là rơi vào đông hải chỗ nào sao chỉ cần biết rằng vũ dực tiên rơi xuống đất điểm đ ế tân liền có thể đại khái suy đoán ra tam tiên đạo ở nơi nào vũ dược tiên đem chính mình ra đ ồ n g lai tiên đảo sau điểm dừng chân nói cho đế tân đế tân để hắn tọa hạ ngươi về sau có cái gì nghi vấn hoặc khó khăn thông thiên giáo chủ không giải quyết được có thể tìm cô đế tân cho vũ dược tiên một cái thuận tiện gặp được vấn đề hoặc khó khăn có thể tìm hắn hỗ trợ tạm nhân hoàng mọi người khẳng định rất ngạc nhiên cô tại sao lại hỏi vũ dược tiên những n à y kỳ thật tại b à n cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm trong hôn đ ộ n hôn đ ộ n thần bí thi thể cùng mặt khác một chút mảnh vỡ đều tiến vào hồng hoang đây cũng là hồng hoang lúc mới bắt đầu nhất khắp nơi là sắc khí hung thú h à n h hành cùng như thế ta mà bồng la mọi người phải t r ă n g phát hiện trong h n g hoang không có một chỗ phương gọi tên i đ ả o hết lần này tới lần khác vũ dược tiên ra đời địa phương liền gọi tên i đ ả o có thể gặp nó bất p h à m chỉ là không biết nguyên nhân gì vũ dược tiên vừa ra đời liền bị chạy ra hiện tại đại khái vị trí mọi người đều biết cô ý có thể đi tìm kiếm bất quá cô muốn cảnh cáo mọi người không thể giam giữ vũ dược tiên đi tìm đồng lai tên i đ ả o nếu là bị cô phát hiện b ả n độc nhất thể thêm điểm thân cùng một chỗ đánh ngươi trực tiếp để cho ngươi hôi phi l ê n diện ngay cả cơ hội luân hồi đều không có mặt khác cô muốn nói cho mọi người tên nào không chỉ đồng lai một cái theo cô phỏng đoán c ò、so、Sơn, Sơn, nếu có d như chư vị nghĩ muốn hiểu rõ hỗn độn thần ma cô có thể mang các người đi hỗn độn chỗ sâu kiến thức một phen đế tân đem tam tiên đảo tin tức nói cho đám người thuận tiện cảnh cáo một phương đúng rồi vũ dược tiên nếu như ngươi là hỗn độn thần ma hậu duệ đi hôn nguyên tri lộ Tu chương hai trăm sáu mươi n hắn h sáu t n m tiên t xác Dược định Vũ đ ế n cùng là hôn độn t h ầ n thiên ma b ằ n g hậu、Duệ、hay h ruệ là p i cầm bên trước o n bằng g đại b chương 266. t a m t i ê n đạo là t h ế giới t r ư ớ c ư ơ g 266 tam tiên đạo là, là thế giới trước có đế tân cảnh cáo không ai dám đánh vũ dực tiên chú ý lại nói trừ đế tân còn có thông tin ê hồ lấy bây giờ biết được tam tiên đạo thần bí như vậy thông tin ê tự nhiên cũng sẽ gây nên chú ý đế tân tiếp lấy bắt đầu giảng đạo đem từ phạm nhân đến hốn nguyên kim tiên tu luyện tâm đắc giảng một chút sau đó cường điệu giảng hôn nguyên kim tiên đến bán bộ đại đạo cái này nằm cái cảnh giới tu luyện như thế nào phương hướng ở đâu truyền bá con đường tu luyện phương pháp tốt nhất chính là không ngừng giảng để càng ngày càng nhiều người biết được đế tân nhất cử đem thông hướng bán bộ đại đạo con đường tu luyện mở ra hồng h o a n g tu sĩ chỉ cần dựa theo phương hướng đi nếm thử là được đi tiếp lấy đế tân đưa ra đồng nguyên linh bảo trạm tam thi sự tỉnh vị để cho hồng h o a n g chúng sinh có càng nhiều con đường tu luyện đi qua trạm tam thi chi pháp cô chuẩn bị tìm một số người làm nếm thử cô cung cấp đ ồ n nguyên linh bảo thượng phẩm tiên thiên linh bảo hoặc tốt hơn linh bảo cô ý nguyện có thể qua đi đến chiều ca tìm cô đế tân c h u trả lời rất khẳng định đồng nguyên linh bảo hắn có rất nhiều mặc dù hắn đã phân cho người nhưng bọn hắn không cần chạm tam thi có đế tân khẳng định trả lời chắc chắn rất nhiều người kích động nếu như thành công cũng sẽ so hiện tại thiên đạo thánh nhân mạnh nếu như thất bại cùng lắm thì cái chết chi luận đạo kết thúc mười bảy cái thánh nhân đi vào trên đông hải tìm tới vũ dược tiên nói vị trí nơi này d ố g tuyết không có phát hiện đ ồ n g lai tiên đạo à. côn bằng bởi vì kim ngao đảo luận đạo trước đó đế tân tìm hắn hỏi qua tin tức tương quan giờ phút này hắn hết sức chăm chú cảm thụ một chút nơi này không có cái gì những người khác cũng thử một chút ngao ngao lắc đầu có thể hay không vũ dược tiên nói chính là giả hạo tiên cảm thấy lấy bọn hắn mười bảy người tu vi hiện tại đều không cảm giác được tam tiên đạo tồn tại tam tiên đạo có thể là giả thiên hoàng thôi diễn một chút đế tân nhìn về phía phục hy phục hy bây giờ nắm giữ vận mệnh chi đạo. hẳn là mặt h khác doanh châu cùng phương trượng tạm thời không suy tính được qua thật lâu phục hy mở miệng hãn tử vũ dược tiên vận mệnh đẩy ngược suy đoán ra được bồng lai tiên đạo tồn tại đám người nhìn về phía đế tân đế tân còn tại thôi diễn bên trong tam tiên đạo x á t thực tồn tại bất quá muốn trước tìm tới bồng lai tiên đạo mới có thể tìm được doanh châu tiên đạo cùng phương trượng tiên đạo đế tân mở miệng cái này ba cái đạo là một mực tồn tại chỉ bất quá đám bọn hắn là trong hỗn độn hòn đảo nó tuổi tác so hồng hoang còn sớm rất khó phỏng đoán đến bọn chúng vậy chúng ta liên thủ o à n h kích hư không nhìn xem có thể hay không tìm tới ẩn nấp ông trời của bọn nói nhưng trận pháp trấn nguyên tử đề nghị tam tiên đảo s á c thực tồn tại nhưng lại tìm không thấy đó chính là bị tự nhiên trận pháp ẩn giấu đi đứng lên đám người nhao nhao xuất thủ bất quá khống chế b i lực để tránh đông h ả i bị đánh xuyên chỉ là mười bảy người o à n h kích hư không nửa n g à y vẫn không có phát hiện tự nhiên trận pháp thời cơ chưa tới tam tiên đảo còn chưa tới xuất thế thời gian đám người chỉ có thể coi đây là lấy cớ hồng hoang rất nhiều thứ xuất hiện đều là coi trọng cơ d thời cơ chưa tới sẽ không xuất hiện nếu tìm không thấy chúng ta liền đến tâm sự tam tiên đảo đi thông tin ê đề nghị đã xác định tam tiên đảo chân thực tồn tại mọi người chỉ cần chờ nó xuất thế liền có thể theo nhân hoàng nói tới tam tiên đảo đến từ thiên ngoại chẳng phải mang ý nghĩa bọn chúng là trong hỗn độn hòn đảo hoặc lục địa sao bạch trạch cảm thấy tam tiên đảo càng thân bí nhiều như vậy hỗn nguyên đại la kim tiên oanh kích bọn chúng đều không ra còn có hòn đảo nếu như trong hỗn độn có hòn đảo có phải hay không có biển ban kia cổ vì sao muốn một lần nữa mở một thế giới rất nhiều vấn đề quấn quanh trong lòng bạch trạch không biết đáp án có lẽ chỉ có dương mi đại tiên có đáp án đi nghĩ đến cái này bạch trạch nhìn về phía đế tân từ bọn hắn thành thánh bắt đầu đế tân mặc dù thường xuyên xuất hiện nhưng cơ hồ đều là phân thân xuất hiện bản thể đi sớm hỗn độn chỗ sâu có lẽ hắn tại hỗn độn chỗ sâu có chỗ phát hiện vấn đề này ta cũng là nghe dương mi đại tiên đề cập qua đời miệng lần sau gặp được hắn ta tìm hắn hỏi một chút hắn hiện tại thế nhưng là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên ta không dám tùy ý tiếp cận hắn đế tân nhìn về phía bạch trạch biểu thị hắn tại hỗn đ ộ chỗ sâu hỗn độn thần ma đều là lãnh địa ý thức mạnh vô cùng g i a hỏa không phải tùy tiện có thể đi tìm bọn hắn đế tân nói như vậy cũng là đem tam tiên đ ả o là bản cổ khai thiên tích địa lúc thiên ngoại mảnh vỡ tiến vào hồng hoang từ từ diện hóa mà thành trở nên hợp lý trong hỗn độn tại sao có thể có hòn đảo hoặc lục địa đâu những người khác cũng kỳ quái trong hỗn độn chỉ có mánh liệt hỗn độn chi khí không có hòn đảo hoặc lục địa đây là mọi người chung nhận thức có khả năng hay không hồng hoang chỗ mảnh hỗn độn này tại bản cổ bọn hắn trước đó tồn tại qua một thế giới khác thế giới này không biết nguyên nhân gì bị hủy chỉ còn lại có số rất ít mảnh vỡ đại bộ ph trong hỗn độn có sinh linh mới hỗn độn tần h ma khổng t u y ê n đưa ra chính mình phỏng đoán chỉ có dạng này mới phù hợp hiện thực bất quá là không là như thế này còn phải đợi tam tiên đ ả o xuất thế sau mới biết được không phải là không có loại khả năng này ta bản thể từ thiên hoàng thành thánh sau liền tiến vào hỗn độn chỗ sâu nhưng đến nay chưa từng phát hiện một khối lục địa hoặc hòn đảo khổng t u y ê n phỏng đoán không phải là không có khả năng hỗn độn chỗ sâu cự thú chính là hướng về phía bản cổ chứng đạo tới hắn nhưng là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên viên mãn thậm chí bán bộ đại đạo tồn tại chứ hắn còn có một cái khác không sai biệt lắm cảnh giới tồn tại còn có hệ thống trước kia liền nhắc nhở hắn phải cẩn thận bản cổ. có lẽ mảnh không gian này có cái gì chỗ đặc thù có thể tốt hơn giúp người chứng được đại đạo các loại u minh bảy mươi hai trọng thiên mở tốt sau tất cả mọi người đến hỗn độn chỗ sâu đi dạo có lẽ sẽ có không tưởng tượng được phát hiện đế tân giác lúc đạt được đợi có thể quay chung quanh hồng hoang hướng bốn phía dò xét cũng trước u minh bảy mươi hai trọng thiên mở tốt sau địa đạo tăng lên hồng hoang thiếu hụt lại bổ sung một chút sau tam tiên đạo sẽ xuất thế cũng c ó nói tây vương mẫu cảm thấy có thể là bởi vì hồng hoang còn có rất nhiều thiếu hụt không có tu bổ cho nên tam tiên đạo mới không xuất thế đúng vậy a tứ hải bên trong chỉ có đông hải rộng lớn không gì sánh được tam tiên đạo cũng không nhỏ một khi xuất thế. sẽ gia tăng ba cái hòn đảo to lớn hậu t h ủ cảm thấy hồng hoang rất nhiều nơi không hoàn chỉnh tỷ như bắc hải đã có đất liền cũng có hải dương thường xuyên dễ dàng lẫn l ộ t chương hai trăm sáu mươi bảy võ đạo chân trải qua khi nối thẳng đại đạo chương hai trăm sáu mươi bảy võ đạo chân trải qua khi nối thẳng đại đạo đằng sau mấy người liền ai đi đường ấy văn trọng lưu tại kim ngao đảo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình đại thương triều đình hiện tại là mai bá đang chủ trì đế tân triệt để làm vùng tay t r ư ở n g quỹ hắn hiện tại uy hiếp tác dụng lớn hơn lý chính tác dụng nhân tộc các hạng sự tỉnh do triều đình xử lý là được chính mình có ý nghĩ gì muốn làm gì đều sẽ để cho người ta nói cho đại thần trong triều đế tân ba đạo phân thân yếu nhất đạo thứ nhất đợi tại triều ca s u n g làm đế tân bản thể đạo thứ nhất phân thân chuyên tâm phát triển phật giáo đạo thứ hai phân thân tại nhân tộc các nơi không ngừng luận đạo tương đương với một mực tọa chấn nhân tộc đồng bộ tin tức đằng sau đế tân đạo thứ hai phân thân cùng đạo thứ ba phân thân đổi vị trí u minh bảy mươi hai trọng thiên mở thực lực càng mạnh càng tốt thực lực càng mạnh mở đến càng nhanh lấy đạo thứ hai phân thân hôn nguyên đại l à kim tiên hậu kỳ tu vi toàn bộ hồng hoang liền hồng quân có thể áp chế chính mình đế tân không phải mình một người chiêu mộ đại lượng muốn thu hoạch công đ tại triều ca đạo tràng tiến vào một trận lại một trận luận đạo nhân tộc phát triển cho tới hôm nay phi thường khó được chúng ta thế hệ này người công lao không nhỏ chúng ta lấy thế hệ này người thoát khỏi thánh nhân tính toán để thánh nhân không còn dám tìm nhân tộc phiền phức đi qua coi như cô tu luyện có không tầm thường tu vi lại có nhân tộc khí v ậ n bảo hộ cô còn không dám tại triều ca bên ngoài cùng bọn hắn tiếp xúc bởi vì bọn hắn không nói võ đức ưa thích làm đành lén ưa thích lấy nhiều khi ít ưa thích đem số trời chỉ cần cùng bọn hắn ngược lại chính là không tuân theo số trời chính là đáng chết cô xưng loại hành vi này là tiêu chuẩn kép đế tân không có nói trên việc tu luyện đồ vật những v hắn muốn đổi cái góc độ cho nhân tộc tu sĩ giảng đạo cô liền không quen nhìn bọn hắn loại này vô s ỉ tiêu chuẩn kép hành vi cho nên cố gắng tu luyện từ ban sơ sợ sệt đến không sợ lại đến cùng bọn hắn đánh nhau đoạn đường này mưu trí lịch trình rất phức tạp đây cũng là một loại tu luyện không cần bởi vì nhất thời rất lại phía sau đã cảm thấy không có hy vọng thái sư tại xuống núi phụ tá đại thương nhân hoàng thời điểm chính là loại cảm giác này thật vất vả đột phá đến kim tiên kết quả phát hiện con đường phía trước không có tuyệt vọng thời gian rất lâu nhưng về sau quá ít tìm tới chính mình đường đánh vỡ hạn chế rất nhanh liền tu thành đại la kim tiên nhất cử vượt qua rất nhiều hắn s những năm này n h â n tộc phát triển quá nhanh đế tân lo lắng tu sĩ nhân tộc tung bay đồng thời lo lắng những cái tia thiên phú không được cam chịu n h â n tộc sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy một mặt là có võ đạo chân bực này có thể trực tiếp tu luyện thành thánh nhân công pháp nó hoàn toàn thích hợp nhân tộc cũng chỉ thích hợp nhân tộc một phương diện khác chính là hoàn cảnh tu luyện không ngừng tăng lên để nhân tộc không còn là tài nguyên tu luyện lo lắng người trong quá khứ tộc tại đại thương thống trị bên dưới linh khí càng ngày mầm anh tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít người nhà hố người kim đan đại đạo công phu để dân tộc tu sĩ tu luyện cả một đời cũng không thể trở thành tiên nhân hiện tại nhân tộc thành tiên không còn là khó khăn hoàn cảnh tu luyện cũng nhiều trừ chiều ca cái này siêu cấp tụ linh trận bên ngoài cũng có mấy tòa tụ linh trận chỉ cần là nhân tộc đều có thể tiến vào bên trong tu luyện tăng thêm rất nhiều nơi có t r à n g ngộ đạo cây một chút vấn đề trên việc tu luyện rất dễ dàng nghĩ rõ ràng cho dù nghĩ mãi mà không rõ cũng có thể thông qua luận đạo giải quyết luận đạo hạch tâm chính là chia sẻ kinh nghiệm của mình thờ người khác hấp thụ đưa ra chính mình vấn đề tìm kiếm người khác trợ giút người khác có vấn đề chính mình cũng sẽ cho ra biện pháp giải quyết đối với nhân tộc tới nói tu luyện là không tồn tại quá nhiều khó khăn cô hiện tại muốn giảng chính là tìm kiếm mình đạo võ đạo c h â n trải qua có thể để người ta tộc rất nhiều người tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên bất quá bởi vì lôi k i ế p tồn tại từ tầng thứ tám đột phá đến tầng thứ chín sẽ khá khó mặt khác chính là tầng thứ chín đằng sau không có cao hơn công pháp chỉ có thể tự mình tìm tòi nhưng phía sau đại khái tu l u y ệ n đường cô đã đoán ra được mọi người chỉ cần đi nếm thử liền sẽ tìm tới đạo của chính mình cô hy vọng nhân tộc mỗi cái tu sĩ đều có thể tìm tới đạo của chính mình tu thành cảnh giới rất cao cô cũng hy vọng các ngươi chính mình sáng tạo công pháp đem công pháp phía sau không ngừng bổ đủ chỉ tới võ đạo trân trải qua có thể tu thành nửa bước đại đạo đ ế tân đòi n h â n tộc tu sĩ phát huy chính mình sáng tạo cái mới năng lực tôi diễn cùng hoàn thiện võ đạo chân trải qua công pháp phía sau võ đạo chân trải qua nên nối thẳng đại đạo mọi người có phát hiện hay không hồng hoan g có thể dung nạp cường giả càng ngày càng nhiều đi qua vì sao thánh nhân cao cao tại thượng bởi vì thánh nhân cứ như vậy mấy cái những người khác tu vi đều không có bọn h ắ n cao tự nhiên có thể xem thường chúng sinh bởi vì những người khác thành t h á n h q u á khó khăn hiện tại thế nào người hôm nay xem thường ta ta ngày mai sẽ rất khó một dạng cảnh giới còn lợi hại hơn thành thánh tri lộ đã thông suốt ai cũng có cơ hội trở thành thánh nhân tự nhiên là không cần sợ bọc chúng thụ bọn hắn xem thường hồng hoang ngay tại không ngừng lớn mạnh không ngừng hoàn thiện mới có thể chứa nạp càng nhiều cường giả cô cũng đang cố gắng hoàn thiện hồng hoang lớn mạnh hồng hoang để càng nhiều người trở thành cường giả đế tân còn có một nguyên nhân không nói trên thực tế hắn là cho chính mình bồi dưỡng phá o hôi tương lai sẽ như thế nào đế tân t u y ệ t không biết b à n cổ cự thú cùng tồn tại thần bí kia hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn cường giả tề tụ một chỗ thật đánh nhau những người khác chạy chậm liền bị truy bạo còn có bản cổ trạng thái hiện tại quá thần bí hắn là nửa bước đại đạo hay là cảnh giới gì hắn có thể hay không vì thành tựu đại đạo đem hồng hoang tất cả năng lượng hấp thu đến lúc đó hồng hoang vạn vật khả năng đều là hắn tăng cao tu vi đột phá cảnh giới dinh dưỡng đế tân bồi dưỡng cường giả chính là vì tương lai những người này giúp mình ngăn cản bàn cổ hệ thống để cho mình coi chừng bàn cổ vậy hắn đến lúc đó liền sẽ là bàn cổ nhằm vào mục tiêu cô nói tiếp thái sư thái sư tu thành c h u ẩ n thánh chân chính c h u ẩ n thánh đi qua hồng hoang c h u ẩ n thánh chỉ là gà m ở hắn chính là đem cô phỏng đoán kết hợp ý nghĩ của mình tiến hành nếm thử không ta chợ linh bảo đem hắn khó khăn nhất chém tốt thi chém thái sư đến tiếp sau đem ác thi cùng bản thân thi chém khả năng liền sẽ tu luyện ra chuẩn thánh đỉnh phong tam thi thái sư có khả năng trở thành hồng hoàng cái thứ nhất t r ạ n g tam thi thành t h á n h nhân cái này chính là sáng tạo cô hy vọng các ngươi cũng học được nó đem võ đạo c h â n trải qua phía sau phương pháp tu luyện thôi diễn cùng khảo thí đi ra mặt khác cô cảm thấy có thể từ đâu làm người vấn đề này suy nghĩ nói không chừng sẽ có không tệ thu hoạch đế tân nói cho đám người thái sư văn trọng đán đếm thử không dựa vào linh bảo t r ạ n g thi thành công đế tân hy vọng nhân tộc không ngừng sáng tạo cái mới không ngừng tăng lên kỳ thật để văn trọng hiện trường tới nói hiệu quả mới là tốt nhất chỉ là văn trọng tại tiết giáo mà nói cũng là hiếm có nhân tài tiết giáo trên dưới một cái l ự a k i ế p tu luyện đều chính là trạm tam thi chi pháp văn trọng phương pháp đối bọn hắn tới nói chính là tôi bảo để bọn hắn có phương hướng mới mà đế tân hy vọng tu sĩ nhân tộc cố gắng sáng tạo tìm đ ò i chương hai trăm sáu mươi tám cô rất yếu l ố i chương hai trăm sáu mươi tám cô rất yếu l ố i nhóm đầu tiên tu sĩ nhân tộc luận đạo kết thúc đế tân đạo thứ hai phân thân mang theo những người này tiến về u minh bắt đầu mở bảy mươi hai trọng tiên về phần đạo thứ ba phân thân thì là tiếp tục phân lượt người triệu tập tộc tu sĩ đi chiều ca luận đạo luận đạo hiệu quả hay là chiều ca đạo tràng tốt nhất nơi này có hai mươi khỏa tràng ngộ đạo cây gia trì so hồng hoang bất kỳ chỗ nào tu luyện đều nhanh hay là luận đạo loại này có thể nhanh chóng giải quyết nghi hoặc phi tốc tăng cao tu vi tu hành phương thức đế tân trước đó một mực tại nhân tộc các nơi luận đạo chính là để bọn hắn t ạ i bình thường hoàn cảnh bên dưới tu luyện có nghi hoặc sau đi các đại trong thành luận đạo tu luyện lần nữa tăng cao tu vi đợi có tu vi nhất định lại đến chiều ca đạo tràng luận đạo kể từ đó liền sẽ không có sinh ra trừ chiều ca đạo tràng liền không muốn tu luyện tình huống đến l ư minh đế tân t r ư ớ c mang người đi huyết hải làm khách dù sao những người khác còn không có chuẩn bị đế tân chuẩn bị để cùng hắn người tới tộc tu sĩ thăm một chút hiện tại u minh hoan n g h ê n nhân hoàng hoan n g h ê n nhân tộc các vị nhân hoàng đường xa mà đến huyết hải đ ồ n g tất sinh huy a minh hà tự mình nên đón đế tân dẫn đội dưới tay hắn những người khác tới đón tiếp đều không thích hợp mà lại tu la tộc vóc người không thế nào để mắt dễ dàng hù đến nhân tộc tu sĩ minh hà đạo hưu khách khí cô dẫn bọn hắn đến thăm một chút trước mắt u minh về sau lại đến u minh lại là một bức cảnh tượng khác phiền phức minh hà đạo hưu an bài một số người dẫn bọn hắn mở mang kiến thức một chút huyết hải phong quang. đế tân còn có chuyện muốn cùng minh hà đơn độc trò chuyện mang tới tu sĩ、si、nhân tộc đành phải để bọn hắn đi huyết hải đi dạo một chút không có vấn đề tu la tộc trưởng đến không thế nào để mắt xin mời chư vị thứ lỗi nhân hoàng cùng chư vị xin mời đi theo ta ta hơi chuẩn bị rượu nhạt mời người hoàng cùng chư vị không nên k h á c h khí minh hà tự nhiên là muốn chiêu đãi đế tân cùng nhân tộc tu sĩ một phen tiện thể đến một trận luận đạo dù sao những người khác còn không có chuẩn bị kỹ cảng mình có thể thừa dịp thời gian này cho tu la tộc tăng lên một chút tu vi tiến vào huyết hải minh hà để cho người ta nhanh chóng chuẩn bị thực rượu đế tân cũng không khắc khí Để nhân, nhân, nhân t ộ hảo hảo các tu s cái khác thế lực người đến u minh kiến thiết liền sẽ chính thức mở ra đến lúc đó liền không có thời gian trao đổi hải nhi gian nhân tu la tộc là minh hà sáng tạo đối với tu la tộc tới nói minh hà chính là phụ thân tu sĩ nhân tộc cũng đừng keo kiệt cô nói qua muốn bao nhiêu học tập ánh sáng chúng ta nội bộ giao lưu không đủ muốn cùng bên ngoài nhiều giao lưu u minh cùng hồng hoang không giống mới đây là địa đạo chỗ nhưng lại không hoàn toàn là địa đạo huyết hải đằng sau chúng ta còn muốn tiến về bản cổ đại lục cùng vô tộc giao lưu x o n g đi địa phụ t h a n g quan những n à y đều muốn tại cái k h á c vải mới vừa tới đến trước hoàn thành đế tân nói cho mọi người thời gian rất có hạn mọi người phải bắt được cơ hội câm nước no nê sau liền nên bắt đầu luận đạo luận đạo kết thúc minh hà để tu la tộc người mang nhân tộc tu sĩ đi, đi dạo huyết hải huyết hải làm u minh một cái trọng yếu địa phương cơ hội tự thành một giới minh hà mang theo lúc đầu nói muốn giúp ngươi đem huyết hải làm ra mười mấy nhị thập trọng tiên c h i ề u ca luận đạo sau hoàn toàn thay đổi ý tưởng ban đầu để cho ngươi ít đi rất nhiều từ đầu còn xin ngươi thông cảm đế tân ôm quyền bày ra xin lỗi vấn đề này hắn đến cùng minh hà nói rõ ràng không ngại ta ngay từ đầu nghĩ đến x u ấ t sinh đạo cùng ngạ quỷ đạo không hoàn chỉnh mở đứng lên phí sức liền nghĩ dùng huyết hải làm bổ sung nhưng này cái phương án đối với u minh không phải tốt nhất vị đạo hữu t i ê nói lên mới càng phù hợp u minh nhu cầu mặc dù huyết hải hiện tại chỉ là nhất trọng tiên nhưng ta có thể đem nó mở rất lớn sau đó lại bên trong an trí một cái tiểu thế giới ta muốn vu tộc cũng hẳn là nghĩ như vậy vu tộc bản cổ đại lục cũng chỉ là nhất trọng tiên khẳng định cũng cần cực lớn địa bàn minh hà cũng không tức giận vô luận như thế nào huyết hải đều là m ở t giới tương phản nó tại thấp nhất cùng vu tộc là giống nhau chủ yếu nhất là hắn có truy cầu cao hơn tại sao phải bởi vì điểm ấy lợi ích ảnh hưởng chính mình trùng kích cảnh giới càng cao hơn các đế cực nhọc lúc đầu trở về tin tưởng hồng hoang cái thứ nhất hổn nguyên quá rất lớn la kim tiên sẽ xuất hiện lúc đầu dương mi đại tiên mới là cái thứ nhất hồng hoang hốn nguyên quá rất lớn la kim tiên nhưng dương mi đại tiên là hồng quân thời đại kiê người tại không thành thánh trước đó liền rời đi hồng hoang đằng sau một mực không về nếu không phải đế tân nhắc lên rất nhiều người đều không biết hồng hoang trừ hồng quân bên ngoài còn có như thế một cái trọng yếu cờ giả tại minh hà xem ra k h ô n g t i ê n mới là hồng hoang cái thứ nhất hôn nguyên đại la kim tiên đế tân luôn luôn là không tư tàng hôn nguyên đại la kim tiên đạo b á n bộ đại đạo mấu chốt không chút nào giữ lại liền nói cho bọn hắn nói cho hồng hoang rất nhiều tu sĩ chỉ cần chiếu vào phương pháp này luôn có người lại không ngừng tăng lên cảnh giới cuối cùng đạt tới bán bộ đại đạo đằng sau đại đạo cũng không biết có thể giống bản cổ đại thần một dạng khai thiên tích địa nhưng trước tiên cần phải tu luyện tới bán bộ đ sau đó trong tay có ba kiện hỗn độn trí bảo mọi người đều biết bàn cổ lấy lực chứng đạo có thể tất cả mọi người không phải bàn cổ lấy lực chứng đạo cơ hồ không có khả năng ngươi không trách ta l i ề n tốt nói thật ra ta mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ quá khứ là sợ có người giết ta tu sĩ là không gây thương tổn được ta nhưng phạm nhân có thể không phải vậy x ỉ n giáo liền sẽ không mượn tây kỳ c h i thủ đối phó ta c h u ẩ n thánh không có biện pháp bắt ta bởi vì ta có nhân tộc khí v ậ n không có cách nào một đoạn thời gian rất dài ta đều tin tưởng thánh nhân cũng làm không chết ta thẳng đến tránh thoát trói buộc bắt đầu tu luyện sau thế a mới p á t h i ệ là ta phải cố ả m gắng tu luyện không ngừng tăng lên dùng các ngươi bê cái tiểu quan thời gian đạt đến hôn nguyên kim tiên có năng lực tự vệ ngẫu nhiên biết được phong thần lượng kiếp bí mật sau phải nắm chặt tăng lên nhân tộc thực lực lúc này mới triệt để thay đổi kết cục có thể cho dù ta thành thánh ta vẫn là cảm thấy không an toàn hồng quân vẫn như cũ tùy thời có thể lấy giết chết ta đừng nhìn lần trước chúng ta đối phó hồng quân rất dễ dàng chẳng qua là chiếm hắn không có khôi phục tiện nghi trước đó hắn đi hỗn độn chỗ sâu đ o ạ t hỗn độn trí bảo bị dương mi đại tiên bọn người đánh hồng quân ra hồng hoang cũng không phải là dương mi đại tiên đối thủ hống chi hỗn độn chỗ sâu còn có một số từ bản cổ khai thiên giới dịu sống sót hỗn độn thần ma cho nên lần trước cùng hồng quân đối chiến chúng ta chỉ là chiếm hồng quân thương còn chưa tốt chỗ trống để tân đối với thực lực của mình rất rõ ràng hồng quân mặc dù ấm nhóm nhưng thực lực đúng là hồng hắn tam thi hợp nhất khả năng chỉ là lần thứ nhất không thành công trở thành thiên đạo thánh nhân sau hồng quân khả năng lại tiếp tục tam thi hợp nhất không phải vậy hắn tam thi là á thánh không cách nào giải thích chương 269. t r ă chín g tam thi chứng đạo chi pháp là không trọn vẹn chương 269. t r ă chín g tam thi chứng đạo chi pháp là không trọn vẹn nhân hoàng ta ta cảm giác cái này hơn một cái lượng kiếp sống vô dụng rồi minh hà cảm thán đế tân mới bao nhiêu lớn tính toán đâu ra đấy cũng mới bốn năm trăm tuổi vậy bọn hắn những người này đâu đều cái nhiều lượng kiếp hay là tại đế tân chỉ đạo bên dưới mới lấy chứng đạo thành thánh có thể chờ bọn hắn còn sớm hôn nguyên đại la kim tiên tiền kỳ cố gắng hướng trung kỳ lúc tu luyện đế tân đã hậu kỳ thậm chí viên mãn dựa theo đế tân nói tới hôn đ ộ n chỗ sâu còn có thần ma hay là năm đó bản cổ khai thiên tích địa thời điểm từ khai thiên giới dịu xuống lại tu vi ít nhất là hôn nguyên quá rất lớn la kim tiên mà đế tân bản thể dám một mình tiến hôn đ ộ n chỗ thâm nhi không sự tỉnh còn có thể cùng bọn hắn vui sướng giao lưu trái lại hồng hoa người mạnh nhất đạo tổ hồng quân là bại trốn mà về đủ để chứng minh đế tân không đơn giản không cần tự coi nhẹ mình các ngươi chỉ là tấm mắt thấp lại đi đường sai ngươi nhìn long hắn lượm La hầu mang theo phương tây ma tộc khí thế h u n g hùng mà phương đông liền hồng quân dương mi c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ bốn người cầm đầu tu sĩ la hầu một cái chu tiên kiếm trận liền giết chết c à n khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ hồng quân mạnh hơn trực tiếp làm cho la hầu lấy toàn bộ ma tộc tự bạo làm đại giá quả thực là thắng được trận chiến tranh này theo lý mà nói không có dương mi trợ giúp hồng quân là không thắng được thế nhưng là thiên đạo xuất thủ cho nên cổ lão cường giả chỉ còn lại hồng quân cùng tổ long thủy kỳ lân cùng nguyễn p ư ợ n g tổ long điền đông hải hải nhãn nguyên p ư ợ n g điền nam minh núi lửa thủy kỳ lân thành vật biểu tượng hồng quân liền triệt để thành hồng h o a mạnh nhất nhưng tổ long cũng tốt nguyên vượng cũng được hay là thủy kỳ lân ba người bọn hắn cũng chỉ là hồng h o a n g thổ dân là hồng h o a n g đúng nghĩa nhóm đầu tiên sinh linh tầm mắt của bọn hắn có hạn mà la hầu dương mi hồng quân cản k h ô n lao tổ âm dương lão tổ đều là hỗn độn thần ma chuyển sinh tầm mắt của bọn hắn tự nhiên là rất cao la hầu bước lên tam tộc đại chiến tiến tới dẫn phát long hắn lượng k i ế p cùng đạo ma chi tranh cũng là vì chứng đạo hắn muốn lấy s á t chứng đạo nói đến đây đế tân ngừng một chút nhìn xem chăm chú nghe giảng minh hà minh hà những người này chỉ có thể coi là hồng hoàng nhóm thứ hai sinh linh tầm mắt càng hẹp như là hồng quân tử tiêu cung gi cho các ngươi giảng đạo là thành thánh phương pháp sau đó các ngươi liền biết rồi chứng đạo thành thánh có thể ngươi thành thánh sau lại quay đầu thành thánh quá trình chứng đạo sao không có chỉ là độ kiết rồi t h ứ khi đó hồng quân liền đem các ngươi mang lệnh không chỉ là trạm tam thi thành thánh cái này không c h ọ n vẹn phương pháp còn có rất trọng yếu khái niệm đều làm lẫn lộn liên hiện tại cô cũng dám nói đã chứng đạo cô mới từ pháp tác chuyển hướng đạo tại tìm hiểu đạo mà các ngươi còn tại từ pháp tác vương đạo phát triển quá trình cho nên ngươi nhìn chứng đạo cùng thành thánh là một chuyện sao trước thành thánh mới có thể chứng đạo còn không thể là công đức thành thánh trả lại lực chi pháp tác chứng đạo Cũng đế tân nhìn o một chút minh hà phản ứng minh hà tâm tình nặng nề vất vả có nhân hoàng không phải vậy chúng ta vĩnh viễn dừng bước chuẩn thánh đình phong minh hà càng nghĩ càng giận cảm thấy ước vạn năm thời gian đều là sống uổng phí trở lại đạo ma chi tranh la hầu mục đích đúng là lấy sát chứng đạo m u ố n chứng đạo hắn liền muốn trước lĩnh hội pháp tắc giết chóc nhưng pháp tắc giết chóc đối với hỗn độn thần ma chuyện kiếp la hầu tới nói cũng không phải là việc khó mỗi cái hỗn độn thần ma vốn là đại biểu một loại này pháp tắc mà hồng quân chạm tam thi chứng đạo cũng không chỉ chúng ta nghĩ đơn giản như vậy nguyên bản ta lấy chuẩn thánh đỉnh phong sau chính là tam thi hợp nhất tam thi hợp nhất thành công liền thành thánh nhưng nhìn qua văn trọng tốt thi đằng sau cô mới phát hiện cô hay là muốn đơn giản hồng quân phương pháp căn bản cũng không hoàn toàn không phải vậy hắn không có khả năng bị dương mi đại tiên đánh không có sức hoạt thủ dương mi đại tiên bản thể là giống ruột dương liễu hắn nắm giữ chính là không gian trí đạo người bình thường đánh không lại hắn. nhưng hồng quân nếu quả như thật sáng tạo ra có thể chứng đạo công pháp vậy hắn không nên không có sức hoàn thủ cô suy đoán hồng quân khả năng chỉ là chém tam thi biết đến tiếp sau trình tự chính là tam thi hợp nhất nhưng tam thi hợp nhất khẳng định không dễ dàng không để cho ánh sáng bị thiên đạo hố không thể nào nói nổi tựa như các ngươi chém tam thi cũng có thể tiếp tục tu luyện pháp tác đạo lý đồng dạng hồng quân hẳn là cũng có thể tiếp tục tiến hành tam thi hợp nhất vậy hắn tam thi rất sớm đã là chuẩn thánh đình phong vì cái gì không tiếp tục hợp nhất cô cảm thấy là hắn thử rất nhiều lần đều không có thành công sau đó hắn liền đem trạm tam thi phương pháp chính xác che giấu chỉ chuyển cho các ngươi phương pháp tất thành đây là đế tân mới nhất phát hiện nghe minh hà trợn m ắ t hốc mồm đế tân hay là sao mỗi lần đều có phát hiện mới pháp tác thành thánh sau rất nhiều người đều tin tưởng trạm tam thi c h i pháp là không thể nào thành công là hồng quân lưu lại một tay hiện tại xem ra trở nên càng thêm thần bí trạm tam thi làm sao cái chính xác pháp cái này còn tại thăm dò bên trong tam thi hợp nhất làm sao cái hợp pháp càng là không người biết được liền ngay cả đế tân cũng chỉ là phỏng đoán duy nhất biết được hồng quân chính là không nói cho ngươi ngươi tìm hắn cũng vô dụng bởi vì ngươi đánh không lại hắn nhân hoàng vậy ngươi có ý nghĩ gì minh hà cảm thấy đế tân nếu phát hiện c h ạ m tam thi tam thi hợp nhất chứng đạo bỏ sót hẳn là có sửa đổi phương pháp không có chỉ có thực sự hiểu rõ sau mới rõ ràng đế tân lắc đầu đi qua đế tân cảm thấy tam thi muốn hợp nhất đến độ đạt tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong mà tam thi hợp nhất sau muốn độ kiếp độ kiếp thành công mới tính chân chính thành thánh nhưng bây giờ đế tân phát hiện chính mình nghĩ sai đầu tiên tam thi cảnh giới không ngừng đề cao cùng bản thể một dạng đạt tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong sau đó bắt đầu dung hợp cô cảm thấy mỗi lần dung hợp đều muốn độ kiếp tam thi dung hợp làm một thể sau tăng cao tu vi sẽ cùng bản thể dung hợp nhưng là thiện ác cùng bản thân dung hợp một chỗ chẳng khác nào một lần nữa sáng tạo ra một cái chính mình một cái mới chính mình không phải liền là phân thân sao lại trở nên không hợp lý chỉ có cùng hồng quân tâm sự mới có thể biết phía sau này bí mật nếu như trạm tam thi tam thi hợp nhất chứng đạo đế tân phát hiện là có rất lớn thiếu hụt nếu như là tại thành thánh ba vị trí đầu thi hợp nhất sau đó độ lôi k i ế p mới có thể thành thánh cái kế pháp này làm sao chứng đạo đâu hồng quân là sẽ không nói chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp minh hà cảm thấy hồng quân vốn là không muốn đem phương pháp chính xác chuyển xuống t ì hắn không dùng đây cũng chỉ là cô phỏng đoán chỉ có rất nhiều tu sĩ đi ế m thử sau mới biết được kết quả Đế Tân chương hai trăm bảy mươi bàn cổ khai thiên tích địa chưa chuẩn bị xong bắt đầu chương hai trăm bảy mươi bàn cổ khai thiên tích địa chưa chuẩn bị xong bắt đầu lại có lẽ chế tam thi thật chỉ là thành thánh tri pháp đế tân cảm giác càng nghĩ càng loạn dứt khoát không nghĩ cùng minh hà uống trà tâm sự những chuyện khác tu luyện không có khả năng một lần là xong nên vung l ỏ n g thời điểm liền muốn vung l ỏ n g tu sĩ nhân tộc cùng tu la tộc tu sĩ giao lưu xong đế tân liền mang theo người đi bản cổ đại lục tại thánh thành cùng vu tộc triển khai một lần đại quy mô luận đạo lần này đế tân không tiếp tục nói chuyện khoác lác chỉ là đem trước đó tu luyện đoạt được nói cho đám người sau đó liền để nhân tộc tu sĩ đi bản cổ đại lục các nơi giao lưu chính mình thì chạy đến u minh chỗ càng sâu nghe nói u minh ngay từ đầu là hư vô một mảnh là một cái gọi u minh lão tổ người bị rết sau hóa thành u minh sau đó máu đen biến thành huyết h ả i xuất hiện minh hà sinh ra đế tân cảm thấy hồng hoang là một cái phi thường cao cấp thế giới cái gì chư thiên vạn giới cái gì tên i giới cấp bậc đều không có hồng hoang cao chỉ là hồng hoang phát triển không có người nhìn chằm chằm bàn cổ hô to một tiếng dịu đến liền bắt đầu khai thiên tích địa lại bị ba nghìn thần ma ngăn cản bàn cổ không thể không tới đối chiến bằng vào tự thân thực lực cường đại cùng tạo hóa nghĩa ngọc khai thiên dịu cùng ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n ba kiện hỗn độn trí bảo bàn cổ đem ba nghìn thần ma giết đến không chờ mảnh giáp chỉ có số rất ít trốn qua một kiếp đại bộ phận thần ma thi thể đều biến thành hồng hoang chất dinh d nhưng dù cho như thế hồng hoang vẫn còn bất ổn định bản cổ không thể không thân hóa vật vật đến đem hồng hoang ổn định sau đó hồng hoang liền tiến vào không có trật tự phát triển đặc biệt là hung thú thời đại hôn loạn không gì sánh được thẳng đến thu hoàng thần lịch nhất thống hung thú bộ tộc nhưng hôn đ ộ n thần ma bên trong không ít người không có triệt để chết hết thừa dị p bản cổ không chú ý thi triển c h u y ể n sinh chi thuật trải qua thời gian dài d à n g giặc khôi phục sau đó tu luyện tăng lên cảnh giới rất nhanh liền trở thành hồng hoang cao nhất người rất nhiều các lao tổ nhao nhao xuất thế sau đó những lao tổ này lôi kéo hung thú bên ngoài sinh linh tạo thành thế lực cùng hung thú triển khai đại chiến lúc này long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc mặc dù cũng xuất thế nhưng chỉ là tứ đại hung thú thủ hạ tiểu nhân vật cuối cùng hung thú chiến bại rất nhiều lao tổ cũng nhao nhao vất lạc rồng phượng cùng kỳ lân tam tộc bắt đầu quật khởi cùng nhau quật khởi còn có ma tộc cùng n ư ớ g mày hồng quân âm dương lão tổ cùng càn khôn lão tổ qua một đoạn thời gian la hầu tìm tới chính mình đạo sát đạo kích động rồng phượng cùng kỳ lân tam tộc khai chiến cuối cùng tam tộc rời khỏi hồng hoang la hầu thực lực được tăng lên rất cao sau đó sớm đã khôi phục thiên đạo tìm được hồng quân để hắn diệt trừ la hầu cùng ma tộc thế là liền có đạo ma chi tranh cuối cùng hồng quân lấy được thắng lợi thành thành nhân hồng quân chuẩn bị cùng thiên đạo h ợ p đạo bắt đầu truyền đạo hồng hoàng sau đó hồng hoàng trở nên có trật tự nhưng cái này trật tự không phải để hồng hoàng trở nên càng ngày càng tốt mà là để hồng hoàng từ từ biến thành thế giới ma pháp đế tân cảm thấy nếu như bản cổ lúc trước lưu lại một đạo hóa thân tới quản lý hồng hoàng có lẽ liền sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này tại tất cả mọi người trong ý thức bản cổ đã chết chỉ có đế tân biết bản cổ không chết đế tân cảm thấy hắn chính là bị bản cổ lấy được hắn làm hết thể đều là hoàn thiện hồng hoàng để hồng hoàng trở nên tốt hơn đôi này bản cổ rất có lợi hồng hoàng thế giới không ngừng hoàn thiện bản cổ liền sẽ từ, từ khôi phục mạnh lên. cho nên đế tân mới phát giác được chính mình xuyên qua là bản cổ cách làm rất nhiều thế giới tu tiên cảnh giới là phạm nhân luyện khí trúc cơ tử p h ụ kim đan nguyên anh hóa thần luyện hư hợp thể đại thựa độ kiếp chỉ có tu luyện tới độ kiếp viên mãn mới có thể trở thành tiên nhân mà hồng hoang cảnh giới là phạm nhân địa tiên thiên tiên c h â n tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên trần thánh thánh nhân những n à y thế giới tu tiên cường giả tại hồng hoang chỉ là xen vào phạm nhân cùng đất tiên ở giữa lao tử kim đan đại đạo vì thế chuyên môn đem luyện khí trúc cơ t ử p h ụ kim đan nguyên anh hóa thần luyện h ư ơ n g hợp thể đại t h ừ a độ kiếp s ư n g là nhân tiên các loại u minh bảy mươi hai trọng thiên mở xong về sau đế tân kế hoạch lại mở một chút thế giới đặt ở hồng hoang xung quanh hình thành lấy hồng hoang làm hạch tâm chư thiên vạn giới các h cục những thế giới này người có thể không ngừng tu luyện đặt tới cảnh giới tối cao sau phi thăng hồng hoang bất quá việc này không đ ổ i phía sau lại chậm chậm cân nhắc mà lại muốn để thành thánh nhân đều xuất thủ mở thế giới nếu như bản cổ lúc đó lưu lại một đạo hóa thân nhìn xem hồng hoang có lẽ hồng hoang đã sớm trở nên càng thêm cường đại thậm chí đế tân cảm thấy bản cổ khai thi h ắ n hẳn là lại chuẩn bị một chút ban cổ khả năng không có cân nhắc đến khai thiên tích địa đi ra hồng hoang thế giới không ổn định đến mức cuối cùng vì ổn định hồng hoang không thể không lấy thân hóa và vật, vật bất quá cái này cũng cho đế tân có trực quan cảm thụ nếu như về sau tự mình tu luyện đến hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn sẽ không trực tiếp khai thiên tích địa đến chứng đại đạo mà là trước lĩnh hội đại đạo sau đó lại mở thế giới lúc này hẳn là sẽ không bởi vì tinh lực hao hết mà bỏ mình thế giới chi lực cũng là một phần rất lớn trợ lực cho nên mở thế giới trước đó đến lưu lại phân thân phụ trách mở thế giới sau quản lý để thế giới mới rất đi mau bên trên quỹ đạo đế tân xác định bàn cổ không có vất lạc không phải vậy hệ thống sẽ không để cho hắn coi chừng bàn cổ bàn cổ khẳng định là tại thời khắc sống còn suy nghĩ minh bạch cái gì mới bước ra một bước kia chỉ là khôi phục cần thời gian rất dài đế tân suy đoán hẳn là phá rồi lại lập bàn cổ thân hóa vạn vật chẳng khác gì là triệt để từ bỏ lúc đầu nhục thân đây chính là phá về phần sau lập hẳn là từ bỏ lúc đầu nhục thân sau có nhục thân mới chỉ là không biết nguyên nhân gì nhục thân mới lâm vào lâu dài trong y khả năng đại đạo không có tốt như vậy cả đi hồng hoang ba đạo thiên đạo sớm đã cường thịnh không thôi địa đạo đã thoát khỏi thiên đạo hạn chế chỉ cần bảy mươi hai trọng thiên mở xong địa đạo cũng biết bay nhanh tăng lên chỉ có nhân đạo không biết khi nào mới có thể khôi phục đế tân coi là hẳn là không được bao lâu nhưng hôm nay đã qua mấy trăm năm nhân đạo vẫn là không có một tia khôi phục dấu hiệu chỉ có nhân đạo cũng khôi phục hồng hoang ba đạo mới đầy đủ mới có thể để hồng hoang triệt để lớn mạnh xem ra nhân tộc bên này cũng phải bắt đầu cố gắng lên đế tân đem tin tức đồng bộ cho đạo thứ nhất đạo thứ ba phân thân cùng bản thể để thứ đạo thứ ba phân thân lấy tay an bài đế tân suy ngh sau đó trở lại bản cổ đại lục dẫn đầu tu sĩ nhân tộc tiến về địa phủ tham quan sau đó đi lục đạo luân hồi chỗ nhìn xem có người hay không có thể trở thành sáu đạo c h i chủ một bên khác hậu thổ cũng tại mời hồng hoang các phương đến u minh hỗ trợ mở bảy mươi hai trọng thiên đương nhiên tây phương giáo nhân giáo xiển giáo cùng nữ hoa giáo ngoại trừ thiên đạo thánh nhân thế lực hậu thổ là không để cho bọn hắn đến chỗ này phủ bọn hắn v à i phương trước kia xếp vào tại địa phủ nhân viên cũng bị hậu thổ toàn bộ xử lý hậu thổ không hy vọng có người quấy dối u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết hiện tại hậu thổ mới là u minh người mạnh nhất lại cho nàng một chút thời gian liền có thể cùng hồng quân lực lượng ngang nhau đến lúc đó hồng quân liền n h ứ c đủ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt u minh bắt đầu xây dựng công đức không có pháp tắc trọng yếu chương hai trăm bảy mươi mốt u minh bắt đầu xây dựng công đức không có pháp tắc trọng yếu rất nhanh các phương nhân m ạ đến mỗi cái thế lực đều đều có thánh nhân dẫn đầu đương nhiên không có hạ tiên thiên, thiên đình sự tỉnh còn không có giải quyết các phương hội tụ c h á n h không được lại một trận luận đạo hoan n ê n các vị đến bản cung ở đây cảm tạ c h ư vị trợ giút u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết là một cái quá trình khá dài chúng ta sẽ nhất trọng thiên nhất trọng thiên kiến thiết làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào cùng một chỗ đương、nhiên. chúng ta cũng không phải một vị kiến thiết mà là sẽ thưởng cách một đoạn thời gian tiến hành một lần luận đạo để chư vị tu vi không bị trì hoãn hậu thổ biết ưu minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành rất nhiều người đều là muốn tu luyện không giống những này huấn nguyên đại la kim tiên cả đám đều có phân thân có thể đổi lấy đến mà công pháp này rất đặc biệt chỉ có huấn nguyên đại la kim tiên tài có thể tu luyện ngay từ đầu hậu thổ bọn người còn muốn lấy đế tân làm sao hào phóng như vậy liền đem cái này thuật chia sẻ đi ra nguyên lai、like、chỉ có trở thành huấn nguyên đại la kim tiên tài có thể tu luyện những người khác không ai đầy đủ lực lượng cũng không có pháp tắc là không thể luyện chế ra phân thân. không sai đế tân nhất khí hóa tam thanh cần nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc tăng thêm có đầy đủ lực lượng mới có thể l u y ệ n chế nếu không là không thể thành công hậu t h ủ các nàng xưng công pháp này là một pháp l u y ệ n ba thân nhất khí hóa tam thanh cùng lao tử thuật đụng tên dễ dàng lừa dối người đằng sau đám người bắt đầu kiến thiết đầu tiên đem huyết hải cùng bản cổ đại lục thu vào vì thế hậu t h ủ cùng minh hà chuyên môn mở ra một cái tiểu thế giới sau đó bắt đầu kiến thiết quỷ môn chỗ đào đô sơn đám người hợp lực đem siêu cấp lớn núi kiến thiết đi ra sau đó tại phía trước nhất lập xuống từng đạo cửa cũng chính là khủng bố giữ tợi môn sau đó ở trên núi đủ loại t â đảo bên trên ở giữa làm ấy đầu rộng lớn kéo dài con đường núi chỗ cao nhất là một gốc dễ sâu lá tốt lớn cây đảo tại tại chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy trên cây thả một cái kim kê giao phó nó chấn nhiếp cảnh cáo quyền lực chỉ cần nó nhất minh gọi du hồn liền phải quý vị dưới cây an bài hai cái thần đồ c u n g úc lũy phụ trách kiểm tra du hồn phải trăng ra ngoài làm ác đồng thời chiếu k h á n kim kê thần đồ c u n g úc lũy chính là quỷ môn quan thủ vệ phụ trách trông giữ đệ nhất trọng tiên cuối h i ê n hoàng tuyền lộ lối vào qua cửa vào liền đến, đến đệ nhị trọng tiên hoàng tuyền lộ hoàng tuyền lộ hay là lục địa nơi này cũng không có quá lớn núi. chỉ cần kiến thiết một mảnh đại lục sau đó ở phía trên mở mấy đầu đường trồng lên vô số kiểu d i ễ m b ớ t át bờ bên kia hoa bờ bên kia tiêu xài một chút mở một chút bờ bên kia một đạo người sống chạm đến nó vậy liền sẽ gặp phải quỷ hồn mà linh hồn của mình cũng sẽ bị dẫn dắt đến nơi đây hoàng tuyên lộ không có hoàng tuyên nó c ó mục đích chủ yếu chính là khảo nghiệm quỷ hồn phải chăng muốn tiếp tục làm ác cuối đường chính là cửa vào qua cửa vào liền đến đến đệ tam trọng tiên h vong xuyên hà vong xuyên hà bên trong chạy xuôi chính là hoàng tuyển hoàng tuyên thủy một khi dính vào người liền sẽ cấp tốc ăn mòn thân thể quỷ hồn không có khả năng trực tiếp qua sông trên sông có từng cái quỷ thuyền trên thuyền treo từng cái ngọn đèn ánh đèn có thể cho quỷ hồn không mê thất hoàng tuyền thủy đã thấy nhiều sẽ bị lạc bản thân đệ tam trọng thiên muốn làm chính là từng đầu chạy hoàng tuyền thủy sông cùng vô số quỷ thuyền sau đó trên mỗi chiếc thuyền treo đầy c h ấ n hồn đèn để bọn hắn không ngừng lưu chuyển đương nhiên đây đều là sông nhỏ cuối cùng chính là đệ tứ trọng thiên lối vào đệ tứ trọng thiên là tam sinh thạch quỷ hồn ở bên trong sẽ tuần tự tiến vào、ba、cái không gian, chứng gian, không đoạn thứ hai chiếu dọi kiếp này đoạn thứ ba chiếu dọi kiếp sau cái này nhất trọng thiên cần cấu kết luân hồi bố trí luân hồi p h á p tắc xem hết kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau liền có thể tiến vào đệ ngũ trọng thiên đệ ngũ trọng thiên cầu đại h ạ cần kiến thiết ba tòa cực lớn cầu dưới cầu mặt là to lớn vong xuyên hà hoàng tuyển thủy quần q u ư n một cây cầu là màu đỏ một cây cầu là huyền hoàng sắc một cây cầu là màu đen sẽ căn cứ quỷ hồn khi còn sống thiện ác tiến vào khác biệt cầu cái này ba tòa cầu lớn có thể kiểm tra đo lường cùng phân biệt quỷ hồn khi còn sống là tốt hay là ác hay là thiện ác chia đôi đệ lục trọng nhìn sau đó tại cuối cùng thiết một cái đ ỉ n h an bài một người phát mạnh ba t h ă n g để quỷ hồn quên khi còn sống hết thảy không biết qua bao lâu h u minh bảy mươi hai trọng thiên phía trên nhất lục trọng thiên đã kiến thiết tốt đế tân để hậu tổ h chức dừng lại kiểm tra một chút chỗ nào còn cần sửa chữa bổ sung hiện tại chỉ là kiến thiết còn không có chính thức đưa vào sử dụng mỗi một trọng thiên mấu chốt còn không có vận chuyển đế tân muốn chính là phát hiện vấn đề kịp thời chữa trị một khi phía sau kiến thiết trọng thiên nhiều quay đầu sửa chữa liền thiệt thái thế là đám người bắt đầu lặp đi lặp lại kiểm tra cái này lục trọng thiên đồng thời giao lưu chính mình cảm nộ lần này u minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết đối với mỗi người tới nói đều là một lần khó được tu luyện cơ hội bởi vì mỗi một trọng thiên đều dính đến p h á p tắc bảy mươi hai trọng thiên cộng lại sẽ còn dính đến sáu đạo đôi này đám người tu luyện trợ giúp là phi thường lớn phải biết bây giờ p h á p tắc thành thánh tử đường này đã bị đế tân đem đại khái phương hướng thôi diễn đến nửa bước đại đạo hồng hoang chúng sinh chỉ cần đi không ngừng nếm thử là được rồi không giống văn trọng nếm thử c h ạ m tam thi có rất nhiều sự không chắc chắn đều kiểm tra xong mọi người nói một chút phát hiện những vấn đề nào có cái gì càng ộ lần này cơ hội phi thường khó được mọi người muốn trân quý theo kiến thiết trọng thiên số càng ngày c chúng ta giải trừ pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều đôi này lĩnh hội pháp tắc rất có tác dụng cho nên cô đề nghị tất cả mọi người có thể lĩnh hội một hai mặt khác các loại bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết hoàn tất tất cả mọi người có thể biết được đạo là như thế nào một chuyện biết lục đạo luân hồi địa ngục đạo a tu la đạo ngạ quỷ đạo cùng x u ấ t sinh đạo là thế nào một chuyện hôn nguyên kim tiên là lĩnh hội pháp tắc quá trình hôn nguyên đại la kim tiên là sử dụng cùng nắm giữ pháp tắc quá trình cuối cùng phát hiện cao hơn đạo mà đ i ệ đạo là một cái phức tạp nói trải qua cái này lục trọng thiên kiến thiết mọi người cũng đã phát hiện điệu bao hàm pháp tắc rất nhiều pháp tắc cuối cùng chính là đạo nói cách khác địa đạo kỳ thật bao hà rất nhiều đạo nó là một cái tương đối lớn đạo cô biết rất nhiều người đều là hướng về phía công đức tới trên thực tế ánh mắt của các ngươi hay là quá hẹp công đức cố nhiên rất tốt nhưng công đức không thể giúp các ngươi mạnh lên quá nhiều mà các ngươi thông qua tại tiếp xúc kiến thiết mỗi một trọng thiên dính đến p h á p tắc vậy liền sẽ để cho các ngươi rất nhanh phát hiện p h á p tắc của mình sau đó nhanh chóng lĩnh hội p h á p tắc ban cụ đại thần lực chi đại đạo các ngươi đều nghe nói qua nếu có người có thể đem nhiều loại p h á p tắc lĩnh hội vậy ngươi liền có đi lực chi đại đạo khả năng lực chi đại đạo nói trắng ra là chính là nắm giữ rất nhiều loại phát tắc cùng đạo dung hợp thành không, không thể phá vỡ đánh đâu thằng đó thế không thể đỡ lực lượng cường đại đế tân nhắc nhở đám người không cần chỉ là vì một chút công đức mà kiến thiết địa đạo hắn thấy lần này hữu minh bảy mươi hai trọng thiên kiến thiết thu hoạch lớn nhất không phải công đức mà là tại kiến thiết trong quá trình lĩnh hội phát tắc sau đó hiểu rõ địa đạo là thế nào một chuyện chương hai trăm bảy mươi hai bất đắc dĩ hồng quân chương hai trăm bảy mươi hai bất đắc dĩ hồng quân ngọc kinh sơn hồng quân vừa mới t h ứ c t ỉ n h tâm tình nặng nề lần này hữu minh chi chiến để hồng quân phát hiện chính mình càng ngày càng yếu lại bị mấy cái hốn nguyên đại la kim tiên đệ lên đánh phải biết hắn mặc dù là thiên đạo thánh nhân có thể cùng lao tử những cái tia nửa v ớ i thiên đạo thánh nhân là không giống với tại c h u ẩ n thánh thời kỳ hắn chính là hồng hoang mạnh nhất c h u ẩ n thánh một trong thành thánh sau hồng hoang liền không có có thể là đối thủ của hắn nhưng bị nàng xem thường p h á p tắc thành thánh vậy mà trở nên lợi hại như vậy p h á p tắc thành thánh hắn đương nhiên không xa lạ gì ba nghìn thần ma mỗi người đều đại biểu cho một loại p h á p tắc hồng quân đại biểu chính là tiên p h á p tắc này chỉ là tiên p h á p tắc huyền môn càng ngày càng yếu quá khứ là tứ đại giáo hiện tại cũng vẫn là tứ đại giáo nhưng thông thiên tiệt giáo đội thành nữ và dạy thông thiên sẽ lập giáo phát thệ đối tượng đội thành đại đạo để tiệt giáo cùng t i ê n đạo cùng mình triệt để không có quan hệ. giáo c nhân giáo. Nhân giáo ô nói g đ đến lao tử liền không có chăm chú thực hiện qua hắn phát hạ lời thể hắn đối với thiên đạo phát hạ lời thể là giáo hóa nhân tộc có thể lão tử căn bản cũng không có giáo hóa qua nhân tộc chỉ là cho bọn hắn cầm từng bộ tu luyện tới chết cũng không nhất định thành tiên công pháp tựa như chính mình cho bọn hắn chạm tam thi tri pháp làm sao chạm tam thi tu luyện thế nào cũng không có khả năng thành thánh nếu là người người đều có thể thành thánh hồng hoang chúng sinh sẽ còn đối với thánh nhân có kính sợ sao bất quá những này đều có thể về sau thả thả hiện tại chủ yếu nhất là trước tiên đem thiên đế an bài thiên đế trường kỳ trống chỗ sẽ dẫn đến thiên đỉnh chức trách hỗn loạn từ đó ảnh hưởng hồng hoang chỉ là khi hồng quân nhìn thấy thiên giới tình huống lúc trận tròn mắt thiên giới ba mươi sáu trọng thiên vậy mà đã sớm bị chia cắt h o à n tất hiện tại hồng hoang mấy cái đại tộc đều tham dự vào còn có thánh nhân đóng giữ cái này còn thế nào chơi coi như lại chỉ định một cái thiên đế nhiều nhất liền chiếm cư thiên cùng địa phương khác hoàn toàn không có cách nào chỉ huy coi như để mạnh nhất lao tử làm mới thiên đế loại trang diện này hắn cũng bắt không được à trừ phi mình tự mình ra mặt nhưng mình ra mặt mang ý nghĩa lại một lần đại chiến hắn có thể tiếp tục chống đỡ năm cái thiên đạo thánh nhân lại không được mà lại hắn cũng không thích hợp lập tức liền cùng người khác chiến đấu trước tiên đem thương thế khôi phục lại nói lần kia hắn coi là cự thú không có xuất thủ trên thực tế tại hắn bạo chết tam thi một khắc này một cỗ không thể nhận ra lực lượng kinh khủng đã lặng lẽ bám vào trên người hắn chờ hắn coi là an toàn thời điểm đột nhiên bộ phát trực tiếp đem chính mình biến thành trọng thương đến mức hồng hoang phát sinh rất nhiều chuyện nghiêm trọng trệch ư ớ n g dự định quỹ đạo hắn cũng không giành qu t hiện ậ tại v hữu minh bắt đầu dựa theo bảy mươi hai trọng thiên đi kiến thiết địa đạo sẽ nhanh chóng lớn mạnh không được bao lâu liền có thể chống lại thiên đạo còn có người nói đến nay không có muốn dấu hiệu thất tình quá khứ là nhân tộc quá yếu nhân đạo không có khôi phục cơ hội bây giờ nhân đạo trí bảo không động lớn trở về nhân tộc càng là nhảy lên trở thành hồng hoàng chủng tộc mạnh nhất một chóng nhân đạo một khi khôi phục sẽ rất nhanh siêu việt địa đạo đuổi kịp thiên đạo bởi vì nhân đạo phát triển quá nhanh hồng quân mới có thể tìm kiếm nghĩ cách hạn chế nhân tộc phát triển không khiến người ta đạo khôi phục đều do đế tân dị số này nếu không phải hắn hồng hoang cũng sẽ không thoát ly k h ô n g chế lúc này hồng quân là triệt để hận lên đế tân nếu không phải đế tân số trời cũng sẽ không loạn chính mình mưu đồ cũng sẽ không bị phá hư chỉ cần phong thần lượng kiếp thuận lợi tiến hành hồng hoang liền sẽ cấp tốc suy yếu đợi đến tây du l ư ợ n g kiếp hồng hoang liền triệt để biến thành thời đại mạt pháp đến lúc đó thiên đạo bản nguyên cũng sẽ trở nên rất yếu chính mình liền có thể yên tâm dùng ăn hiện tại tốt phong thần lượng kiếp trở nên hoàn toàn thay đổi nên lên bảng người một cái cũng không có lên bảng đế tân đại thương không chỉ có không có diệt vong còn không ngừng lớn mạnh nhất thống n h â n tộc triệt để biến thành thánh nhân thế lực mới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian n h â n tộc liền có ba cái thánh nhân đế tân cùng phục hy còn phân biệt tìm hiểu nhân quả tri đạo cùng vận mệnh tri đạo nhất cử trở thành hôn nguyên đại la kim tiên viên mãn cùng hậu kỳ nếu là bọn hắn lại đột phá liền cùng chính mình một dạng cảnh giới đến lúc đó toàn bộ hồng hoang liền không có vị trí của mình thế nhưng là chính mình cũng đổ nấm mốc c thật vất và phát hiện hỗn độn trí bảo tiến đến tìm kiếm lại gặp cự thú người ta một ánh mắt liền để chính mình bị trọng thương nếu không phải tự bạo đ o á n chừng đều không về được sau khi trở về không thể không khẩn cấp bế quan vừa bế quan này hồng hoang phát triển chính là không kiểm soát lao tử bọn người căn bản không có năng lực thay đổi đợi đến chính mình xuất quan thời điểm đế tân đã trưởng thành tại triều ca bố trí một tòa ngay cả hắn đều không đột phá nổi lại trận hắn muốn đại thương diệt vòng đã triệt để không thể nào sau đó k h ô n g t u y ê n thành thánh nhân tộc lập tức liền có cùng thiên đạo thánh nhân đối kháng chính diện thực lực tây kỳ ngay tại nguyên thủy không coi vào đâu bị đại thương tiêu diệt đế tân càng là trực tiếp đem cơ phát cùng khương tử nha nguyên thần triệt để hủy diện liền truyền thế cơ hội đều không có lại đằng sau đế tân cũng thành thánh liên hợp k h ổ n g tuyên đối kháng lao tử bọn người đem l a o tử bọn người kéo lại đáng giận hơn là đế tân đem pháp tắc thành thánh khắp nơi truyền bá nói hắn truyền xuống trạm tam thi là sai lầm đó căn bản không có khả năng thành thánh lại thêm phục hy thành thánh triệt để nghiệm chứng pháp tắc thành thánh khả năng rất nhiều người đều từ bỏ trạm tam thi chuyên tu pháp tắc tiếp lấy bị vây ở c h u ẩ n thánh đỉnh phong hồng hoang đại năng tại đế tân trợ giúp bên dưới nhau nhau thành thánh triệt để ngồi vững pháp tắc thành thánh khả thi trạm tam thi triệt để không ai tu luyện đáng giận hơn là đi qua tu hành là một kiện chuyện rất khó không có lao sư chỉ điểm rất khó có bao nhiều tiến bộ lúc này mới dẫn đến đại năng giảng đạo rất khó được bao nhiêu người đều hy vọng thu hoạch được nghe thánh nhân giảng đạo cơ hội khả đế tân trực tiếp làm ra một cái luận đạo chi pháp không cần b à i sư n g ư y i một mực tu luyện có vấn đề tìm người luận đạo rất nhiều người tập hợp một chỗ luận đạo vấn đề kiểu gì cũng sẽ đạt được giải quyết mà lại rất nhiều trên việc tu luyện kinh nghiệm đều có thể từ luận đạo bên trong học tập đến luận đạo là từ t u vi người bắt đầu hắn nói ra vấn đề những người khác cũng sẽ cho ra đáp án của mình thế là luận đạo liền thành không ngừng tăng lên cùng cầu học quá trình hiệu quả còn thật nhanh không có người lại chờ mong thánh thương hại không còn xin thánh nhân giảng đạo trên việc tu luyện gặp được vấn đề liền đến nhân tộc đi đế tân tại nhân tộc các nơi không ngừng luận đạo rất nhiều người nghe hỏi mà đi đế tân cũng vui vẻ đến tiếp nhận cứ như vậy đế tân đã thay thế đạo của hắn tổ vị trí hiện tại rất nhiều người đều không còn sách hắn một cái ích kỷ lao âm phê không ai nguyện ý nhớ hắn chương hai trăm bảy mươi ba hồng quân để lão tử bọn người tuyển thành thánh nhân cùng tân thiên đế chương hai trăm bảy mươi ba hồng quân để lão tử bọn người tuyển thành thánh nhân cùng tân thiên đế lão tử nguyên thủy n ữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề năm người tề tụ ngọc kinh sơn đệ tử gặp qua lao sư đi qua ngọc kinh sơn một mực bao phủ trong m ê vụ không ai có thể t i ế n đến nơi này là hồng quân nơi sinh cũng là hồng quân thành thánh trước đó đạo tràng hồng quân ở chỗ này dẫn dắt h u n g thú long hán đạo ma ba cái cái thời đại sau đó mới đưa tử tiêu c u n g tinh luyện một phen hậu chuyển chuyển qua thiên ngoại trong hỗn độn cổ lao đạo tràng hoặc bị hủy diệt hoặc bị người đến sau chiếm cứ tựa như hiện tại linh sơn h u n g thú thời đại là thú hoàng thần đ n ị c h n h đạo tràng đằng sau bị la hầu chiếm cứ thành la hầu đạo tràng la hầu chết rất nhiều năm chuẩn đề cùng tiếp dẫn chính mình công đức cao hóa hình linh sơn từ nay về sau liền thành tiếp dẫn cùng chuẩn đề đ hồng quân nhìn về phía mấy người thiên đạo thánh nhân ỷ trượng lớn nhất chính là nguyên thần ký thắc vào thiên đạo trong không gian chỉ cần thiên đạo bất d i ệ t thánh nhân liền không chết chỉ là lần trước u minh một trận chiến đánh cho rất hùng ngũ thánh đều treo khải bầm lão sư chưa từng khôi phục tiếp dẫn cùng chuẩn đề tranh thủ thời gian trả lời lão tử nguyên thủy cùng nữ hoa còn tốt hai người bọn h ắ n cái thế nhưng là lại đi một lượt dòng sông thời gian tu vi giảm xuống rất nhiều bây giờ lại nhiều hai đầu hồng mông từ khí có thể cung cấp hai người thành thánh các ngươi thương lượng một chút từ các ngươi môn hạ tuyển ra hai người hồng quân không có ý định chỉ định người nào năm cái đám đệ từ bên dưới người thích hợp có mấy cái. để bọn hắn tự mình lựa chọn mặt khác thiên đế vị trí chống chỗ các ngươi cũng để cử một người đi ra hồng quân đem thiên đế vấn đề khó khăn này cũng ném ra ngoài hiện tại thiên đế c h u ẩ n thánh là không được không phải vậy ngay cả nam thiên môn còn không thể nào vào được coi như thánh nhân trong ngắn hạn cũng chỉ là và o ở thiên đ ỉ n h c a m đoan vì sao trên trời nhật nguyệt vận chuyển bình thường muốn tranh đoạt địa bàn rất không thực tế đối diện mấy cái thánh nhân chính m ì n h phương này liền một cái thánh nhân căn bản đánh không lại đệ tử tuân mệnh lao tử nguyên thủy nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề đi vào bên ngoài thương lượng Lao sư để bọn hắn thương lượng chính là không muốn nhúng tay chuyện này lao sư lời nói chúng ta đều hiểu trực tiếp tiến vào chính đ ề đi trước tuyển ra hai cái có thể thành thành nhân lao tử làm đại sư m i n h trước tiên mở miệng việc này không dễ làm hắn hy vọng đệ tử huyền đô thành thánh nhưng huyền đô không có thực lực cùng di lặc nam cực tiên ông vân trung tử so ra kém xa đại sư m i n h dựa theo t r ư ở n g ấu t ố t i hẳn là đại đệ tử bên trong tuyển ra cái này hai người nhân giáo đại sư m i n h là huyền đô xiền giáo đại sư m i n h là nam cực tiên ông tây phương giáo đại sư h u n h là di lặc nữ v ă dạy đại sư tỷ là hòa phượng dựa theo thực lực lời nói nhân giáo là huyền đô xiển giáo là nam cực tiên ông cùng vân trung tử tây phương giáo là di lặc nữ hoa dạy là hòa phượng chúng ta chỉ cần từ cái này bốn năm người bên trong tuyển chọn liền tốt nguyên thủy hy vọng môn hạ đệ tử của chính mình chiếm một cái cho nên đặc biệt nói thực lực vấn đề dựa theo thực lực huyền đô là đường đùa tại mấy người bên trong thực lực của hắn kém cỏi nhất ta nghe sư minh nữ hoa không có phát biểu ý kiến n à ngôn m hạ đệ tử thu hoạch được cái này thành thánh cơ hội khả năng không lớn tranh giành cũng vô dụng ta cảm thấy nguyên thủy sư minh nói đúng dựa theo trường ấu toti có ba người phù hợp từ ba người bọn hắn bên trong tuyển chọn hai cái đối với một cái khác không công bằng cho nên vẫn là dựa theo thực lực tới đi an bài bọn hắn tỉ thí một trận trước hai tên thu hoạch được danh n ệ n h này dạng này công bằng công chính không phải vậy chúng ta rất khó ý kiến thống nhất đại sư huynh khẳng định muốn cho huyền đô trở thành một người trong đó nguyên thủy sư huynh khẳng định hy vọng nam cực tiên ông trở thành một người trong đó ta cùng sư đệ cũng hy vọng di l ạ c trở thành bên trong một cái nữ hoa sư muội cũng hy vọng hòa phượng thành thánh chúng ta đều không muốn để cho kể từ đó sẽ chỉ lầm lao sư đại sự mà bằng thực lực liền đơn giản dựa vào thực lực nói chuyện thắng được trước hai tên liền thu hoạch được thành thánh cơ hội tiếp dẫn nói ra ý nghĩ của mình tất cả mọi người không có khả năng muốn cho nhưng lại nhất định phải nhanh tuyển ra hai người thành thánh chỉ có bị võ một lựa chọn hết thảy bằng thực lực nói chuyện thắng được người thu hoạch được thành thánh cơ hội người thua mất đi thành thánh cơ hội như thế liền không có biện pháp oán người khác vậy liền bị võ đi lập tức chuyển đến mấy người đến đây ngọc kinh sơn lao tử lập tức đưa tin huyền ô nhanh chóng đến đây ngọc kinh sơn cũng đem tọa độ nói cho hắn nguyên thủy cũng cho nam cực tiên ông cùng vân trung tử đưa tin để cho bọn họ tới ngọc kinh sơn tham gia lập võ nữ hoa cũng cho hỏa phượng đưa tin mặc dù nàng không có khả năng thu hoạch được cơ hội nhưng tìm hiểu một chút thực lực của mình cũng là không sai tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng cho di l ạ c truyền tin đến ngọc kinh sơn bị võ năm người không dám có lời biếng lập tức xuất phát chạy tới ngọc kinh sơn sau đó chính là thiên đế nhân tuyển vị trí này không t ố t ngồi bây giờ thiên giới trừ thiên đình không có một cái nào địa phương không bị c h i ế m cứ cái này thiên đế coi như chúng ta nên đảm nhiệm cũng vô pháp đoạt lại bị chiếm cứ địa bàn hạo thiên cùng h i ê n viên phân thân cộng lại tương đương với hai vị t h á n h nhân chỉ bằng vào một cái t h á n h nhân là ngăn cản không nổi bọn hắn nhưng chúng ta đi thêm một cái thanh nhân đế tân bọn hắn nói không chừng lại sẽ để cho những người khác cũng phái phân thân đến đây không tiên thế nhưng là có ba đạo phân thân tùy thời có thể lấy trợ giút đế tân cùng phục hy cũng là cho nên người này thiên đế rất khó xử lý hiện tại vấn đề là đi người yếu đi chỉ có bị khi phụ phần mạnh người đi lại dễ dàng dẫn phát mới một lần đại chiến bọn hắn có thể trải qua không trải qua liên tục đại chiến đi dòng sông thời gian đi một lần tu vi liền sẽ hạ xuống nếu là đi nhiều hơn cảnh giới của thánh nhân cũng khó giữ được đều do hạo thiên tiểu tử này hảo hảo mà đột nhiên phản bội khiến cho lão sư ném đi thiên liên giới thiên đế tam giới c h i chủ trở thành trò cười nguyên thủy tức giận bất bình hạo thiên nếu là thật tốt không phản bội nào có nhiều chuyện như vậy sư huynh nói đúng hạo thiên chính là bạch nha lang uổng lão tử đem hắn từ nhỏ bồi dư còn để hắn cùng ngày giới c h i chủ kết quả hắn lại tại thời khắc mấu chốt phản bội lao sư chuẩn đề đi theo mắng trên thực tế hạo thiên sở dĩ sẽ phản bội cũng là bởi vì hắn cùng tiếp dẫn cùng nguyên thủy thường xuyên khi dễ hạo thiên để hạo thiên cái này thiên đế một chút mặt mũi cũng không có hạo thiên đừng bảo là ra lệnh cho bọn họ liền ngay cả bọn hắn môn hạ đệ tử đều mệnh lệnh không được được không là bởi vì ba các ngươi một chút mặt mũi không cho hạo thiên lưu hơi một tí đánh hắn bằng không hắn sẽ đi vụng trộm lĩnh hội phát tắc cầu đế tân giúp hắn độ kiếp sao lao tử phê bình nguyên thủy tiếp dẫn cùng chuẩn đề ba người đ bây giờ nói những này đã vô dụng chúng ta hay là tranh thủ thời gian tuyển ra nhân tuyển đi nữ hoa giải vây bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa hạo thiên sẽ không lại trở về mà lại đế tân đem phía sau đại khái phương hướng tu luyện thôi diễn đi ra hạo thiên rất có thể đạt tới lao sư loại độ cao kia bởi vậy hạo thiên sẽ không lại quay lại chủ yếu nhất là hạo thiên phát hạ đại đạo l ờ i thể hắn muốn vi phạm l ờ i thể đại đạo lập tức giết chết hắn sư m ộ i nói đúng đã như vậy vậy liền chọn một c h u ẩ n thánh đỉnh phong người làm cái này mới thiên đế đi các ngươi ý như thế nào chương hai trăm bảy mươi bốn thím dương mi tỉnh giáo hồng quân bản thể là con dun chương hai trăm bảy mươi bốn tìm dương mi thỉnh giáo hồng quân bản thể là con dun hồng quân không biết là hạ tại ngọc kinh sơn hành động đã bị đế tân chú ý tới đế tân biết hồng quân đã đợi không kịp phải giải quyết thiên đế nhân tuyển thuận tiện gia tăng hai cái thiên đạo thánh nhân đế tân đang nghĩ con tên hay không đi quấy dối bất quá chỉ là lão tử mấy người tại đế tân lập tức liền đi qua nhưng hồng quân tại cái kia đế tân liền do dự ngọc kinh sơn là hồng quân không có thành thánh thời điểm đạo trảng là hồng hoang tốt nhất mấy cái chỗ tu luyện hồng quân hiện tại không đi thiên ngoại mà là trở lại lúc đầu đạo tràng ngọc kinh sơn tu dưỡng không biết đang chuẩn bị cái gì đế tân rất muốn đi trong hỗn độn cùng hồng quân h à o hảo đánh một chầu xem hắn không có thiên đạo quyền hành tình hôm dưới là thực lực gì hồng quân đi qua tại hồng quân không n g ư ờ i bất kính cũng là bởi vì động một chút lại có thể mượn dùng thiên đạo quyền hành tùy thời có thể lấy trừng phạt người khác Lúc lực là liền lý là, thực cũng Chỉ đó, đối đạo tuyệt một kết thành tổ. phương hai hợp, kính diện, người người bên hắn lấy được khí vận sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hắn tiên đạo huyền môn sẽ càng c h u y ể n càng xa chỉ bất quá cái này đã bị đế tân đoạt đế tân còn sáng tạo ra càng thêm hữu dụng biện pháp luận đạo cải biến đi qua kẻ yếu nghe c ư ờ n g giả g i ả n g đạo sau đó từ đó minh ngộ tăng lên cảnh giới đế tân trực tiếp để rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ trước hết để cho tu vi người yếu nhất đem tu luyện cảm ngộ nói ra sau đó đem chỗ nào không hiểu nói ra những người khác cho chính hắn đối với hắn nói lên vấn đề biện pháp giải quyết để hắn có thể làm trận giải quyết vấn đề đột phá cảnh giới tăng cao tu vi nhưng bước vào cảnh giới mới sau lại hấp thu người khác kinh nghiệm tiếp tục đề cao mỗi người đều có thể từ đó hấp thu đối với mình hữu dụng kinh nghiệm giải quyết vấn đề chủ yếu nhất là phương pháp này không cần ngươi b à i sư không cần người khác thu hoạch được đại năng cho phép mới có thể nghe đại năng giảng đạo đối với đại năng tới nói tại luận đạo không quá trình bên trong nhặt thiếu bổ đ ệ l o ạ n không ngừng hoàn thiện cơ sở của mình là đột phá cảnh giới càng cao hơn đánh xuống cơ sở hỗn độn chỗ sâu đế tân bản thể cùng cự thú cùng mười cái hỗn độn thần ma tất cả ngồi một góc tiêu hóa trước đó càng lộ tiền bối bản cổ trước khi khai thiên cùng khai thiên đằng sau hồng quân bản thể là cái gì đế tân rất ngạc nhiên vấn đề này dựa theo phân thân phản hồi tin tức chẳng hắn có thể thành thánh nhưng chứng đạo không được có nghe đồn nói hồng quân tại hồng hoang bản thể là con run chắc đức cũng có thể sống còn có thể từ cắt đức biến thành một cái mới cá thể mà chém tam thi tựa như đem một đầu con run chém thành bốn đoạn bản thể là dài nhất đoạn kia dễ dàng nhất chém ra chính là ngắn nhất cái kia t i ế t n g ư ờ i hỏi cái này làm gì mặc dù hỗn độn thần ma hình thái khác nhau nhưng mình bản cổ khai thiên tích địa đằng sau liền biến thành bản cổ hình thái dạng này lại càng dễ tu luyện tựa như hồng hoang các loại sinh linh hóa hình một dạng dương mi không tốt lắm nói dù sao trên bản thể ẩn giấu đi nhược điểm của mình nói cho đế tân bị hắn biết được về sau đối chiến thời điểm dễ dàng ăn thiệt thòi tiền bối còn nhớ rõ hồng quân tam thi sao công pháp của hắn giống như có vấn đề ta thôi diễn rất lâu cũng không có thôi diễn ra kết quả gì đế tân nói một lần tam thi dương mi đối với ấn tượng này sâu nhất bởi vì hắn là cái thứ nhất gặp qua hồng quân tam thi người về phần la hầu đã triệt để chết không đếm dương mi đối với hồng quân lớn nhất hận ý cũng là bởi vì hồng quân có như thế cường đại tam thi còn hố hắn cùng âm dương lão tổ cùng cản k h ô n lão tổ nếu không phải hắn thực lực cương đại đã cùng cản khôn lão tổ cùng âm dương lão tổ như thế bị hồng quân hố chết chủ yếu nhất là hồng quân tam thi mạnh phi thường tự b ạ o sau có thể đem la hầu lấy toàn bộ ma tộc cùng thí thần thương cùng thập nhị phẩm h ắ c liên tự bạo triệt tiêu hơn phân nửa hồng quân dùng nó chiến thắng la hầu thành người thắng cuối cùng thành hồng hoang người mạnh nhất dương mi đột phá hôn nguyên đại la kim tiên sau cũng không phải không nghĩ tới về hồng hoang tìm hồng quân báo thủ kết quả bị thiên đạo ngăn tại hồng hoang bên ngoài mới có dương mi tại hồng hoang bên ngoài mai phục hồng quân ra sức đánh hồng quân sự tỉnh trên thực tế dương mi so hồng quân cực kỳ người khác mạnh rất nhiều hắn cũng không phải là hoàn toàn do nguyên thần chuyển sinh tại hồng hoang mà là lại đem lúc đầu bản thể chính yếu nhất bộ phận dốc ruột dương liễu mang theo tới hắn dùng lực lượng cuối cùng đem giống ruột dương liêu c h ấ n vỡ một lần nữa mọc d ễ n ả y mầm n h ớ kỹ đỉnh ba cái cùng cảnh giới cao thủ thực lực cụ thể chỉ có la hầu hiểu rõ hai người bọn hắn đối bính thời điểm ta đã đi vào hồng hoang bên ngoài pháp này có là hồng quân chuyển sinh hồng hoang sau sáng tạo dương mi đối với hồng quân rất nhiều sự tình vẫn là rất rõ ràng giữa bọn hắn nguồn gốc rất sâu bàn cổ trước khi khai thiên bọn hắn đều là hỗn độn tần ma bàn cổ khai thiên sau đều là hồng hoang sớm nhất một nhóm sinh linh một đi ngang qua quan trạng tướng chiến thắng vô số đối thủ mới đi đến hồng hoang hàng trước nhất không nên đi có thể đem trong thân thể tốt mặt cùng ác mặt cùng chấp niệm mặt tức đoạt cũng đạt tới cùng b ả n thể một dạng cảnh giới ta cảm thấy công pháp này phi thường cao minh dương mi cảm thấy có thể tự sáng tạo công pháp để cho mình thêm ra ba cái đồng dạng cảnh giới phân thân hồng quân sáng tạo công pháp thật không đơn giản hồng quân cũng không có đem công pháp này hoàn chỉnh chuyển xuống hiện tại hồng hoàng trừ hồng quân không ai biết hoàn chỉnh công pháp rất nhiều tu sĩ dựa theo hắn chuyển xuống công pháp tu luyện hai cái lượng kiếp cũng không thể thành thánh tam thi càng là không ai có thể tu luyện thành hắn như thế đế tân đem tình huống kỹ càng nói một lần hắn biết dương mi đối với trạm tam thi cũng biết không nhiều hồng quân một mực che giấu Thẳng đến dùng vậy phân ô n cùng láo tổ g tổ chết t đổi bọn hắn bản thể bàn cộ khai thiên trước hắn là một đoàn tiên khí biến thành chuyển sinh hồng hoang sau bản thể của hắn là con dùn khả năng đây cũng là hắn có thể đem tam thi tu luyện thành cùng bản thể một dạng cảnh giới nguyên nhân ngươi vừa rồi hắn biện pháp có vấn đề cụ thể nói một chút dương mi không có dấu diếm đế tân trực tiếp đem hồng quân trước sau bản thể đều nói cho đế tân tạ ơn tiền bối hồng quân tại trong tử tiêu cung phân ba lần giảng đạo dùng mấy ngàn năm thời gian truyền xuống trạm tam thi chứng đạo thành thánh c h i pháp cũng phân hưởng lực c h i đại đạo thành thánh c h i pháp cùng công đức thành thánh c h i pháp nhưng ta phát hiện hồng quân thuyết pháp là sai không phải chứng đạo thành thánh thành thánh sau mới có thể chứng đạo thành thánh tương đối dễ dàng chỉ có chứng đạo mới có thể đạt tới các ngươi hiện tại độ cao mà hồng quân t r ạ m tam thi ta thôi diễn đi sau hiện chỉ có thể thành thánh không có khả năng chứng đạo đế tân đem nghi vấn của mình để đột nhiên tới d ư mi là cái rất không tệ thỉnh giáo đối tượng mảnh Hiểu rõ nhất Hồng Quân rõ chương í n h là d m hai trăm bảy mươi năm hỗn độn bí mật chương hai trăm bảy mươi năm hỗn độn bí mật không cần ngạc nhiên hồng quân tại bản cổ t r ư ớ c khi khai thiên tu vi liền chẳng ra sao cả lúc đầu hắn là tiên đạo pháp tắc hóa thân h ắ n là rất mạnh mới là nhưng trên thực tế thực lực của hắn yếu đến không được bất quá hắn đào mệnh ngược lại là rất tích cực đừng bảo là trốn được nhanh bản cổ một bữa liền đưa hắn đi luân hồi dương mi không có kinh ngạc hồng quân tại hỗn độn thần ma thời đại liền không có mò thấy tiên đạo pháp tắc không phải vậy hắn cũng sẽ không lại sáng tạo trảm tam thi chứng đạo ngay cả cái gì là đạo đều không có làm rõ ràng tự cho là thành thánh chính là thành đạo mà chuyển sinh hồng hoa n g sau bởi vì hồng hoang thiên đạo sớm khôi phục hồng quân một đường đến thiên đạo chỉ dẫn ngồi lên hồng hoang đầu đem ghế xếp lại trở thành thiên đạo thánh nhân hẳn là cũng không có cơ hội hảo hảo lĩnh hội p h á p tắc nộ ra nói tới hồng quân là tiên đạo p h á p tắc hoa thân đế tân chỉ biết là hồng quân tại bản cổ trước khi khai thiên là khống chế tiên pháp tắc này hỗn độn thần a trên thực tế hỗn độn thần ma mỗi một cái đều đại biểu một loại phát tắc hồng quân đại biểu chính là tiên đạo phát tắc bây giờ xem ra Hắn đối với t i ê n đạo pháp t ắ c giải có ích bằng không thì cũng sẽ không sáng tạo cái gì trạm tam thi chi pháp còn muốn chứng đạo còn có ba nghìn thần ma cũng không phải là nói thần ma cũng chỉ có ba nghìn cái ba nghìn là chỉ rất nhiều chỉ là đi ra ngăn cản bản cổ khai thiên hôn độn thần ma tuyệt đại bộ phận đều bị bản cổ một đùa đánh chết v ậ n khí hơi tốt chính là trốn được nhanh cũng chính là mấy người bọn hắn c h ậ m một chút nữa chính là ta cùng hồng quân dạng này dương mi nói ra đế tân không biết hôn độn thần ma bí mật đều nói đại đạo ba nghìn hôn độn thần ma cũng là ba nghìn đại biểu ba nghìn loại pháp tắc nhưng ba cũng có bao nhiêu ý tứ ba nghìn chính là rất nhiều tiền mà lại dương mi nói còn có chút hỗn độn thần ma là không có đi ra ngăn cản bản cổ khai thiên vậy bây giờ những n à y hỗn độn thần ma ở chỗ nào ngươi nhất định rất ngạc nhiên những cái kia không có đi ra ngăn cản bản cổ khai thiên hỗn độn thần ma ở đâu đi dương mi nhìn ra đế tân không hiểu đế tân đương nhiên không hiểu tình cảm hỗn độn thần ma trừ nơi này bởi cái còn có những người khác đế tân nhẹ gật đầu ra hiệu dương mi tiếp tục lưu tại nơi này hỗn độn thần ma lúc trước đều bị thương trải qua dài rằng giặc yên lặng mới khôi phục tới sau đó tu luyện tới bây giờ cảnh giới hỗn độn là thần ma sinh hoạt không gian những cái kia không có ra mở ngăn cản bản cổ khai thiên dĩ nhiên chính là sớm trốn xa. hỗn độn kỳ thật rất lớn cũng có vô số phiến mảnh hỗn độn này bị bản cổ dùng để chứng đạo không ra ngăn cản người đành phải đi k h á c hỗn độn sinh sống dương mi cho đế tân nói một lần hỗn độn khái niệm mảnh thời không này có rất nhiều mảnh hỗn độn đế tân nói hỗn độn chỗ sâu kỳ thật không thể gọi chỗ sâu chỉ có thể gọi là biên giới đế tân chỉ bất quá không hiểu thôi trên thực tế thật lâu trước đó dương mi cũng không hiểu thẳng đến hắn chuyển sinh hồng hoang sau rời đi hồng hoang lần nữa tiến vào hỗn độn gặp được những người may mắn còn sống suốt này trải qua giải mới phát hiện nguyên lai mình tầm mắt hay là quá hẹp lại về sau cự thú xuất hiện càng là vỡ nát chính mình nhận biết. hỗn đế ộ n p h í tân r hỏi ra nghi ngờ trong lòng dương mi thành thánh sau nhiều lần muốn về hồng quân g Tiền cùng h u thiên đạo có quan hệ ngay từ đầu ta tưởng rằng hồng quân dợ cho quỷ khi đó hắn đã thành thánh là thiên đạo người phát ngôn nhưng có mấy lần ta đổi phương hướng cũng vào không được bởi vậy ta xác định là thiên đạo dở cho quỷ lúc kia hồng hoàng chỉ có thiên đạo nó tại khống chế hồng hoàng vận chuyển dương mi đem tại sao mình không thể quay về nguyên nhân nói một lần bất quá đế tân không tán đồng hắn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy nếu như hắn không biết bản cổ còn sống có lẽ sẽ còn cho là dương mi nói đúng nhưng bản cổ còn sống liền khó nói bởi vì trên thiên đạo khả năng vẫn tồn tại hồng hoàng thế giới ý chí đây mới là hồng hoàng cao nhất quyền hành tiền bối ngươi có nghĩ tới hay không bản cổ cũng chưa chết đế tân nhìn về phía dương mi vấn đề này có lẽ mới là mấu chốt vì sao nói như vậy bản cổ phải chết không phải vậy hồng hoàng cũng không tới phiên thiên đạo làm loạn dương mi cảm thấy bàn cổ đã chết nhưng nói lại không thể nói đến quá chết vạn nhất bàn cổ thật không chết đâu tiền bối hẳn phải biết liền trong hỗn độn này trừ cự thú tiền bối còn có một cái khác tồn tại kinh khủng bọn hắn cũng đều là hướng về phía chứng đạo tới nếu như bàn cổ chết bọn hắn vì sao không trực tiếp tiến vào hồng hoàng tìm kiếm tương quan bí mật mà là tại nơi này cùng chúng ta giao lưu kinh nghiệm tu luyện v ạ n bối hoài nghi hồng hoàng trừ thiên đạo còn có hồng hoàng ý chí nó mới là ngăn cản ngươi trở về kẻ cầm đầu đế tân đem chính mình phỏng đoán nói cho dương mi cái này không phải là không được cự thú đã minh sắc là hướng về phía bàn cổ chứng đạo đi vào một vị khác tồn tại cũng hẳn là như vậy bọn hắn chậm chạp không đập thủ hẳn là đã nhận ra bản cổ không chết người nói cũng không phải là không có khả năng xem ra ta cũng nên trốn xa bị chiến đấu giữa bọn họ lan đến gần liền triệt để hôi phi lên d i ệ t ngươi cũng sớm một chút trốn xa đem không phải vậy có thể sẽ trở thành bản cổ khôi phục thực lực chất dinh dưỡng hôn đ ộ n rất lớn ngươi tùy tiện tìm phương hướng là được một mực tiến lên chờ đến hôn đ ộ n chi khí là nơi này mấy chục hơn trăm lần địa phương nói rõ ngươi đã ra khỏi mảnh hôn đồn này phạm vi dương mi cảm thấy đế tân là cái không sai tiểu ra hỏa không hy vọng thành bản cổ khẩu phần lương thực tốt tiền bối nếu hôn đồn không chỉ mảnh này đế tân khẳng định phải tới kiến thức một chút càng d à y đ ặ c hôn đồn chi k h í đối với tu luyện về sau càng hữu hiệu l ụ c thân xác thực cần đổi một chút trên linh hồn khẳng định không có hồng hoang tiêu ký mình là trời khách bên ngoài không phải nguyên sinh l ụ c thân liền không nói được rồi hắn là hồng hoang ra đời đế tân kế hoạch chứng đạo thời điểm luyện chế lại một lần một phen l ụ c thân bàn cổ đã phá rồi lại lập đế tân cũng nghĩ tới một lần đằng sau đế tân lại hỏi rất nhiều liên quan tới hôn đồn thần ma cùng hôn đồn chi phí tin tức hồng hoang ngọc k i n sơn huyền đô di lặc nam cực tiên ông vân trung tử cùng hòa phượng năm người lại tới đây. tranh đoạt thành thánh cơ hội sự tính các ngươi đã hiểu bởi vì thành thánh cơ danh lạch chỉ có hai cái phù hợp yêu cầu có năm người chúng ta cũng không tốt trực tiếp định ra đành phải để cho các ngươi so đấu một trận dùng thực lực để chứng minh ai có hai cái này thành thánh cơ hội lao tử nhìn về phía năm người nói đơn giản một phen đệ tử tuân mệnh huyên đô nam cực tiên ông vân trung tử di l ạ c cùng hỏa phượng năm người nhao nhao linh mệnh mấy người đều phi thường kích động thành thánh a ai không muốn lôi đài luận võ ai thực lực mạnh nhất ai thu hoạch được thành thánh cơ hội cái này rất công bằng vậy thì bắt đầu đi mỗi người đều muốn cùng với những cái khác bốn người tỉ thí một trận như vậy thắng người mới có thể để người thua tâm phục khẩu phục t r ư ờ n g hai trăm bảy mươi sáu lao tử tư tâm huyền đô đến ngược chương hai trăm bảy mươi sáu lao tử tư tâm huyền đô đến ngược trước hết nhất bắt đầu vân trung tử cùng hòa phượng năm người bên trong hai người bọn họ người thực lực tương đối yếu kém khi do hai người bọn hắn trước đối chiến sư h i n h x i n m ờ i hòa phượng đối với vân trung tử dùng tay làm dấu m ờ i bởi vì nàng nhập môn trễ nhất huyền đô nam cực tiên ông vân trung tử cùng di l ạ c đều là sư h i n h của nàng sư hội x i n m ờ i vân trung tử cũng không k i n h thường nói mặc dù hắn là nguyên thủy thiên tôn nhị đệ tử nhưng hòa phượng thực lực cũng không thể k i n h thường phượng tộc lại lần nữa về tới hồng h o a n g đ ỉ n h hòa phượng bị chém đứt cùng phượng tộc liên quan phượng tộc lớn mạnh chỗ tốt nàng không có hưởng thụ được bao nhiêu nhưng vân trung tử cũng dám k i n h thường phượng tộc bản thể so yêu tộc còn mạnh hơn đi qua một cái lược tiếp phượng tộc mạnh nhất chính là khổng tuyên hòa hòa phượng về phần đại bằng thanh danh không hiện hòa phượng hay là phượng tộc nhưng cùng phượng tộc không quan hệ hòa phượng cũng không dám chủ quan vân trung tử nhìn như không hiện không gió nước kỳ thực không có chút nào yếu chỉ bất quá hắn quang mang bị nam cực tiên ông cùng thập nhị kim tiên phủ lên vân trung tử cầm trong tay lợi kiếm chiêu chiêu toàn lực cũng không có bởi vì đối phương là sư mội mà đổ nước. hòa phượng cũng cầm trong tay roi một roi so một roi mạnh hơn hai người đều lấy ra toàn bộ thực lực tuyệt không lo lắng sẽ vất lạc năm cái thánh nhân ở đây bọn hắn là không thể nào chết huống hồ nơi này là đạo tổ đã từng đạo tràng chắc hẳn đạo tổ cũng sẽ không để bọn hắn chết cuối cùng vân trung tử kỹ thắng một bậc thắng được thắng lợi hòa phượng cuối cùng lấy bản thể đối chiến nhưng cho dù bản thể tại cường hãn hay là không có kháng trụ vân trung tử lợi kiếm không trung rơi xuống một vệ ánh sáng hai người trong nháy mắt khôi phục tạ đạo tổ đạo ánh sáng này không phải tới từ giữa sân năm cái thánh nhân chỉ có một khả năng sư mọi thừa nhận vân trung tri ô quyền hòa phượng thực lực không kém hắn mặc dù thắng nhưng thắng được cũng không dễ dàng là sư m ộ i tài nghệ không bằng người hòa phượng cũng không đồng chí hắn thua ở tích l u y bên trên phượng tộc chiến lược vốn là không kém tựa như khổng tuyên không cần bản thể y nguyên đánh cho những này chuẩn thánh không có sức hoàn thủ đáng tiếc khổng tuyên nói nàng không còn cũng không phải phượng tộc một thành viên trận chiến này trong mây thắng các ngươi nghỉ ngơi trước một chút phía dưới di lặc cùng nam cực tiên ông đ ố i chiến lao tử đem huyền đô lưu tại phía sau hắn muốn cho huyền đô hào hào tìm hiểu một chút nam cực tiên ông cùng di lặc c h i ê thức lao tử rất lo lắng huyền đô không thắng được nam cực tiên ông cùng di h u y ề n đô tại mấy trăm năm trước lực kháng đế tân nhưng đế tân thời gian tu luyện quá ngắn lắng động không đủ sư huynh x i n mời di l ạ c hướng nam cực tiên ông âu quyền nguyên thủy thiên tôn lập giáo phía trước nam cực tiên ông lại là xiển giáo đại sư huynh hắn đến hâu người ta một tiếng sư huynh bao quát vân trung tử cũng là người ta bái sư học nghệ thời gian sớm hơn sư đệ x i n mời nam cực tiên ông âu quyền di l ạ c có thể tại phương tây như vậy cằn c ô i trong hoàn cảnh tu thành giống như hắn cảnh giới thiên phú và thực lực tự nhiên không cần phải nói hai người đối chiến càng thêm hung ánh vũ khí một dạng tiếp một dạng một chiêu tiếp một chiêu thấy huyên đô vân trung tử cùng hòa phượng thẳng vào thần cuối cùng nam cực tiên ông dẫn trước một chiêu thắng được thắng lợi kế tiếp là huyền đô cùng vân trung tử huyền đô vốn cho rằng lấy thực lực của mình có thể ổn ép vân trung tử hiện thực cho huyền đô hung hăng một bậc hai so sánh cùng hắn vân trung tử chiêu thức càng có c h ứ n g pháp nhìn như trên cảnh giới hắn chiếm một tia ưu thế khả vân trung tử công kích phi thường l a n g lệ lao tử nhìn xem hai người chiến đấu trong lòng không chắc liền tình thế trước mắt mà nói huyền đô cùng vân trung tử không sai bị lắm ngươi thắng không được ta ta cũng không thắng được ngươi tại nguyên t h thiên tôn cùng tiếp dẫn chuẩn đề xem ra huyền đô bại cục đã định huyền đô kinh nghiệm chiến đấu có ít đại đa số thế gi không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu mà lại huyền đô thiên tư không bằng bốn người khác bốn người khác cảnh giới là chân thật lệ ra liều đi ra mà huyền đô cảnh giới là một đường dùng đan dược t r ồ n g lên tới trên thực tế đế tân cảnh giới cũng là đan dược t r ồ n g lên tới nhưng người ta kinh nghiệm chiến đấu phong phú à, hôn nguyên kim tiên liền dám cùng nguyên thủy cùng lao tử đánh mặc dù là bị đánh vân trung tử gặp huyền đô kinh nghiệm chiến đấu không đủ bắt đầu tăng lớn thế công sau đó hai người chiến đấu liền bắt đầu phát sinh biến hóa từ ngươi đến ta vệ biến thành vân trung tử tiến công huyền đô bị động chống cự cuối cùng tại đạo tổ lão sư cùng sư thúc trước mặt bại chính là bại không cho phép rào biện lại là một trận ánh sáng rơi xuống hai người trong nháy mắt khôi phục kế tiếp là nam cực tiên ông cùng hòa phượng nam cực tiên ông thắng di lặc cùng vân trung tử đối chiến di lặc may mắn chiến thắng huyền đô cùng hòa phượng đối chiến huyền đô may mắn chiến thắng nam cực tiên ông cùng vân trung tử đối chiến nam cực tiên ông chiến thắng di l ạ c cùng huyền đô đối chiến di l ạ c thắng di l ạ c cùng h ỏ a phượng đối chiến di l ạ c thắng cuối cùng nam cực tiên ông cùng di l ạ c thu được thành thánh cơ hội mà huyền đô cùng h ỏ a phượng cũng đối với chính mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết nam cực tiên ông di l ạ c hai người các người đến bên trong đi tìm lao sư đi hồng m ô n g tử khí tại lao sư trên tay bọn hắn muốn thành thánh trước tiên cần phải cầm tới hồng m ô n g tử khí sau đó nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn chuẩn để nói cho bọn hắn biết như thế nào thành thánh thiên đạo thánh nhân vấn đề lớn nhất chính là dung hợp hồng nông tử khí cái này cần rất nhiều công đức lao sư như là đã định ra cái kêu công đ ứ c sự tỉnh tự nhiên cũng nghĩ tốt ba người các ngươi không không cần một chí thiên đế vị trí chống chỗ các ngươi ai nguyện ý đi làm cái này thiên đế lao tử nhìn về phía huyền đô vân trung tử cùng hòa phượng nếu như trong bọn họ có người nguyện ý vậy liền để trong bọn họ một người tới làm nếu như bọn hắn không nguyện ý vậy chỉ có thể lại tìm những người khác vân trung tử không nói chuyện theo lý mà nói thiên đế cũng là một cái không sai vị trí đáng tiếc hiện tại thiên đế không có bất kỳ cái gì quyền ủy có thể nói thiên dối ba mươi sáu trọng thiên trừ thiên đình chủ yếu cung điện mặt khác đều bị chiếm xong còn có hai cái thánh nhân t ò a c h ấ n muốn làm chút gì đều không làm được mà lại vân trung tử càng có khuynh hướng p h á p tắc thành thánh hắn cũng là chuẩn thánh đình phong nhưng không có hồng mông tử khí muốn trở thành thánh là không thể nào chỉ có lĩnh hội p h á p tắc tu luyện p h á p tắc sau đó độ kiếp thành thánh mắt nhìn lão sư phát hiện lão sư không có bất kỳ cái gì ám chỉ vân trung tử từ bỏ huyền đô muốn thử một chút nhưng lão sư không có đã nói với hắn hắn cũng không dám một mình làm chủ hòa phượng trực tiếp từ bỏ phượng tộc ở trên thiên đình liền có thể là có bố trí nàng đi sẽ chỉ muốn chết tại phượng tộc trong mắt mình đã là phản đồ huyền đô người ý kiến gì nguyên thủy thiên tôn gặp huyền đô kích động biết hắn là tâm động nhưng đại huynh không có chỉ thị hắn cũng không dám loạn quyết định ta nghe lão sư huyền đô chưa hề nói có muốn làm cái này thiên đế nghe lão tử an bài